Một đạo hồng quang theo đầu ngón tay hắn tán phát ra, trực tiếp đánh trúng đặt ở trên bàn trà điện thoại. anh, Một tiếng vang thật lớn, đường Quỳnh hư vp 30 tở rồ thì nổ thành vô số tói phiến. A. Đường Quỳnh che miệng, một mặt sợ hãi. Trời ạ, cái kia đạo hồng quang là cái gì, là giờ sao? Đây chính là huyết tộc năng lực sao? So Lý Phong khống chế kim loại năng lực còn mạnh hơn một chút bộ dáng A. Nếu là Lý Phong biết đường Quỳnh ý nghĩ, đoán chừng hội phun máu ba lần thân mẹ nó so với ta mạnh hơn cảm tình tiểu gia tại trong lòng người cũng chỉ là hội khống chế kim loại đúng không trong phòng 8, ed sợ cô ni ạ biểu lộ có chút phức tạp tony bợ lạ kệ là chủ nhân tay phía dưới đệ nhất chiến tướng một tên chân thật ss cấp cường giả lý phong tuy nhiên không có đem hắn thực lực chân chính nói cho nàng nhưng ed sợ cô ni ạ suy đoán lý phong cảnh giới cũng liền tại cấp độ ss hai bên lý phong gặp phải tony bợ lạ kệ hẳn là sẽ có sức hoàn thủ nhưng là muốn đem hai người bọn họ theo Tony bợ là kẻ trong tay cứu ra, sợ là khả năng không lớn. Đường Quỳnh phản ứng để Tony bợ là kẻ rất hài lòng, hắn đem ngón tay đặt ở bên miệng thổi một hơi, tiếp lấy cười nói, hiện tại biết ta cường đại cỡ nào à? ngoan ngoan đứng ở nơi đó, chờ ta giết Lý Phong về sau, ta thì mang ngươi rời đi nơi này, sau đó ta sẽ cho ngươi sơ hùng, trực giác nói cho ta biết, ngươi sẽ trở thành một tên vĩ đại huyết tộc. nghe đến đó, Đường Quỳnh trái tim thì rơi đến đáy cốc. đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tony Bở Lạc khẽ hơi biến sắc mặt, hướng hai nữ làm im lặng thủ thế, sau đó chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên đẩy cửa đi tới, cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có hắn tự nói âm thanh, ta ra ngoài thời điểm không có đem cửa đóng chặt sao? Tony Bở Lạc kẹ dừng bước lại, suy nghĩ nhìn về phía Lý Phong. Đúng vào lúc này, Lý Phong cũng nhìn đến hắn, ngay sau đó Lý Phong thì sững sờ ngay tại chỗ, ngươi là ai? Ngươi đoán Tony bở lạ kẻ trên mặt lộ ra một vệt vẻ treo tức. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, ngươi đoán ta đoán không đoán. Tony bở lạ kẻ, Không phải. Cái gì đồ chơi ta đoán ngươi đoán không đoán, lao tử là để ngươi đoán ta là ai. Cái này cũng không biết làm như thế nào tiếp. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cần nói, ngươi cần phải nói như vậy. Ngươi mẹ nó thích đoán không đoán. Tony bở lạ kẹ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì muốn nổi giận. Ai ngờ Lý Phong đoạt tại trước mặt hắn hỏi. Đường Quỳnh, đây là ngươi bằng hữu. Xem ra có chút giả A. Đường Quỳnh, thân mẹ nó ta bằng hữu A. Đại ca, ngươi là thật nhìn không ra tình huống không thích hợp sao. Tâm cũng quá lớn đi. Tony bở là kệ chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Ngươi nào mẹ nó lao, lao tử là đi ở giữa năm mị lực đại thuốc lộ tuyến có được hay không? Ngươi chính là Lý Phong, đúng không? Tony bở là kệ thở sâu, đè xuống trong lòng tức giận hỏi. Không sai A. Đường Quỳnh không có nói cho người sao? Lý Phong cài cửa lại, chậm rãi đi đến Tony Bờ Lạc kẻ trước người, thân thủ theo mua sắm trong túi lấy ra một lon Coca đưa tới trước mặt hắn, vừa mua, ướp lạnh, uống thật thoải mái, đến một bình. Tony Bờ Lạc kẻ, Đường Quỳnh. "Ệ e sợ cô nhỉ ạ." Chương 874. A thối. Đường Quỳnh thì nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong thật sự không có nhìn ra không thích hợp sao? Đêm hôm khuya khoát, một người trung niên nam nhân đột nhiên đi tới nơi này. Nàng cung ẹ sở cô nì ạ biểu lộ lại như thế Ngưng trọng Là người bình thường liền có thể nhìn ra không thích hợp đi Có thể Lý Phong lại một chút phát giác đều không có Còn muốn nhờ giúp đỡ ni bở là kẻ uống coca Ta uống em gái ca coca à. Đường Quỳnh đều muốn bị tức chết Vốn là nàng cảm thấy đi một chuyến hoa hạ về sau Lý Phong cải biến rất lớn Giống cái nam nhân dạng Kết quả Hai ngày này vừa trong lòng nàng dựng đứng lên tốt đẹp hình tượng Thì có muốn sụp đổ dấu hiệu Uống coca tony bở lạ kệ lắc đầu không có đưa tay đón coca mà chính là đùa cợt nói ta hiện tại có chút hoài nghi trước đó phán đoán cái gì phán đoán lý phong cũng không có lại tiếp tục đưa lấy coca trực tiếp tự mình vặn ra uống uống xong về sau hắn trả sảng khoái đánh cái nước nhìn đường quỳnh nhịn không được trợn mắt chừng một cái trong lòng đầu đen rau muông nói uống uống uống ta để ngươi uống ta nhìn ngươi đợi chút nữa có phải hay không muốn đem uống vào đi coca toàn phun ra hẹ e, sợ cô ni a nhìn cũng là một mặt bất đắc dĩ không phải rõ ràng là một kiện đặc biệt khẩn trương sự tình vì sao theo lý phong loạn nhập nàng cũng cảm giác không khẩn trương đâu con mẹ nó có chút khôi hài tạ tiên có phải hay không là ngươi đem ẹ sở cổ ni ạ biến thành người bình thường tony bờ là kẽ lạnh giọng hỏi lý phong lại uống miệng coca tiếp lấy mới nghi hoặc nhìn về phía ẹ sở cổ nỉ ạ ngươi đem việc này đều nói cho hắn biết ẹ sở cổ nỉ ạ liền vội vàng lắc đầu tiếp lấy nàng thì điên cuồng cho lý phong nháy mắt hoa dựa vào Đại ca, ngươi làm sao một chút lòng cảnh giác đều không coi à, ngươi nói như vậy rõ ràng cũng là thừa nhận Tony bợ lạ kẻ lời nói à. Tony bợ lạ kẻ đồng tử co dù lại, ngạc nhiên không thôi nói ra, thật là ngươi. Hắn vốn cho rằng Lý Phong như thế phế, đem mẹ sở cô nì ạ biến thành người bình thường hẳn là có người khác mới đúng, kết quả Lý Phong chính mình thì thừa nhận. Ta dựa vào, hắn cái kia nói mình suy luận năng lực châu phê đây, vẫn là nhìn người ánh mắt không dùng được đâu. Không thể giả được. Lý Phong nhún nhún bay. Có chút ngạo nghễ nói ra, ta thế nhưng là phố người hoa đệ nhất thần y, đừng nói là huyết tộc, liền xem như người sói ở chỗ này, ta cũng có thể để hắn khôi phục thành người bình thường. Ế e sở cô nhỉ ả mắt tối xâm lại, thầm nói một câu hết, Lý Phong đều nói ngay thẳng như vậy, vậy chuyện này liền không có cách nào phủ nhận. Đến đón lấy Tony bở là kẻ trong cơn giận dữ, nhất định sẽ làm cho Lý Phong nói ra cụ thể chi tiết, sau đó lại đem Lý Phong kéo thành phấn vụn. Coi như Lý Phong may mắn đào thoát. Chờ đợi Lý Phong cũng sẽ là huyết tộc vô cùng vô tận truy sát. Hô! Tony bở là kẻ phun ra một ngụm trọc khí, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được. Đáp án này quá quan trọng, liên quan đến toàn bộ huyết tộc vận mệnh. Rất đơn giản a. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy xoa động tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, ngươi hỏi cái gì ta đều có thể trả lời ngươi, nếu như tiền không đúng chỗ, vậy ta thì tặng ngươi một câu. Tony bở là kẻ bị Lý Phong câu lên hứng thú. Nhịn không được hỏi. A thối. Rất hình tượng nói xong câu đó về sau, Lý Phong lại tấn tấn tấn tấn uống lên Coca. Đường Quỳnh. "Ệ e sợ cô nhỉ ạ. Tony bở là kẻ. Cái gì đồ chơi a thối a? Muốn hay không như thế có hình ảnh cảm giác a." Ha ha, ha ha ha. Tony bở là kẻ bị Lý Phong tức giận cười, tức giận cười đồng thời hắn lại có chút không quá lý giải, hắn tỉ mỉ quan sát qua Lý Phong, trên thân không có chút nào khí tức ba động, cũng là một người bình thường. Nhưng chính là như thế một người bình thường, tại đối mặt hắn lúc biểu hiện lại chấn định như thế, có lẽ cùng hắn không có triển lộ ra khí tức có quan hệ, nhưng người bình thường lúc này đều có thể đoán được hắn là một tên huyết tộc mới lạ. Người bình thường đối mặt huyết tộc hội chấn định như thế. Đúng lúc này, Lý Phong để xuống co ca nói ra, người khác lao ha ha à, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không muốn theo hệ sở cổ nì à một dạng biến thành người bình thường. Tony bở lạ kệ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cười nhạo nói. Ta làm sao lại loại suy nghĩ này, ta là vĩ đại huyết tộc công tước, có được vô tận sinh mệnh cùng tài phú, ta làm sao lại muốn muốn biến thành hèn mọn nhân loại. Công hầu bá tử nam, phân biệt đối ứng S, S, A, B, C cái này nằm cấp bậc cứng giả. Công tước phía trên chính là thân vương, cũng chính là cấp độ S, S, S cứng giả, bọn họ là mỗi tòa thành thị tối cứng giả, thống lĩnh bản địa hắn huyết tộc, tỉ như ẹ sở cổ Ni ạ cùng tôn bợ bở là kẻ chủ nhân cũng là lờ giờ huyết tộc thân vương. Thân vương phía dưới công tức tại trong huyết tộc thân phận đã vô cùng hiển hách, trồ nắm giữ tài phú cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, Tony bờ lạ kệ như thế tự ngạo cũng đã rất bình thường. Trang, tiếp theo tại cái này Trang, Lý Phong đứng môi, có chút khinh thường nói ra, Tony bờ lạ kệ, không phải, ta làm ra vẻ ta Trang, ta nói đều là thật tâm lời nói có được hay không. Nhân loại chính là vạn vật chi linh, mà huyết tộc bất quá là bị thiên thần phía dưới nguyền rủa người biến nếu như huyết tộc so nhân loại còn cao quý, cái kia nguyền rủa thì không nên gọi nguyền rủa, mà chính là chúc phúc. cho nên a, ngươi khẳng định là muốn trở thành người bình thường, bất quá việc này thành bản rất lớn, như vậy đi. xem ở ngươi là e sợ cô nị a bằng hữu phân thượng, ta cho ngươi cái giá quen biết, hai trăm triệu bằng anh, như thế nào? Lý Phong vừa cười vừa nói. Tony vợ là kẻ. Đường Quỳnh, e sợ cô nị a. Các nàng vốn là coi là Lý Phong cùng Egypt xả gì muốn 30 triệu bảng anh liền đã đầy đủ khoa trường. Hiện tại các nàng mới phát hiện cái này đều là trò trẻ con. Lý Phong trực tiếp cùng Tony bợ là kẻ muốn 200 triệu bảng anh, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Khắc không nói lời nào à, cơ hội thì lần này, ngươi muốn không nắm lấy cho thật chắc. Về sau coi như ngươi cầu ta ta đều không nhất định vui lòng giúp ngươi. Lý Phong nói xong lại tấn tấn tấn tấn uống lên coca. Rất nhanh cái này lon coca thấy đáy. Lý Phong lại lấy ra một bình vặn ra, tiếp tục uống lên. Nhìn đến đây, Tony bờ là kẻ triệt để mở miệng. Không phải. Muốn hay không một mực không ngừng uống coca à, trước kia không uống qua coca làm sao điệm. Không đúng, ta muốn hỏi Lý Phong điểm cái gì tới, quay tới quay lui làm sao kém chút quên tới này căn bản nhất mục đích. Hô. Tony bờ là kẻ trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt âm chầm như nước nói ra, ngươi vẫn luôn đang đùa ta đúng hay không. Lý Phong để xuống chai Coca. la kinh ngạc nói ra vậy mà nhìn ra ngươi còn không tính quá đần nha phát kha tony bở là kẻ trực tiếp nổi giận toàn thân khí tức phát ra thân thủ liền hướng lý phong trộm tới đồng thời trong miệng hô hèn bọn nhân loại dám trêu đùa vĩ đại cao quý tony bở là kẻ công tước ta muốn hút khâu ngươi máu tươi lại đem ngươi kéo thành phân vụn miệng phía trên nói như vậy tony bở là kẻ chân chính dự định vẫn là trước tiên đem lý phong bắt lấy sau đó ép hỏi ra hắn là như thế nào đem ẹ sở cổ ni ạ biến thành người bình thường Chịu đến cỗ khí tức này ảnh hưởng, Đường Quỳnh sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh không thôi, riêng là nhìn đến Tony bờ lạ kệ cái kia thật dài móng tay về sau, loại này cảm giác sợ hãi càng sâu. Ngay tại Đường Quỳnh, ẹ sợ cô nhìn ả coi là Lý Phong muốn bi thảm độc thủ lúc, hắn đột nhiên hướng phía trước thân thủ tìm tòi, "Con rơi nhỏ, ngươi móng vuốt có chút không đáng chú ý a." Vừa nói, một cái long chảo khổng lồ theo Lý Phong trên tay phải xuất hiện, trong chớp mắt liền vọt tới Tony bờ lạ kệ trước người, hung hăng bóp đem hắn siết trong tay chương tám trăm bảy mươi lăm rung động đường quỳnh a tony bở là kẻ căn bản là không kịp làm ra phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang loại qua chính mình liền bị cái kia to lớn long trào cho nắm ở trong tay bị nắm sau tony bở là kẻ còn dễ rủa một chút thế mà đồng thời không có gì chứng dụng, hắn căn bản là dễ rủa không mở nói khó nghe chút cũng là không nhúc nhích tí nào đường quỳnh lên tiếng kinh hô tạ thiên lý tiên sinh ẹ e sợ cỗ nhi ạ cũng không nhịn được kinh hô lên hai nữ vốn cho rằng Lý Phong muốn bi thảm Tony bợ lạ kẻ độc thủ, nhưng ai biết Lý Phong trực tiếp liền đem Tony bợ lạ kẻ cho chế trụ. Tony bợ lạ kẻ thậm chí ngay cả dễ rửa năng lực đều không có. Loại cảm giác này giống như là một tên tráng hán cùng một cái gầy yếu người đứng lên lôi đài, đánh trước đó mọi người phổ biến coi là tráng hán hội nhẹ nhõm thắng được chàng tỷ đấu này. Kết quả bắt đầu sau gầy yếu người nhất quyền đem tráng hán co một dạng. Loại này kịch liệt tương phản để hai nữ có một loại cảm giác không chân thật. Đúng lúc này Lý Phong lắc đầu. Đang còn muốn hai vị mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút đây, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, tốt không thú vị. Tony bợ là kệ chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng, Tuy nhiên rất biệt khuất, nhưng hắn lại một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời, liền Lý Phong một chiêu đều không tiếp nổi đi, hắn không phải yếu là cái gì. Nhưng hắn là một tên huyết tộc công tước, chân thật SS cấp cứng, giả, dù là tại toàn thế giới mà nói, cũng là làm cho nổi danh tự siêu cấp cứng, giả, tuyệt đối không tính là yếu. Đã hắn không yếu, một chiêu kia đem hắn chế phục Lý Phong cũng có chút mạnh đáng sợ, ít nhất là SSS cấp cứng, giả, chỉ có cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới người, mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem hắn chế phục. Cho nên Tony bở là kẻ dù là biệt khuất muốn chết, cũng không dám nói ra một câu phản bác lời nói tới. Đường Quỳnh thật sâu nhìn Lý Phong liếc một chút, chỉ cái kia to lớn long trảo mở miệng hỏi, đây cũng là ngươi năng lực. Ưm hừ, Lý Phong nhún nhún vai, ta nói qua ta là không gì làm không được đường quỳnh mi đầu liên tục vượn câu nói này lý phong đúng là nói qua có thể nàng cho tới bây giờ cũng không tin qua a trên thế giới nào có không gì làm không được người trừ phi người kia là thần bất quá lý phong đã biểu hiện ra rất nhiều siêu phàm năng lực dù là đường quỳnh không tin lý phong mang cho nàng rung động cũng là vô cùng kinh người rõ ràng là cả người một bên rất quen thuộc phổ thông tốt a dùng không dùng để hình dung cũng không có không đủ người đột nhiên có một ngày biến thành siêu phàm loại kia cảm giác phá vỡ Trong phòng 8, ẹ sở cô Nhi à đôi mắt đẹp lưu truyền. Khó trách Lý Phong lời thề son sắt nói có thể bảo hộ tốt nàng, nguyên lai like hắn thực lực kinh người như thế, có thể một chiêu chế phục Tony Bở lạ kẻ người, coi như gặp phải chủ nhân, cũng có mấy phần sức hoàn thủ a. Chờ chút. Trước đó nàng cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy Lý Phong đối lên Tony Bở lạ kẻ hội có mấy phần sức hoàn thủ, sau đó nàng liền nhanh chóng bị Lý Phong đánh mặt. Cho nên, có thể hay không Lý Phong đối lên chủ nhân, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng không, không biết, chủ nhân là SSS cấp cường giả, Lý Phong mạnh hơn cũng không có khả năng đem hắn nhẹ nhõm chế phủ. Äy e sở cô ni a lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ rời ra náo hải. người, người rốt cuộc là ai? Tony vợ là kệ đẻ xuống trong lòng sợ hãi, trầm giọng hỏi. Phố người hoa đệ nhất thần y a, trước đó không là để cho ngươi biết sao? Lý Phong thản nhiên đi đến cạnh ghế salon, đem mua sắm túi đặt ở trên bàn trà, sau đó hướng đường quỳnh, Äy e sở cô ni a nói ra. Vừa mua gân gà chảo, cay vịt cái cổ, các người muốn hay không nếm thử. Đường Quỳnh. Không, không dùng, cảm ơn. Cái này đến lúc nào rồi, nàng cái nào có tâm tư ăn đồ ăn vặt. Ta, ta cũng không cần, cảm ơn. E sở cô nhì A rất muốn thử một chút, nhưng đường Quỳnh đều cự tuyệt, nàng cái này cái khách nhân cũng không tiện nói thêm cái gì. Lý Tiên Sinh, đây đều là một đợt hiểu lầm, ta nguyện ý lấy ra 200 triệu bảng anh, đổi lấy Lý Tiên Sinh tha thứ. Đúng lúc này. Tony bờ lạ kẻ đột nhiên mở miệng nói ra. Đường quinh miệng mở lớn, một mặt kinh dị. 200 triệu bảng anh à, Lý Phong chỉ cần buông tha Tony bờ lạ kẹ liền có thể cầm tới số tiền kia. Còn có cái gì so cái này đến tiền càng nhanh sao? Hôm nay ban ngày Lý Phong đã theo edit xả dị cái kia gõ đến 30 triệu bảng anh. Nếu như lại cầm tới cái này 200 triệu bảng anh lợi nói, Lý Phong một ngày thời gian liền có thể nhập trướng 200 triệu 30 triệu bảng anh. Liền xem như thế giới thủ phủ cũng không có loại này khủng bố tốc độ kiếm tiền a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Phong chịu thả Tony Bờ Lạc Kệ rời đi nơi này, lấy Đường Quỳnh đối lý Phong giải. Tốt à, Đường Quỳnh đột nhiên phát hiện mình hiện tại đối lý Phong không có chút nào giải, loại cảm giác này thật đúng là rất khó chịu a. Lý Phong khẽ miệng khẽ nhếch, đùa cợt nói, ngươi có phải hay không lầm một việc. Tony Bờ Lạc Kệ trong lòng căng thẳng. 200 triệu bảng Anh chỉ là giúp ngươi biến thành người bình thường đại giới. Cái mạng nhỏ ngươi hoàn toàn không phải 200 triệu bảng anh có thể mua xuống. Nói xong, Lý Phong lấy ra một bao chân gà, xé mở sau cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Ta thiên. Đường Quỳnh cảm thấy mình đã bị Lý Phong làm cho chết lặng, kết quả vẫn là bị Lý Phong câu nói này cho rung động một chút. 200 triệu bảng anh đầu không thỏa mãn. Ta đi, muốn là số tiền này cho nàng lời nói, nàng đâu còn muốn tân tân khổ khổ chính mình văn phòng công ty A, trực tiếp thì kinh tế độc lập tốt A. Vậy ngươi muốn muốn bao nhiêu? Tony bờ là kệ nhữ mày hỏi. Hắn sống có 500 năm, cái này 500 năm bên trong hắn tích lũy vô số tài phú. Tuy nhiên trong này đại bộ phận đều là cố định tư sản, hoàng kim, châu báu, đồ cổ, tiền mặt chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Nhưng nơi này rất ít chỉ là tỷ lệ. Trên thực tế hắn trô nắm giữ tiền mặt khoảng cách là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Lấy ra 200 triệu bảng anh hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng loại kia. Lý Phong rối ra một ngón tay, số này 1 tỷ bảng anh. Tony bỡ là kẻ sắc mặt trở nên khó coi, một chút lấy ra một tỷ bảng anh vậy nhưng thật sự để hắn cảm thấy đau lòng. Người còn không tính đẩn. Lý Phong phun ra một khối xương gà, vừa cười vừa nói. Có thể ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu như ta cho ngươi một tỷ bảng anh, ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Tony bỡ là kẻ không có ở số tiền phía trên cùng Lý Phong có kẻ mà cả, bởi vì hắn không có tư cách như vậy. Nhưng là hắn nhất định phải cam đoan chính mình lấy ra tiền sau lấy được đến tự do. Không phải vậy tiền cầm, mạng nhỏ cũng ném, cái kia mẹ nói nhiều khổ cực. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, ta cho ngươi 10 giây cân nhắc thời gian, thời gian vừa đến ngươi không đồng ý, vậy ta liền trực tiếp xử lý ngươi. Không muốn hoài nghi ta quyết tâm, bởi vì tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Nói đến đây, Lý Phong liền bắt đầu đến ngược. Tony bở lạ kẻ không nghĩ tới Lý Phong hội kiên quyết như thế, nhất thời có chút sướng sở. Bất quá làm sống hơn 500 năm láo quái vật. Tony bợ lạ kẻ cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, vài giây đồng hồ sau hắn liền nói, tốt, ta đồng ý. Rất tốt, đây là ta thẻ ngân hàng, đem tiền chuyển tới sau ta liền lập tức thả ngươi. Đang khi nói chuyện Lý Phong thì từ trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng, giao cho Tony bợ lạ kẻ trên tay. Tony bợ lạ kẻ cũng không có nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Phong cầm lấy xem xét, cười nói, rất tốt một tỷ bảng anh tới sổ ngươi có thể đi đường quỳnh thân thể chấn động vội vàng đi đến lý phong sau lưng mắt nhìn màn hình điện thoại di động nhìn đến ngân hàng tới sổ trong tin nhắn ngắn cái kia chuỗi chữ số về sau đường quỳnh chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng trực tiếp thì mộng chương tám trăm bảy mươi sáu thả hổ về rừng tạ thiên lý phong thật thu đến một tỷ bảng anh chuyển khoản một cái thực có can đảm cho một cái cũng thực có can đảm muốn a đây coi như là xảo trả a Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tony bở lạ kệ là huyết tộc, hắn hẳn là sẽ không đi báo an A. Cái này một tỷ bảng anh coi như thật là Lý Phong. Một tỷ bảng anh A. Đường ra toàn bộ tư sản thêm lên cũng liền số này, lưu động tiền mặt càng là liền số này 10% đều không có. Mà Lý Phong đây, chỉ dùng 10 phút không đến thời gian thì kiếm được số tiền này, bình quân 1 phút 100 triệu bảng anh, đây là cái gì dạng tốc độ kiếm tiền. Nhìn lại một chút chính nàng, vắt hết óc muốn thoát ly đừng ra. Chính mình lập nghiệp, kết quả đến bây giờ mới có một chút đầu mối, khoảng cách kinh tế độc lập còn rất xa khoảng cách. Giữa người và người trên lệch làm sao lại cay bao lớn. Giờ khắc này đường Quỳnh đột nhiên có chút ghen ghét Lý Phong. Trong phòng 8, ẹ sở cô nhỉ ạ cũng bị Lý Phong làm cho chấn trụ, hắn vậy mà thật theo Tony bở lạ kẻ trong tay gõ đến một tỷ bằng anh. Ngay tại hai người ngây người thời khắc, Lý Phong tản mất thám vân thủ. Khôi phục tự do về sau, Tony bở lạ kẻ tham dò lui về sau một bước đồng thời quan sát đến Lý Phong thần sắc trên mặt. Lý Phong nhún nhún vai, làm ra xin cứ tự nhiên thủ thế. Hắn là nói được thì làm được người, đã đáp ứng thả Tony bở lạ kệ rời đi, hắn thì nhất định sẽ làm đến, không phải vậy hắn về sau còn thế nào đi đánh người khác. Làm cái này một hàng, danh tiếng là trọng yếu nhất. Hô! Tony bở lạ kệ phun ra một ngụm trọc khí, lại sau này lui ba bước. Gặp Lý Phong không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn là gan lại hơn phần, nhanh chóng lui tới cửa trong quá trình này ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên lý phong sợ lý phong đột nhiên động thủ với hắn thế mà lý phong trực tiếp ngồi đến trên ghế salon cầm lấy chân gà bắt đầu ăn ăn đầy tay bóng loáng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút chỉ là tony bở lạ kệ như cũ không dám buông lỏng đối mặt cao hơn hắn ra một cảnh giới cường giả hắn dù là đi ra ngoài một cây số đều có bị đối phương một lần nữa đuổi kịp khả năng ngay tại cực độ khẩn trương tình huống giới tony bở lạ kệ rời đi nhà trọ trực tiếp theo cuối hành lang mở ra trong cửa sổ nhảy đi xuống sau đó biến mất ở trong màn đêm sau một hồi lâu lý phong nói ra Tốt, hắn đã rời đi nơi này các ngươi an toàn tại hắn cùng Tôn Nhi bợ lạ kệ rằng co thời điểm đường quỳnh ẹ sở cô nì ạ vô luận thân thể vẫn là tâm thần đều ở vào cực độ tình trạng khẩn trương cái này thời điểm khẳng định rất mệt mỏi nghe thấy lời ấy đường quỳnh thân thể bung lỏng tiếp lấy khó hiểu nói ngươi thật cứ như vậy thả hắn đi đương nhiên Ta người này cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Lý Phong cười nói. Thế nhưng là... Đường Quỳnh há muốn muốn nói, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là bị nàng cho nuốt trở về. Trực giác nói cho nàng đem Tony bở lạ kẻ thả trở lại, hội dẫn tới càng lớn phiền phức, nhưng nàng chưa từng trải qua dạng này sự tình, nhất thời cũng sách không ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Thế nhưng là ta làm như vậy là thả hổ về rừng, đúng không? Lý Phong phun ra một khối xương gà, vừa cười vừa nói. Đường Quỳnh gật gật đầu ẹ sở cổ nì ạ đi đến Lý Phong thân thể bên cạnh nói ra, bỡ là kẻ sau khi trở về khẳng định sẽ đem ngươi tình huống nói cho chủ nhân, mà chủ nhân là một vị SSS cấp cứng giả, đến lúc đó. Nói đến đây, ẹ sở cổ nì ạ trong mắt thì lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Ngươi đã thoát ly hắn, về sau cũng không cần gọi chủ nhân hắn, trực tiếp gọi hắn tên đầy đủ chính là. Lý Phong đưa cho ẹ sở cổ nì ạ một bao chân gà, cười nói, đến, ăn khối chân gà an uổi một chút. Sau đó ngươi đem hắn tên đầy đủ cùng địa chỉ nói cho ta biết. ẹ e sở cô ni ạ hơi biến sắc mặt, Lý tiên sinh, ngươi cái kia không phải muốn. Hỏi tên chữ còn có thể nói Lý Phong là xuất phát từ hiếu kỳ, hỏi địa chỉ đại biểu hàm nghĩa có thể cũng có chút để ẹ e sở cô ni ạ cảm thấy lo lắng. Cũng là ngươi đoán như thế. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, không có việc gì, ngươi ăn trước khôi chân gà, sau đó đem ngươi biết đều nói cho ta biết. ẹ e sở cô ni ạ do dự một chút, vẫn là tiếp nhận chân gà học lý phong bộ dáng xé mở sau cầm một khối thả ở trong miệng, nhất thời nàng đôi mắt đẹp thì sáng lên một đạo tinh quang, tán thưởng một câu, ăn thật ngon a. Người phương Tây là không thích ăn chân gà, ẹ sở cổ nì ạ thì chưa từng ăn qua, thử một chút về sau, nàng đột nhiên phát hiện cái này lại là một loại khó được mỹ thực. Người đang thưởng thức mỹ thực thời điểm tâm tình là vô cùng buông lỏng, cho nên giờ khắp này ẹ sở cổ nì ạ tâm lý kinh khủng chi ý triệt để tiêu tán. Chủ, hắn tên đầy đủ là, đi là đạt tìn. Hán địa chỉ là chấn định lại về sau, ẹ e sở cô nhỉ ạ biết Lý Phong quyết tâm đã định, ngay sau đó cũng không có do dự nữa, trực tiếp đem tự mình biết một số tình huống nói hết ra. A Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy đứng dậy nói ra: Ta ra ngoài làm một ít chuyện, các ngươi hai cái sớm nghỉ ngơi một chút. Lúc này Đường Quỳnh cũng hiểu được, ngay sau đó thì khẩn trương nói: Lý Phong, ngươi không phải thật sự muốn đi tìm đi lạng lả tìm a? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói: Đừng hỏi, hỏi chính là ngươi đồng bọn. Đường Quỳnh có chút tức giận nói ra, ta đã bị ngươi lôi xuống nước được không? Muốn không phải Lý Phong đem ẹ sở cổ nì ạ mang đến nơi đây, nàng như thế nào lại kinh lịch nguy hiểm như vậy? Cho nên ta mới phải đi giải quyết hậu hoạn A. Lý Phong nhún nhún vai nói. Thế nhưng là ẹ sở cổ nì ạ nói hắn là một vị SSS cấp cường giả A, mà lại hắn rất có thể không là một cái người. Ngươi một mình tiến về rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, nhất định muốn lượng sức mà đi mới lả. Đường Quỳnh thở sâu nói ra làm một tên người bình thường, xác thực khó có thể lý giải được SSS cấp cường giả đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa. Nhưng nàng nhìn e sợ cổ nhì ạ nói lên cái này thời điểm biểu lộ như thế kinh khủng, liền có thể đoán được đi lạn ạ tịn đáng sợ đến cỡ nào. Tại không giải lý phong thực lực chân chính tình huống dưới, nàng có loại này lo lắng cũng là hợp tình hợp lý. đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là tại thay ta lo lắng còn là muốn thăm dò ta. Trước kia Đường Quỳnh đối Lý Phong thế nhưng là thờ ơ, thậm chí có chút chán ghét, đi qua mấy ngày nay ở chung, Đường Quỳnh vậy mà đối với hắn toát ra lo lắng thần sắc, cái này nhiều ít có chút khiến người ta khó mà tin được. Đương nhiên, Lý Phong đối với mình mị lực vẫn rất có tự tin, nhưng Đường Quỳnh nữ nhân này cũng không phải sân trường đại học bên trong đơn thuần tiểu nữ hài, nàng là một cái tâm cơ không thấp hơn Tiêu Lăng nhã nữ nhân. Cho nên Lý Phong không biết tự luyến đến coi là Đường Quỳnh chỉ là lo lắng hắn cấp độ. Đường Quỳnh không nghĩ tới Lý Phong hội đoán được chính mình mục đích, nhất thời có chút sững sờ. ngay sau đó mắt sáng lên nói, đều có. Trước kia nàng cảm thấy Lý Phong thẳng ngu xuẩn, nhưng bây giờ đường Quỳnh mới phát hiện, Lý Phong so với nàng gặp qua tất cả mọi người muốn thông minh. Nói chuyện với người thông minh liền muốn dùng thông minh phương thức, một vị địa phủ nhận sẽ chỉ làm Lý Phong xem thường nàng. Nô, cảm ơn ngươi quan tâm, đến mức thực lực của ta. Lý Phong nhíu mày suy tính một chút, rồi mới lên tiếng, nói ngươi cũng không thể nào hiểu được. Ta chỉ có thể nói. SSS cấp cường giả ở trước mặt ta cũng là nhất quyền thì có thể giải quyết mặt hàng. Đường Quỳnh. Sở Cô Nị ạ. Ngay tại hai nữ mộng bức thời khắc, Lý Phong cười nói. Tốt, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Cửa lớn lời nói ta sẽ dùng đồ vật từ bên ngoài cố định trụ. Chờ ta trở lại lại mở ra. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. mươi 877, đưa tới cửa. Lờ giờ thành phố vùng ngoại thành, hùng thở IS đường lớn số 21, Hồng Sam Lâu Đài Cổ. Toà này lâu đài cổ khởi công xây dựng tại 1819 năm, cách hiện tại đúng lúc 200 năm, chiếm diện tích có 2 cái tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ. Theo như đồn đại, tòa này lâu đài cổ thuộc về thần bí ạt tỉn gia tộc, cho dù là lờ giờ bản địa cư dân bên trong, cũng có phần lớn người không biết ạt tỉn gia tộc là làm cái gì. Chỉ có thượng tầng xã hội bên trong người mới biết được ạt tỉn gia tộc cường đại đến mức nào không nói cái khác, liền nói lờ giờ thành phố gần như 1 phần 3 điện nước, một nửa thông tin còn có nguồn năng lượng đều khống chế tại ạt tỉn gia tộc trong tay. Đương nhiên, những thứ này tương quan công ty mặt ngoài là từ các gia tộc khống chế, thế mà bọn họ sau lưng thực tế khống chế người đều là ạt tỉn gia tộc. Trừ điện nước, nguồn năng lượng, thông tin bên ngoài, ạt tỉn gia tộc tại lờ giờ thành phố còn nắm giữ nhiều chỗ bất động sản, gia tộc này cường đại căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đêm khuya, một cố Aston Martin siêu xe đi vào lâu đài cổ trước cổng chính, một cái xinh đẹp vùng đồi sau rừng hẳn. Đón lấy... Một tên mặc lấy áo khoác màu đen nam tử tóc đỏ theo siêu xe bên trong đi ra, như gió xông vào trong pháo đài cổ. Chính là Tony B. Lạc Kẻ. Đi vào lâu đài cổ đại sảnh, Tony B. Lạc Kẻ trực tiếp quỳ dạp xuống khô lâu ghế rửa trước. Bi thiết nói, ạt tình đại nhân, ta nhiệm vụ thất bại, mời đại nhân trách phạt. Ừm. Một cái thanh âm lãnh lệ trong đại sảnh quanh quần mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia mặc lấy màu đen tuệ đỏ lao giả người da trắng xuất hiện tại khô lâu trên ghế ngồi chính là huyết tộc đi lạn ạt tỉnh thân vương. Hắn dùng tay phải chống đỡ cái cằm, tay trái đánh lấy cái ghế đem tay, mặt không biểu tình hỏi, vì sao thất bại? "A Tín đại nhân, cái kia Lý Phong là cái siêu cấp cường giả, hắn chỉ dùng một chiêu liền đem ta cho đánh bại." Tony bở lạ kẻ đem đầu chôn đến thấp hơn, tựa như xấu hổ tại gặp người đồng dạng. Trên thực tế hắn xác thực thẳng xấu hổ, lòng tin tràn đầy đi chấp hành nhiệm vụ, mặt mày xám xịt chạy về đến, đối với cao ngạo huyết tộc tới nói, cái này không cách nào dễ dàng tha thứ xỉ nhục ô đi làn hạt tỉn trong mắt lóe lên một đạo hàng quang sắc mặt một chút trở nên lạnh lùng nghiêm nghị ngươi nói là hắn cũng là một tên cấp độ sss cường giả hẳn là dạng này tony bờ là kệ gật gật đầu đi làn hạt tỉn mết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh ê ngươi làm sao nhìn tony bờ là kệ đồng tử co rụt lại ngẩng đầu hướng nhìn một phía sau một khắc một vị mặc lấy màu đỏ bó sát người váy dài người da trắng nữ tử nện bước ưu nhã tốc độ từ lầu hai đầu bậc thang xuất hiện tiếp lấy nàng thản nhiên đi xuống. Nữ tử này xem ra chừng 30 tuổi, nhan trị so với ệ sợ Cổ nì ạ cũng không kém cỏi, dáng người so ệ sợ Cổ nì ạ còn muốn nổ tung. Riêng là mặc lấy thân này áp sát vào trên thân màu đỏ lau nhà váy dài, để nữ tử này mị lực càng là hiện lên thẳng tắp tăng lên. Atin đại nhân, rất rõ ràng bở lạ kẻ là bị ệ sợ Cổ nì ạ cho mê hoặc, cho nên mới sẽ nghĩ ra một cái nát như vậy lý do đến hồi phục ngươi. Eva đi đến đứng lặng Atin bên cạnh đứng vững. Một tay khoác lên trên bả vai hắn nói ra. Bỡ lạc kệ, ta giải thích cho người cơ hội. Đi làn ạt tìn mặt không biểu tình nói ra. Quỳ một chân trên đất Tony bỡ lạc kẻ sắc mặt kịch biến ngẩng đầu lên nói ra. Ảt tìn đại nhân, ta không có lừa ngươi à. Lý Phong thật sự là một chiêu liền đem ta cho chế phủ. Ta là SS cấp cứng giả. Lý Phong có thể dễ dàng như thế đem ta chế phủ. Hắn ít nhất là SSS cấp cứng giả. Có thể ngươi biết Lý Phong năm nay bao nhiêu tuổi sao? Đi làn ạt tìn lạnh hừ một tiếng. Ê, Tony bở lạ kẻ còn thật không biết Lý Phong bao lớn, trước đó Lý Phong trong mắt hắn cũng là một nhân vật nhỏ, hắn chỗ nào sẽ đi quan tâm Lý Phong bao lớn à? Chân chờ sau đó, Tony bở lạ kẻ do dự nói, hắn xem ra 26-27 tuổi bộ dáng, bất quá siêu cấp cường giả bề ngoài không cách nào thể hiện số tuổi chân chính. Sai, hắn số tuổi thật sự cũng là chỉ có 27 tuổi. Đi làn ạt tin lạnh hừ một tiếng, phải tay khẽ vẫy, một sấp văn kiện liền từ mặt bên văn kiện trên kệ bay ra bay thẳng đến Tony bờ là kệ trước mặt. Tony bờ là kệ cầm lấy cái này sấp văn kiện nhìn một hồi, tiếp lấy kinh ngạc nói: không, không có khả năng, hắn làm sao có thể chỉ có hai mươi bảy tuổi? Nhân loại nào có hai mươi bảy tuổi cấp độ SSS cường giả? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ là phía tây vẫn là hoa hạ, ba mươi tuổi phía dưới tuổi trẻ cường giả bên trong thì chưa thấy qua cấp độ SSS, dù là bốn mươi tuổi trở xuống, cũng rất ít xuất hiện cấp độ SSS cường giả. Nguyên nhân chính là ở đây, Tony bở lạ kệ mới sẽ cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, bở lạ kệ, ngươi cũng cảm thấy không có khả năng. Eva cười đắc ý, đùa cợt nói, nếu như Lý Phong chân nhất triêu liền đem ngươi chế trụ, vì sao còn muốn đem ngươi thả lại đến? Ngươi có phải hay không cho là ta cùng ạt tỉnh đại nhân rất dễ lừa gạt? Tony bở lạ kệ hơi biến sắc mặt, lạnh giọng nói ra, Eva, ngươi không có tư cách nghi vấn ta đối ạt tỉnh đại nhân trung tâm, ta sẽ không đối ạt tỉnh đại nhân nói dối. Hắn là đi lạn ạt tỉnh đệ nhất chiến tướng, mà Eva thì là đi lạn ạt tỉnh hồng nhan chi kỷ, hai người đều rất thụ đi lạn ạt tỉnh tín nhiệm, bên ngoài rất nhiều sự vụ đều là từ hai người ra mặt làm. Cho nên giữa hai người khó tránh khỏi hội tồn tại tranh quyền đoạt lợi tình huống, giữa lẫn nhau náo mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Eva cười lạnh một tiếng, vậy ngươi giải thích như thế nào ngươi bị Lý Phong thả lại tới sự tình? Càng trọng yếu là, trên người ngươi liền một chút thương thế đều không có, cái này căn bản liền nói không thông. Cho nên ngươi bây giờ muốn hay không cùng ạt tình đại nhân nói thật đâu. Xem ở ngươi trước kia vì ạt tình đại nhân làm không ít chuyện phân thượng, ta muốn ạt tình đại nhân là sẽ không trách tội ngươi. Tony bợ là kẻ đồng tử co rụt lại, tức giận nói, ta thật không có nói sai, hắn là dùng chân khí ngưng tụ thành vớt rồng, trực tiếp đem ta bắt lại, cho nên ta không có có thụ thương, ta sở dĩ có thể còn sống trở về, là bởi vì ta nỗ lực một tỷ bằng anh. Ta cái này có chuyển khoản ghi chép, mời ạt tình đại nhân xem qua tiếng nói rơi xuống đất tony bở lạ kệ thì lấy điện thoại di động ra điều ra chuyển khoản ghi chép sau cung kính kính đưa đến đi lạng ạt tiền trước mặt đi lạng ạt tin đầu lông mày vẩy một cái cầm quá điện thoại di động nhìn một chút tiếp lấy đồng tử co rụt lại nói thật cho lý phong chuyển một tỷ bảng anh eva cũng lại gần nhìn một chút tiếp lấy sắc mặt quái dị nói hắn không phải là thật không có nói lao a nếu như tony bở lạ kệ nói đều là thật vậy liền thật là làm cho người ta khó có thể tin đi lạn ạt tiền sắc mặt biến ảo mấy lần Sau cùng cắn răng nói ra, bợ là kẻ, nói cho ta biết địa chỉ, ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn. Nếu như bợ là kẻ không có nói sai, Lý Phong thật sự là cấp độ SSS cứng giả, cái kia Lý Phong cũng là hắn đại địch, hắn nhất định phải lập tức đem Lý Phong trừ rơi. Nếu không lại cho Lý Phong một chút trưởng thành thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào cấp độ. Đúng, Lý Phong liền ở tại. Không chờ Tony bợ là kẻ đem Lý Phong địa chỉ nói ra, cười lạnh một tiếng thì từ bên ngoài truyền vào đến, không cần tìm chính ta đưa tới cửa nghe thấy lời ấy đi lạ ạt tìn ba người sắc mặt kỳ biến chương tám trăm bảy mươi tám đem nàng cũng mang hô phía trên đáng chết vợ lạ kệ ngươi bị người theo dõi đi lạ ạt tìn vụt một tiếng theo chỗ ngồi đứng lên giọng căm hận nói ra tony vợ lạ kệ sắc mặt cùng biến không có à ta xác nhận qua không có người theo ở phía sau đáng chết ta biết là hẹ sờ cố nỉ ạ là nàng đem đại nhân địa chỉ nói cho lý phong Ừm đi làn ạt tình hơi biến sắc mặt ẹ sở cổ ni ạ đến cùng là tình huống như thế nào vừa mới bởi vì hắn hoài nghi bợ là kẻ ngốc nghề ẹ sở cổ ni ạ mị sắc mà phản bội chính mình một mực chưa kịp hỏi thăm ẹ sở cổ ni ạ tình huống hiện tại mới nhớ tới hắn mẹ nó phái ra tôn ni vợ là kẻ không phải liền là vì đem ẹ sở cổ ni ạ mang về đồng thời hỏi rõ ràng nàng vì sao muốn phản bội chính mình sao Tôn ni vợ là kẻ trên mặt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ nói ra ạt tình đại nhân ệ sợ cô Nhi A bị Lý Phong biến thành người bình thường, hắn có thể đem vĩ đại huyết tộc biến thành người bình thường. Dựa vào, hắn làm sao quên đem việc này nói cho ạt tìn đại nhân, đây chính là liên quan đến huyết tộc tồn vong đại sự kiện A. Đều do Hê Va cái kia ngu ngốc, nhất định phải vào lúc này cho lão tử phía dưới ngang chân, lúc này mới chậm trễ đại sự. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đi làn ạt tìn cùng Hê Va tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Không phải bọn họ kém kiến thức hoặc là không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, mà chính là bất kỳ một cái nào huyết tộc nghe đến loại chuyện này đều sẽ cảm giác đến hoang đường. Tony bỡ là kệ mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, hắn ngay từ đầu không phải cũng là dạng này biểu lộ sao. Có thể đây là hắn tận mắt nhìn thấy A. Đó là bởi vì các ngươi không xuyên qua Lý Ninh. Đúng lúc này, Lý Phong thản nhiên đi tới. Ân, Mỗi lần đều phải giúp Lý Ninh đánh quảng cáo, hắn có hay không có thể hỏi Lý Ninh muốn chút tiền quảng cáo đâu. Tại Lý Phong tiến đến thời điểm, đi Lạn ạt tỉn trên mặt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, rốt cuộc trước đó Lý Phong thanh âm thì từ đằng xa truyền vào đến, theo khi đó bắt đầu, đi Lạn ạt tỉn thì khóa chặt Lý Phong khí tức, đối Lý Phong hành động có thể nói là như lòng bàn tay. Bất quá để đi Lạn ạt tỉn cảm thấy nghi hoặc là, hắn không cảm ứng được Lý Phong cụ thể cảnh giới, chẳng lẽ Lý Phong thật sự là cấp độ SSS cường giả? Người chính là Lý Phong. Đi Lạn ạt tỉn nhìn Lý Phong một lát sau. Một lần nữa ngồi trở lại khô lâu trên ghế ngồi, không có chút nào bối rối chi ý. Làm một tên huyết tộc thân vương, đi lặn ạt tỉn sống gần ngàn năm, trải qua mưa to gió lớn hay xảy ra, đối mặt một cái 27 tuổi nhân loại nếu là hắn lại hoảng đến một nhóm, cái kia nhiều năm như vậy hắn thì sống uổng phí. Không thể giả được. Lý Phong một câu hai ý nghĩa nói ra. Hừ, người thật lớn mật, dám một mình đi vào ta trong pháo đài cổ, thì không sợ không thể quay về sau. Đi lặn ạt tỉn vỗ cái ghế đem tay. Hứ lệnh nói. Thẳng thắn giảng. Ta thật không sợ. Lý Phong nhún nhún vai, sắc mặt nhẹ nhõm dò xét phía dưới nơi này, cười nói, treo trên vách tường tranh sơn dầu đều là đồ thật à. Chỉ thấy đại sảnh bốn phía treo trên vách tường mấy tấm dứt có lịch sử cảm giác tranh sơn dầu, còn có đầu hiệu da gấu loại hình đồ vật. Tuy nhiên Lý Phong không có nghiên cứu qua tranh sơn dầu, phân không ra tốt xấu thật giả, nhưng lấy đi lạn ạt tìm thân phận, trong này sẽ không có hàng giả mới lạ. Nói một cách khác những vật này cần phải đều rất đáng tiền a nô no. đi thời điểm có thể toàn bộ đều mang đi đi lặn đạt tín tony bờ là kẻ eva không phải theo ngươi nói chính sự đây hắn làm sao kéo dầu vẽ lên có mẹo bánh a đi lặn đạt tín lắc đầu cười một tiếng đương nhiên là thật nếu như lý tiên sinh ưa thích lời nói có thể cầm mấy tấm trở về lý phong đầu lông mày vẩy một cái hơi có vẻ kinh ngạc nói ra vừa mới ngươi còn nói muốn giữ ta lại hiện tại lại muốn cho ta mang mấy tấm tranh sơn dầu trở về, ạt tỉn tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Hoa hạ có câu nói gọi là mới quen đã thân, ta đối lý phong tiên sinh chính là như thế. Đi làn ạt tỉn mỉm cười, đánh cái búng tay nói ra, Ê ba, đi đem ta chân tẳng cái kêu bình 90 năm rỗ mã nỉ con nỉ lấy ra, ta muốn cùng lý tiên sinh uống mấy chén. Ê ba, tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là lĩnh mệnh tiến đến. Đi làn ạt tỉn còn nói thêm, bỡ là kẻ, đi cho Lý Tiên Sinh cầm cái ghế dựa. Tony bợ là kệ khỏe miệng giật một cái, lại cũng không dám hỏi nhiều, đứng dậy liền hướng một bên đi đến, cầm đem ghế ra đi vào Lý Phong trước người, Lý Tiên Sinh, mời ngồi. Lý Phong gật gật đầu, tùy tiện ngồi xuống. Chỉ chốc lát, Eva lấy ra rượu vang đỏ, giót sau tại đi làn ạt tỉn mệnh lệnh dưới, bưng ly đế cao đi vào Lý Phong trước người không người nói, Lý Tiên Sinh, mời hưởng dụng, Không biết vô tình hay là cố ý, Eva không lưng biên độ rất lớn. Nàng xuyên váy dài cổ áo mở lại rất thấp, chỗ tạo thành hậu quả không cần nói cũng biết. Lý Phong liếc liếc một chút, tiếp lấy nghiền ngâm nói, chén rượu này rất lớn, ta sợ là hưởng dụng à không? Eva cho Lý Phong đánh cái mỹ nhãn, cười duyên nói, Lý Tiên Sinh có thể một chiêu đem bờ là kẻ chế phục một ly rượu đỏ như thế nào lại chẳng lẽ Lý Tiên Sinh đâu. Nói cũng thế, Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía đi làng ạt tỉn nói ra, ạt tỉn tiên sinh, ta rất ưa thích vị nữ sĩ này. Đi thời điểm có thể hay không đem nàng cũng mang hộ phía trên. Đi làn ạt tin đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười nói, Lý Tiên Sinh nói giỡn, Eva là ta lớn nhất nữ nhân yêu mến, ta khẳng định là không thể bỏ những thứ yêu thích, có điều. Ta trong pháo đài cổ còn có mấy vị không tệ người hầu gái, đợi chút nữa ta có thể cho Lý Tiên Sinh từng cái xem qua, nếu như Lý Tiên Sinh có yêu mến có thể đều mang đi. Lý Phong đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nghe phía sau nhất thời mừng lớn nói, tốt tốt, ngươi cũng không muốn đổi ý. Một bên, Eva trong mắt lóe lên một vẹt vẻ khinh miệt, vừa nghe đến có nữ nhân thật hưng phấn thành dạng này, nam nhân này đã định trước được không cái gì châu áo. Eva, đi đem ta chân tàng ngọn đến điểm bên trên, để Lý Tiên sinh cảm thụ một chút châu Âu thời trung cổ lúc quý tộc sinh hoạt là thế nào. Đúng lúc này, đi lạn ạt tín bất chợt tới nhưng nói ra. Eva mắt sáng lên, lĩnh mệnh tiến đến. Rất nhanh, Eva liền cầm lấy một cái to lớn đế cắm nến đi về tới, cái này đế cắm nến có gần cao 2 mét. Tổng thể tạo hình có chút giống cây thông Noel, phía trên bày đầy màu đỏ ngọn nến. Đem đế cắm nến đặt ở Lý Phong trước người năm mét chỗ về sau. Eva đem đế cắm nến phía trên ngọn nến toàn bộ nhen nhóm, có chút tối tăm trong đại sảnh nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó, một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát bắt đầu trong đại sảnh tràn ngập. Lý Phong xịt xịt cái mũi, nghi ngờ nói, những thứ này ngọn nến nhen nhóm sau lại có cỗ mùi thơm, là dùng cái gì chế tạo? Lúc này Eva đã đi trở về đi lặn đạt tìm bên cạnh. Nàng một tay khoác lên đi lạng ạt tỉn trên bờ vai, một bên nghiền ngâm nói, ngươi đoán. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tony bở lạ kẻ liền không nhịn được khỏe miệng giật một cái, lúc trước bị Lý Phong trêu đùa một màn nhất thời hiện lên ở trước mắt. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Lý Phong tự tiếu phi tiếu nói. Ê không nghĩ tới Lý Phong sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này Tony bở lạ kẻ hét lớn, ngươi mẹ nó thích đoán không đoán. Quát xong về sau Tony bở lạ kẻ tâm lý gọi là một cái thoải mái cuối cùng đem trước đó một tiễn mối thủ cho báo. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Tony bỡ lạ kẻ nói ra. Vậy ngươi mẹ nó còn để cho ta đoán, các ngươi có phải hay không mẹ nó có ma bệnh? Tony bỡ lạ kẻ. chương 879 huyết tinh ngọn đến. Không phải ngươi mẹ nó thích đoán không đoán không phải liền là hoàn tất nữa sao? Vì cái gì còn sẽ có đến tiếp sau. Lao tử vừa mới mẹ nó thông khỏe à, lại bị Lý Phong một câu cho đập trở về. Cảm giác này, thật mẹ nó biết quất. Trong nháy mắt. Tony bở là kẻ thì hai mắt đỏ bừng, thân thể bốn phía có nhấp nhô xương máu trôi nổi, trên tay móng tay cũng bắt đầu sinh trường tốt. Đây là huyết tộc đã bắt đầu nổi giận dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được Tony bở là kẻ hiện tại đến cỡ nào phẫn nộ. Eva ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, vốn là nàng bị Lý Phong đập không biết nên trả lời như thế nào, Tony bở là kẻ nhất định phải đem lời gốc dạ tiếp nhận đi làm cái tự lấy nụ, quay đến người nào. Bở là kẻ, tỉnh táo. Đúng lúc này. Đi làn ạt tỉn gõ cái ghế đem tay nói ra. Một câu, Tony bở là kẻ trên thân nộ khí thì tiêu tán không ít, đúng, ạt tỉn đại nhân. Lý Phong, ngươi không phải hiếu kỳ cổ này mùi thơm là cái gì không, ta có thể nói cho ngươi. Đi làn ạt tỉn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Phong nói ra. Lý Phong lắc đầu, không không không, ngươi Lý giải sai, ta hiếu kỳ là những thứ này ngọn đến là từ tài liệu gì chế tác mà thành. Ừm. Đi làn ạt tỉn đầu lông mày vẩy một cái. Chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ cỗ này mùi thơm có tác dụng gì? Lý Phong nhún nhún vai, còn có thể có tác dụng gì? Đơn giản cũng là gửi tới người ngất hoặc là giảm xuống một người thực lực thôi. Ta đây đều hiểu, ta chỉ rất là hiếu kỳ chế tác nó tài liệu. Nếu như tốt làm lời nói ta cũng chỉnh điểm trở về làm mấy cây ngọn nến chơi đùa. Đi là nạt tìn. Tony vỡ là kẻ. Ê ba. Không phải. Vì cái gì Lý Phong sẽ biết cỗ này mùi thơm có tác dụng gì? Là đã bắt đầu có hiệu quả sao? Nếu như là dạng này, cái kia Lý Phong vì cái gì còn bình tĩnh như thế, còn trở về làm mấy cây ngọn nến chơi đùa, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội trở về. Khắc đều không nói lời nào a, ta chờ đám các ngươi làm ra giải thích đây. Lý Phong từ trên ghế đứng người lên, chậm rãi đi đến đế cắm nến trước, thật sâu ngửi một miệng, một mặt thỏa mãn nói ra, khoan hay nói, cô này mùi thơm rất tốt ngửi. Nhìn đến đây, đi lặn ạt tỉn ba người liền càng thêm ngọng bước lên. Lý Phong cái này mẹ nó rất rõ ràng là biết ngọn nến tác dụng lại không có chịu ảnh hưởng, sau đó tại hướng bọn họ phát ra khiêu khích ta. Tony bở là kẻ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ạt tìn đại nhân, Lý Phong là phố người hoa đệ nhất thần y, khả năng hắn có đặc biệt giải độc phương pháp, cái này mới đưa đến huyết tinh ngọn nến không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nói đến đây, hắn cảnh giác nhìn Lý Phong liếc một chút, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến đi lạn ạt tìn bên cạnh. Đi lạn ạt tìn mắt sáng lên, hít sâu một cái nói, là ta xem nhẹ hắn. Huyết tinh ngọn nến là dùng huyết tộc huyết dịch tinh luyện mà thành. Nhen nhóm về sau lại phát ra một cỗ thoải mái mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm ngát có thể cho võ đạo cường giả biến đến đầu óc quay cuồng. Cảnh giới hạ xuống. Muốn đôi đẳng cấp gì cường giả tạo thành ảnh hưởng, liền muốn sử dụng đẳng cấp tương đương huyết tộc huyết dịch chế tạo ngọn nến. Eva lấy ra những thứ này ngọn nến, cũng là đi lạn đạt tỉn tại cái này ngàn năm năm tháng bên trong chế tạo ra, mục đích cũng là để phòng cường địch giết tới hắn xào huyệt. Vì lấy phòng ngừa ván nhất heva đem tất cả ngọn nến đều nhen nhóm nếu như lý phong cũng là cấp độ sss cứng giả nhiều như vậy huyết tinh ngọn nến thì nhất định sẽ đối lý phong tạo thành ảnh hưởng mới lạ kết quả lại đánh ba người bọn họ mặt còn có hắn chiêu số sao lấy ra hết ta cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút các ngươi huyết tộc bàn ngoại chiêu đều có cái nào lý phong một lần nữa ngồi trở lại trên ghế suy nghĩ nói ra theo ỷ lạn ạt tỉn để heva đi lấy rượu vang đỏ bắt đầu lý phong liền biết ỷ lạn ạt tỉn chuẩn bị sử dụng bàn ngoại chiêu rất đơn giản lý phong đem ẹ sở cô nị ạ biến thành người bình thường lại đe dọa Tony bở bợ lạ kẹ một tỷ bảng anh còn bám theo một đoạn tới nếu như đi làn ạt tỉn còn đối với hắn mới quen đã thân lời nói vậy liền quá giả bất quá đi làn ạt tỉn bàn ngoại chiêu để lý phong có chút thất vọng à mới lạ là rất mới lạ cũng là không hiệu quả gì hắn cũng là cảm thấy trong đầu có trong nháy mắt buông lỏng chân khí một vận chuyển thì biến mất Hừ, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào thật sao đi làn ạt tỉn vỗ cái ghế đem tay Đứng dậy tức giận nói ra, hắn bất quá là vì lý do an toàn, mới sẽ vận dụng huyết tinh ngọn nến, đã đối Lý Phong không có tác dụng, vậy hắn thì cùng Lý Phong chính diện cứng. Hắn cũng không tin, một cái 27 tuổi nhân tộc, như bức nữa lại có thể như bức đi nơi nào. Không phải ta coi là, là sự thật. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, bưng lên ly đế cao uống miệng rượu vang đỏ, khắc trước để một bên, ngươi rượu này là uống ngon thật, còn có hay không hàng tồn, ta đi thời điểm mang hộ lấy mấy bình. đi không phải vừa tới nơi này liền nghĩ mang hộ mấy tấm tranh sơn dầu đi còn muốn đem eva cũng mang hộ đi hiện tại lại muốn đem rượu vang đỏ cũng mang hộ đi ngươi là muốn đem ta lâu đài cổ cho chuyện không làm sao điệu cỡ mờ nờ lý phong là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt ta a đại nhân người hoa này quá phách lối mời đại nhân xuất thủ diệt hắn tony bợ lạ kệ ở bên tức giận nói ra còn cần ngươi đến dạy ta đi lạng a lạnh hừ một tiếng theo khô lâu ghế dựa đứng lên nói ra eva Chuẩn bị xì gà, ta muốn tại đánh giết cái này hèn mọn người hoa sau lập tức đánh lên xì gà, hiểu không? Eva thân thể chấn động, cung kính thanh âm, vâng. Lý Phong đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nói, ngươi thì không sợ nàng điểm bên trên xì gà thời điểm chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Đi làn ạt tình ý tứ rất đơn giản, cũng là ám chỉ hắn sẽ ở Eva đốt xì gà thời điểm đem chính mình giải quyết, đốt xì gà có thể tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cái này mẹ nó là không có để hắn vào trong mắt ta. Vốn là Lý Phong muốn tùy tiện chơi đùa coi như, hiện tại nha. Hắn có chút sinh khí. Hừ, cái này là không thể nào. Đi Lạn ạt Tỉn rôi ra một ngón tay, khinh miệt nói, ta sẽ tại trong vòng một phút đưa người giải quyết. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Eva đã chạy đi lấy xì gà đi, đã ạt tìn đại nhân nói hắn muốn tại sau khi chiến đấu kết thúc đánh lên xì gà, cái kia nàng thì nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra xì gà đồng thời đem nhanh nhóm. Không phải vậy lời nói ạt Tỉn đại nhân hội báo nổi mà a tin đại nhân báo nổi hậu quả sẽ phi thường đáng sợ thật sao lý phong đùa cợt cười một tiếng đồng dạng duỗi ra một ngón tay nói ra ta so ngươi thời gian sử dụng thiếu điểm một giây đi làn a tin đồng tử co rụt lại dẫn tím mặt phía dưới liền muốn đem tự thân khí tức toàn bộ thả ra nhưng vào lúc này lý phong sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn hư ảnh cái này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt thì nâng lên chân phải hướng hắn dâm lên nhìn đến cái này hư ảnh trong nháy mắt đi lặn ạt tẩn thì sắc mặt kỳ biến, điều đó không có khả năng. Tony bỡ lạ kẻ sắc mặt trực tiếp hoảng sợ trắng bệnh, chính đi lấy sì gà Eva nhìn lại, hoảng sợ hồn bay lên trời. Nhìn đến tôn này hư ảnh thời điểm bọn họ liền biết Lý Phong là cảnh giới gì, chí tôn phía trên bán thần cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân phải đạp xuống, đi lặn ạt tẩn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ta nhận thua. Ông, hư ảnh chân phải trong nháy mắt dừng ở cách đi lặn ạt tẩn đỉnh đầu chỉ có một cm không đến vị trí lại nhìn đi lạn ạt tỉn chung quanh mặt đất sớm đã tại một cước này uy áp phía dưới sụp đổ xuống chương tám trăm tám mươi thu làm nô tải đi lạn ạt tỉn kem chút thì nước tiểu ta mẹ nó trang nửa ngày bức lý phong lại là nguyên lão cấp nhân vật cái này mẹ nó còn trời cái giam a khó trách huyết tinh ngọn nến đối lý phong không có hiệu quả đây dùng tới đối phó cấp độ SSS cường giả đồ vật đối nguyên lão cấp cường giả hữu hiệu thì mẹ nó quái dựa theo huyết tộc đẳng cấp phân chia thân vương phía trên chính là nguyên lão cũng chính là nhân loại đẳng cấp phân chia bên trong bán thần cấp. Đến đẳng cấp này nhân loại cái nào không là sống một hai trăm tuổi. Lý Phong bất quá mới 27 tuổi, lại nhưng đã là bán thần cấp cường giả, cái này mẹ nó không khoa học. Ta, ta cũng nhận thua. Tony bở là kệ chấn kinh sau đó trước tiên thì quỳ đi xuống. Ta cũng nhận thua. Eva cũng không đi lấy xì gà, xoay người lại thì hướng Lý Phong quỳ đi xuống. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, câu nói này đúng mọi nơi mọi lúc, huyết tộc cũng không ngoại lệ. Không quất xì gà, Lý Phong quét ba người liếc một chút, tiếp lấy nhìn lấy đi lạn ạt tỉn suy nghĩ hỏi. Không quất không quất, Lý Tiên Sinh không nói quất xì gà, ta nào dám quất ta. Đi lạn ạt tin cười theo nói ra. Mẹ nó, hắn có loại dự cảm, quất xì gà cái này cảnh sẽ là hắn đời này lớn nhất ác lịch sử. Đúng lúc này, Lý Phong nói ra, không ai có thể tại ngươi nhận thua trước đó điểm bên trên xì gà. Đi lạn ạt tỉn, ta mẹ nó liền biết. Ngươi bảo hôm nay việc này giải quyết như thế nào? Lý Phong mắt nhìn đi làn ạt tìn ngai vàng, do dự một chút vẫn là không có đi qua ngồi, mà chính là quay người ngồi trở lại trước đó trên ghế. Mẹ nó, tuy nhiên cái ghế kia rất ba khí, bất quá tất cả đều là từ đầu lâu tạo thành. Lý Phong còn không có nặng như vậy khẩu vị. Toàn nghe Lý tiên sinh. Đi làn ạt tìn là sống một nghìn năm láo quái vật, biết cái này thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì cùng Lý Phong có kẻ mặc cả tư cách, chỉ có đem chính mình vận mệnh giao cho Lý Phong, để Lý Phong đến định đoạt. Hắn mới có một đường sinh cơ. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi thì không sợ ta đem các ngươi đều giết. Nếu như Lý Tiên Sinh muốn giết chúng ta lợi mới vừa mới thì sẽ động thủ, tuyệt đối sẽ không kéo đến bây giờ. Cái này đã nói lên chúng ta đối với ngài vẫn là có giá trị lợi dụng. Lý Tiên Sinh nếu là có gì cần chúng ta ra mặt xử lý, mời nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định giúp ngài đem sự tình làm thỏa đáng. Đi làn ạt tiền duy trì quỷ mà cuối đầu tư thế, cung kính thanh âm nhìn như bình tĩnh thanh âm hắn bên trong run rẩy vẫn là bán hắn giờ phút này khẩn trương tâm tình bởi vì nói như vậy thì tương đương với ám chỉ hắn đã xem thấu lý phong dạng này rất dễ dàng đem lý phong chọc giận mà đem lý phong chọc giận hậu quả tuyệt đối là hắn chỗ đảm đường không nổi lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhìn chằm chằm đi lạn ạt tỉn xem ra trong lúc nhất thời trong đại sảnh bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng đi lạn ạt tỉn ba người câm như hến sau một hồi lâu lý phong cười một tiếng nói ra ngươi rất thông minh Ta cũng rất ưa thích cùng người thông minh nói chuyện thiếm. Lời này vừa nói ra, đi lạn ạt Tỉnh ba người mới thở phào, mời Lý Tiên Sinh làm ra chỉ thị. Thế nhưng là ta không tin được ngươi. Lý Phong lắc đầu nói ra. Lời này vừa nói ra, đi lạn ạt Tỉnh ba người vừa mới trầm tĩnh lại thân thể, trong nháy mắt lại trở nên căng cứng. May ra ta có cái biện pháp có thể triệt để trưởng của ngươi. Lý Phong còn nói thêm. Đi lạn ạt Tỉnh hơi biến sắc mặt, Lý Tiên Sinh, ta không biết rõ ngại ý tứ. Chết đệ trường khống, hạ độc sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Lý Phong nhưng là đánh sai bản tính. Trên thế giới tuyệt đại đa số độc dược đối huyết tộc đều là vô hiệu, cho dù có hiệu, huyết tộc cũng có thể thông qua đổi thành máu trong cơ thể mà đạt tới đem độc tố loại ra ngoài mục đích. Luận tự thân giải độc năng lực, huyết tộc nói thứ hai không ai dám sương đệ nhất, dù sao cũng là bị thiên thần nguyện rủa qua chủng tộc. Rất đơn giản. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, người ngẩng đầu lên. Đi Lạn Ạ Tín biết ngẩng đầu lên có thể sẽ có không chuyện tốt phát sinh, nhưng lúc này hắn còn có lựa chọn thứ hai sao? Nếu như hắn không ngẩng đầu lên, Lý Phong đại khái dẫn sẽ trực tiếp xử lý hắn. "Đúng, Lý tiên sinh." Đi Lạn Ạ Tín ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong, tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Phong thân thủ tại hắn trên trán điểm một chỉ. Đi Lạn Ạ Tín chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tin tức chạy tràn vào trong đầu, để hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Đợi đến hắn thần trí khôi phục thanh tỉnh về sau, Đi làng ạt tỉn mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt nói ra, Ngài trung thành nhất nô bộp đi làng ạt tỉn, gặp qua chủ nhân. Một bên, Tony bờ Lạc kệ cùng Eva đều nhìn ốc. Ta đi. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, ạt tỉn đại người vì sao phải gọi Lý Phong chủ nhân. Cái này cùng trước đó gọi Lý Tiên sinh hàm nghĩa hoàn toàn không giống A. Đối huyết tộc mà nói, chỉ có tránh thức thần phục với một người, mới có thể gọi đối phương chủ nhân, tựa như là trước đó ẹ sợ cô Nì A. Một dạng, nàng tiếp nhận ạt tỉn mới có thể gọi hạt tiền chủ nhân. Mà Tony Bở Lạ kệ chỉ là hạt tiền thủ hạ, cho nên chỉ là gọi hạt tiền đại nhân. Ừm, lên đến a. Lý Phong gật gật đầu. Đúng, chủ nhân. Đi làn hạt tin liền vội vàng đứng lên, tiếp lấy cung kính hỏi, "Chủ nhân, ngươi tính làm sao thu thập bọn họ hai cái?" Nghe xong lời này, Tony Bở Lạ kệ cùng nghe và sắc mặt thì biến đến rất là khó coi. "Ta mẹ nó. Lao tử vừa mới đều không phản bội ngươi, ngươi ngược lại là ngược lại muốn thu thập chúng ta?" muốn hay không vô sỉ như vậy. Bọn họ làm sao biết Lý Phong là đúng đỉ Lạn ạt Tỉnh dùng tới nô ấn. Hiện tại đi Lạn ạt Tỉnh đã hoàn toàn thần phục với Lý Phong, tựa như trước đó Hoa Gian hội Lý Hương, khác biệt là Hoa Gian hội Lý Hương trí nhớ là bị triệt để sửa đổi, mà đi Lạn ạt Tỉnh chỉ là bị gia tăng một bộ phận trí nhớ, trước đó trí nhớ cũng còn bảo lưu lấy. Cho nên đi Lạn ạt Tỉnh nhớ đến chính mình quá khứ, cũng biết Tony bở là kẻ Eva thân phận. Không nên hỏi không nên hỏi. Lý Phong nhấp nô nói một câu. Đi làn ạt Tỷ lập tức cúi đầu nói ra, "Đúng, chủ nhân." Tony Bở Lạ kệ sắc mặt lại biến, tại trước mặt bọn hắn đã nói là làm ạt Tỷ đại nhân, tại Lý Phong trước mặt lại ngoan cùng cháu trai giống như, cái này mẹ nó đều chuyện gì a? Ngươi nói ta là giết các ngươi hai cái đâu? vẫn là giữ lấy các ngươi hai cái. Lý Phong nhìn về phía Tony Bở Lạ kệ cùng Eva, sắc mặt suy nghĩ nói ra, "Hai người lướt nhau, vội vàng cung kính thanh âm, "Lý tiên sinh, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu mệnh." Bọn họ lại không đốc Nếu như có thể sống sót làm gì không sống lấy Lý Phong thở dài Tính toán Coi như ta lòng từ bi Tới Bước vào bán thần cảnh về sau Nô ấn đã có thể đồng thời đối năm cái cảnh giới thấp hơn hắn người sử dụng Tuy nhiên Tony bở lạ kẻ cùng Eva Đối với hắn trợ giúp không lớn Nhưng một số việc nhỏ hai người vẫn là có thể giúp đỡ hắn đi xử lý Huống hồ hắn chỗ lấy không giết đi là nạt tỉn Cũng là không muốn đem sự tình làm lớn Gây nên hắn huyết tộc chú ý Ai biết y quốc trong huyết tộc có hay không bán thần cấp cường giả nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Tony vợ lạ kệ cùng Eva cái nào dám phản kháng, ngoan ngoãn đi đến Lý Phong trước mặt, để Lý Phong cầm ngón tay chỉ tại bọn họ trên chán. Chương tám trăm tám mươi thắng lợi trở về. Ngài Trung Thành nhất nô buộc Tony vợ lạ kệ, Eva gặp qua chủ nhân, bị Lý Phong reo xuống nô ấn về sau. Tony vợ lạ kệ cùng Eva tựa như trước đó đi lạng lách tìm một dạng, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhận Lý Phong làm chủ. Lý Phong gật gật đầu, lên đến a. Hai người cung kính đứng dậy, tiếp lấy liền muốn đứng ở Lý Phong sau lưng. Ai ngờ Lý Phong đột nhiên đứng dậy nói ra, được, ta tại cái này cũng chậm trễ không ít thời gian, nên trở về đi. Nghe xong Lý Phong muốn đi, đi lặn ạt tỉnh trước hết không vui, chủ nhân, ta còn không có tốt tốt chiêu đãi ngài đây. Ê cũng mặt hiện vẻ thẹn thùng nói ra, đúng vậy à, chủ nhân, ngươi không phải mới vừa muốn đem ta mang hộ đi nha, nếu như ngài gấp lời nói, ở chỗ này là được rồi. Dừng lại. Lý Phong vội vàng ngăn cản Eva nói tiếp, lại nói đi xuống thì chuyện xấu a. Làm sao chủ nhân, chẳng lẽ ngài không thích ta sao? Eva mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không phải. Ngươi là đi lạn ạt tỉn hồng nhan chi kỷ, làm bộ sao có thể tiện tay phía dưới đoạt nữ nhân. Thực hắn vừa mới cũng là thuận miệng nói, miệng ba hoa loại kìa, Eva tuy nhiên mị lực rất lớn, nhưng nàng thế nhưng là đi lạn ạt tỉn nữ nhân. Càng trọng yếu là, Eva là huyết tộc ai. Xem ra ba 30 tuổi, ai biết nàng có phải hay không sống mấy trăm năm đồ cổ. Vừa nghĩ tới hê va số tuổi thật sự, Lý Phong cái kia một chút xíu hứng thú cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đi lạn ạt tỉn sau khi nghe xong rất là cảm động, chủ nhân, thực ngài không dùng cố kỵ ta cảm thụ, chỉ cần ngài ưa thích, ta đều nguyện ý hai tay dâng lên. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, rất muốn cho đi lạn ạt tỉn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Mẹ nó, cũng chính là hắn biết đi lạn ạt tỉn bên trong chính mình nô ấn à. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy Đi Lạn ạt Tín có con lửa mũ nam khuynh hướng. Trong nhà còn có người chờ ta, ta thì không tại cái này chờ lâu, bất quá ngươi cái này mấy tấm tranh sơn dầu ta rất ưa thích." Lý Phong cười mỉm nói ra. Nghe xong lời này Đi Lạn ạt Tín thì dây hiểu, "Bở Lạc Kệ, đi đem cái này mấy tấm tranh sơn dầu lấy xuống giao cho chủ nhân." "Đúng, ạt Tín đại nhân." Nhận được mệnh lệnh tôn nhi Bở Lạc Kệ lập tức tay đem tranh sơn dầu dỡ xuống. Cùng lúc đó, Đi Lạn ạt Tín nói ra, "Chủ nhân ta còn có không ít hắn cất giữ, ngài muốn không muốn đi nhìn một chút? Ồ, oh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hứng thú nồng hậu dày đặc nói ra, tốt, mang ta đi tham quan tham quan. Xin chủ nhân đi theo ta. Đi Lạn A tin làm mời thủ thế, sau đó làm trước một bước đi lên lầu hai. Giờ phút này đi Lạn A tin chỗ nào còn giống một vị huyết tộc thân vương, hiển nhiên một vị nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nước anh quản gia à. Lý Phong vừa muốn đứng dậy đuổi theo, Eva thì xông lại vượt lên trước đỡ lấy hắn cánh tay lý phong khỏe miệng khẽ nhếch quay đầu hướng nàng nhìn qua chủ nhân ta vị ngài lên hê va thẹn thùng cười một tiếng nói ra lý phong gật gật đầu tùy ý hê va đem hắn đỡ dậy đương nhiên nếu như chỉ là dạng này cái kia hê va cũng sẽ không cần cuống cuồng bận bịu hoảng xông lại tại lý phong đứng dậy về sau hê va thì kéo lại hắn cánh tay đem hơn nửa người đều dựa vào tại lý phong trên thân chủ nhân ta mang ngài đi lên a người ta hê va đều như thế chủ động lý phong còn có thể nói cái gì đương nhiên là gật đầu đồng ý. Tại Eva tùy thân dẫn dắt dưới, hai người đi theo đỉ lạng tỉnh sau lưng đi vào lầu hai một cái phòng chứa đồ cửa. Cái này phòng chứa đồ có chút cùng loại với ngân hàng kim cố, cửa lớn là thật dày hợp kim mật mã môn, cần vân tay, trong đen, âm thanh văn, chìa khóa, mật mã ngũ trọng kiểm nghiệm. Đương nhiên những vật này đối Lý Phong không tạo được bất kỳ trở ngại nào, thuật xuyên tường phía dưới, hắn ra vào nơi này tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Một phút đồng hồ sau đi làn ạt tiền mới đưa cửa lớn mở ra chủ nhân mời ngài vào lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhấc chân đi vào sau đó hắn liền bị phòng chứa đồ cảnh bên trong giống như cho rung động cái này phòng chứa đồ tựa như một cái tiểu hình nhà kho cao gần năm mét dài rộng đều tại hai mươi m trở lên trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy một đống lại một đống hoàng kim châu áo, tiền mặt đồ cổ tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới chiếu lấp lánh quả thực sáng mù mắt tiết tấu ta dựa vào Đi Lạn ạt Tín đến cùng là huyết tộc vẫn là long tộc à, cái này cất giữ tài phú thủ đoạn quá bá đạo. Trong này tiền mặt có bao nhiêu? Lý Phong thở sâu, chỉ núi nhỏ đồng dạng lớp 10 trồng chất tiền mặt nói ra. Bảng Anh lời nói có chừng một tỷ, ơ rô, hoa hạ tệ chờ hắn tiền tệ thêm lên giá trị cũng kém không nhiều có một tỷ bảng Anh bộ dáng. Đi Lạn ạt Tín hơi hơi trầm ngâm liền nói ra. Hai tỷ bảng Anh tiền mặt. Lý Phong trực tiếp thì mộng. Ta mẹ nó. Nhiều ngân hàng lớn bên trong mới có thể phòng 2 tỷ bảng Anh tiền mặt a, đi Lạn Đạt Tỉnh, ngươi nha không phải huyết tộc thân vương, ngươi nha là mở nhà máy in tiền đi. Bất quá Lý Phong nghĩ lại, đi Lạn Đạt Tỉnh sống nhiều năm như vậy, lấy hắn năng lực để dành nhiều như vậy tài phú cũng hợp tình hợp lý, cũng là nhiều tiền mặt như vậy có chút quá tại bá đạo. Nếu như chủ nhân nữa thích lời nói, mời toàn bộ đem đi đi. Đi Lạn Đạt Tỉnh không chần chờ chút nào nói ra. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể lấy Lý Phong vui vẻ Coi như đem phòng chứa đồ bên trong tất cả mọi thứ đều đưa cho Lý Phong, hắn đều vui lòng. Ho khan. Dù là Lý Phong biết đỉ lạn ạt tình là mình nô bục, giờ khác này cũng là có một chút không có ý tứ. Vậy ta thì toàn lấy đi. Tuy nhiên không có ý tứ, nhưng Lý Phong nhưng không nghĩ qua muốn cự tuyệt. Hắn lưu đỉ lạn ạt tình một mạng cũng là lớn nhất ban ơn, tại cái này cầm điểm đồ vật làm sao. Ngay sau đó Lý Phong cũng không rụt rè. Trực tiếp liền đem phòng chứa đồ bên trong đồ vật tất cả đều nhét vào hệ thống tùy thân ba lô bên trong. Đi làn ạt Tín đầu tiên là sức sở, tiếp lấy thì kinh hỉ nói, chủ nhân, ngài trên người có không gian chứa vật trang bị. Đúng vậy à, làm sao? Lý Phong gật gật đầu. Ta còn lo lắng nơi này đồ vật quá nhiều, chủ nhân ngài duy nhất một lần cầm không hết đây, hiện tại tốt, ta cũng có thể yên tâm. Đi làn ạt Tín một mặt cao hứng bừng bừng nói ra. Lý Phong. Tốt à. So đi lạn ạt tỉnh càng bá đạo cũng là nô ấn ta dựa vào tiểu ra đem hắn nhà đều truyền không hắn chả cùng gặp phải cái gì đại hỷ sự giống như cái này thật đúng là trân trọng đến đón lấy lý phong lại tại đi lạn ạt tỉnh chỉ huy phía dưới thăm một chút hồng sam lâu đài cổ một đường lên nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật lý phong đều không chút khách khí thu vào tùy thân ba lô đợi đến nửa giờ sau hắn muốn rời khỏi thời khắc đi lạn ạt tỉnh khăng khăng muốn đem hắn bồi dưỡng mấy vị nhân tộc mỹ nữa đưa cho lý phong Lý Phong chỗ nào có thể muốn? Cái này muốn là đem mấy vị này Mỹ nữ mang về, đường quỳnh còn không phải nổ. Một phen chối từ về sau, Lý Phong một mình rời đi hồng sam lâu đài cổ. Vừa mới hắn để hệ thống thống kê một chút buổi tối hôm nay thu hoạch, hoàng kim, châu áo, đồ cổ, tranh sân dầu, hiện tiền giấy, những vật phẩm này thêm lên giá trị đạt tới 12 tỷ bằng Anh. Lại thêm theo Tony bở là kẻ cái kia gõ đến 1 tỷ bằng Anh, Lý Phong một đêm thì nhập trướng 13 tỷ bằng Anh. Tay không mà đến, tháng lợi trở về. Trường 882, nhất định sẽ đi. Lờ giờ thành phố, Kitzli tổng bộ phụ cận một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong. Hôm nay mới vừa ở Lý Thị Đông Ý quán ăn quả đắng e z chính cung kính đứng thẳng nói cái gì đó. Tại bên cạnh hắn, Kitzli tổng giám đốc ghệ thản mò dị sờn đồng dạng cung kính đứng vững. Tại hai người đối diện trên ghế salon, một vị bắt chéo hai chân nam tử trẻ tuổi đang bưng rượu vang đỏ, hưởng thụ lấy bên cạnh tóc đỏ mỹ nữ chu đáo phục vụ Nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc tại nam tử trẻ tuổi này thân phận. Vô luận là Edith Xạ gì vẫn là hệ thản mọ di sờn, đều là lờ giờ thành phố nổi danh đại nhân vật, khác nói người khác ngồi lấy bọn hắn đứng đấy, có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa người cũng không nhiều. Có thể nam tử trẻ tuổi này thì như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, ngồi ở trên ghế salon, bên người còn có một vị mỹ nữ cùng đi. Xem xét lại Edith Xạ gì cùng hệ thản mọ di sờn, hai người tựa như là hắn tiểu tùy tùng giống như cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc nhưng nếu là nhận biết cái này nam tử trẻ tuổi người ở chỗ này thì tuyệt đối sẽ không cảm thấy kinh ngạc ngược lại sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên bởi vì hắn gọi cây ồ gù lịt là gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia hệ thàn mọ dịt sởn bất quá là gù lịt gia tộc đẩy đến tiếp tân khôi lỗ xạ dị gia tộc cũng muốn ngửa gù lịt gia tộc hơi thở Người nói đều là thật nghe xong e dít xạ dị giảng thuật cây ổ gù lịt đem chén rượu giao cho bên cạnh tóc đỏ mỹ nữ lạnh giọng mở miệng chắc chắn một trăm có lẽ là muốn đến chuyện khi trước Ezit xạ gì trên mặt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi tại lý thị đông y quán ăn quả đắng về sau Ezit xạ gì liền biết lý phong là võ đạo cường giả mà xạ gì thành viên gia tộc đều là người bình thường muốn đối phó lý phong nhất định phải tìm càng mạnh võ đạo cường giả vì thế Ezit xạ gì cho cậu gụ lịt gọi điện thoại đúng lúc cậu gụ lịt hôm nay vừa lấy máy bay tư nhân bay tới lờ giờ sau đó hắn liền suốt đêm ngồi xe chạy tới nơi này đồng thời đem tại Lý Thị Đông Y quán phát sinh sự tình một năm một mười nói cho cái ổ lít. Không có khả năng A, hắn rõ ràng là người bình thường. Tây ổ lít ấy ấy tự nói, hỏi tiếp, lúc đó tại chỗ đều có ai? e cung kính thanh âm, trừ Lý Phong, đường tiểu thư bên ngoài, còn có một cái gọi là làm ẹ e sở cô nì ạ mỹ nữ tóc vàng. Ẹ e sở cô nì ạ? Tây ổ gù lít như mày, vì cái gì cái tên này như thế quen thai? Jennifer, cha một chút nữ nhân này nội tình. Đúng. Thiếu gia Tóc đỏ Mỹ nữ Jennifer đứng dậy đi đến một bên, cầm lấy một đài máy tính bảng bắt đầu làm lên. Sau một lúc lâu, nàng đi trở về cây ổ Gulit thân thể bên cạnh nói ra, hồi bẩm thiếu ra, căn cứ gia tộc tình báo hệ thống biểu hiện, cái này ẹ sở cổ nì ạ là một tên mới sinh ra huyết tộc, nàng chủ nhân là Hồng Sam lâu đài cổ đi lạ đạt tỉn. Lại là nàng. Tây ổ Gulit mắt sáng lên, cuối cùng muốn từ bản thân ở đâu nghe qua cái tên này. Là Mỹ quốc nổi tiếng bên ngoài đỉnh cấp hoa khố cây ô gũ lịt đối mỹ nữ có một loại gần như cố chấp cùng nóng mỗi tháng các tạp chí lớn đều sẽ tuân ra hắn tin vỉa hè cũng là chứng cứ rõ ràng cùng với bằng hưu thời điểm bọn họ thường xuyên hội trò chuyện lên chỗ nào lại ra cái đại mỹ nữ có một lần hắn nghe bằng hưu nói qua đi lạn ạt tỉnh tân thu một tên phụ thuộc gọi hẹ sở cô ni ạ là cái tóc vàng đại mỹ nữ bởi vì kiên kỵ đi lạn ạt tỉnh thân phận cây ô gũ lịt liền không có đánh hẹ sở cô ni ạ chủ ý Chưa từng nghĩ lại tại Egypt xả gì trong mồm nghe đến ẹ sở cổ nhì à tên. Hừ, ta đã nói rồi, Lý Phong làm sao có thể cường đại như vậy, hắn cũng là một người bình thường. Tây ô gũ lịt biểu lộ nhất thời biến đến khinh miệt lên. Từ khi đường Quỳnh cùng Lý Phong sau khi kết hôn, hắn đuổi Lý Phong điều tra thì chưa bao giờ đình chỉ qua, hắn so người nào đều rõ ràng Lý Phong có nhiều phế vật. Kết quả Egypt xả gì lại nói Lý Phong là vị siêu cấp võ đạo cường giả, đây không phải tại đánh hắn mặt sao biết e sở cô nì ạ thân phận về sau tây ô Gù lịt thì đều hiểu nhất định là e sở cô nì ạ ở một bên dở trò này mới khiến e dít xả dị tưởng lầm là lý phong năng lực. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một cái mới sinh ra huyết tộc làm sao cùng lý phong tên phế vật kia làm cùng nhau đi hừ bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đây ta cũng không tin đi lạn ạt tỉn hội vì một nữ nhân cùng chúng ta Gù lịt gia tộc trở mặt tự nói xong tây ô Gù lịt nhìn về phía e dít xả dị nói e ngươi yên tâm Ta sẽ giúp ngươi báo thủ, ngươi đi về trước đi. Đúng, cây ổ thiếu ra. Các loại e xả gì sau khi đi, cây ổ gụ lịt vừa nhìn về phía hệ thản mọ diệt sờn, hệ thản, giúp ta làm 3 tấm khả mùa xuân buổi đấu giá vé vào cửa, ta hữu dụng. Làm đến phiếu về sau, ngươi cho đường ra đưa qua 2 tấm, liền nói ta muốn mời đường tiểu thư cùng Lý Phong đi tham gia. hắn chỗ lấy lấy máy bay tư nhân chạy đến lờ giờ, cũng là thu đến đường quỳnh cùng Lý Phong Ly hôn tin tức, kết quả đến sau này hắn lại nghe nói hai người không có ly hôn còn tay trong tay cái này khiến hắn rất là hòa quang bất quá cây ổ gũ lịt không phải tùy tiện nhận thua người đã một mực giết không chết lý phong đường quỳnh lại không cùng lý phong ly hôn vậy hắn thì chủ động xuất kích hệ thản mọ dịt sờn hơi biến sắc mặt bọn họ sẽ đi sao người khác ta không biết nhưng đường quỳnh khẳng định sẽ đi cây ổ gũ lịt trong mắt lóe lên một vệ tinh mang lòng tin nắm chắc nói ra bởi vì cuộc bán đấu giá này phía trên đem về đấu giá sợn đờ ngày mùa hè Hệ thán Mộ gì Sơn? Không phải. Hắn biết Sơn đờ ngày mùa hè, cái này là một bộ thế giới cấp danh họa, là từ lở chứ danh họa ra dẹn đưa lại tại 1834 năm sáng tác hoàn thành. Bộ này tranh sơn dầu tại 10 năm trước khả buổi đấu giá phía trên xuất hiện qua, lúc đó đánh ra 70 triệu bảng anh giá trên trời. Có thể cái này cùng đường Quỳnh sẽ đi hay không buổi đấu giá có quan hệ gì? Tây ổ gù lịch suy nghĩ cười nói, đường Quỳnh thích nhất tranh sơn dầu. Mà Sở ấn đờ ngày mùa hè là nàng thích nhất mấy tấm tranh sơn dầu một trong, chỉ bất quá Sở ấn đờ ngày mùa hè là tư nhân cất giữ, nàng một mực không có cơ hội quan sát. Chỉ cần nàng còn nữa thích bộ này tranh sơn dầu, thì nhất định sẽ đi hiện trường. Hệ Thản Mọ dị chuyển hướng tới Ổ Gù Lịt giơ ngón tay cái lên, Tây Ổ thiếu gia, ngài thật lợi hại, liền Đường tiểu thư đam mê này đều điều tra nhất thanh nhị sở. Chỉ bằng điểm này, Đường tiểu thư chắc chắn bị ngài cầm xuống. Tây ô Gù Lịt cười lắc ý, phất phất tay nói, "Được Ngươi nhanh đi làm đi. Đúng, tây ô thiếu gia. Hệ thản mò gì sờn lĩnh mệnh rời đi. Hắn vừa đi, tây ô gù lịt thì âm thầm nhỉ nó nói, Đường Quỳnh, ta kiên nhẫn không nhiều, ngươi chuẩn bị tốt bị ta chính phục sao? Làm Lý Phong trở lại nhà trọ thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ cứu vãn nữ thần Đường Quỳnh. Hai, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm trăm ngàn điểm kinh nghiệm. 1,5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ cứu vãn nữ thần hệ sở cô ni ạ. Một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500.000 ngàn điểm kinh nghiệm, 1,5 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm. Ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bán thần cấp trung kỳ, điểm kinh nghiệm 19,02 triệu 50 triệu, hệ thống tích phân 20 triệu, chinh phục điểm. 1297 Kỹ năng, thần uy, hư thần Đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp Hư không thiểm, phương thốn chi gian Thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức Cùng bạo, thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ, hối hận lúc trước Hậu trường hát thủ Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong mới đẩy cửa đi vào nhà trọ Sau đó hắn liền phát hiện đường quỳnh cùng ẹ sở cổ nì ạ Đang ngồi ở trên ghế salon Khẩn trương hướng hắn nhìn bên này tới chương 883 Mọi gì sởn tới chơi Đường Quỳnh cùng ẹ sở cổ nỉ ạ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe đến cửa phòng mở sau thì khẩn trương hướng cửa nhìn qua, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện hai nữ bên người cắt thả một chi phòng sói phun sương. Hai cái vừa mới trải qua nguy hiểm cô gái yếu đuối ở nhà, cửa phòng lại là bị người phá hư qua, tuy nhiên không biết Lý Phong dùng biện pháp gì đem cửa cho cố định trụ, nhưng các nàng sợ lại có người xấu đột nhiên xâm nhập, liền một mực không ngủ, còn đem đường Quỳnh sớm chuẩn bị tốt phòng sói phun sương cho lấy ra. Các loại hai nữ phát hiện người đến là Lý Phong về sau, các nàng nhất thời thì trầm tĩnh lại, tiếp lấy đường Quỳnh đứng dậy hỏi, tình huống thế nào? Ngươi nhìn thấy chủ. Đi lặn ạt tiền sao? Ế e sở cô ni ạ cũng một mặt lo lắng hỏi. Nhìn thấy A, yên tâm đi, đều giải quyết, bọn họ không biết lại tới tìm các ngươi phiền phức. Lý Phong cười cười, đóng ký cửa. Hai nữ liếc nhau, tiếp lấy trong miệng một lời hỏi, làm sao giải quyết A? Ừm. Lý Phong có chút chần trờ. Nếu là hắn nói thu đi lạn ạt tỉn giá trị 12 tỷ bảng anh lễ gặp mặt, cộng thêm đem đi lạn ạt tỉn 3 người thu làm nô tài, hai nữ hẳn là sẽ không tin tưởng A. 12 tỷ bảng anh A, đổi thành hoa hạ tệ lời nói tiếp cận tháng 1 năm hai không tỷ, cái này muốn là tại hoa hạ, đều có thể tiến phú hào bảng 10 vị trí đầu. Còn có, Lý Phong thu đi lạn ạt tỉn làm nô tài sự tình tốt nhất đừng để người khác biết tốt, để tránh sinh ra không tất yếu phiền phức. Nghĩ tới đây, Lý Phong ngập mờ từ nói ra, cái này một lời khó nói hết ta cũng là đĩ lạn ạt tỉn tiên sinh đối với ta mới quen đã thân cùng ta thành hảo bằng hữu sau đó đĩ lạn ạt tỉn đã cam đoan không lại gây phiền phức cho các người các ngươi có thể ngủ cái an giấc mới quen đã thân đường quỳnh đôi lông mày nhíu lại nghi ngờ mọc thành bùi nói ra ẹ e sợ cô nhì ạ mới vừa nói đĩ lạn ạt tỉn là sống một ngàn năm huyết tộc hắn loại này lão quái vật làm sao có thể theo ngươi mới quen đã thân ngươi có thể cẩn thận nói một chút ta thật thật tò mò Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ta dựa vào, nữ nhân này làm sao như thế không có nhãn lực độc đáo đây, không nhìn ra tiểu gia không muốn nói tỉ mỉ sao. Làm sao dọn, còn tưởng rằng tiểu gia là trước đó cái kia Lý Phong, ngươi có thể tùy ý đối tiểu gia khoa tay múa chân. Xin lỗi, ta buồn ngủ, ngủ trước. Lý Phong ngáp một cái, sau đó quay người tiến phòng tắm. Chỉ chốc lát, phòng tắm bên trong truyền ra hào hào hào tiếng nước chảy. Lý Phong cự tuyệt để đường Quỳnh thầm hận không thôi, lại lại không thể làm gì. Hiện tại Lý Phong đã không phải là trước đó Lý Phong, vô luận năng lực, thân gia đều xa phía trên nàng, nàng tại Lý Phong trước mặt thậm chí hơi sợ hãi khí cảm cảm giác. Ngươi cảm thấy hắn nói chuyện có mấy phần thật. Đường Quỳnh nhìn về phía một bên ẹ sở cô Nì ạ. ẹ sở cô Nì ạ lắc đầu, ta không biết. Có phải hay không là hắn đem đi lản ạt tỉn cho đánh phục, tựa như đánh Tony bờ lạ kẹ như thế. Đường Quỳnh sắc mặt quái dị nói ra. ẹ sở cô Nì ạ há hốc mồm, sau một lúc lâu cười khổ nói đường tiểu thư ngươi đừng hỏi ta ta thật không biết tuy nhiên lý phong làm do nói hắn đánh đi lạng đạt tỉnh cũng là nhất quyền sự tình cũng không phải tận mắt nhìn thấy ẹ sở cô Nì ạ thật rất khó tin tưởng thấy thế đường quỳnh liền biết ẹ sở cô Nì ạ là thật không biết ngay sau đó nàng thì buồn rầu lẩm bẩm ra hỏa này làm sao đi chuyến hoa hạ sau biến hoa lớn như vậy trước kia nàng đối lý phong là có chút xem thường cảm thấy lý phong nói như rồng leo làm như mèo mửa vẫn yêu nịnh nọt đường ra mọi người Mỗi lúc trời tối cho ngô lâm đầu nước rửa chân cũng là chứng cứ rõ ràng. Nhưng bây giờ đường Quỳnh lại phát hiện, Lý Phong không chỉ có y thuật siêu tuyệt, vũ lực cũng là siêu tuyệt, không lại giống như tiểu trước đây làm đoàn chính mình lịnh nọt người khác, cũng không cố ý xem nhẹ ngoại nhân. Quả thực là từ trong ra ngoài đều biến thành người khác giống như. Đã Lý Phong nói các nàng có thể an ổn ngủ ngon giấc. hai nữ nói chuyện sau thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong liền mang theo ẹ sở cô Nì A đi đồng ý quán ngồi xem bệnh Mà Đường Quỳnh thì nắm chặt làm công ty mới thủ tục. Nếu là đội nữ nhân, nhìn thấy Lý Phong khủng bố tốc độ kiếm tiền về sau, khả năng liền muốn tìm kiếm nghị cách cùng hắn thành lập cảm tình, sau đó nhanh chóng có chịu phục chi thực, về sau liền có thể an tâm hoa lý Phong tiền, làm giàu phu nhân. Rốt cuộc bọn họ là trên danh nghĩa phu thê, tài sản phân phối là được luật pháp bảo vệ, mà lại Lý Phong đối nàng lại có khát vọng, chỉ cần nàng nguyện ý, Lý Phong khẳng định sẽ phân cho nàng không ít tài sản. Có thể Đường Quỳnh không là loại nữ nhân đó. Mặc kệ Lý Phong tốc độ kiếm tiền có bao nhanh, theo nàng đều là không quan hệ, chỉ có thành lập được sự nghiệp của mình, mới có thể làm đến kinh tế độc lập. Hú hồ, Nàng theo không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Lý Phong thành là chân chính phu thê, dù là hiện tại cũng là nghĩ như vậy. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ba ngày hai người ai làm việc lấy, buổi tối Lý Phong liền đem ẹ e sở cô Nì ạ mang về đường Quỳnh Nhà Trọ. Thì rất quái dị ở chung phương thức. Bất quá mấy ngày nay thời gian... Đường Quỳnh Cung ẹ sở cổ nì ạ cảm tình nhanh chóng ấm lên, thành cơ hồ không nói chuyện không nói hảo tỉ muội. này cũng có chút vượt quá Lý Phong đoán trước. Mà Lý Phong thần y tên đã trải qua mấy ngày nay thời gian lên men, bị càng ngày càng nhiều người biết được, không chỉ có lờ giờ thành phố bệnh nhân tới tìm hắn xem bệnh, tới gần mấy cái thành phố bệnh nhân tới này xem bệnh cũng không ít. Mà Lý Phong cũng không phụ thần y tên, vô luận cái gì người bệnh gì, đến hắn đây đều là thuốc, châm, đến bệnh trừ, đương nhiên. Những bệnh nhân này bên trong tạm thời không có mắc bệnh ung thư, bệnh bạch huyết các loại bệnh nan y, càng nhiều là nghi nan tạp bệnh. Tại trị liệu ung thư, bệnh bạch huyết khối này, tuyệt đại đa số người vẫn là càng tin tưởng Tây Y. Nếu như ngay cả dạng này bệnh nan y Lý Phong đều có thể thuốc đến bệnh trừ, vậy thì không phải là nổi danh vấn đề, mà chính là hành động thế giới. Đến lúc đó, Lý Phong sẽ phải bị toàn thế giới ánh mắt tập trung, các loại phiền thoái cũng sẽ theo tới mà đến. Lý Phong còn không có ngốc đến để cho mình chọc phiền thoái như vậy cho nên dù là về sau có bệnh nan y người bệnh tới này tìm hắn xem bệnh hắn cũng sẽ nói nhìn không phố người hoa số mười lăm đường ra công quán hôm nay có khách quý đến nhà cho nên đường hùng thật sớm thì xuất lĩnh đường ra mọi người tại cửa chờ đợi đường quỳnh cũng không ngoại lệ rất nhanh một chiếc rôn rơ sở phen tồn từ đằng xa chậm rãi lái tới dừng hẳn về sau mặc lấy một thân hát sắc tây trang lệ thản mỏ dịt sởn theo trên xe đi xuống đường hùng bước nhanh lên tiếp cung kính cười nói mỏ dịt sởn tổng giám đốc Hoan nền hoan nền A. Hệ thản mỏ dịt sơn cùng hắn nắm chắc tay, một trận quan viên lời nói xong về sau, tại đường ra mọi người chen chúc phía dưới đi vào đường ra công quán. Mọi người sau khi ngồi xuống, đường hùng mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mỏ dịt sơn tổng giám đốc, ngày hôm nay cố ý tới đây, thế nhưng là có chuyện gì muốn giao cho ta nhóm A. Đường hùng là buổi sáng hôm nay tiếp vào hệ thản mỏ dịt sơn điện thoại, biết được hắn muốn tới cái này làm khách, lại không nói tỉ mỉ, đường hùng cũng không có tốt nhiều hỏi bất quá đường hùng suy đoán hệ thản mọ dịt sơn tới đây tám thành là cùng đường quỳnh có quan hệ thực không dám dâu dếm hôm nay ta tới nơi này là giúp tẩy ổ thiếu ra tặng đồ hệ thản mọ dịt sơn cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện đường quỳnh nói ra nghe thấy lời ấy đường hùng đám người trên mặt đều lộ ra một vệ quả là thế thân sắc đường kiếm nô lâm hai vợ chồng hai đầu lông mày nhiều ít có chút đắc ý chương tám trăm tám mươi bốn thiểu thông minh thật sao đường hùng đầu tiên là vui vẻ liền vội vàng hỏi Không biết cái ổ thiếu ra muốn đưa thứ gì, đưa cho ai đây. Tuy nhiên hệ thản mò dịt sờn lúc nói chuyện cố ý nhìn về phía đường quỳnh, có thể vạn nhất bọn họ hội sai ý đâu. Vẫn là xác nhận một chút tốt. Đương nhiên là đường quỳnh tiểu thư. Hệ thản mò dịt sờn mỉm cười, từ trong ngực móc ra hai tấm bao trang tinh mỹ phong thư. thấy thế, đường hùng bọn người liền có chút một bước, không phải. Phong thư. Trong này trang cái gì, cái kia không phải thư tình a? Và, wow, bao trang thật là tinh mỹ bộ dáng đây mặc kệ bên trong thả cái gì tây ổ thiếu gia thật sự là đối tỷ tỷ dụng tâm đâu nếu có người đối với ta như thế dụng tâm ta nhất định sẽ cho hắn một cái truy cầu ta cơ hội đường phỉ đi đến đường quỳnh bên cạnh nửa là hâm mộ nửa là thuyết phục nói ra lễ vật bản thân rất trọng yếu tặng quà người cũng rất trọng yếu tây ổ gù lịt làm ý quốc đỉnh cấp gia tộc tiểu thiếu gia xuất thủ nhất định bất phàm lại nói coi như chỉ là một kiện phổ thông lễ vật đi qua cỡ ổ gù lịt thiếu gia chi thủ cũng sẽ dính hơn mấy phần phục trang đẹp đẽ a Đường quỳnh nhũ mày nếu như mọi mọi ưa thích lời nói ngươi có thể hỏi một chút mỏ dịt sởn tổng giám đốc có thể hay không tặng cho ngươi dù sao ta sẽ không muốn Đường phỉ ánh mắt sáng lên nóng lòng muốn thử lên hệ thản mỏ dịt sởn sắc mặt trì trệ tiếp lấy cười khổ nói đường tiểu thư phần lễ vật này là cỡ ổ thiếu gia chỉ rõ tặng cho ngươi ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho ta khó xử a nếu như đường quỳnh không phải cái ổ gulit cấp thiết nghĩ muốn đổi tới nữ nhân vậy hắn căn bản là không cần cho đường quỳnh sắc mặt tốt đường ra cũng là dựa vào kỳ sư lì làm giàu hắn làm kỳ sư lì tổng giám đốc coi như chỉ đường hùng cái mùi mắng cũng không có vấn đề gì vậy ta cũng có cự tuyệt tiếp nhận quyền lợi không phải sao Đường quỳnh nhạt vừa cười vừa nói đúng thế nhưng là ta không cảm thấy đường tiểu thư thực sẽ cự tuyệt phần lễ vật này hệ thản mọ dị sờn mỉm cười đem cửa phiếu theo trong phong thư lấy ra đây là khả mùa xuân buổi đấu giá vé vào cửa là cái ổ thiếu gia cố ý căn dặn ta làm đường hùng bọn người hơi biến sắc mặt khả là thế giới tam đại bán đấu giá một trong khả bán đấu giá trong một năm hội cử hành hai lần hạng cân nặng buổi đấu giá mùa xuân buổi đấu giá cùng mùa thu buổi đấu giá cái này hai lần buổi đấu giá lên đều sẽ xuất hiện mấy món hạng cân nặng vật đấu giá cho nên biết hấp dẫn đến rất nhiều cất giữ giới đại gia đến vé vào cửa có thể nói là một phiếu khó cầu không chỉ có như thế mỗi tấm vé vào cửa sau lưng đều đại biểu cho hai triệu bảng anh thậm chí nhiều hơn tiền đặt cọc, cho nên cái này không chỉ có là hai tấm vé vào cửa đơn giản như vậy, sau lưng đại biểu là thâm hậu nhân mạch quan hệ cùng chí ít bốn triệu bảng anh tiền mặt, chí ít lấy đường ra năng lực là lấy không được cái này hai tấm vé vào cửa. Đường Quỳnh đôi lông mày nhíu lại, ta đối tham gia buổi đấu giá không có hứng thú, có thể ngươi đối sơn đơ ngày mùa hè cảm thấy hứng thú, không phải sao? Hẹ than mò dì sơn cười mỉm nói ra. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, cắn chặt môi không có lên tiếng. Tây Ô ngủ lịch tình báo rất lợi hại chuẩn xác, Đường Quỳnh nguyện vọng lớn nhất một trong cũng là thấy ấn đờ ngày mùa hè hình dáng, chỉ tiếc một mực không thể toàn nguyện. Lần hội đấu giá này có rất nhiều cất giữ mọi người đến, đến thời điểm nhắm vào ấn đờ ngày mùa hè cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Nếu như Đường tiểu thư không đi tham gia lời nói, về sau muốn thấy ấn đờ ngày mùa hè hình dáng liền không biết muốn chờ tới khi nào. Hẹ thàn mò dìt sờn hướng dẫn từng bước nói ra. Đường Quỳnh do dự sơ qua. Sau cùng trầm giọng nói ra, xin lỗi, lao công ta sau khi biết sẽ tức giận, cho nên ta không thể tiếp nhận. Nàng sắc thực rất tâm động, có thể nàng biết đây là cái ổ gụ lịt thiết lập hạ bấy dập, nếu như nàng tiếp nhận vé vào cửa, thì đại biểu cho tiếp nhận cái ổ gụ lịt hảo ý, về sau lại đối mặt cái ổ gụ lịt thời điểm thì nói không rõ. Đường tiểu thư không cần lo lắng, cái này hai tấm vé vào cửa chính là cho ngươi cùng Lý Tiên Sinh, đến thời điểm các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ vào sân, dạng này hắn thì sẽ không tức giận. Đúng không? Hệ thàn mò dịt sờn suy nghĩ cười một tiếng, đứng dậy đem vé vào cửa đưa đến đường Quỳnh trước mặt. Được rồi Tiểu Quỳnh, mò dịt sờn tổng giám đốc đều nói như vậy, ngươi lại không thu thì quá không ra gì. Nô Lâm đi tới lôi kéo đường Quỳnh cánh tay, khuyên. Đúng vậy a Tiểu Quỳnh, dù sao là ngươi cùng Lý Phong cùng nhau đi, coi như là đi giải sầu một chút. Đường Kiếm cũng ở một bên khuyên nói đến. Tuy nhiên không hiểu cái ổ gũ lịt vì sao để Lý Phong cũng một khối đi qua, nhưng muốn đến bên trong từ có thâm ý. Bọn họ chỉ cần phối hợp cái ổ gụ biểu diễn liền tốt. Đối mặt mọi người thuyết phục, Đường Quỳnh rốt cục do dự, ta cho Lý Phong gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Nghe xong lời này, nô lâm bọn người sắc mặt đều biến đến quái dị, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần thông báo Lý Phong sao. Không cần thiết đi. Bất quá Đường Quỳnh đã mở miệng, thì đại biểu nàng thái độ mềm mại, vậy thì do lấy nàng đi thôi. Chỉ thấy Đường Quỳnh lấy điện thoại di động ra, bấm Lý Phong điện thoại, uy, thân ái có kiện sự tỉnh ta muốn thương lượng với người một chút. Đường kiếm, Nô Lâm, người khác, không phải, cái gì đồ chơi thân ái, nàng thật sự là cho Lý Phong gọi điện thoại. Lý Phong lúc nào thành Đường Quỳnh thân ái, hệ thàn mò Di Sơn đồng tử co rụt lại, ánh mắt có chút băng lãnh. Chính tại Đông Y trong quán xem bệnh cho bệnh nhân Lý Phong cũng có chút ngợp bước, có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Đường Quỳnh khẳng định nói là cho người khác nghe, ngay sau đó hắn thì cười nói, chuyện gì a thân ái. Đường Quỳnh tâm lý một trận ác hàn, nhưng nàng vẫn là muốn biểu hiện ra rất hạnh phúc bộ dáng, thẹn thùng nói, "Là như vậy, Tây Ổ Gù lịch tiên sinh đưa tới hai tấm khả mùa thu buổi đấu giá vé vào cửa." Nghe xong Đường Quỳnh giảng thuật, Lý Phong hơi hơi trầm ngâm liền nói ra, "Tốt, đã cái Ổ Gù lịch tiên sinh như thế có lòng, vậy chúng ta thì cùng đi chứ." Đường Quỳnh không nói lời nào, "Ta đi, nàng muốn nghe là cái này sao?" "Nàng muốn nghe là cự tuyệt ta." "A, ngươi không muốn đi a, cái kia coi như" Đường Quỳnh cũng là tiểu thông minh, dù sao nàng không có mở phóng ra ngoài, người khác cũng nghe không được Lý Phong nói cái gì, coi như Lý Phong là cự tuyệt đi. Nhưng vào lúc này, Nô Lâm đột nhiên đoạt lấy điện thoại. Uy, Lý Phong, ngươi dựa vào cái gì không cho Tiểu Quỳnh đi à? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta nói cho ngươi. Cái gì? Ngươi muốn đi? Nô Lâm một mặt mộng bức nhìn về phía Đường Quỳnh. Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, tiếp lấy gượng cười nói, hắn lại thay đổi chủ ý sao? Ta dựa vào. Lý Phong trong đầu nước vào a. Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu nàng ý tứ? Loại này bị người trước mặt mọi người vạch trần hoang nôn cảm giác thật sự là quá khó chịu. Giờ khắc này, đường Quỳnh hận không thể trở về để lý phong quỷ ván giặt đồ. Ừ. Nô Lâm hung hăng trừng đường Quỳnh liếc một chút, nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Nói xong Nô Lâm thì đưa di động trả lại cho đường Quỳnh. Khuya về nhà ta lại theo ngươi đàm phán. Đường Quỳnh cười nói một câu, thầm hận không thôi cúp điện thoại, sau đó cười nói, lao công ta đồng ý đi, đã như vậy vậy ta thì nhận lấy đa tạ mò dịt sơn tổng giám đốc tự mình tới nói xong nàng theo hệ thản mò dịt sơn trong tay tiếp nhận vé vào cửa chương tám trăm tám mươi lăm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hoàn thành đến nhiệm vụ này về sau hệ thản mò dịt sơn liền cáo tự rời đi đúng lúc này đường phỉ bất chợt tới nhưng nói ra mò dịt sơn tổng giám đốc ta cũng muốn đi tham gia buổi đấu giá ngài có thể cho ta cũng làm một chương vé vào cửa sao hệ thản mò dịt sơn như mày trên mặt nhiều ít có chút vẻ không vui toàn bộ đường ra trừ đường quỳnh bên ngoài không có người đáng giá hắn đi coi trọng cái này đường phỉ dám đối với hắn đưa yêu cầu trong đầu nghĩ như thế nào đường phỉ bọn người gấp tiểu phỉ ngươi khác loạn đưa yêu cầu tiểu phỉ đây là tợ ổ thiếu ra muốn theo tiểu quỳnh nước ho khan tóm lại ngươi không thể tại cái này thêm phiền khâu dung cũng ở bên quát lớn lên làm đường phỉ phụ mẫu đường phi khâu dung đương nhiên hy vọng đường phỉ có thể thay thế đường quỳnh bị tợ ổ gulitta Có thể đường phỉ điều kiện này không cho phép A. Đường ra gen đi chỉ có thể coi là bình thường, đường hùng không phải xoay ca, đường phi, đường kiếm hai huynh đệ cũng không phải xoay ca. Đến đời thứ ba cải thiện một số, nhưng đường lòng, đường phỉ nhan trị chỉ, chỉ tính là đã trên trung đẳng, khoảng cách đường quỳnh khuynh quốc khuynh thành còn có rất lớn khoảng cách. Không phải vậy lời nói, đường phi hai vợ chồng đã sớm để đường phỉ đi thông đồng tại ổ gù lít. Đường phỉ con miệng lên, có chút không quá cao hứng. Dựa vào cái gì đường quỳnh có thể có nàng không thể có, đường quỳnh bất quá là một cái bên ngoài. Tính toán, việc này cha mẹ liên tục dặn dò qua không thể nói. Đã mội mội ngươi nghĩ như vậy đi, vậy ngươi liền cầm lấy ta vé vào cửa a, để ngươi tỷ phu cùng ngươi cùng nhau đi. Đúng lúc này, đường quỳnh bất trợn tới nhưng nói ra. Đường phỉ đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, tiếp lấy thì cắn chặt môi không nói lời nào. Nàng lại không nốc, nếu thật là tiếp nhận đường quỳnh vé vào cửa, quang ba mẹ nàng liền có thể phun chết nàng thì càng đừng nói ra ra bọn họ hiện tại đường ra trông cậy vào đường quỳnh trèo lên cái ổ gụ lịt căn này cành cây cao đây nàng sao có thể đi chặn ngang một gạch hệ than mò di sờn cảm nhận được áp lực vội vàng ở bên cười bồi nói đường tiểu thư nói chỗ nào lời nói không phải liền là một chương vé vào cửa sao giao cho để ta giải quyết liền tốt ta dựa vào nếu là bởi vì hắn nguyên nhân mà dẫn đến đường quỳnh không đi tham gia buổi đấu giá cậy ổ thiếu ra có thể sống kéo hắn đường quỳnh đôi lông mày nhíu lại tiếp lấy bật cười lắc đầu Những thứ này người à, vì để nàng đi buổi đấu giá hiện trường thật sự là nhọc lòng, cũng không biết cái ổ gụ đến lúc đó sẽ làm ra cái gì sự tình, mà Lý Phong lại là làm thế nào loại dự định. Buổi tối, đường Quỳnh nhà trọ. Lý Phong cùng ẹ sở cô nì ạ vào cửa về sau, liền thấy đường Quỳnh chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Đường Quỳnh tỉ tỉ, ngươi làm sao không có xem TV à? ẹ sở cô nì ạ thay dép xong, đi đến đường Quỳnh bên người kéo lại nàng cánh tay hỏi. Mấy ngày nay không có làm nàng đi về cùng Lý Phong thời điểm, Đương Quỳnh bình thường đều hội ngồi ở trên ghế salon xem TV. Đương Quỳnh cười với nàng cười, tiếp lấy đem vé vào cửa đập vào trên bàn trà hỏi, đến nói một chút, ngươi vì cái gì đồng ý đi buổi đầu giá. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, im lặng không lên tiếng đi đến trước khay trà, cầm lấy vé vào cửa nhìn một chút, làm ngược lại là rất tinh mỹ. Đương Quỳnh, ngươi hẳn phải biết cái ổ gũ lịt có ý đồ gì, đúng không? Đơn giản cũng là ở trước mặt ta bày ra hắn tài lực lục nhã ta, hoặc là trực tiếp uy hiếp ta loại hình. Lý Phong nhún nhún vai, biểu lộ có chút không quan trọng. "Đã ngươi biết, vì sao còn muốn đi?" Đường Quỳnh sắc mặt có chút khó coi, Tây Ồ Gù Lịt cùng Ezix xạ dị không giống nhau, cùng Tony bờ lạ kẻ cũng không giống nhau, hắn là Gù Lịt gia tộc tiểu thiếu gia, ngươi không cách nào dùng đối phó hai người kia phương thức đi đối phó hắn. Cho nên, Lý Phong nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh, "Ngươi cảm thấy ta chỉ sẽ vận dụng vũ lực sao?" Đường Quỳnh sắc mặt trì trệ, không nói lời nào xác thực theo hoa hạ sau khi trở về lý phong đã thể hiện ra không ít năng lực ý thuật đổ thuật võ thuật ai biết lý phong trên thân còn có cái gì thuật không có sử dụng bất quá cái ổ gụ lịt thật khó đối phó a được cái kia đến trung quy đến một vị trốn tránh cũng không phải biện pháp ngược lại sẽ cho người xem nhẹ không bằng cùng hắn chính diện cứng rắn một đợt có lẽ đi qua sự tình lần này sau thì có thể để ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đâu lý phong đem vé vào cửa đặt ở trên bàn trà nhiều ít có chút an ủi nói ra. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đường Quỳnh cười khổ lắc đầu, không có khả năng, trừ phi ta đi Hoa Hạ. Gu Li gia tộc tại toàn bộ phía tây đều có rất mạnh sức ảnh hưởng, mà trên thế giới đại bộ phận quốc gia cũng bao nhiêu sẽ phải chịu Tây phương thế giới ảnh hưởng, chỉ có một quốc gia không bị ảnh hưởng, cái kia chính là Hoa Hạ. Đi Hoa Hạ, Gu Li gia tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không sen tay vào được. Có điều nàng bây giờ còn chưa có làm tốt đi Hoa Hạ chuẩn bị. Vô luận là kinh tế vẫn là tâm lý, đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phong cười cười, cũng không có giải thích, dù sao buổi đấu giá còn có 3 ngày thì cử hành, hắn có thể làm được hay không, đến thời điểm gặp mặt sẽ hiểu. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lờ giờ thành phố, thanh tá chỉ đường lớn số 53 Hoàng gia lệ cảnh đại khách sạn cửa đã trải lên thật dài thẳng đỏ, khả bán đấu giá mùa xuân buổi đấu giá ngay tại Hoàng gia lệ cảnh đại khách sạn đại hình trong phòng họp cử hành. Buổi đấu giá là buổi tối 7 giờ bắt đầu Hiện tại là 6 giờ, còn có 1 giờ, bất quá đã có một ít khách mời lục tục no ngoe nghe chạy tới nơi này. Sớm đã đi tới nơi này, ngồi chờ ký giả truyền thông đối với khách mời cũng là một trận cung đập, Có thể đi tới nơi này khách mời đều là thế giới nhân vật nổi tiếng, có chút vẫn là mọi ngành mọi nghề lao đại. Mỗi một người trên thân đều có vô số tin tức có thể đào, làm truyền thông hành người người. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, đi tới nơi này khách mời cũng không tính là là hạng cân nặng tránh thức hạng cân nặng khách mời đều ở phía sau thời gian từng giây từng phút trôi qua càng ngày càng nhiều khách mời chạy tới nơi này bên trong không thiếu thế giới phú hào bảng bài danh hàng đầu phú hào mỗi cái quốc gia đều có đợi đến 6 giờ 35 phút thời điểm một cỗ màu trắng ớt chở bạ nạ mệ dạ dừng ở cửa khách sạn tiếp lấy thân thể mặc tây trang màu đen lý phong theo vị trí lái bên trong đi chỗ đi vào tay lái phụ chỗ đem cửa xe mở ra sau đó một thân trang phục lộng lấy đường quỳnh đi tới đường quỳnh xuất hiện trong nháy mắt phụ cận ký giả thì cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí tiếp theo chính là một trận cuồng đập so với hắn khách mời đường quỳnh danh khí không thể nghi ngờ là thấp đến có thể bỏ qua không tính nhưng là nàng nhan trị quá rung động riêng là tại y quốc rất ít gặp đến phía đông cổ điển mỹ nữ đối với đám phóng viên trùng kích lực thì lại hơn phân đợi đến đường quỳnh kéo lý phong cánh tay sắp đi vào cửa khách sạn thời điểm một cỗ màu xanh lam bủ gạ tỉ vẩy dần từ đằng xa cấp tốc lái tới thẳng tắp hướng đường quỳnh lý phong phóng đi tình cảnh này nhất thời để chung quanh ký giả hét dầm lên đường Quỳnh nghe đến động tĩnh sau quay đầu nhìn lại nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc phản xạ có điều kiện phía dưới liền muốn hướng một bên tranh né ai ngờ lý phong chăm chú đem nàng giữ chặt đừng núp nhích, hắn không biết đụng vào không giống nhau đường quỳnh làm ra phản ứng chiếc kia bủ gạ tỉ vẩy dần thì làm ra một cái vung đôi động tác nương theo lấy một trận bén nhọn trói hai tiếng ma sát siêu xe vững vàng dừng ở lý phong bên cạnh một mét không đúng chỗ đưa hô Đường Quỳnh lúc này mới thở phào, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Nơi xa các ký giả truyền thông cũng đều thở dài một hơi, muốn là ở chỗ này phát sinh tai nạn xe cộ, chuyện kia thì chơi lớn. Bất quá bọn hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là ai lái xe, tại sao muốn cố ý hù dọa cái kia đối với hoa hạ người yêu. Chương 886, Đường Quỳnh là ta lão bà. Lý Phong bình tĩnh thông qua cửa kiếng xe nhìn về phía vị trí lái phía trên người da trắng nam tử, nét miệng lên đường còn có chút suy nghĩ còn có chút trào phúng bú gạ tỉ vây dần bên trong cây ô gù lịt quay đầu cùng lý phong nhìn nhau mi đầu càng nhăn càng chặt thực hắn đã sớm đến nơi này đợi đến đường quỳnh lý phong sau khi xuống xe hắn mới lái xe hướng bên này vào tới vì chính là cho lý phong một hạ mã uy để cây ô gù lịt thất vọng là hắn chiêu này tựa hồ mất đi hiệu lực là lý phong đã sớm nhìn ra hắn không thực sự đụng vào sao hừ gia hỏa này biểu lộ thật là khiến người ta rất chán ghét tay lái phụ phía trên đường phỉ một mặt chán ghét nói ra xế chiều hôm nay tây ổ gù lịt tự mình lái xe đem vé vào cửa đưa đến đường phỉ trong tay còn mời nàng ngồi xe của mình cùng một chỗ tiến về khách sạn vì thế đường phỉ mộng bức thật lâu thẳng đến ngồi lên tây ổ gù lịt bủ gạ tỉ vậy dần nàng đều có một loại đang nằm mơ không chân thiết cảm giác thật sao ta ngược lại là cảm thấy hắn rất thú vị tây ổ gù lịt bật cười lớn nói tiếp tại cái này ngồi đấy đừng núp ních tiếng nói rơi xuống đất tây ổ gù lịt đẩy cửa đi xuống có cái ổ gù lịt căn dặn đường phỉ quả nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế không có nhúc nhích tuy nhiên nàng rất mở mịt rất nhanh cây ổ gù lịt vòng qua đầu xe đi vào chỗ ngồi kế bên tài xế giúp nàng đem cửa xe mở ra tới đón lấy tại đường phỉ cái kia kinh hỉ trong ánh mắt cây ổ gù lịt hướng hắn đưa tay phải ra Ta thiên đường phỉ chỉ cảm thấy mình tâm đều nhanh nảy ra liền vội vươn tay tùy ý cây ổ gù lịt đem chính mình dắt sau đó đi xuống xe đến kéo ta cánh tay cây ổ gù lịt nhỏ giọng nói ra Đường phỉ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hưng phấn kéo lại hắn cánh tay, sau đó hai người tại vô số ống kính chú ý xuống, chậm rãi đi đến Lý phong, đường quỳnh trước mặt. Giờ khắc này, đường phỉ có một loại đạp vào nhân sinh định phong đổi chân. Trời ạ, là cây ổ gù lít. Nữ nhân kia là ai, cây ổ thiếu gia người tình sao. Không thể nào, nữ nhân này tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, cây ổ thiếu gia thẩm mỹ mức độ không có khả năng giảm xuống như thế không hợp thói thường a có lẽ cây ổ thiếu ra chỉ là muốn thay đổi khẩu vị đâu tựa như ăn quen sơn hào hải vị người ngẫu nhiên cũng sẽ thử một chút đồ ăn thường ngày một đám ký giả ngươi một lời ta một câu bắt đầu phân tích lên cây ổ gủ lịch không có nghe được những ký giả kia xì xào bàn tán coi như nghe đến hắn cũng sẽ không để ý dù sao hắn tin vỉa hẹ đã rất nhiều lại thêm một cái cũng không quan trọng Đường tiểu thư lý tiên sinh thật hân hạnh gặp các ngươi đang khi nói chuyện cây ổ gủ lịch đem bàn tay đến đường quỳnh trước mặt nhìn lấy đưa đến trước mặt cái tay kia, Đường Quỳnh tuy nhiên không muốn cùng hắn nắm tay, nhưng người ta đã đưa tay qua đây, nàng nếu là không nắm tay, lời nói cũng quá không lễ phép. Ngay tại Đường Quỳnh vươn tay ra thời điểm, Lý Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng nói ra, xin lỗi, Đường Quỳnh là ta lão bà, ta không hy vọng nàng cùng khác nam nhân có bất kỳ tiếp xúc. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt nhìn về phía Lý Phong, điên cuồng dùng ánh mắt cho hắn ám chỉ, đây chỉ là một loại lễ tiết ta, lễ tiết ta, coi như ta không vui, vậy cũng nhất định phải nắm không nắm là hội đắc tội cái ổ gù lì ta. Thân ái, ngươi đã đáp ứng ta không cùng khác nam nhân có bất kỳ tiếp xúc, ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Lý Phong tựa như xem không hiểu đường Quỳnh ám chỉ đồng dạng, hỏi ngược một câu. Đường Quỳnh khỏe miệng giật một cái, tiếp lấy gượng cười nói, làm sao lại thế thân ái, ta đáp ứng ngươi sự tình thì nhất định sẽ làm đến. Tuy nhiên nàng cũng rất dối, nhưng lúc này thời điểm chỉ có thể bồi Lý Phong trò siếp diễn tiếp, không phải vậy để cái ổ gù lịch nhìn ra sơ hở. Cái kia nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực thì đều uổng phí. Nghe lấy hai người lẫn nhau gọi đối phương thân ái, cây ồ gù lịt thì giận theo trong lòng lên, hận không thể hiện tại liền đem Lý Phong kéo ra ngoài đánh cho một trận. Lý tiên sinh, ngươi dạng này hạn chế đường tiểu thư tự do, có chút quá phận A. Cây ồ gù lịt thu tay lại đến, lạnh giọng nói ra. Ta không cảm thấy A. Lý Phong nhún nhún vai, chuyện đương nhiên nói ra, ta người này rất bá đạo. Cũng là không thể gặp lao bà của mình cùng khác nam nhân có bất kỳ trên thân thể tiếp xúc. Nghe đến lao bà của mình bốn chữ này, tây ổ gụ lịt thì mi đầu liên tục vượn, tâm lý hỏa khí có loại áp chế không nổi xu thế. Đường phỉ nhịn không được cười nhạo nói, Lý Phong, ngươi còn thật đem tỉ ta làm thành ngươi lao bà. Đừng cho là ta không biết các ngươi là đang diễn trò. thì ta căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi nói đúng không Đường Quỳnh? tây ổ gụ lịt trong lòng hơi động, hướng Đường Quỳnh nhìn qua đường phỉ thuyết pháp vừa vặn cùng hắn suy đoán không như mà hợp đường quỳnh cùng lý phong sau khi kết hôn hai người đừng nói cùng giường cả tay đều không dắt qua đây là phố người hoa cư dân đều biết sự tình lấy gũ lịt gia tộc năng lực tình báo tây ồ gũ lịt không có khả năng không biết chỉ là theo trước mấy ngày bắt đầu đường quỳnh cùng lý phong mới bắt đầu tay trong tay xuất hiện tại đại chúng trước mặt hai người còn cùng đi nhà trọ qua đêm bất quá ẹ sở cổ lì ả cái này bên thứ ba tồn tại để cho hai người quan hệ biến đến càng thêm khó bề phân biệt lên bên ngoài nói cái gì cũng có. Tây ô gũ lịch cảm thấy đây đều là thói quen, thực nàng cùng Lý Phong quan hệ như cũ giống trước đó như thế không có chút nào tiến triển. Đường Quỳnh treo khẽ sợi tóc, cười nói, đường phỉ, ngươi nói lúc trước, hiện tại ta lại ưa thích Lý Phong, mà lại chúng ta đã ở cùng một chỗ, giữa chúng ta. Rất hòa hài. Nói đến đây, đường Quỳnh trên mặt thì hiện ra một vệt vẻ thẹn thùng. Một bên, Lý Phong ở trong lòng cho đường Quỳnh điểm 666 cái tán, thì diễn kỹ này muốn không phải hắn là người tham dự hắn đều muốn tin tây ô gu lịch tâm lý ghen tị tuân ra trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra có đúng không vậy ta thì chúc mừng hai vị buổi đấu giá nhanh bắt đầu chúng ta một khối đi vào đi giả lại như thế nào thật lại như thế nào dù sao hắn không có loại kia tình tiết chỉ cần về sau có thể đem đường quỳnh đoạt tới tay là được đường quỳnh sẽ không ngây thơ cho là nàng cùng lý phong thật cùng một chỗ hắn liền sẽ bỏ đi đối nàng suy nghĩ a ấu trĩ lý phong lần này thật không có cự tuyệt để đường quỳnh kéo cánh tay cùng tay ổ gù lịt sóng vai đi vào khách sạn mấy phút đồng hồ sau một hàng bốn người thì tiến sàn bán đấu giá Tây ổ gù lịt đến lập tức gây nên trong hội trường khách mời chú ý ngay sau đó thì có không ít hạng cân nặng khách mời lên cùng hắn nhiệt tình đánh tới bắt chuyện bên trong có silicon ly côn internet công ty bá chủ súng ống đạn dược xí nghiệp lao tổng nguồn năng lượng giới đại ngạc những thứ này người không chỉ có sẽ cùng Tây ổ gù lịt chào hỏi Kéo ổ gụ lịt cánh tay đường phỉ cũng nhận những thứ này người chú ý, những thứ này dậm chân một cái mỗi người ngành nghề thì chấn ba chấn lao đại hào hào tán dương đường phỉ xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Đến mức so với nàng càng xinh đẹp đường quỳnh, lại không có chịu đến cái gì chú ý, bởi vì thật sự là không có người nhận biết nàng. Đường phỉ gì từng trải qua loại chiến trận này, trong lúc nhất thời như rơi vân vụ, cả người đều phiêu phiêu nhiên. Đợi đến hai người bọn họ ngồi xuống, đường phỉ mới phát hiện Lý Phong, đường quỳnh an vị tại bọn họ bên cạnh. Lúc này tẩy ổ gũ lịt ánh mắt vượt qua Lý Phong, nhìn về phía đường Quỳnh, nghiền ngâm nói, chỉ cần ngươi đem Lý Phong vùng, đi cùng với ta, đường phỉ vừa mới loại kia đái ngộ thì sẽ thuộc về ngươi, thế nào, có phải hay không rất tâm động. mươi 887, nó là ngươi. Không chờ đường Quỳnh làm ra phản ứng, đường phỉ sắc mặt thì biến đến có chút khó coi. Nàng vừa còn đắm chìm trong chính mình là phim thần tượng nữ chính trong tưởng tượng, tẩy ổ gũ lịt một câu nhưng lại đem nàng kéo về hiện thực. Vô luận là tự mình lái xe cho nàng đưa phiếu, vẫn là vị nàng xuống xe, lại hoặc là để cho nàng kéo cánh tay, giới thiệu cho tại chỗ hạng cân nặng khách mời, tầy ổ gũ lịt đều là cố ý làm cho đường quỳnh nhìn. Nàng cũng là một cái bị tầy ổ gũ lịt kéo tới cố ý kích thích đường quỳnh đạo cụ mà thôi. Trong chấp nhóm này, to lớn cảm giác mất mát đem đường phỉ thôn phệ, nhưng rất nhanh, cảm giác mất mát thì biến thành ghen ghét cùng thống hận. Là đường quỳnh cướp đi những thứ này, nếu như không có đường quỳnh Có lẽ tại ổ Guliit ưa thích người liền sẽ là nàng, hưởng thụ đây hết thảy cũng đều là nàng. "Xin lỗi, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú." Đường Quỳnh lãnh đạm lắc đầu. "Nói đùa, muốn là nàng đối những vật này cảm thấy hứng thú lời nói, đã sớm cùng Lý Phong Ly hôn sau đó đổi ngược tới ổ Guliit đi. Coi như không có cái ổ Guliit, cũng có rất nhiều phú hào đối nàng cảm thấy hứng thú, nữ nhân xinh đẹp muốn lợi dụng chính mình mỹ mạo đổi lấy lợi ích là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Có thể Đường Quỳnh không phải loại nữ nhân này." nàng không muốn làm người nào phụ thuộc nàng muốn làm nữ vương đường phỉ nhịn không được dễu cợt nói ngươi không phải không hứng thú chẳng qua là lý phong không có cách nào cho ngươi những vật này thôi đường quỳnh đôi lông mày nhữ lại cũng lời đi phản bác cái gì dù sao vô luận nàng giải thích như thế nào người khác đều sẽ tìm ra các loại lý do biểu thị hoài nghi tây ô gù li khen ngợi nhìn đường phỉ liết một chút vốn là hắn mang đường phỉ tới này mục đích chính là vì kích thích đường quỳnh không nghĩ tới đường phỉ còn có thể chủ động cho hắn cung cấp hỏa lực trợ giúp. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Không sao, Lý Phong cho không ta có thể cho. Tây ổ gú lịt mỉm cười, nói tiếp, ta vẫn muốn đưa đường tiểu thư một phần phù hợp lễ vật, đúng lúc nhân cơ hội này, ta đem sợn đỡ ngày mùa hè vỗ xuống đến đưa cho đường tiểu thư. Lời này vừa nói ra, phu cận khách mời cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Sợn đỡ ngày mùa hè 10 năm trước thì đánh ra 70 triệu bảng anh giá trên trời, 10 năm về sau, này tấm tranh sơn dầu định giá càng là đạt tới 100 triệu bảng anh trở lên vì lấy nữ nhân niềm vui trực tiếp đập ra hơn trăm triệu bảng anh đối phương vẫn là một tên phụ nữ có chồng liền xem như bọn họ những thứ này giới kinh doanh đại ngạc đều phải cẩn thận cân nhắc một chút tây ô lịt thiếu gia không hổ là y quốc đỉnh cấp thần thế gia tộc tiểu thiếu gia thủ bút này thật không phải người bình thường có thể so sánh đường quỳnh đôi lông mày nhíu lại thì muốn cự tuyệt tây ô lịt hảo ý ai ngờ lý phong đột nhiên vỗ vỗ nàng tay nhỏ cảm ơn lịt tiên sinh hảo ý bất quá đường quỳnh là ta nữ nhân Nàng muốn đồ vật ta sẽ giúp nàng cầm tới, cũng không nhọc đến gũ lịt tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Trong sân nhất thời yên tĩnh, tiếp lấy đường phỉ trước hết cười cười ra tiếng, ha ha, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe lầm chứ. Ngươi sợ là liền sớn đơ ngày mùa hè là cái gì cũng không biết ta, thì dám nói ra loại này lớn lời nói. Tây ổ gũ lịt cũng sắc mặt quái dị nói ra, lý phong, ngươi có phải hay không cảm thấy theo e dít xả dị cái kia xảo trá 30 triệu bằng anh? Cộng thêm theo Liêu Chính Thanh cái kia thắng đến 31,3 triệu bảng Anh, liền có thể chiến đấu giá hội đại triển quyền cơ ca. Ngay tại cười nhạo đường phỉ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy chấn kinh hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong cực thắng Liêu Chính Thanh sự tình đã sớm tại phố Người Hoa bên trong chuyến khắp, nghe nói Liêu Chính Thanh về đến nhà bị cha hắn đánh gãy chân, chính nằm trên giường dưỡng thương đây. Nhưng là từ Edith xạ gì cái kia xảo trá 30 triệu bảng Anh. Đây cũng là chuyện gì xảy ra. Lý Phong đồng tử co rụt lại trầm giọng nói, vũ lịch tiên sinh đối ta tình báo công tác làm rất đúng chỗ nha, thậm chí ngay cả cái này hai kiện việc nhỏ đều biết. Đường phỉ khỏe miệng giật một cái, nhìn không được ở trong lòng đầu đen rau mướn lên, thân mẹ nó việc nhỏ. Mấy chục triệu bảng anh sự tình cũng coi như việc nhỏ lời nói, bao lớn sự tình mới có thể gọi đại sự, có thể hay không không như thế chăng B. Biết được nội tình đường Quỳnh cũng hiểu được, cái này thật không phải Lý Phong chăng B, cùng Lý Phong theo Tony bở là kẻ cái kia gọi đến một tỷ so sánh, hai chuyện này xác thực không lớn các ngươi hoa hạ có câu chuyện xưa gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng ta đã muốn từ bên cạnh ngươi đem đường tiểu thư cấp đi làm sao có thể không cố gắng tìm hiểu ngươi tin tức tây ô gulit cũng không sợ đem sự tình làm rõ dù sao hắn là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết làm rõ lại như thế nào lý phong còn có thể đánh hắn không thành cho nên ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ tình báo chính là ta toàn bộ đúng không lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra tây ô gulit không nói gì chỉ là hai tay mở ra nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ lại quá là rõ ràng lý phong nhún nhún vai tốt ta cái kia buổi tối hôm nay ta sợ là muốn để ngươi tiểu giật mình một chút ồ tây ô gù lịt đầu lông mày vẩy một cái cười lạnh nói tốt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm sao khiến ta giật mình đối thoại đến nơi đây cũng liền không có lại tiếp tục tất yếu tây ô gù li không kịp chờ đợi hy vọng buổi đấu giá lập tức bắt đầu sau đó để lý phong biết được cái gì gọi là chân chính có tiền rất nhanh tới bảy giờ Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu đấu giá đều là dùng đến nóng tràng đồ vật. Đầu tiên là một kiện thời trung cổ dụng cụ, giá khởi đầu 2 triệu bảng Anh. Cái này đường Quỳnh không có hứng thú, Lý Phong càng không có hứng thú, Tài ổ gụ lịt gặp hai người không đập, hắn cũng không có dơ bảng. Sau cùng cái này dụng cụ lấy 3,5 triệu bảng Anh giá cả thành giao, người đoạt được là một vị lờ giờ bản địa ước vạn phú hảo. Đến đón lấy mấy món vật đấu giá cạnh tranh cũng không quá kịch liệt, cũng đều không có lưu phách. Dù sao cũng là Kha mùa thu buổi đấu giá, tham gia đấu giá đều là tinh phẩm. Đến thứ sáu kiện đồ vật, tại chỗ nữ sĩ đều đến hứng thú, bởi vì đây là một cái tên là phấn hồng công chúa nhẫn kim cương, phía trên khảm nạm lấy một khoản nặng đến tám. Ba ra phấn sắc kim cương, giá khởi đầu là mười triệu bảng anh. Không có nữ nhân nào không thích lập loè tỏa sáng kim cương, hồng kim cương càng là thiếu nữ thích nhất. Dù là đường Quỳnh Hô hấp đều có ngắn ngủi gấp rút. Tây Ôu lìt mắt sáng lên, Đường tiểu thư cái này mai nhẫn kim cương rất phù hợp ngươi khí chất ta quyết định đưa nó vỗ xuống đến tặng cho ngươi đây là cái ổ gũ lịt trêu chọc mọi thói quen cũ nện tiền tặng quà nếu như không được vậy liền điên cuồng nện tiền tặng quà nếu như còn không được vậy hắn hội lặp lại lấy phía trên hành vi thẳng đến đắc thủ mới thôi chí ít trước mắt mà nói còn không có nữ nhân nào có thể vượt qua cái này thói quen đại bộ phận đều tại hắn lần thứ nhất nện tiền tặng quà thời điểm luân hãm còn lại một phần nhỏ cũng sẽ ở hắn điên cuồng nện tiền tặng quà sau bị hắn cầm xuống chỉ có đường quỳnh liền đập tiền tặng quà cơ hội cũng không cho hắn đường quỳnh đôi lông mày nhíu lại thì muốn cự tuyệt ai ngờ lý phong lại vô vô nàng tay nhỏ ngươi ưa thích cái này mai nhẫn kim cương a ta vỗ xuống đưa người a đường quỳnh bị đập tay nhỏ có chút nữa rất muốn rút về nhưng bởi như vậy liền sẽ tại cái ổ gulit trước mặt để lộ chỉ có thể cố nén tâm lý dị dạng tâm tình nói ra vẫn tốt chứ ta cũng không có nhiều sao ưa thích Hả? Cái kia thì vẫn là ưa thích rồi. Ok, cái này Mai Nhẫn Kim Cương là ngươi." Lý Phong cười cười, tiếp lấy khiêu khích hướng cái ổ gù lịt nhìn qua. Chương 888, người nào hố người nào. Một câu "Cái này Mai Nhẫn Kim Cương là ngươi" trực tiếp đem Lý Phong bá đạo một mặt cho bày ra. Đương nhiên, đây là đối đường Quỳnh tới nói, đối cái ổ gù lịt cùng Đường Phỉ mà nói, đây chính là một chuyện cười. "Lý Phong, ngươi thật đem mình làm một nhân vật đúng không? Ngươi biết ngươi tại cùng người nào cạnh tranh sao?" Đường Phỉ khinh miệt nói. Lý Phong mỉm cười, mặc kệ với ai cạnh tranh, đã Tiểu Quỳnh nhìn lên cái này Mai nhẫn kim cương, ta thì nhất định sẽ giúp nàng vỗ xuống tới. Ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta cùng Tiểu Quỳnh kết hôn thời điểm, cũng không có lấy ra cái gì ra dáng lễ vật, nhẫn kim cương cũng không đủ quý giá, cái này một mực là ta một cái tiếc nuôi a. Cho nên ta muốn cho Tiểu Quỳnh một cái giá trị liên thành nhẫn kim cương, dùng cái này để đền bù đã từng tiếc nuôi. Đường Quỳnh bị Lý Phong nói sửng sốt một chút, không phải Cái này muốn là đổi nữ nhân, đại khái dẫn sẽ bị Lý Phong lời nói cảm động, có thể nàng cùng Lý Phong là đang diễn trò à, Lý Phong thật chẳng lẽ sẽ vì nàng đem cái này mai nhẫn kim cương vỗ xuống. À, ha ha ha, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là làm sao cùng tổ thiếu ra cạnh tranh. Đường phỉ cười lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Có 60 triệu bảng anh thì cảm thấy mình có thể vỗ xuống cái này mai nhẫn kim cương. Ấu trĩ, tây ồ gulit lịt là nổi danh hoàn khố, vì nữ nhân vung tiền như rác là thường có chuyện cùng cây ổ gũ lịt so người nào nhiều tiền, Lý Phong sợ là trong đầu nước vào. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy chúng ta thì chờ xem tốt. Cây ổ gũ lịt lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, chậm đợi đấu giá bắt đầu. Tại đấu giá sư một trận giới thiệu sau khi nói xong, đấu giá chính thức bắt đầu, cây ổ gũ lịt trực tiếp thì dơ lên thẻ số nói ra, 20 triệu bằng anh. Cái giá này một kêu đi ra, trong hội trường cũng là một trận yên tĩnh. Giá khởi đầu là 10 triệu, lần thứ nhất kêu giá cũng là 20 triệu có tiền nữa cũng không thể như thế hoa. Bất quá vừa nhìn thấy là cậu gư liệt, tại chỗ các tân khách cũng liền đều lý giải, y quốc đỉnh cấp hoàn khố danh tiếng không phải đến không. đấu giá sư đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy liền chuẩn bị dựa theo trình tự đi xuống dưới. Tại hắn muốn đến, cái này mai nhẫn kim cương định giá là 15 triệu bảng Anh, 20 triệu bảng Anh kêu giá đã vượt qua định giá 5 triệu, sẽ không có vị nào khách mời tiếp tục ra giá. Có thể còn chưa chờ hắn đi theo quy trình, lý phong dơ lên thẻ số. 30 triệu bằng anh. T. Lần này trong hội trường trực tiếp vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tây ô gũ lịch điên cuồng tăng giá bọn họ đều có thể hiểu được, thế nhưng là Lý Phong cũng trực tiếp tăng giá 10 triệu bằng anh. Lý Phong là ai? Trước kia chưa thấy quá a. Đấu giá sư đều trực tiếp ngậm. Không phải. Lúc này mới vòng thứ 2 tăng giá, giá cả đều biến thành định giá gấp 3, các ngươi nói cái kia không phải Nhật Bản nguyên đi. Bất quá ngậm bước sau đó, Đấu giá sư tâm lý cũng là một trận mừng rỡ, giá sau cùng càng cao hắn quất thành cũng liền càng cao, một cái ưu tú đấu giá sư cần làm liền là hướng dẫn khách mời không ngừng tăng giá, thẳng đến thêm bất động mới thôi. Mà cái này rất khảo nghiệm đấu giá sư nhãn lực cùng kinh nghiệm, người bán đấu giá này có thể chủ trì kha mùa xuân buổi đấu giá, đã nói lên hắn ưu tú, hai lần kêu giá sau đó, hắn thì nhìn ra Lý Phong cùng ổ gụ lịt ở giữa có đấu khí thành phần. Không phải vậy lời nói hai người không biết lấy mười triệu làm đơn vị tăng giá đã như vậy vậy hắn liền nghĩ biện pháp để giá cả càng cao sáu mươi triệu bảng anh thì tại đấu giá sư âm thầm tổ chức lời nói công pháp cây ổ gù lít lại một lần nữa giơ lên trong tay thẻ số toàn trường lặng ngắt như tờ đấu giá sư trực tiếp bị chấn động ngay tại chỗ ta đi một cái tám ba ca ra hồng kim cương vậy mà ra giá đến sáu mươi triệu bảng anh trực tiếp tại giá khởi đầu phía trên lật gấp sáu lần có tiền nữa cũng không thể như thế hoa. Dù là tại chỗ khách mời đều là mọi ngành mọi nghề lao đại, đối mặt cầm tiền không làm tiền khải ngươi Gulit, vẫn như cũ là cảm thấy mấy phần trấn kinh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, sắc mặt nhiều ít biến đến có chút khó coi. thấy thế, Tây ô gụ đắc ý khiêu khích nói, thế nào, cái giá này đã là trong lòng ta phòng tuyến cuối cùng, chỉ cần ngươi tăng giá nữa, nó cũng là ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi không phải lấy phi pháp thủ đoạn làm đến 61,3 triệu bảng anh sao? Toàn đánh lên A, toàn đánh lên phấn hồng công chúa cũng là ngươi. Đường phỉ cũng ở một bên khiêu khích lên. 61,3 triệu bảng anh vỗ xuống phấn hồng công chúa, thua thiệt sao? Đối Lý Phong tới nói là cự thua thiệt, nhưng đối cậu Gu Lít tới nói lại không tính là gì, bất quá là điểm tiền tiêu vật thôi. Gu Lít gia tộc là ẩn thế gia tộc, nắm giữ tài phú căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng coi như thế giới mười vị trí đầu thủ phụ tài phú toàn trung vào một chỗ, tại gù lịt gia tộc trước mặt cũng chỉ là cái đệ đệ, phú khả địch quốc chỉ cũng là gù lịt loại gia tộc này. đương nhiên, thật muốn sáu mươi triệu bảng anh vỗ xuống cái này mai nhẫn kim cương, cái kia ngày hôm sau trên báo chí liền sẽ tràn ngập nói hắn là hoan đại đầu đưa tin. Đường Quyên ở bên nhỏ giọng khuyên, khác thêm, cái này mai nhẫn kim cương căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. tây ổ gù lịt trực tiếp hô đến sáu mươi triệu bảng anh. Cũng là muốn cho Lý Phong đem vốn liếng toàn móc ra mua xuống cái này mai nhẫn kim cương. Tuy nhiên Lý Phong trên thực tế có càng nhiều tiền, nhưng nàng cũng không hy vọng Lý Phong làm dạng này toàn đại đầu. Lý Phong trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Không có gì à, Lý Phong vừa mới thế nhưng là lời thề son sắt nói qua cái này mai nhẫn kim cương là người, nếu như hắn không thêm giá lời nói, há không là tự mình đánh mình mà sao. Đường phỉ ở bên trào phúng nói ra, tại đúng sai trước mặt, mặt mũi thực không có trọng yếu như vậy. Đương Quỳnh trầm giọng nói ra, nàng tình nguyện chính mình nam nhân là một cái biết rõ tiến tối người, cũng không hy vọng hắn là một cái vì mặt mũi mà liều lĩnh mang phu. Đương nhiên, Lý Phong không phải nàng nam nhân, nhưng nàng thì thì không muốn thấy Lý Phong bị hố. Ai nói mặt mũi không trọng yếu, mặt mũi rất trọng yếu. Tây ổ gù lì suy nghĩ cười một tiếng, ở một bên khuyến khích nói, ngươi chỉ cần lại thêm một lần giá, ngươi liền đem ta đánh bại a, ngươi suy nghĩ một chút ta thân phận, cái này hội là nhiều sao có cảm giác thành công sự tình. Đường Quỳnh đoán không sai, hắn chính là muốn đem Lý Phong vốn liếng tất cả đều móc sạch, một cái nhẫn kim cương mà thôi, chẳng qua là một đạo món ăn khai vị. Đằng sau bức kia tranh sơn dầu mới là màn kịch quan trọng, chỉ cần hắn đem bức kia tranh sơn dầu vỗ xuống, hắn liền xem như thắng Lý Phong, mà Lý Phong chỉ làm một lần oan đại đầu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lý Phong đột nhiên cười, thế nhưng là ta không cảm thấy vỗ xuống cái này, mai nhẫn kim cương là một kiện rất có mặt mũi sự tình a, ta không thêm giá. Cái này mai nhẫn kim cương là ngươi. Tây ổ Gù lịt có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đường phỉ cũng sừng sốt, Lý Phong, ngươi vừa mới thế nhưng là lời thề son sắc nói cái này mai nhẫn kim cương là đường quỳnh, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng, liền mặt đều không muốn. Tây ổ Gù lịt liên tục gật đầu, chính là bởi vì Lý Phong nói qua lời này, hắn mới dám yên tâm lớn mật tăng giá a có thể Lý Phong vậy mà nói không muốn. Vê đút tờ ép, ta xác thực nói lời này có thể ta nói không phải đấu giá cái này mai nhẫn kim cương, mà chính là cái này mai. Đang khi nói chuyện Lý Phong từ trong ngực móc ra một cái tạo hình tinh mỹ nhẫn kim cương, càng đáng quý là cái này mai nhẫn kim cương là kim cương đỏ. Kim cương đỏ thạch là kim cương màu bên trong hy hữu nhất chủ loại, thậm chí rất nhiều chuyên nghiệp xử lý châu đáo công ty nghiệp thâm niên nhân viên đều vô duyên nhìn thấy. Thế kỷ trước thập kỷ 90, tại Bờ L một lần hội triển lãm châu đáo trong buổi họp, bày ra một khỏa trọng lượng 2.23 ca da kim cương máu, tiết giá thì đạt tới 42 triệu đô la Mỹ. Viên kim cương này tuy nhiên không đạt được kim cương máu cấp bậc, nhưng cũng hồng diễm lệ, quan trọng thể tích phía trên nhìn so phấn hồng công chúa một vòng to, đoán chừng phải có 20 ca da bộ dáng. 20 ca da kim cương đỏ A, quả thực là bảo vật vô giá. Nếu như cái này mai nhẫn kim cương là đồ thật, tuyệt đối có thể đánh ra 100 triệu bảng anh giá trên trời. Trường 889, giám định thật giả. Nhìn đến cái này mai nhẫn kim cương trong nháy mắt, đường phỉ hô hấp thì biến đến rồn dập lên, một thanh âm tại nàng sâu trong đáy lòng kêu gào được đến nó được đến nó ta nhất định muốn được đến nó. Thì liên đường quỳnh mặt đều biến sắc, trong mắt toát ra kinh diễm chi mang hô hấp cũng có nháy mắt gấp rút. Tây ổ gũ lịt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Loại này đẳng cấp nhẫn kim cương hắn không phải không gặp qua, hắn mãi mãi trên tay thì có một cái dạng này nhẫn kim cương, hắn so người nào đều rõ ràng cái này mai nhẫn kim cương giá trị. Đây cũng không phải là có thể sử dụng tiền để cân nhắc đồ vật, đây là có tiền cũng mua không được đồ vật. Cái viên kia phấn hồng công chúa cùng cái này mai nhẫn kim cương so ra cũng là một cái rác rưởi. Có thể Lý Phong trên tay tại sao có thể có loại này đẳng cấp nhẫn kim cương, cái này mẹ nó không khoa học à? Phấn hồng công chúa dơ bảng một mực là tại Lý Phong cùng cái ổ gụ lịt ở giữa tiến hành, trong tràng ống kính vẫn tại hắn cùng Lý Phong ở giữa hoán đổi. Tại Lý Phong đem nhẫn kim cương móc ra về sau, ống kính thì tập trung ở Lý Phong trên thân. Lúc này, khạ bán đấu giá công tác nhân viên cho trong tràng nhà quay phim một cái chỉ thị, để hắn cho nhẫn kim cương một cái đặc tả mạng ảnh. Đó lấy, đấu giá sư sau lưng trên màn hình lớn thì xuất hiện cái này, mai nhẫn kim cương đặc tả mạng ảnh. T. Tại chỗ khách mời nhìn đến cái này, mai nhẫn kim cương thời điểm đều xứng sốt tiếp theo chính là một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Tới tham gia cuộc bán đấu giá này đều là mọi ngành mọi nghề lao đại, gặp qua châu báo hay xảy ra. Nhưng cũng cơ hồ chưa từng gặp qua lớn như vậy kim cương đỏ giới chỉ Một số khách nữ thậm chí trực tiếp hét dầm lên. Không có không thích châu đáo nữ nhân, càng là xinh đẹp, chân quý châu đáo, những nữ nhân này thì càng thích. Thét trói thai về sau, những nữ nhân này liền bắt đầu tính toán có thể hay không theo Lý Phong trong tay đem cái này mai nhẫn kim cương mua xuống, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều được. Tiểu Quỳnh, cái này mai nhẫn kim cương gọi hồng sắc nữ vương, luận bối phận lời nói là phấn hồng công chúa mụ mụ, cũng là chúng ta lý ra đổ gia truyền. Sinh đẹp không lý phong cầm lấy cái này mai nhẫn kim cương hỏi Đường quỳnh gật gật đầu đừng nói nàng cần phải phối hợp lý phong diễn xuất coi như không có cái này gốc dạ nàng cũng muốn gật đầu a bởi vì nàng thật sự là tìm không thấy lý do phủ nhận cái này mai nhẫn kim cương xinh đẹp chỉ là một bên khác cậy ổ gù lịt lại không vui thân mẹ nó hồng sắc nữ vương mụ mụ chó trứng a người mẹ nó cũng là muốn kiếm lời ở chỗ lao tử đúng hay không Rất rõ ràng Lý Phong móc ra cái này mai nhẫn kim cương về sau, liền sẽ không tăng giá nữa vỗ xuống cái viên kia phấn hồng công chúa, như vậy ra giá 60 triệu cái ổ gù lịch cũng là nó tân chủ nhân. Không thể hố Lý Phong liền đã đầy đủ biệt khuất, hiện tại hắn nhẫn kim cương hoàn thành Lý Phong nhẫn kim cương nữ nhi, cái này mẹ nó có thể chịu. Xinh đẹp là xinh đẹp, cũng không biết thật giả. Tây ổ gù lịch phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đây chính là chúng ta lý ra đổ gia truyền, tự nhiên là thật. Có thể nó không có đi qua giám định A Tây ổ gù lịt hai tay mở ra Đùa cần nói Phấn hồng công chúa là có giám định giấy chứng nhận Cho nên nó mới có thể có 10 triệu bảng anh giá khởi đầu Người cái này không có giám định giấy chứng nhận Căn bản không thể nào phán đoán nó giá trị Lại nói Trên thế giới đã biết lớn nhất kim cương đỏ Là như sẻ kim cương đỏ Nặng 5 11 ca da Người cái này màu đỏ Hồng sắc nữ vương xem ra đến có 20 ca da nặng Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị Cho nên ta hoài nghi cái này mai nhẫn kim cương là giả. Hắn chỗ lấy giám một mực chắc chắn màu đỏ công chúa không có giám định giấy chứng nhận, là bởi vì dạng này nhẫn kim cương một khi tìm người giám định, thì nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Có thể trước đó hắn chưa từng nghe nói trên thế giới có một cái đỏ như vậy sắc nhẫn kim cương, vậy liền đại biểu không có người cho cái này mai nhẫn kim cương giám định qua. Làm gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia, cây ổ gù lịt cũng là tự tin như vậy. Bởi vì trong đấu giá hội chàng rất an tĩnh. Hán khách mời chú ý lực đều tập trung ở trên thân hai người, cho nên cái ổ gụ lịt lời nói rất rõ ràng chuyển vào hán khách mời trong lỗ thai. Ngay sau đó thì có không ít người gật đầu phụ họa, đúng vậy à, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói trên thế giới có lớn như vậy kim cương đỏ. Không sai, nếu có lớn như vậy kim cương đỏ, sớm đã vang danh toàn thế giới. Hiện tại làm giả mức độ quá cao, không dám định một chút thật đúng là không yên lòng. Lý phong những mày, tuy nhiên cái ổ gụ lịt lời này rất làm cho người khác chán ghét nhưng đồng thời không phải là không có đạo lý. Cái này mai nhẫn kim cương tự nhiên không phải lý ra đồ gia truyền, mà chính là lý phong theo đi lạn ạt tỉn chỗ đó vơ vét tới, xác thực không có giám định giấy chứng nhận. Nhưng cái này nhẫn kim cương cũng không thể nào là giả, nếu không đi lạn ạt tỉn cũng sẽ không cất giữ nó. Có thể châu đáo thứ này à, không có giám định giấy chứng nhận, người bình thường thì khó có thể nhìn ra nó thật giả, tốt xấu, giống liên quan đến kim cương phẩm chất trọng lượng, nhan sắc, độ trong suốt, cắt công. Cái này bốn hạng thuộc tính Đều cần giám định giấy chứng nhận đến cho thấy. Càng đáng sợ là, hiện tại có thể nhân tạo hợp thành kim cương, không phải kim cương giả thạch, là thật kim cương, chỉ có đặc thù máy móc kiểm tra sau mới có thể kết luận kim cương là nhân tạo hợp thành vẫn là tự nhiên hình thành. Có thể ta biết hắn là thật. Lý Phong trầm mặc một hồi, những mày nói ra. Hắn đại khái đoán được cái ổ gù ý đồ, chỉ là bởi như vậy, hôm nay thì không chỉ là hiện ra tài lực vấn đề. Ngươi nói không tính. Cây ổ gù lịt cười khẩy, tiếp lấy đề nghị bất quá ta có cái biện pháp có thể phán đoán nó thật giả phẩm cấp đường quỳnh cũng đoán được cái ổ gấu lịt ý đồ đôi lông mày nhíu lại nói không dùng ta cũng biết nó là thật đường tiểu thư ta cũng là không muốn ngươi bị lý phong lừa gạt tây ổ gấu lịt mỉm cười nhanh chóng nói ra hậu trường thì có đức gia bán đấu giá đỉnh cấp châu bảo giám định sư chỉ cần để hắn cho cái này mai nhẫn kim cương làm giám định thật giả phẩm cấp thì có căn cứ đương nhiên lý phong cũng có thể cử tuyệt. Bất quá bởi như vậy lời nói, có thể đã nói lên là người tâm hỏng. Đường Quỳnh hơi biên sắc mặt, vội vàng khuyên, ly phong, đừng nghe hắn. cái này mai nhẫn kim cương phẩm chất rất tốt, căn bản không cần làm giám định, liền xem như làm, cũng không cần ở chỗ này, ta có thể đi trở về giúp ngươi tìm một cái chuyên nghiệp châu báu giám định công ty. Lấy gũ lịch gia tộc cùng khả bán đấu giá ở giữa quan hệ, tây hồ gũ lịch khiến người ta tại cái này mai nhẫn kim cương phía trên làm tay chân cũng là rất dễ dàng một việc, vạn nhất đến lúc bị người cho đánh cháo vậy liền tổn thất nặng nề không sao à đã hậu trường thì có giám định sư vậy liền tại cái này làm giám định tốt ta chỉ hy vọng giám định kết quả sau khi ra ngoài ngũ lỵ tiên sinh có thể vì chính mình lời mới vừa nói xin lỗi lý phong vuốt vuốt nhẫn kim cương giống như cười mà không phải cười nói ra đương quỳnh vụng trộm đá lý phong một chân điên cuồng cho hắn nháy mắt thế mà lý phong lại chỉ là hồi cho nàng một cái nhìn không ra bất kỳ hàm nghĩa mỉm cười không phải liền là muốn cướp mất tiểu gia đồ vật sao có thể à Không có vấn đề, bất quá vô luận là ai, muốn cấp mất tiểu gia đồ vật, đều phải làm cho tốt gấp đội phun ra chuẩn bị. Tây ổ gù lịch trong lòng cùng hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, tốt, không có vấn đề, nếu như dám định cho thấy cái này mai kim cương là thật, mà lại phẩm cấp hạng tốt, ta sẽ xin lỗi ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì ra hiệu hiện trường công tác nhân viên qua đến bên này. Cùng lúc đó, đấu giá sư thấy không có người tăng giá nữa, báo ba lần giá về sau thì gõ truy thành giao. Tây Âu Cú Lít lấy 60 triệu bảng anh giá cả vô xuống định giá vì 15 triệu bảng anh phấn hồng công chúa chương 890 tín dự có cam đoan tại Tây Âu Cú Lít ra hiệu dưới hạ bán đấu giá công tác nhân viên đi tới một phen giao lưu về sau vị này công tác nhân viên mang theo Lý Phong bốn người đi hậu trường tại bọn họ sau khi đi buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu đi vào hậu trường lúc đã có nhận được tin tức giám định sư chờ đợi ở đây giám định cần máy móc đều có sao. Tây ổ Gu lịch cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào chính đề. Có. Giám định sư gật gật đầu. Cử hành buổi đấu giá không chỉ có là đập bán đồ đơn giản như vậy, hậu cần công tác đều phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị, tỉ như giám định châu áo, đồ cổ loại hình máy móc cũng phải có chuẩn bị, để phòng một số khách hàng cần hiện trường giám định. Khả bán đấu giá làm thế ra tam đại bán đấu giá một trong, dạng này chuẩn bị tự nhiên muốn làm tốt. Rất tốt. Tây ổ Gu lịch gật gật đầu, tiếp lấy hướng ly phòng như như mày. Đây là ta tổ truyền nhẫn kim cương, làm một lần giám định cần muốn bao lâu thời gian. Lý Phong lấy ra nhẫn kim cương, hỏi. Giám định sư ánh mắt sáng lên, tiếp lấy phun ra một ngụm chọc khí nói ra, bốn xê giám định lời nói cần một canh giờ. Nô. No. Lý Phong mỏ sơ cằm, tiện tay đem nhẫn kim cương giao cho giám định sư trong tay, vậy liền làm phiền các ngươi. Một bên, đường Quỳnh My đầu liên tục vượn. Không phải. Đây chính là giá trị liên thành nhẫn kim cương, như thế tùy ý thì giao cho người khác cũng không làm cái để phòng cái gì. Giám định sư cũng không nghĩ tới Lý Phong sẽ như vậy tùy ý, nhất thời có chút kinh nghi bất định nói ra, Lý Tiên Sinh, ngươi không theo chúng ta cùng nhau đi làm giám định sao. Đồng dạng châu bao quý, ủy thác mới đều sẽ toàn bộ hành trình quan sát giám định quá trình. Không dùng, ta còn muốn hồi đi tham gia buổi đấu giá, dù sao khả bán đấu giá là đại sĩ nghiệp, danh tiếng luôn luôn rất tốt, các ngươi chắc chắn sẽ không làm một mai nhẫn kim cương mà nện chính mình bằng hiệu. Lý Phong rất là tín nhiệm nói ra. Đường Quỳnh sắc mặt nhất thời biến đến quái gì? Quý giá như vậy châu áo, Lý Phong lại để chịu để nó rời đi ánh mắt của mình, cái này tâm đến bao lớn à? Lý Phong, ta cảm thấy. Đường Quỳnh muốn mở miệng nhắc nhở một chút. Không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Lý Phong căn bản không cho Đường Quỳnh nói hết lời cơ hội, trực tiếp bá khí mở miệng. Bất quá tại người khác không nhìn thấy góc độ, Lý Phong một mực tại cho Đường Quỳnh ngáy mắt. Tây Ô Gulit lịch trong lòng cuồng hỉ, vốn là hắn đã sau khi chuẩn bị xong tay mượn cơ hội đem Lý Phong điều đi, chưa từng nghĩ Lý Phong chính mình liền nói không toàn bộ hành trình đi theo, cái này không thể tốt hơn. Không sai, gà bán đâu ra tín dự là nhất đẳng, chỉ ít so cái này mai nhẫn kim cương muốn đáng tiền nhiều. Tây Ô Gulit lịch gật đầu phụ họa, tiếp lấy cho giám định sư nháy mắt. Giám định sư cũng không có do dự, cầm lấy Lý Phong nhẫn kim cương liền chui tiến ngừng tại hậu trường một cỗ toa thức trong xe vận tải. Đây là một cái di động giám định binh đài, bên trong có thể đạt tới giám định phòng thí nghiệm đẳng cấp. Đi thôi, chúng ta trở về tiếp tục tham gia buổi đấu giá. Nói xong Lý Phong thì nắm một mặt mờ mịt đường Quỳnh đi vòng vèo trở về. Tây ô gù lịch sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cho đường phỉ một cái ánh mắt, để cho nàng trước quay về sản bán đấu giá. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài về sau, mới thản nhiên theo sau. Lý Phong, ngươi biết làm như vậy có nguy hiểm gì sao? Trở về trên đường, đường Quỳnh nhỏ giọng nói ra, có thể có nguy hiểm gì, đây chính là thế giới tam đại bán đấu giá một trong các hạ bán đấu giá, tín dự có cam đoan. Lý Phong sắc mặt suy nghĩ nói ra, đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng luôn cảm thấy Lý Phong là đang cố ý qua loa chính mình, không phải vậy trước đó ám chỉ nàng ánh mắt là tình huống như thế nào. Rất nhanh, hai người hồi đến hội trường, đường phỉ theo sát sau về tới đây, lại chờ vài phút về sau, cây ổ gụ lịt mới thản nhiên đi về tới. Lý Phong liếc hắn một cái, sau đó sẽ nhỏ giọng cùng Đường Quỳnh nói chuyện phím lên. Đường Quỳnh toàn bộ tâm tư đều tại Hồng sắc Nữ Vương phía trên, đối với Lý Phong nói chuyện phím cũng là câu được cầu không đáp lại. Theo thời gian trôi qua, vật đấu giá cũng bắt đầu trở nên nặng lượng cấp lên, rất nhanh liền đến buổi tối hôm nay màn kịch quan trọng. Sân đờ ngày mùa hè, theo sân đờ ngày mùa hè bị đem đến trên sân khấu, Đường Quỳnh chú ý lực thì toàn bộ bị hấp dẫn tới. Giờ khắc này, Đường Quỳnh tựa như là một vị hành hương tín đồ thần thái lại như thế thành kính sơn đơ ngày mùa hè đây là từ ý giờ lờ chứ danh họa ra rẹn nhì á lại tại một nghìn tám trăm ba mươi bốn năm sáng tác hoàn thành thế giới cấp nổi tiếng tranh sơn dầu đồng thời tại mười năm khả mùa thu buổi đấu giá phía trên bị một vị thần bí người mua lấy bảy mươi triệu bảng anh giá cả vô xuống ta tin tưởng các vị đều nghe nói qua này tấm nổi tiếng tranh sơn dầu cũng không ít khách quý là hướng về phía này tấm tranh sơn dầu đến cho nên nói nhảm ta cũng không nhiều lời giá khởi đầu một trăm mười triệu bảng anh Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 triệu bảng Anh, đầu giá bắt đầu. Đối với cái này giá khởi đầu, không có cái nào khách mời cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên lần này giá khởi đầu vượt qua 10 năm trước giá sau cùng 40 triệu bảng Anh, có thể đó là 10 năm trước. 10 năm trước 100 khối tiền có thể mua bao nhiêu thứ, hiện tại 100 khối tiền lại có thể mua bao nhiêu thứ. Húng chi cung cấp vật đầu giá người bán còn muốn giao không ít tiền hoa hồng. 110 triệu bảng Anh giá khởi đầu đã coi như là lương tâm giá cả đấu giá sư tiếng nói rơi xuống đất thì có khách mời không kịp chờ đợi giơ lên trong tay thẻ số một trăm mười lăm triệu bảng anh hán khách mời cũng không giống như lý phong cùng tại ô bọn họ tăng giá đều là từng chút từng chút đến chậm rãi thăm dò đối thủ cạnh tranh một trăm hai mươi triệu bảng anh vài giây đồng hồ về sau thì có vị thứ hai khách mời giơ bảng kêu giá ngươi không phải nói muốn đem sờ ấn đờ ngày mùa hẹ vỗ xuống đến đưa cho đường tiểu thư sao hiện tại cơ hội tới ngươi vì cái gì còn bất lực bài Tây ổ gù lịt vút vút trong tay thẻ số, khiêu khích nói ra. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu à, chờ bọn hắn đều hô bất động thời điểm ta lại hô cũng không mượn. Đâu ra sao, không phải ai kêu sớm kêu chuyên cần liền có thể đập tới. Thật sao? Tây ổ gù lịt dơ lên thẻ số, hô, 150 triệu bằng anh. Trong sân nhất thời yên tĩnh, tiếp theo chính là một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Trực tiếp tại 100 triệu 20 triệu trên cơ sở tăng giá 30 triệu cái này bá lực thật không phải người bình thường có thể có cái giá này tuy nhiên dọa lùi không ít khách mời nhưng có hai vị thực tình muốn vua xuống này tấm tranh sơn dầu phú hào lại không có lùi bước một trăm năm mươi triệu bảng anh một trăm năm mươi sáu triệu bảng anh hai người này tăng giá liền bình thường nhiều không giống cái ổ gủ lịt giống như mấy chục triệu mấy chục triệu thêm nếu như ngươi còn không bắt đầu lời nói bức họa này nhưng chính là ta tây ổ gủ lịt mắt nhìn bình chân như vại lý phong tiếp lấy giơ lên thẻ số 180 triệu bằng anh. Cái giá này vừa ra, cái kia hai cái tăng giá phú hào sắc mặt thì có chút khó coi. Rất rõ ràng cái giá này đã vượt qua bọn họ tâm lý phòng tuyến cuối cùng, bọn họ đều là thương nhân, bất luận cái gì đồ vật đều có một cái giá trị, nếu như bọn họ nỗ lực tiền tài vượt xa đồ vật bản thân giá trị, bọn họ thì sẽ xem xét có đáng giá hay không được vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu giá sư bắt đầu đi theo quy trình, 180 triệu bằng anh, còn có cao hơn này giá cả sao? Một số khách mời đều hướng Lý Phong nhìn sang. Cái này đấu ra bắt đầu trước lời thề son sắt muốn đem sở ấn đờ ngày mùa hẹ vỗ xuống đưa cho đường Quỳnh Nam Nhân. Còn không bắt đầu hành động sao. Chương 891, Dung Tủ. Lý Phong biểu hiện trên mặt có chút xoắn suýt còn có chút ngưng trọng. Cái này cho người ta một loại rất không có lực lượng cảm giác. Tây Ô gũ lịch cũng tại quay đầu nhìn lấy Lý Phong, biểu hiện trên mặt có chút trào phúng. Lý Phong, người cái kia không phải không dám kêu ra à. Vậy coi như quá khiến ta thất vọng. Coi là dùng xuống nhà văn đoạn làm đến hơn 60 triệu bảng anh thì có thể muốn làm gì thì làm sao. A, trong mắt hắn bất quá là một cái không có không ý hiếp nhà giàu mới nổi thôi. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho Lý Phong, cái gì mới gọi chân chính kẻ có tiền. Tây ổ thiếu ra, ngài không phải đã từng đối với hắn ôm lấy qua hy vọng đi. Vậy ngài thì quá để cao hắn, hắn cũng là một cái thích nói mạnh miệng phế vật. Ngài coi như lại thế nào kích thích hắn, hắn cũng sẽ không kêu giá. Đây chính là 180 triệu, hắn đi đâu làm nhiều tiền như vậy đi. Một bên, đường phỉ ngữ khi khinh miệt nói ra. Đường Quỳnh sắc mặt trầm xuống, đường phỉ, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Trước kia nàng lười nhắc cùng đường phỉ đi tính toán, cho nên đường phỉ châm trọng, nói móc nàng thời điểm nàng bình thường đều không thế nào để ý tới. Nhưng bây giờ nàng cùng Lý Phong diễn là một đôi thực tình yêu nhau phu thê, đường phỉ như thế nhằm vào Lý Phong, nàng cái này làm vợ nhất định phải nói chút gì. Đường phỉ không nghĩ tới đường quỳnh sẽ vì Lý Phong mà gian dạy chính mình, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tốt, đường phỉ vẫn là tiểu hải tử, chúng ta làm trưởng bối cũng đừng chấp nhận với nàng. Lý Phong nắm bắt đường quỳnh tay nhỏ cười nói. Đường quỳnh! Đường phỉ! Không phải! Cái gì đồ chơi tiểu hải tử? Trưởng bối cho chứng A. Ngươi nói như vậy hoàn toàn đem hai người chúng ta bối phận làm cho loạn có được hay không? Tây ổ Gu lịch khỏe miệng giật một cái, hư lệnh nói. Cho nên ngươi là dự định không mở miệng đúng không? Sớm dạng này tốt bao nhiêu, bất chính mình đánh mặt. Không phải, ta là đang nghĩ hô giá cả bao nhiêu phù hợp, thấp đi không dọa được ngươi, nhiều a lại sợ chính mình làm coi tiền như rác, thật sự là hao tổn tâm trí rất a. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, ngươi muốn hơi nhiều a. Tây Ổ Gù lịt vuốt vuốt trong tay thẻ số, đùa cợt nói, đây là buổi đấu giá, nếu như ngươi hô xong giá lại ra không nổi tiền lời nói, không chỉ có muốn nộp tiền phạt, sẽ còn bị hình phạt ngươi có cái kia lá gan kêu giá sao đây cũng không phải là tại trong trung tâm mua sắm mua đồ mua không nổi lời nói không cho tiền thì xong đây là liên quan đến hơn trăm triệu bảng anh giao dịch một khi có người loạn kêu giá dẫn đến vật đấu giá lưu phách cho bán đấu giá cùng người ủy thác tạo thành tổn thất là sẽ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm ra không nổi tiền ngươi sợ là đối ta có cái gì hiểu lầm a lý phong hai tay mở ra có chút đùa cợt đúng lúc này đấu giá sư thấy không có người ra giá liền bắt đầu hô 180 triệu lần thứ nhất, 180 triệu lần thứ hai, 180 triệu thứ ba. 200 triệu. Lý Phong giơ lên trong tay thẻ số. Hoa. Trong hội trường nhất thời vang lên một trận xôn xao âm thanh. 180 triệu bảng Anh đã là giá trên trời. Tại cơ sở này phía trên lại thêm 20 triệu. Đây là thần hào mới có thể làm đi ra sự tình A. Có thể Lý Phong là ai? Trước đó căn bản không có mấy người biết hắn A. Hắn dựa vào cái gì học tại ổ cư Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Cây ổ gù lịt cũng bị chấn động ngay tại chỗ. Hai trăm triệu bảng anh với hắn mà nói cũng là một khoản đồng tiền lớn. Rốt cuộc hắn chỉ là gù lịt gia tộc người thừa kế một trong, mỗi tháng được chia huê hồng đều là có hạn. Có thể Lý Phong dựa vào cái gì dám hô lên hai trăm triệu giá trên trời? Chỉ bằng hắn theo người khác cái kia xảo trá đến hơn sáu mươi triệu bảng anh. Cái này tiểu nhị là thật không sợ ngồi tù a? Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, bám vào Lý Phong bên tai nói ra: Lý Phong, ngươi điên sao? Này tấm tranh sơn dầu căn bản không đáng 200 triệu. Lý Phong quái dị liếc nhìn nàng một cái, nghệ thuật không nên là vô giá sao. Vì cái gì ngươi hội dung tục đến đưa tiền đầy cân nhắc nó. Đường Quỳnh. Không phải. Ta dung tục. Ta dung tục cái. Tính toán, bản tiểu thư ra giáo rất tốt, không thể nói thô tục. Nàng thì kỳ quái, theo lý thuyết câu này lời kịch cần phải từ nàng tới nói mới đúng. Tại sao lại bị Lý Phong nói ra, nàng còn bị Lý Phong đập lên một cái dung tục chủ mũ. Thì rất biết khuất. Tuy nhiên biệt khuất, Đường Quỳnh lại nghĩ không ra phản bác Lý Phong lời nói đến, nàng muốn ngăn cản Lý Phong chẳng phải thật sự ngồi vững dung tục tên sao. Đường Quỳnh không biết là, cây ổ gũ lịt đem hai người đối thoại một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ thai, nhất thời cây ổ gũ lịt thì biến đến kinh nghi bất định lên. Làm sao dọn, Lý Phong còn thật có thể lấy ra 200 triệu bảng anh làm sao điện. Không phải vậy lời nói Đường Quỳnh liền sẽ không nói bức họa này không đáng 200 triệu. Nếu như ngươi còn không thêm giá lời nói, bức họa này nhưng chính là ta. Lúc này Lý Phong quay đầu nhìn về phía Tây ổ gù lịt, suy nghĩ nói ra. Tây ổ gù lịt hơi biến sắc mặt, cái này mẹ nó không phải vừa mới hắn nói Lý Phong lời nói sao, nhanh như vậy liền bị còn trở lại không. "Gulit, lịt, người cái kia không phải không dám kêu giá a? Vậy coi như quá khiến ta thất vọng. Lý Phong nói tiếp. Tây ổ gù lịt khỏe miệng giật một cái, người anh em này là muốn đem hắn nói chuyện qua đều lặp lại một lần, cái này đều mẹ nó cái gì ác thú vị. Ha ha, Lý Phong. Ngươi cho rằng ta sẽ còn phía trên ngươi làm. Tây ổ gù lít lạnh hừ một tiếng, đe xuống trong lòng khó chịu nói ra. Cái gì đồ chơi? Lý Phong có chút mở mịt. Lần trước ngươi cố ý làm ra muốn vỗ xuống nhẫn kim cương bộ dáng, hại ta dùng 60 triệu bảng anh vỗ xuống phấn hồng công chúa, lần này ta mới không có ngu như vậy, ngươi đã hô 200 triệu, vậy ngươi thì dùng 200 triệu đem bức họa này cho vỗ xuống đi. Đương nhiên, đợi chút nữa ngươi muốn là không bỏ ra nổi tiền đến lời nói, nhưng là phải xui xẻo tây ổ gù lịt dương dương đắc ý nói ra một người không biết hai lần bước vào cùng một dòng sông phạm qua một lần sai lầm tây ổ gù lịt thì chắc chắn sẽ không tái phạm một lần đã lý phong trên thân không có nhiều tiền như vậy còn dám hô lên hai trăm triệu nguyên tiền lên giá vậy đã nói rõ lý phong là muốn như lần trước như thế câu hắn mắc câu để hắn lại làm một lần oan đại đầu đến mức đường quỳnh nhỏ giọng cùng lý phong nói câu nói kia đơn giản cũng là hai người hùn vốn trò siết diễn bức thật một chút lý phong khẽ nhếch miệng xem ra có chút kinh ngạc hắn là thật không có lại hố cây ổ gũ lịt ý tư a cái này mẹ nó có tính hay không là thông minh quá sẽ bị thông minh hại thấy thế, thế cây ô gũ lịt thì càng thêm kiên định trong lòng ý nghĩ bình chân như vại ngồi ở chỗ đó chờ lấy xem kịch một bên đường phỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái tản dương hoa cây ô thiếu ra ngươi thật thật thông minh a người ta sùng bái chết ngươi đây lý phong nghe được là sạm mặt lại đường quỳnh cũng là lúng túng không thôi làm sao lại thông minh sùng bái cái cọng lông a Đợi chút nữa tiểu gia trả tiền thời điểm nhìn ngươi còn thế nào dưới thổi. 200 triệu bảng anh xem như giá trên trời, đổi thành hoa hạ tệ gần 2 tỷ, tại chỗ khách mời tuy nhiên đều là thế giới cấp phú hào, nhưng vượt xa tranh sơn dầu bản thân giá trị giá cả vẫn là để bọn họ bỏ đi đấu giá ý nghĩ. Rất nhanh, theo đấu giá sư gõ Chuy, sớn đớn ngày mùa hẹ bị Lý Phong lấy 200 triệu hoa hạ tệ giá trên trời vô xuống. Thì tại đấu giá sư chúc mừng Lý Phong thời điểm, cây ồ gù lịt đứng lên nói ra, đừng vội chúc mừng Ta bây giờ hoài nghi hắn không có nhiều tiền như vậy, vì phòng ngừa lưu phách, ta hy vọng các ngươi làm cho hắn hiện tại trả tiền. Lời này vừa nói ra, trong hội trường thì vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chương 892, T33. Đấu giá đều có một cái cố định quá trình, nói như vậy đang đấu giá sau khi hoàn thành, người mua chỉ cần tại ước định thời gian bên trong đem tiền nộp lên, sau đó buổi đấu giá sau khi hoàn thành tục giao nhận thủ tục. Thời gian này bình thường mà nói là ba ngày, đương nhiên. Đại bộ phận người mua hội tại đấu giá hội sau khi kết thúc trước tiên giao tiền cầm hàng. Nhưng buổi đấu giá còn tại cử hành bên trong liền để người mua giao tiền cũng rất ít gặp, cái này nói rõ là không tín nhiệm người mua thực lực à. Cho nên cậu gù lịt lời nói mới sẽ khiến hắn khách mời xôn xao, bất quá không có người đưa ra ý kiến phản đối. Lý Phong vốn là vô danh tiểu tốt, hắn khách mời cũng không tin Lý Phong có năng lực thanh toán 200 triệu bằng anh, lại có cũng là bọn họ không muốn cùng cậu gù lịt đứng tại mặt đối lập phía trên. Đường Quỳnh sắc mặt có chút khó coi, gũ lịch tiên sinh, ngươi biết nói như vậy ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ta xem thường Lý Phong. Tây Ô gũ lịch lắc đầu cười một tiếng, ngươi đoán đúng, ta chính là xem thường hắn. Thế nào, Lý Phong, ngươi có dám hay không hiện tại trả tiền? Đường Quỳnh còn muốn nói nữa cái gì, Lý Phong ở bên vô nhẹ nhẹ đập nàng tay nhỏ. Đường Quỳnh! Không phải! Ngươi có thể hay không khác luôn luôn dùng vỗ tay phương thức tới nhắc nhở ta à? Ta sẽ cho là ngươi đang cố ý chiếm ta tiện nghi ngươi thì xác định như vậy ta không có nhiều tiền như vậy người nào cho ngươi tự tin dạy dỏ sở sao lý phong đùa cợt nói ra tây ô gulit hắn nào biết được dạy dỏ sở tại hoa hạ quảng cáo tử là cái gì hừ ngươi có bao nhiêu cân lượng ta so người nào đều rõ ràng tây ô gulit cười lạnh một tiếng tiếp lấy nhìn về phía đấu giá sư đấu giá sư tiên sinh ngươi cũng không muốn nảy tấm tranh sơn dầu lưu phách ta đấu giá sư sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu một khi vật đấu giá lưu phách Không chỉ có sẽ cho ủy thác mới cùng bán đấu giá tạo thành tổn thất, đấu giá sư cũng sẽ có tổn thất, hắn là dựa vào vật đấu giá quất thành ăn cơm. Bất quá loại chuyện này không phải hắn có thể làm quyết định, nhất định phải xin chỉ thị trên hậu trường ti mới được. Ngay sau đó hắn thì đem mịt rổ phồn mịt rổ phồn đóng lại, dùng trên cổ áo tiểu mịt rổ phồn hỏi thăm về cấp trên ý kiến. Không tới một phút, đấu giá sư thì cầm ống nói lên nói ra, Lý Phong tiên sinh, rất xin lỗi, chúng ta si tra một chút người thông tin cá nhân. Phát hiện ngươi có rất lớn tiền tài mạo hiểm, cho nên, khác cho nên, ta hiện tại thì trả tiền, có điều. Nếu như ta đợi chút nữa trả tiền thành công, các ngươi có phải hay không cái kia hướng ta nói xin lỗi đâu. Lý Phong cũng lời nói nhảm nữa đi xuống, kế tiếp còn có màn kịch quan trọng đây, hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Gặp Lý Phong nói tự tin như vậy, cây ổ gù lịt nhất thời có chút kinh nghi bất định lên. Đương nhiên, đây là chúng ta phải làm. Đầu giá sư tại xin phép qua trên hậu trường ti về sau, gật đầu cười nói. Không phải liền là một câu xin lỗi sao, hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, mặt mũi không trọng yếu. Còn có ngươi. Lý Phong nhìn về phía cây ổ gũ lịch, không chỉ có muốn hướng ta nói xin lỗi, còn muốn gọi ta một tiếng bậy bạ. Dựa vào cái gì? Cây ổ gũ không vui, hắn mặt tử nhưng là đáng tiền nhiều hướng chi còn muốn gọi Lý Phong bậy bạ. Cái này mẹ nó là cầm hắn tôn nghiêm hướng mặt đất dâm A. Ta nguyên bản có thể các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc trả lại khoản, là ngươi nghi vẫn dẫn đến ta hiện tại tình cảnh, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta liền chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc trả lại khoản. Lý Phong hai tay mở ra. Dù sao đấu giá quá trình chính là như vậy, Lý Phong thật muốn kéo dài thời gian buổi đấu giá phe tổ chức cầm hắn cũng không có cách, nếu thật là ép buộc hắn hiện tại thì trả tiền, cái tiết khả bán đấu giá danh dự sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Đến mức tổ hồ Thân phận của hắn kinh người là không giả có thể gù lịt gia tộc cũng không phải khả bán đấu giá cổ đông, không có quyền lợi mệnh lệnh khả bán đấu giá làm cái gì. một bên, đường quỳnh khỏe miệng nhỏ quất, để cây ổ gù lịt kêu ba ba, lý phong cái này đều cái gì ác thú vị a, Tây ổ gù lịt sắc mặt trì trệ, sau cùng cắn răng nói ra, đây chính là ngươi mắt, lý phong nhíu mày, thông qua hoảng sợ ngăn trở ta, để đạt tới chỉ hoãn trả tiền mục đích, Tây ổ gù lịt dùng một bộ ta đã đưa ngươi xem thấu thần thái nói ra, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Ta sẽ không phía trên ngươi làm, muốn cho ta nói xin lỗi kêu bà bà đúng không? Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đợi chút nữa không bỏ ra nổi tiền đến nói thế nào. Một dạng trừng phạt. Lý Phong nhún nhún vai. Ngươi nào nói cho ngươi tiểu ra mục đích là cái này, cái này cây ổ gù cũng quá mẹ nó tự tin đi. Tốt, thành giao. Cây ổ gù cười lạnh một tiếng, ra hiệu công tác nhân viên tới lấy tiền. Tại mọi người nhìn soi mói, khả bán đầu ra công tác nhân viên cầm lấy bộ máy đi đến Lý Phong bên cạnh tây ổ gù lịt nhô ra miệng tranh thủ thời gian a nhiều người như vậy đều nhìn người đây người cái kia không phải sợ hai a ha ha vốn chính là không có cái kia năng lực nhất định phải trang b hiện tại thành ngốc ho khan đường phỉ không có ý tứ nhìn cái ổ gù lịt liếc một chút trung quy là không có đem ngốc đằng sau cái chữ kia nói ra thuộc nữ người thiết lập muốn kéo căng ở a ngốc b lý phong không có chút nào người thiết lập phía trên gánh vác khó chịu liền mắng vui vẻ thì cười to Cái gì thân sĩ si phẩm cách, toàn diện không phải sự tình. Những cái kia muốn muốn kéo căng ở người thiết lập người, khắp nơi đều sẽ bị cái gọi là người thiết lập chỗ hại. Người dám mắng ta. Đường phỉ có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình, tiếp lấy nàng liền muốn tiến lên cùng Lý Phong lý luận. Không muốn chung kế, đợi chút nữa soát không ra tiền đến ta nhìn hắn còn thế nào mắng. Tây ổ gù lịt một tay lấy nàng giữ chặt, cười lạnh nói. Đường phỉ cắn răng gật đầu, quả nhiên không nói gì thêm nữa. Đường quính lắc đầu cười một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng trào phúng. 200 triệu hoa hạ tệ là có thể đem Lý Phong cho làng khó. Bọn họ đối Lý Phong hiểu lầm thật đúng là đầy đủ sâu. Buồn cười lấy cười, đường quỳnh lại đột nhiên không cười nổi, ta dựa vào, đối Lý Phong hiểu lầm rất sâu người nàng cũng có phần có được hay không, cái kia nàng nào có dễ cợt người khác tư cách. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong khỏe miệng ngậm lấy một vệ trào phúng mỉm cười, móc ra thẻ ngân hàng, quét thẻ, điền mật mã vào. Sau đó chi chi chi chi tò s máy chậm rãi phun ra một chương tiểu phiếu tình cảnh này trực tiếp để cây ổ gù lịt mộng bức ngay tại chỗ ngoa tạo vậy mà quét thẻ thành công cái này sao có thể uy ngươi mới vừa rồi là không phải thu sai số tiền là hai trăm triệu bảng anh hai trăm triệu cây ổ gù lịt tự cho là phát hiện chân tướng sự tình vội vàng nhắc nhở Khả bán đâu ra công tác nhân viên sắc mặt quái dị nói ra là gù lịt thiếu ra ta vừa mới đưa vào cũng là hai trăm triệu Đang khi nói chuyện hắn đem tờ OS máy phun ra tiểu phiếu đưa tới cây ổ gù lịt trước mặt, cây ổ gù lịt tiếp nhận tiểu phiếu nhìn một chút, tiếp lấy thì hoảng sợ nói, thật sự là 200 triệu bằng anh. Cái này sao có thể? Đường Phỉ cũng một mặt gặp quỷ chi sắc nói ra, tuyệt không có khả năng này, khẳng định là nơi nào lầm. Ngay tại hai người kinh hô thời điểm, Lý Phong đoạt lấy tiểu phiếu, ở phía trên ký chính mình tên, đưa cho công tác nhân viên, "Được, ngươi đi làm việc ngươi à, không nên quấy rầy gù lịt tiên sinh đối ta xin lỗi." Công tác nhân viên khỏe miệng giật một cái, cưỡng ép khống chế lấy chính mình rời đi nơi thị phi này, không đi nữa ai biết cái ổ gù lịt có thể hay không hướng hắn chút giận à? Các ngươi cũng đều nhìn đến, sự tình cũng là như thế cái sự tình, người trước hứa hẹn có phải hay không cái kia thực hiện đâu? Lý Phong thu hồi thẻ ngân hàng, sát mặt suy nghĩ nhìn về phía cái ổ gù lịt, tay ổ gù lịt giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Chương 893, nhẫn kim cương là giả. Tây ổ gù lịt thì nghĩ mãi mà không rõ lý phong làm sao lại soát ra hai trăm triệu bảng anh hắn từ đâu tới tiền cái này mẹ nó không khoa học a? lấy gú lít ra tộc ngành tình báo cường đại lý phong toàn thân trên giới đều bị điều tra rõ ràng thậm chí ngay cả lý phong khỏe mạnh tình huống bọn họ đều có nắm giữ tại dưới tình huống như vậy cây ô gú lít vậy mà không biết lý phong có nhiều như vậy tiền cái này không kỳ quái sao khắc kéo căng lây à tranh thủ thời gian gọi buổi đấu giá còn không có kết thúc đây đừng chậm trễ mọi người thời gian lý phong cười mỉm nói ra Bởi vì việc này, buổi đấu giá đều tạm thời kết thúc, đấu giá sư cùng trong tràng các tân khách đều chú ý lấy bên này tình huống đây. Lý Phong, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tây ổ gù lịt phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt khó coi hỏi. Đúng vậy a ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đường phỉ cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đường ra tổng tư sản cũng liền một tỷ bảng anh hai bên, bên trong đại bộ phận đều là cố định tư sản, tiền mặt chảy đoán chừng đều không có 200 triệu có thể lý phong trực tiếp thì soát ra hai trăm triệu thì vi đập dưới một bức tranh sân dầu ngoa tạo cái này muốn là người trong nhà biết còn không phải bị hù chết muốn là sớm biết lý phong có tiền như vậy đường ra ai dám cho lý phong xấu sắc mặt có thể cái này không khoa học à lý phong cũng là một cái phế vật hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cái kia không phải đoạt cướp ngân hàng à tiền này đều là ta tân tân khổ khổ kiếm được à lý phong trận mắt chừng một cái chuyện đương nhiên nói ra đường quỳnh không phải cái gì đồ chơi tân tân khổ khổ kiếm được ngươi rõ ràng cũng là động động ngón tay cộng thêm một mép có được hay không ngươi tiền này muốn là tân tân khổ khổ kiếm được ngươi khác kiếm tiền phải hình dung như thế nào liều chết kiếm được hừ ta không tin tây ogu lít lạnh hừ một tiếng sát mặt khó coi nói ra ngươi tiền này đường đi khẳng định không sạch sẽ ta muốn tố cáo ngươi tùy tiện ngươi làm sao tố cáo nhưng trước lúc này ngươi trước tiên cần phải hướng ta nói xin lỗi cộng thêm gọi ta một tiếng bậy bạ Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía đấu giá sư, đến, ngươi trước cho gù lịch tiên sinh đánh cái dạng. Cha! À không phải, thật xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm Lý tiên sinh, cho Lý tiên sinh tạo thành quấy nhiều chúng ta thâm biểu ấy nấy. Lý Phong đột nhiên tập kích phía dưới để đấu giá sư kem chút nói nhầm, khổ thua thiệt kịp thời đổi giọng, không phải vậy chủ trì một buổi đấu giá, lại thêm ra một cái bậy bạ, ngươi nói nháo tâm không nháo tâm. Càng nháo tâm ổ gù lịch, nhiều người như vậy đều nghe lấy đây. Nếu là hắn không thực hiện ước định a liền sẽ cho người ta lưu lại nói không giữ lời ấn tượng. Gù lịt gia tộc người đều sĩ diện, hoặc là thuyết địa vị quyết định bọn họ nhất định phải yêu quý Lâm vũ. Một khi khiến người ta cảm thấy Gù lịt gia tộc người nói không giữ lời, người nào còn nguyện ý tùy tiện cho bọn hắn bán mạng. Có thể nếu để cho hắn tuân thủ hứa hẹn gọi Lý Phong bởi bạ. Cái này mẹ nó cũng là đem mặt đẻ xuống đất ma sát ta. Tính toán, ta cũng biết ngươi không phải loại kia lời mà thủ tín người, sự kiện này coi như. Coi như là nhận rõ ngươi bộ mặt thật sự. Ngay tại Tây ổ gù lịt do dự thời điểm, Lý Phong Than Thở nói ra. Ai nói ta không nói mà thủ tín. Chúng ta gù lịt thành viên gia tộc đều là trọng tín thủ tín người. Tây ổ gù lịt gấp, chủ yếu nơi này đại nhân vật quá nhiều. Nếu là hắn nói không giữ lời, ngày hôm sau sự kiện này liền sẽ truyền khắp phía Tây Thượng Lưu Phạm Vi. Đến lúc đó, toàn bộ phía Tây Thượng Lưu Phạm Vi người đều sẽ biết hắn là nói không giữ lời người. Đến lúc đó hắn nên như thế nào tự xử. Tuy nhiên trước mặt mọi người gọi Lý Phong bậy bạ sẽ để cho hắn trở thành thời gian danh cho cười, có thể đây cũng chính là một chuyện cười mà thôi, nói một chút cũng liền đi qua, dù sao cũng so danh tiếng xấu muốn mạnh. Nghĩ tới đây, cây Ổ Gù Lịt thở sâu, dùng nhanh đến cực hạn ngự khí nói ra, "Thật xin lỗi, bậy bạ. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn cũng chính là thử kích cây Ổ Gù Lịt một lần, chưa từng nghĩ cây Ổ Gù Lịt còn thật dám gọi a. Đường Quỳnh, Đường Phỉ còn có tại chỗ khách mời cũng bị cây Ổ Gù Lịt cho chấn kinh đến tiếp lấy một số người liền muốn cười nhưng là cười cười lấy trên mặt bọn họ biểu lộ thì chuyển hóa thành vẻ kính nể trước mặt mọi người gọi một cái người đồng lứa bậy bạ dũng khí không phải tất cả mọi người có chỉ ít bọn họ không có mặt mũi này a không là không có cái này bá lực ngươi nói cái gì nữ tốc quá nhanh ta không có nghe rõ lý phong móc móc lỗ thai ra hiệu hắn lặp lại lần nữa đường quỳnh hơi biến sắc mặt tranh thủ thời gian kéo lý phong một chút một lần liền đầy đủ á huy lại nói đi xuống thì chiếm không ngừng ý Lý Phong, ngươi không nên quá phận. Tây ổ gù lịt sắc mặt khó coi nói ra. Nhưng ai biết Lý Phong lại sắc mặt trịnh trọng nói ra, ta thật không có nghe rõ, tính toán, liền biết ngươi hội đùa nghịch loại này tâm nhãn, gù lịt gia tộc người A. Ai? Nói đến lúc sau, Lý Phong lại là lắc đầu lại là than thở, khiến người ta miên man bất định. Tây ổ gù lịt ra mặt co lại, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lý Phong, ngươi sẽ vì hôm nay sự tình hối hận. A, cảm thấy mình đối lý, cho nên muốn uy hiếp ta sao? ta rất sợ đó a Lý Phong vỗ tim, một mặt sợ hãi nói ra. Phát Kha. Cây ổ gù lịch giận mắng một tiếng, tiếp lấy cắn răng nói ra, thật xin lỗi. Bậy bạ. Lần này ngươi hài lòng a. Ừm ân, con oan, bậy bạ rất hài lòng. Lý Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó thì quay đầu lại. Người khác nhìn là hai mặt nhìn nhau. Ngoa Tào, tiểu tử này là thật không sợ cây ổ gù lịch ta, cũng không biết về sau hắn có thể hay không vì buổi tối hôm nay quyết định mà cảm thấy hối hận hoặc là nói hắn liền hối hận cơ hội đều không có Đường Quỳnh lấy tay nâng chán một mặt bất đắc dĩ lần này Lý Phong là triệt để đem Cổ Gú Lịt cho đắc tội để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy ra cái lớn cho hề nếu như nàng là Cổ Gú Lịt lời nói nhất định sẽ không bỏ qua Lý Phong bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bởi vì nàng duyên cớ Cổ Gú Lịt cũng sẽ không bỏ qua Lý Phong hoa hạ trận kia hai nạn xe cộ như vậy kỳ quái không có khả năng không làm cho Đường Quỳnh nghi hoặc Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, cây ổ gù lịt lấy điện thoại di động ra phát cái tin nhắn ngắn, rất nhanh, hắn điện thoại di động chấn động một cái, sau đó hắn lấy ra nhìn một chút về sau, nhét miệng lên một vệt cười chào phương ý. Đem cái này hai cái tin nhắn ngắn triệt để xóa bỏ về sau, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng hậu đài thông đạo vị trí. Rất nhanh, một vị công tác nhân viên thì theo cửa thông đạo đi ra, hắn đầu tiên là đi đến đấu giá sư bên người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đấu giá sư gật gật đầu tạm dừng đấu giá đón lấy vị này công tác nhân viên bước nhanh đi vào lý phong trước mặt lấy ra một cái màu đỏ nhẫn kim cương nói ra lý tiên sinh vừa mới đi qua một hệ liệt giám định chúng ta phát hiện chiếc nhẫn này là từ thủy tinh chế thành bởi vì đấu giá tạm dừng cho nên tại chỗ khách mời chú ý lực đều tập trung vào lý phong bên này nghe đến công tác nhân viên câu nói này về sau tất cả khách mời đều sửng sốt giới chỉ lại là giả ta đi lý phong lần này mất mặt ném đại ha ha Ha ha ha, lại là giả. Ôi chao ta. Chết cười ta, ha ha ha. Đường phỉ trực tiếp bạo cười rộ lên, nước mắt đều bật cười. Tây ổ Gulit lịch cũng vỗ tay cười to nói, ta đã nói rồi, trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy kim cương đỏ, nguyên lai là thủy tinh, ly phong, ngươi thật sự là quá có một bộ. mươi 894, cầm ra chứng cứ đến. Đường quỳnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Cái viên kia nhẫn kim cương tuyệt đối là kim cương, mà không phải cái gì thủy tinh. Điểm ấy nàng có thể khẳng định, thủy tinh cùng kim cương phẩm chất kém quá nhiều, dù là nàng không phải chuyên nghiệp châu đáo chuyên gia giám định cũng có thể nhìn ra khác nhau. Dù sao cũng là nhà giàu tiểu thư, nàng tiếp xúc qua châu đáo vẫn là rất nhiều, điểm ấy dám thưởng năng lực khẳng định là có. Có thể công việc bây giờ nhân viên lại nói nhẫn kim cương là giả, điều này nói rõ cái gì. Nghĩ tới đây, đường quỳnh vội vàng theo công tác nhân viên trong tay tiếp nhận giới chỉ xem xét giới, chỉ một cái liếc mắt, đường quỳnh tâm cũng là trầm xuống. Nhẫn kim cương bị đánh cháo. Một bên Lý Phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy không dám tin nói ra, không có khả năng. Đây chính là chúng ta Lý ra gia đổ ra truyền, các ngươi nhất định là lầm. Nhìn đến Lý Phong bộ dáng này, cây ổng gụ lịt tựa như là đại mùa hè bên trong ăn một khỏa sở cờ dễ ảm đồng dạng cảm giác kia, thoải mái bạo. Công tác nhân viên mỉm cười, không biết lầm. Chúng ta Châu Đào Giám Định sư làm việc bên trong rất có hy vọng, là thế giới cấp Châu Đào Giám Định sư chưa từng có phạm sai lầm qua. Đương nhiên, nếu là Lý Tiên Sinh không tin lời nói, có thể cầm lấy giới chỉ lại đi hắn giám định cơ cấu giám định một chút, bất quá ta tin tưởng hắn cơ cấu giám định kết quả cùng chúng ta cái này giám định kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, nếu như là chiếc nhẫn này lời nói, vậy khẳng định là giả, làm công qua thô giáp xem xét cũng là lâm thời làm ra đến đồ vật Đang khi nói chuyện Lý Phong theo đường quỳnh trong tay cầm qua giới chỉ, đem chơi. Công tác nhân viên mắt sáng lên, nghi ngờ nói, Lý Tiên Sinh, ta không hiểu ngại ý tứ. Không, ngươi minh bạch, nói thật với ta, các ngươi đem ta giới chỉ giấu đi đâu. Lý Phong nói xong đối bên sân quay phim nói ra, đến, cho chiếc nhẫn này một cái đặc tả màn ảnh, để tất cả mọi người đến xem. Quay phim cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi tới cho chiếc nhẫn này đến cái đặc tả. Nhìn đến trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh về sau, tại chỗ khách mời sắc mặt thì biến đến quái dị. Nếu như nói trước đó chiếc nhẫn kia cho người ta cảm giác là kinh diễm, rung động, hấp dẫn, cái kia chiếc nhẫn này cho người ta cảm giác cũng chỉ có hai chữ, giá rẻ. Cái này mẹ nó rất rõ ràng không phải nhẫn kim cương à, quá rõ ràng, nói nó là thủy tinh đều có chút khích lệ nó, hẳn là thấp kém thủy tinh chỗ chế thành. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì như thế giới chỉ trước sau biến hóa hội rõ ràng như thế. Có não tử người đều nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là giới chỉ bị đánh cháo. Bất quá lại không người chỉ ra vấn đề này. Cái này rất rõ ràng là cái ổ gù lịt cùng khả bán đấu giá liên thủ hố Lý Phong, bọn họ cùng Lý Phong không thân chẳng quen, cần gì phải bước lên đắc tội cái ổ gù lịt cùng khả bán đấu giá mạo hiểm đi giúp Lý Phong nói chuyện. Làm sao đều không nói lời nào đây, chẳng lẽ không có người nhìn xảy ra vấn đề sao? Lý Phong nuốt vuốt giới chỉ, liếc nhìn toàn trường hỏi. Không có người đáp lại. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Tây ổ Gú lịt khỏe miệng ngậm lấy trào phúng mỉm cười nhìn lấy lý phong, biểu lộ rất là suy nghĩ. Trông cậy vào người khác đứng ra thay người nói chuyện. Đừng làm rộn, lao tử chính là muốn hố ngươi, ngươi còn không có nửa điểm tính khí, đây chính là lao tử năng lực. Ta nhìn ra, cái này mai nhẫn kim cương phẩm chất cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa rất lớn, nó bị người đánh cháo. Đúng lúc này, đường Quỳnh đứng lên nói ra. Tỷ, nói miệng không bằng chứng, ngươi đến cầm ra chứng cứ đến mới được. Đường phỉ cũng không đốc đại khái đoán được sự tình mạch lạc mà lúc này đây nàng nhất định phải giúp đỡ cái ổ gù lịt nói chuyện kể từ đó nàng mới có cơ hội thay thế đường quỳnh tại cái ổ gù lịt tâm lý địa vị đương nhiên đây chỉ là đường phỉ mong muốn đơn phương coi như nàng vì cái ổ gù lịt đi chịu chết cái ổ gù lịt cũng sẽ không đối nàng có bất kỳ cảm giác gì cái này không quan hệ hắn chỉ liên quan đến nhan trị. đúng a đường tiểu thư cơn có thể an bậy lời nói không thể nói loạn ngươi nói như vậy cũng là đang chất vấn khả bán đấu giá tỷ lính dự vấn đề này rất nghiêm trọng a. bất quá ta cùng khả bán đấu giá lao bản rất quen, có ta ra mặt, hắn đại khái dẫn không biết khởi tố ngươi. tây ổ gù lịt vừa cười vừa nói, danh dự kiện cáo có thể lớn có thể nhỏ, giống khả bán đấu giá dạng này đại sĩ nghiệp đánh tới danh dự kiện cáo, bồi thường hạn mức là rất khủng bố. cho nên tây ổ gù lịt câu nói này có uy hiếp đường quỳnh ý tứ. không sai, ta chính là nghi vấn khả bán đấu giá tín dự, người bị thác đem giá trị liên thành châu báo giao cho khả bán đấu giá tiến hành giám định. Kết quả sau khi giám định lại biến thành hàng giả, làm như vậy còn có bất kỳ tín dự có thể nói sao? Đường Quỳnh xác thực không có chứng cứ, nhưng nàng nhất định phải đem nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Tây Ô Gulit cùng khả bán đấu giá thật sự là khinh người quá đáng, nàng cái này ngoại nhân đều nhìn không được. Đường Quỳnh không biết là, nàng ở sâu trong nội tâm giờ phút này căn bản không có co coi Lý Phong là ngoại nhân nhìn, không phải vậy nàng cũng sẽ không như thế dứt khoát đứng ra giúp Lý Phong nói chuyện. Lý Phong mắt sáng lên, sắc mặt có chút quái dị. Cái này tựa như là hắn sự tình a, làm sao Đường Quỳnh biểu hiện so với hắn người trong cuộc này còn kích động hơn, thật đem mình làm người bên trong. Đường tiểu thư, mời ngươi cầm ra chứng cứ lại nói tiếp. Tốt a. Tây Ổ Gu li sắc mặt trầm xuống, mang theo tức giận nói ra. Đường Quỳnh lạnh giọng nói ra, muốn chứng cứ rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi đem trước đó cái viên kia nhẫn kim cương đặc tả màn ảnh lấy ra, cùng hiện tại giới chỉ làm so sánh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra khác nhau. Lý Phong vừa lấy ra nhẫn kim cương thời điểm, Nhà quay phim thì đã cho nhẫn Kim Cương một cái đặc tả màn ảnh, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem trước đó hình ảnh điều ra đến cùng hiện tại đặt chung một chỗ làm so sánh là rất đơn giản sự tình. Một bên, Lý Phong âm thầm lắc đầu. Đã đường Quỳnh có thể nghĩ đến vấn đề này, cái kết khả bán đấu giá khẳng định cũng có thể nghĩ đến vấn đề này. Tây ổ gù lịt đầu lông mày vẩy một cái, đối công tác nhân viên nói ra, có thể điều đi ra sao? Công tác nhân viên sắc mặt trì trệ, hỏi ngược lại, có thể điều đi ra sao? Tây Âu gù lịt khỏe miệng giật một cái, đã đường tiểu thư muốn nhìn, ta đương nhiên là hy vọng các ngươi có thể đem trước đó hình ảnh điều ra tới. Há, Tuất, ta hiện tại liền để hậu trường đồng sự điều hình ảnh. Công tác nhân viên lý giải đến hắn dụ ý, cầm lấy mịt rổ phổn thì kêu gọi lên hậu trường đồng sự. Rất nhanh, trên màn hình lớn thì xuất hiện hai bức tranh, bên trái bộ kia là trước đó quay chụp nhẫn kim cương đặc tả màn ảnh, mặt phải bộ kia thì là hiện tại đặc tả. Mà lúc này mọi người ngạc nhiên phát hiện. Bên trái bức kia đặc tả màn ảnh bên trong giới chỉ vậy mà cùng bên phải bộ này đặc tả màn ảnh bên trong giới chỉ một hào một dạng. Đây là cái gì tình huống? Đường Quỳnh có thể xác định, bên trái bức kia đặc tả màn ảnh đúng là trước đó hình ảnh, bởi vì cảnh tượng đó bên trong Lý Phong là dùng tay phải cầm giới chỉ, mà về sau giới chỉ một mực là cầm tại Lý Phong trong tay trái. Có thể chính là bởi vì dạng này, Đường Quỳnh mới sẽ cảm thấy thật không thể tin, là nàng trí nhớ xuất hiện hỗn loạn sao, còn là video hình ảnh bị người làm tay chân. Chương 895, cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Ha ha, nhìn đến a, hai cái nhận giống như lúc, căn bản là không có bị đánh cháo, hiện tại ngươi còn có gì để nói. Đường phỉ trước hết cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập trâm trọng. Tây Ô gù lịt đùa cợt cười một tiếng, gật gù đắc ý nói ra, ly phong, ngươi nói ngươi cầm một cái kim cương giả phòng bị đi ra lửa gạt người làm nhà, bây giờ bị người vạch trần a, ai, ta muốn là ngươi, khẳng định sẽ tìm điều khe nước chui vào. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hán khách mời cũng đều ở bên lấy cười rộ lên, ta đã nói rồi, trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy kim cương đỏ, nếu có lời nói đã sớm bị người phát hiện, nguyên lai là hẳn giả. Ta tính toán phát hiện, một số người hoa thì ưa thích mạo xưng là trang hảo hán, thật không biết bọn họ là quy thấp vẫn là ra mặt dày, Cuộc bán đấu giá này ta thật sự là không nguồn công, mặc dù không có vua xuống muốn tranh sân dầu, lại làm cho ta miễn phí quan sát một trận kịch hài, chuyến đi này không tệ a những thứ này khách mời đều là lão hồ ly sao có thể nhìn không ra mờ ám đây nhất định là trước đó video hình ảnh bị người làm tay chân a tây ô gulit cùng khả bán đấu giá vì hồ lý phong cũng thật sự là không chỗ không dùng hết sức bất quá bọn hắn cũng vui vẻ tại nhìn đến loại tình huống này một người hoa tại lờ giờ buổi đấu giá phía trên đánh bại một đám người da trang phú hảo trong lòng bọn họ khẳng định là khó chịu nếu như không có bị bọn họ nắm được cán cũng liền thôi đã có người cho lý phong gài bẫy Bọn họ không bỏ đá xuống giếng cái kia còn đúng sao? Đường Quỳnh không có nghĩ tới những người này như thế vô sỉ, nhất thời không phải nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm lý phẫn nộ chi tình. Nếu như ta là người lời nói, liền sẽ ngoan ngoan đem bị các ngươi đánh cháo giới chỉ lấy ra, bớt đợi chút nữa trên mặt khó coi. Đúng lúc này, Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Người nói cái gì? Tây Ô gũ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, Lý Phong là đang uy hiếp hắn sao? Lý Phong! Đến cái này thời điểm ngươi còn không thừa nhận chính mình cầm một cái kim cương giả phòng bị đi ra. Ngươi sao mặt lại dày như thế đâu. Đường phỉ nhịn không được dễ cất nói. Im miệng. Lý Phong lạnh lùng nhìn đường phỉ liếc một chút. Cái này liếc một chút liền để đường phỉ nhịn không được đánh cái dùng mình. Một cô không cách nào ức chế cảm giác sợ hãi theo đáy lòng dâng lên. Đây là như thế nào ánh mắt ta, tựa như là theo trong địa ngục bỏ ra ngoài tử thần một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là đường phỉ cảm giác, nàng lại không thấy qua tử thần. Làm sao lại biết tử thần ánh mắt là dạng gì, có thể giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ có thể tìm tới dạng này hình dung tử. Một bên, cây ổ gù lịt hơi biến sắc mặt. Tuy nhiên Lý Phong nhìn về phía là đường phỉ, nhưng hắn an vị tại Lý Phong cùng đường phỉ trung gian. Hắn cảm nhận được Lý Phong ánh mắt bên trong sắc khí, đó là chân chính giết qua người về sau mới có sắc khí, mà lại giết qua người còn không ít. Gù lịt trong gia tộc có rất nhiều giết qua người người, cây ổ gù lịt bản thân cũng từng giết người, nhưng hắn liền không có dạng này sắc khí. Bởi vì hắn giết người một cái tay thì đếm được. Giống giết người loại này, công việc bẩn thỉu việc cực đều có chuyên môn người đến làm, phần lớn thời gian không cần cái ổ gù lịt tự mình động thủ, trừ phi đối phương đắc tội hắn có chút hung ác, tựa như Lý Phong dạng này, cái ổ gù lịt mới sẽ đích thân động thủ đánh giết đối phương. Cho nên cái ổ gù lịt rất kinh ngạc, cũng rất không hiểu. Lý Phong tư liệu cứ như vậy nhiều, bên trong căn bản không có đề cập qua hắn đã từng giết qua người, vậy hắn sao sẽ có được nặng như vậy sát khí? Lý Phong Thực cầm một cái giả giới chỉ lừa gạt một chút nữ nhân cũng không tính được cái đại sự gì, người coi như thừa nhận cũng chỉ là trên mặt mũi không dễ nhìn mà thôi, làm gì tức giận đâu. Tây ô gũ lịt đẻ xuống trong lòng kinh nghi tâm tình, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy chuyện này thì dừng ở đây à, người khác đều tại xem chúng ta, không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng buổi đấu giá tiến triển. Bởi vì đường Quỳnh đề nghị, màn hình lớn bị chiếm dụng, dẫn đến buổi đấu giá tạm dừng, mà lại mọi người hứng thú đều đối với việc này cho nên cũng không có người thúc giục tiếp tục bắt đầu đấu giá một cái giá trị liên thành nhẫn kim cương ném chỉ là một chuyện nhỏ lý phong đều bị tức giận cười hắn là rất có tiền nhưng hắn tiền cũng đều là tân tân khổ khổ kiếm được a một cái giá trị một trăm triệu bảng anh trở lên giới chỉ bị người đánh cháo hắn coi như không đau lòng cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ a vốn nắn một chút ngươi giới chỉ không có ném đây chính là ngươi giới chỉ tây Ogu gu sắc mặt chấm xuống tiếp lấy đối công tác nhân viên nói ra tốt, ngươi trở về đi Để đấu giá sư tiếp tục đấu giá, không muốn lại tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lãng phí thời gian. Công tác nhân viên gật gật đầu liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Lý Phong đứng dậy cản tại công tác nhân viên trước người, âm thanh lạnh lùng nói: Ta muốn gặp một chút vừa mới giám định sư. Cái này. Công tác nhân viên nhìn về phía CEO Gulin, hắn cũng là một cái chân chạy, loại chuyện này hắn cái nào có thể làm được quyết định. CEO Gulin vui, được à, đã Lý Tiên sinh còn không hết hy vọng. Vậy liền để Bở Dộc tiên sinh đến đây đi." Công tác nhân viên gật gật đầu, sau đó bước nhanh trở lại hậu trường, chỉ chốc lát, giám định sư Bở Dộc thì đi tới nơi này. Bởi vì cái này duyên cớ, buổi đấu giá lại không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp, đấu giá sư cái kia phiền muộn a. "Ngươi nói người hoa này làm sao lại làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thần, ngươi làm như vậy để cho ta rất không có có tồn tại cảm giác a." Cả. Tây ổ thiếu gia, ngài tìm ta?" Bở Dộc đi vào cây ổ gù lịt trước người, cung kính hỏi Tây ổ gù lịt gật gật đầu, cười nói, bở rộng, Lý Phong tiên sinh đối với ngươi cho ra giám định kết quả có chút không hài lòng lắm, hắn cảm thấy là các ngươi đem hắn nhẫn kim cương cho đánh cháo, có chuyện này sao? Nghe xong lời này bở rộng lập tức gấp, không có khả năng, ta không có, hắn nói mỏ. Việc này hắn khẳng định không thể thừa nhận à, một khi thừa nhận cũng không phải là còn về nhẫn kim cương sự tình, mà chính là ngồi tù sự tình. Dù sao bọn họ làm rất sạch sẽ, Lý Phong căn bản tìm không thấy chứng cứ còn không được đầy đủ bằng hắn nói thế nào. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Lý Phong nhìn lấy bờ dọc, âm thầm đối với hắn sử dụng khôi lô thuật. Một bên, cây ổ cừu lịt kem chút tức giận cười. Lý Phong cho là mình là ai, dựa vào cái gì cho bờ dọc cơ hội? Hắn là nắm giữ lấy bờ dọc sinh tử á vẫn là nắm giữ bờ dọc tay cầm a. Đừng nói cho bờ dọc cơ hội, coi như lại cho hắn 100 lần cơ hội, bờ dọc vẫn là nói như vậy. Đường Phỉ cùng hắn khách mời cũng đều cười đây là không có cách muốn dùng uy hiếp đến để bở dọc nói ra tình hình thực tế sao đây cũng quá ấu chỉ a đường quỳnh đồng dạng trong lòng thầm than đối lý phong nếm thử không báo bất luận cái gì tưởng tượng một cái làm ác người trừ phi cho hắn áp lực thật lớn hoặc là đột nhiên lương tâm phát hiện bằng không hắn là sẽ không thừa nhận tự mình làm qua chuyện ác rất rõ ràng lý phong câu nói kia mang không đến bao lớn áp lực cũng không có khả năng để bở dọc lương tâm phát đúng lý tiên sinh đa tạ ngươi lại cho ta một cơ hội để cho ta có thể lập công chủ tội không sai ngươi cái viên kia nhẫn kim cương bị chúng ta đánh cháo hiện tại trên tay ngươi cầm cái này mai là chúng ta lâm thời chế tác được giả giới chỉ đây đều là cái ổ gù lịt chủ ý giám định sư bợ dọc đột nhiên chỉ cái ổ gù lịt nói ra cây ổ gù lịt trực tiếp một bước. chương tám trăm chín mươi sáu chứng cứ ở chỗ này trong hội trường tất cả mọi người biểu lộ đều biến đến vô cùng quái dị không phải trước một khắc còn không có khả năng ta không có Hắn nói mỏ phủ nhận tam liên đây, Lý Phong uy hiếp một câu về sau liền trực tiếp chiêu. Như thế sợ sao? Quan trọng Lý Phong câu nói kia cũng không tính uy hiếp a, liền hậu quả đều không nói ra. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Quỳnh lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng không biết bở rộng vì cái gì đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng trực giác nói cho nàng đây nhất định là cùng Lý Phong có quan hệ. Bở rộng, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Không biết qua bao lâu? Thầy gù Lịt sắc mặt âm trầm nói ra. Gù lít gia tộc có một cái bí mật quỹ ngân sách, chuyên môn giúp đỡ có thiên phú nhưng lại ra cảnh nghèo khó người. Những thứ này người mọi ngành mọi nghề đều có, hạng mục này đã tiến hành hơn 100 năm. Trong những người này đại bộ phận đều thành mọi ngành mọi nghề tinh anh. Bình thường gù Lịt gia tộc không biết để những người này làm việc, nhưng là thời khắc mấu chốt chỉ cần gù Lịt gia tộc dùng đến bọn họ. Bọn họ liền có thể hiện lộ ra chính mình giá trị. Bởi vì gù Lịt gia tộc tại giúp đỡ bọn họ đồng thời. Cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại phản chế thủ đoạn, tỉ như dùng người nhà an toàn, tiền đồ cá nhân hoặc là cái nhân sinh chết làm uy hiếp thủ đoạn. Bờ dọc cùng lần hội đấu giá này người phụ trách cũng là bên trong thứ hai. Nguyên nhân chính là như thế, tại Lý Phong lấy ra nhẫn kim cương thời điểm, tầy ổ gụ lịt mới có thể nghĩ ra biện pháp này để đùa bỡn Lý Phong. Cái này vốn là là một cái không chê vào đâu được kế hoạch, coi như Lý Phong biết rõ nhẫn kim cương bị đánh cháo, hắn lại cầm không đến bất luận cái gì chứng cứ. Chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Có thể chưa từng nghĩ bờ dọc vậy mà phản bội, hắn thì không sợ Gu lịch gia tộc đến tiếp sau phản chế. Đương nhiên biết, bởi vì đây mới là chân tướng sự tình. Gu lịch tiên sinh, ngươi làm như vậy thật sự là quá vô sỉ, ta lương tâm nói cho ta biết không thể nối giáo cho rằng, cho nên ta mới muốn trước mặt mọi người đem chân tướng nói ra. Bờ dọc dùng một bộ xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn ngữ khí nói ra. Tây ổ Gu lịch mi đầu liên tục vượn, tức giận ở trong lòng tụ tập. Sau một lúc lâu hắn cười nói, chân tướng sự tình a, tốt, cầm ra chứng cứ đến a." Bờ Dốc chỉ là đưa đến mê hoặc lý phong tác dụng, chính thức người chấp hành là lần hội đấu giá này người phụ trách. Bọn họ sau khi đi, Bờ Dốc liền đem thật nhẫn kim cương giao cho người phụ trách, kim cương giả phòng bị cũng là người chịu trách nhiệm thân thủ chế tạo ra, cùng cái ổ gù tin nhắn liên hệ cũng là tên kia người phụ trách. Trừ phi Bờ Dốc toàn bộ hành trình ghi hình, không phải vậy hắn cũng chỉ có chứng nhận không có vật chứng. Đường Phỉ cũng kịp phản ứng không đổ không trận tướng nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh đây hết thảy ngươi chính là nói xấu vợ dốc ngươi cái kia không phải là bị lý phong cho thu mua a vợ dốc đừng quên ngươi là một cái y quốc người là người da trắng mà lý phong là hoa hạ duệ nếu như ngươi che giấu lương tâm thu hắn hát tiền chúng ta đều sẽ khinh bị ngươi cũng có khả năng vợ dốc là bị lý phong cho uy hiếp đâu vợ dốc dũng dám nói ra à có chúng ta tại cái này người hoa này không dám đối ngươi như thế nào Trung quanh một đám khách mời hào hào đối bờ dọc khởi sướng lời nói thế công. đương nhiên không có, ta chỉ vì chính nghĩa đứng đài. Bờ dọc nghiêm lại sắc mặt, tựa như là chính nghĩa người phát ngôn đồng dạng. Bất quá nói đến đây hắn thì ngậm miệng lại. Vậy ngươi cầm ra chứng cứ đến a? Tây Ô Cử Li hiện tại hoàn toàn không lo lắng, tuy nhiên bờ dọc thân phận có chút mẫn cảm, nhưng nói mà không có bằng chứng a, không bỏ ra nổi chứng cứ cũng là nói xấu. Đường phỉ cũng khôi phục chấn định, nhìn về phía Lý Phong đùa cợt nói, Lý Phong, ngươi rất lợi hại a. Thậm chí ngay cả khả bán đấu giá châu đáo giám định sư đều có thể thu mua, trước kia không có nhìn ra ngươi có năng lực này đâu. Cũng là ngươi có năng lực không có hướng chính địa phương làm, tăng thêm trò cười thôi. Ngũ ngốc nữ nhân. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy thân thủ sờ sờ bờ dọc túi áo trên, trong này không phải có một chương USB sao, ngươi chứng cứ có phải hay không thì trốn ở chỗ này. Nghe xong lời này, mọi người sắc mặt thì biến đến quái dị. Không phải. Bờ dốc có chứng cứ hay không còn cần người tới nhắc nhở. Mọi người không nhìn thấy là, ngay tại Lý Phong mỏ bờ dọc túi áo trên thời điểm, một cái tạo hình nhỏ nhắn USB bị hắn bỏ vào bờ dọc trong túi áo trên. Bờ dốc lúc này mới giống vừa nghĩ ra giống như, đúng đúng đúng, nhất thời kích động, đem cái này gốc dạ cho quên. Đang khi nói chuyện bờ dọc thì theo phía trên túi áo bên trong móc ra một cái màu đen USB. Mọi người, không phải, việc này còn thật mẹ nó tả tính A, rõ ràng là chính mình đổ vật. Phải Lý Phong nhắc nhở thời điểm mới có thể nhớ tới, quá mẹ nó tà tính. Tây ổ gù lịt trong lòng nhất thời dân lên một loại dự cảm không tốt, cái này USB bên trong có cái gì? Chứng cứ A. Bờ dọc dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy cây ổ gù lịt nói ra. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể có chứng? Tây ổ gù lịt vội vàng ngậm miệng lại, lại nói đi xuống không liền nói rõ hắn đúng là đánh cháo Lý Phong nhẫn kim cương sao. Một bên, Lý Phong nết miệng lên một vệt cười trào phung ý, rất rõ ràng. Cây ổ gù lịt đã loạn trận cước, đến đón lấy liền nên đối với hắn làm ra nhất kích trí mệnh. Bờ dọc tiên sinh đã ngươi có chứng cứ, vậy thì mời ngươi vì ta chứng minh trong sạch, xin nhờ. Lý Phong nắm chặt bờ dọc tay, ra sức lay động hai lần. Mời Lý Tiên sinh yên tâm, đây là ta phải làm. Bờ dọc trịnh trọng nói xong, quay người đi lên đài cao. Tại đấu giá sư cái kia phức tạp, ánh mắt nhìn soi mói, đem USB cắm ở laptop phía trên, rất nhanh trên màn hình lớn liền bắt đầu phát ra lên một đoạn video video trong tấm hình xuất hiện một tên mái tóc xù trung niên người da trắng chính là lần hội đấu giá này người phụ trách bờ rát nịp cỏ hắn chỗ địa phương là một cái tương tự phòng thí nghiệm địa phương trưng bày rất nhiều dụng cụ tinh vi đây chính là lý phong tại hậu trường nhìn đến chiếc kia toa thức xe vận tải chỉ thấy bờ rát nịp cỏ đang dùng một bộ máy móc cắt một khối màu đỏ thủy tinh ở trước mặt hắn còn trưng bày một cái màu đỏ nhẫn kim cương cái này mai nhẫn kim cương chất lượng cũng quá tốt chói mắt loại kia. nhìn đến đây, mọi người sắc mặt thì biến đến quái dị. rất rõ ràng cái này mai nhẫn kim cương mới là lý phong chiếc nhẫn kia mà bờ dắt niệm có hiện tại làm sự tình hẳn là mô phỏng. trước tiên đem màu đỏ thủy tinh cắt chém thành cùng nhẫn kim cương một dạng hình dáng, sau đó lại lắp đặt tại phòng bị nắm phía trên một cái mô phỏng giới chỉ là được. sự thật phát triển cũng xác thực không có vượt quá mọi người đoán trước. bờ dắt niệm có rất nhanh liền đem màu đỏ thủy tinh cắt chém thành cái viên kia nhẫn kim cương bộ dáng. Sau đó cầm một cái có sắn phòng bị nắm sau đem ấn ở phía trên. Đón lấy, vợ giắt nghiệp có lấy điện thoại di động ra. Ngay tại lúc đó, ông Kính chuyển rời đến trên màn hình điện thoại di động. Vợ giắt nghiệp có biên tập nội dung tin ngắn xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cây ô thiếu ra, may mắn không làm đục bệnh, giới chỉ mô phỏng hoàn thành. Mọi người! Không phải! Ông Kính thế nào còn có thể chuyển động đây? Cái này mẹ nó là có người ở bên toàn bộ hành trình quay chụp A. mươi 897, mở cái trò đùa nhìn đến đây tại chỗ khách mời tất cả đều mê chứng cớ này còn có thể khoa trương hơn một chút sao còn kém đem ống kính đập đến bờ giắt nịp có trên mặt tốt sao cảm tình không phải cái ổ gũ lịt cùng khả bán đấu giá liên hợp lại hố lý phong là mẹ nó lý phong cùng khả bán đấu giá liên hợp lại hố cái ổ gũ lịt ta đáng chết cái này là chuyện gì xảy ra cây ổ gũ lịt cũng ngộng hắn bị bờ dọc cùng nịp có bán hoàn toàn không có đạo lý a nhưng nếu không phải bờ dọc cùng nịp có liên thủ bán hắn Chứng cứ này lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là bờ dọc ở một bên vỗ xuống hình ảnh A. Đường Quỳnh sắc mặt quái dị mắt nhìn Lý Phong, bờ dọc đột nhiên phản bội liền đã để cho nàng rất kinh ngạc, chứng cứ này vừa xuất hiện nàng thì kinh ngạc hơn. Loại này góc độ vỗ xuống video. Lý Phong là làm sao làm được? Gu Lít tiên sinh, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lý Phong nhìn về phía cây ổ Gu Lít, sắc mặt nghiền ngâm nói. Cây ổ Gu Lít mặt trầm như nước, đầu tiên ta cảm thấy cái này video là giả tạo lần. Coi như cái này video là thật, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, cái này là đối ta nói xấu. Thật sao? Lý Phong dường như sớm đã ngờ tới hắn hội trả lời như vậy đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thuyết giao động, chấn động, nói, thế nhưng là hắn cho ngươi gửi tin tức à, đây là chúng ta đều nhìn đến sự tình. Hắn khách mời không có lên tiếng, trước kia bọn họ giúp cái ổ gu lịt nói chuyện, là chắc chắn Lý Phong không có chứng cứ, hiện tại Lý Phong đem chứng cứ lấy ra. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Đều là có thân phận người, bọn họ cũng muốn mặt ta. Ha ha, ai có thể chứng minh hắn là cho ta gửi tin tức? Ta điện thoại di động phía trên không có tiếp vào hắn bất kỳ tin tức gì, không tin ngươi có thể nhìn ta điện thoại di động. Tây ổ gù lịt cười lắc ý, may mắn hắn cơ cảnh, cùng nghiệp có phát xong tin tức sau thì đem tin tức toàn xóa. Tốt, vậy ta thì nhìn xem điện thoại di động của ngươi. Lý Phong một mặt không tin ta nói ra. Tây ổ gù lịt cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện trực tiếp móc điện thoại di động điều ra tin nhắn giao diện giao cho Lý Phong trong tay quay phim lão sư phiền phức cho hắn điện thoại di động đến cái đặc tả Lý Phong hướng nhà quay phim với tay rất nhanh nhà quay phim thì đi tới nơi này cho cái ổ gù lìt điện thoại đến cái đặc tả tiếp đó Lý Phong trơn động một chút điện thoại di động giao diện một đầu đánh dấu vì nghiệp có tin nhắn ghi chép xuất hiện tại trên màn hình lớn tay ổ gù lìt sắc mặt kỳ biến làm sao có thể ngay tại hắn chân kinh thời khắc Lý Phong ấn mở cái kia cái tin nhắn ngắn Tại ổ gù lịt cùng bờ dát nhiệt có liên lạc tin tức vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đáng chết, đây là có chuyện gì, ta rõ ràng đã Nói đến đây cái ổ gù lịt thì đóng chặt lại miệng, nhưng là người khác vẫn là nghe ra hắn sau đó phải nói cái gì. Rõ ràng đã xóa bỏ tin nhắn sao? Cái kia vì sao trên điện thoại di động còn có hắn cùng bờ dát nhiệt có thông tin ghi chép, là Lý Phong làm đi ra sao? Không biết ta, Lý Phong cũng không có làm trò gì a. Những thứ này người đoán không sai. Đây đúng là Lý Phong làm ra đến, bất quá là khôi phục mấy đầu bị xóa bỏ rơi tin nhắn mà thôi, 100 hệ thống tích phân thì giải quyết. Có cùng bờ giác niệm có thông tin ghi chép làm chứng rõ ràng, Tây ổ gũ lịch cô y hô Lý Phong sự tình đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên Tây ổ gũ lịch cũng không có phản bác nữa, mà chính là cười nói, ta chính là cùng Lý Tiên Sinh mở cái cho đùa, vốn là muốn buổi đấu giá sau khi kết thúc lại đem nhẫn kim cương giao còn cho ngươi, không nghĩ tới bị ngươi nhìn thấu, Lý Tiên Sinh thật sự là hảo thủ đoạn A. Chỉ là một trò đùa sao? Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào Phương ý, có thể ta không có chút nào cảm thấy buồn cười. Vậy đã nói rõ ta mở cái này trò đùa có chút thất bại, lần sau ta sẽ cải tiến. Tây ổ gù lịch nút nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra. Bị Lý Phong nhìn thấu lại như thế nào, cùng hắn thưa kiện sao? Hừ, y quốc tư pháp cơ cấu bên trong trải rộng gù lịch ra tổng người, Lý Phong cùng hắn thưa kiện không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đã như vậy, hắn còn có cái gì phải sợ? Lý Phong ánh mắt phát lệnh, lạnh giọng nói ra, tổ vị lì cửa trận kia hai nạn xe cộ, còn có Trần Tam muội uống thuốc độc sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Vừa nói, hắn thì đối cái ổ gù lịt dùng tới đọc tâm thuật. Cây ổ gù lịt hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lắc đầu cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ đâu? Không có gì, cũng là chỉ đùa với ngươi. Lý Phong cười cười, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho cái ổ gù lịt, để niệm có đem nhẫn kim cương cầm về. Sự kiện này thì dừng ở đây cùng lúc đó một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh chúc mừng ký chủ hậu trường hấp thủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được một triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân khen thưởng đọc tâm thuật phía dưới cây ồ gù lịt tâm lý hoạt động hoàn toàn bị lý phong xem thấu cũng chính là vào lúc này đợi hắn mới xác định được cây ồ gù lịt cũng là đây hết thể hậu trường hấp thủ đường quỳnh đôi lông mày nhíu lại nàng còn tưởng rằng lý phong hội tiếp tục truy cứu đi xuống Dù sao cũng là liên quan đến một cái giá trị liên thành nhẫn kim cương, cái tội danh này một khi chứng thực hình phạt vẫn là thật nặng. Có thể Lý Phong vậy mà từ bỏ, là bởi vì hắn biết bằng vào cái này không cách nào đối cây ổ gù lịt tạo thành uy hiếp sao. Cây ổ gù lịt cũng là sướng sở, tiếp lấy hắn thì cười nói, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, đã như vậy, ta hiện tại liền để niệm có đem giới chỉ cầm về. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn cho bờ giắt niệm có gọi một thông điện thoại, bờ là kẻ, cầm lấy nhẫn kim cương đến chỗ của ta. Ngươi nói ở nơi nào? Đương nhiên là hội trường. Thực tế ổ ghũi lịt có chút kỳ quái, rõ ràng Niệm Cỏ đã đầu nhập vào Lý Phong, vì sao Lý Phong còn để hắn cho Niệm Cỏ gọi điện thoại? Bất quá sự tình phát triển đến nước này, lại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, vô luận là bờ dọc vẫn là Niệm Cỏ, phản bội hắn kết quả là chỉ có tử vong. Rất nhanh, tiếp vào điện thoại bờ dắt Niệm Cổ thì có chút mờ mịt từ phía sau đài đi ra, một đường hốt chờ đến cái ổ ghũi lịt trước mặt, ghũi lịt tiên sinh, phát sinh cái gì? tây ổ gu lịt bị tức cười phản bội ta còn hỏi ta phát sinh cái gì lão tử còn muốn hỏi ngươi phát sinh cái gì đâu được đừng giả bộ vội vàng đem nhẫn kim cương trả lại lý phong đem tây ổ gu lịt cười lạnh nói bờ giắt niệm cỏ càng mê mang hắn vất vả làm giả lâu như vậy liền mẹ nó video hình ảnh đều bê qua lại muốn đem giới chỉ trả lại lý phong tuy nhiên mê mang nhưng tây ổ gu lịt mệnh lệnh hắn cũng không dám chống lại ngay sau đó bờ giắt niệm cọt thì một mặt đau lòng đem nhẫn kim cương trả lại lý phong Đúng lúc này, Lý Phong đánh cái búng tay, giải trừ khôi lỗ thuật. Bờ Dốc đầu tiên là một trận mơ mịt, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Bờ Dát Nị Cỏ, "Nị Cỏ tiên sinh, ngươi là cái gì thời điểm tới?" Trở thành Lý Phong khôi lỗ đoạn thời gian kia trí nhớ đã hoàn toàn biến mất, cho nên Bờ Dốc trí nhớ còn dừng lại tại trở thành Lý Phong khôi lỗ thời điểm. Bờ Dát Nị Cỏ trợn mắt trừng một cái, "Vừa mới ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn, còn hỏi ta là cái gì thời điểm tới, có mẹo bánh a?" Tây Ô Gu Lịt hơi biến sắc mặt. Trong lòng có mấy phần minh ngộ đồng thời, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng oán hận. Chương 898, nửa đường chặn giết. Không chờ buổi đấu giá kết thúc, Lý Phong thì cùng Đường Quỳnh rời đi nơi đây. Trở về trên đường, Lý Phong mở ra Porsche Panamera, Đường Quỳnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ưu tú cách âm đem tạp âm tất cả đều ngăn cách tại ngoài cửa sổ xe, chỉ còn du dương tiếng âm nhạc. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được sao? Chạy đi về sau. Đường Quỳnh nhịn không được hỏi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Chính là. Bờ dọc tại sao lại đột nhiên đổi ý, ngươi có phải hay không hội thuật thôi miên? Đường Quỳnh suy nghĩ một chút nói ra. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, liền không thể là ta dùng chân tình cảm động bờ dọc. Đường Quỳnh. Còn lông chân tình A, ngươi cái kia rõ ràng là uy hiếp có được hay không? Tốt ta, ta đúng là hội thuật thôi miên. Lý Phong thở dài, thực hắn khống chế bờ dọc sự tình rất nhiều người đều có thể nhìn ra coi như lúc đó nhìn không ra, qua một đoạn thời gian một lần muốn thì sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, mà hắn lại không thể bại lộ chính mình hội khôi lô thuật sự tình, thì thuận nước đẩy thuyền thừa nhận chính mình hội thuật thôi miên đi. Quả là thế. Dương Quỳnh gật gật đầu, tiếp lấy kinh nghi bất định nói ra, vậy ngươi chẳng phải là rất nhẹ nhàng liền có thể để cho người khác làm vi phạm chính mình nội tâm sự tình? Lý Phong thôi miên thủ đoạn thật đáng sợ, cũng không gặp hắn lấy ra đồng hồ quả quyết loại hình đồ vật, thì nói mấy câu, vợ dọc liền bị thôi miên. Vậy nếu là Lý Phong cũng cho nàng đến như vậy một chút, nàng chẳng phải là cũng giống như bở dọc chịu đến Lý Phong chi phối, sau đó sau khi tỉnh lại còn không có bất kỳ cái gì chi nhớ. Trong lúc này muốn là Lý Phong đối nàng làm chút gì nàng đều không nhớ rõ a. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lý Phong. Không phải. Ta có phải hay không cho mình đào hô a? Hắn muốn giải thích thế nào chính mình sẽ không tùy tiện đối với người dùng thuật thôi miên. Chờ chút. Người trước biểu hiện ra ngoài hình tượng cái kia không phải chúng ta ảo giác ca. Đường quỳnh giờ phút này đã đầy đủ triển khai liên tưởng, đem Lý Phong đột nhiên chuyển biến cùng hắn thuật thôi miên liên hệ đến cùng một chỗ. Có phải hay không là Lý Phong tại đi vào đường ra sau thì cho đường ra tất cả mọi người phía dưới thuật thôi miên, cho nên bọn họ mới có thể nghĩ lầm Lý Phong là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa phế vật. Thẳng đến theo hoa hạ sau khi trở về, Lý Phong mới giải trừ thuật thôi miên, cho nên nàng mới có thể phát hiện Lý Phong không giống bình thường. Ê. Lý Phong không nghĩ tới Đường Quỳnh sẽ làm ra dạng này liên tưởng, trong lúc nhất thời có chút một bức. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." "Xem xét." "Nhiệm vụ, không trang, ngả bài." "Nhiệm vụ mục tiêu: Tìm một cái phù hợp thời cơ, cho thấy chính mình thân phận chân thật, như Đường Quỳnh bởi vậy cùng ký chủ xa lánh thậm chí bất hòa, thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 6 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt." nhiệm vụ khen thưởng một triệu điểm kinh nghiệm ba triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm xem hết nhiệm vụ giới thiệu lý phong liền có chút ngộng cái gì đồ chơi không trang ngả bài người quen biết bị người thay thế thay sau đó cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài như vậy đảm nhiệm hay biết cũng chịu không được a ngươi để cho ta thế nào mẹ nó ngả bài nếu như chỉ là ngả bài cũng liền thôi quan trọng còn muốn cầu đường quỳnh không thể xa lánh hắn cái này mẹ nó không phải ép buộc mà bất quá lý phong nghĩ lại cùng hắn trùng tên cái kia anh em một mực không nhận đường quỳnh chào đón lại nói người cũng không phải hắn giết coi như đường quỳnh biết hắn ngụy trang thành trùng tên cái kia anh em cần phải cũng sẽ không có nhiều ít hận ý a cũng là hắn làm như thế nào giải thích đây cũng không thể nói hệ thống để hắn làm a vậy cũng quá kéo đường quỳnh có thể tin mới có ma nhặt đau quả nhiên bị ta đoán chúng gặp lý phong trầm mặc không nói còn một hồi nhữ mày một hồi than thở đường quỳnh liền cho rằng là bị nàng nói chúng trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp Lý Phong cười khổ lắc đầu, làm sao có thể, nếu thật là dạng này, vậy các ngươi vì sao còn có trước đó trí nhớ? Đường Quỳnh Đôi Mi Thanh Tú hơi nhỉu, cũng đúng vậy à, cái này có chút nói không thông các loại, có thể hay không ngươi còn không cho chúng ta giải trừ thuật thôi miên. Lý Phong không nói lời nào, hắn đã không lời nào để nói tốt ta, hoàn toàn nói dốc không rõ à. Sau một lúc lâu, Lý Phong mới cười khổ nói, thật không phải ngươi muốn như thế, qua một thời gian ngắn nữa à, ta sẽ đem chân tướng nói cho ngươi. Đường Quỳnh đôi lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn một hồi, sau cùng từ bỏ tiếp tục truy vấn dự định. Giờ phút này Lý Phong đã không phải là trước đó Lý Phong. Lại tại cầu vượt phía trên mở mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi có phát hiện hay không tình huống có chút không thích hợp? Tình huống như thế nào? Đường Quỳnh có chút mở mịt nhìn bốn phía liếc một chút, tiếp lấy sắc mặt thì biến đến ngưng trọng lên. Hiện tại là mười giờ tối, tuy nhiên cao điểm buổi tối sớm liền đi qua, có thể đầu này cao tốc đường là đường cái cái điểm này lẽ ra số lượng xe chạy không ít mới là có thể hiện tại bọn hắn trước sau ánh mắt quét qua địa phương lại ngay cả một chiếc xe đều không có cái này không kỳ quái sao đằng sau đường cần phải bị người chặn lý phong thở dài sắc mặt có chút phức tạp đường quỳnh trong lòng căng thẳng mặt trước cái kia xe đi đâu dựa theo lý phong châu nói đằng sau đường bị người chặn liền sẽ không có xe tiếp theo ở phía sau có thể phía trước xe vì sao cũng không thấy đoán chừng là thu đến tin tức gì đi lý phong cười cười Trong mắt lóe lên một vệ hạng quang. Đường Quỳnh đầu tiên là xương sở, tiếp lấy kinh ngạc nói, người nói là Có người cho mỗi người tài xế đều gọi điện thoại, để bọn hắn sớm dừng lại. Cao tốc đường cách mỗi mấy cây số liền sẽ có cái lối ra, bọn họ dọc theo con đường này liền đã gặp được năm cái lối ra. Cao tốc trên đường có rất nhiều ca mê ra giám sát, quá khứ xe cộ bảng số đều sẽ bị vỗ xuống truyền lên đến cảnh sát giao thông chỉ huy trung tâm. Nếu có người cầm tới những thứ này xe hơi bảng số, thì có thể tìm được chủ xe điện thoại Như vậy một đối một thông báo những thứ này xe hơi chủ xe liền có thể để bọn hắn sớm dừng lại. Lý Phong gật gật đầu, khác không nói, liền nói đường quỳnh điểm này thì thông ai quy, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh với. Vậy ngươi nói là ai làm, bọn họ có cái gì mục đích? Đường quỳnh sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong lòng ngươi cũng đã có đáp án. Lý Phong nết miệng lên một tia cười lạnh, hắn đã sớm biết cái ổ gù lịch không biết từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới cái ổ gù lịch sẽ như vậy không kịp chờ đợi bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng lời chơi mèo vờn chuột trò chơi, đã cái ổ gấu lịt muốn tìm cái chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. lại qua hai phút đồng hồ về sau, phía trước một trăm mét xuất hiện một cố đặt nằm ngang giữa đường phiên bản dài Land Rover. nhìn đến chiếc xe này về sau, Lý Phong trên mặt ý cười thì kèm nén không được nữa, ngược lại là tay lái phụ phía trên đường quỳnh khẩn trương quyền đầu nắm chặt, cờ cờ ý t tê, tê, nương theo lấy một trận chói hai tiếng thắng xe. Bạn nạ mệ dạ miễn cưỡng dừng ở len rộ vở phía trước 3 mét chỗ. Người ở bên trong thật tốt ngồi đấy, không có ta cho phép đừng đi ra. quẳng xuống câu nói này sau Lý Phong liền đẩy cửa đi xuống. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế đường Quỳnh nhìn lấy Lý Phong này bá khí bóng lưng, bên hai quanh quần bá khí lời nói, trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút si. Ai vậy đem xe ngừng cái này, muốn hại chết người là a Lý Phong sau khi xuống xe liền mang phía trên. Biểu hiện tựa như là vừa vặn tránh đi một trận thai nạn xe cộ sau có chút chưa tỉnh hồn còn có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ngay tại Lý Phong sắp đi đến xe len rộ vỡ bên cạnh lúc, một thân ảnh từ sau hàng đẩy cửa đi xuống, chính là cây ổ gũ lít. Trường 899, ngươi là đến nói xin lỗi đi. Lý Phong, không nghĩ tới ta lại ở chỗ này. Chờ ngươi à. Cây ổ gũ lít đi sau khi xuống xe đùa cợt nói ra. sắt thực không nghĩ tới. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy những mày hỏi. Ta nhớ được ta đi ra so ngươi sớm, ngươi làm sao lại chạy phía trước ta đi. Hắn mở tốc độ xe không chậm, đi lại là gần nhất một con đường, không tồn tại bị cây ổ gù Lịt đi tắt khả năng, cho nên Lý Phong thì cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì ta đầu tiên là ngồi máy bay trực thăng đến gần nhất một cái giao lộ, sau đó lại ngồi xe đi tới nơi này. Cây ổ gù Lịt nhún nhún vai nói ra. Lý Phong, đây có phải hay không là truyền thuyết bên trong có tiền tùy hứng? Hắn nói như vậy lộ ra tiểu ra giống như là cái đổ nhà quê một dạng A. Thì ra là thế. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt phức tạp nói ra, thực ta cảm thấy ngươi không dùng lao lực như vậy, dù sao ngươi biết ta ở đâu, trực tiếp đi chúng ta nhà trọ ở đây trở lấy chính là. Cây ổ gù lịt sắc mặt có chút mở miệng, Còn không có ý tứ, ngươi cái này người thật có ý tứ. Lý Phong thở dài, lời nói thâm tia nói ra, ngươi không phải liền là muốn theo ta nói xin lỗi sao cần phải lại là máy bay trực thăng lại là giao thông quản chế sao, các ngươi con em đại gia tộc có phải hay không đều như thế khoe khoang. Vẫn là nói, làm như vậy mới có thể cho thấy ngươi thành ý, đổi lấy ta tha thứ. Cây ổ gụ Thân mẹ nó muốn giải thích với ngươi. Lao tử đáng giá giải thích với ngươi mà. Trên xe, đường Quỳnh nghe được là cười khổ không thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cây ổ gụ không phải tìm đến Lý Phong xin lỗi. Ai nói xin lỗi sẽ như vậy chơi à? lại nói thì cái ổ gù lịt cái kia tính khí, bị Lý Phong Luân Phiên nhục nhã phía dưới khẳng định tức điên, không trả thù Lý Phong coi như tốt, còn cùng Lý Phong xin lỗi. Cho nên Lý Phong thuần túy chính là vì buồn nôn cái ổ gù lịt. May ra Đường Quỳnh được chứng kiến Lý Phong siêu phàm năng lực, biết rõ Lý Phong làm như vậy hội chọc giận cái ổ gù lịt, cũng không có quá vì Lý Phong cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, dài hơn len rộ vợ vị trí lái phía trên đi vị tiếp theo trung niên nam tử, tên nam tử này thân cao gần hai mét vô cùng khôi ngô. Liếc mắt thể trọng tại 200 cân trở lên Hắn hai chân thực sự trên mặt đất Có thể cho người một loại mặt đất đều biết Dùng động ảo giác Thiếu ra, người hoa này rất phách lối a, Có muốn hay không ta trực tiếp xuất thủ diệt hắn Trung nhiên nam tử đi đến Tây ổ gù lịt bên cạnh về sau Cung kính hỏi Ha ha, giác, không muốn nóng lòng như thế Ta còn không có chơi chắn đây Tây ổ gù lịt lắc đầu Tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong nói ra Ngươi cảm thấy ta đến đây là muốn giải thích với ngươi Không phải vậy đâu lý phong hai tay cắm túi giống như cười mà không phải cười nói ra chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta ha ha ngươi còn thật đoán đúng ta đến nơi này chính là vì giết ngươi tây ổ gu lịt cười lạnh liên tục lý phong vô cùng ngạc nhiên không thể nào đây chính là cao tốc trên đường ngươi ở chỗ này giết người thì không sợ lưu lại chứng cứ tây ổ gu lịt nhún nhún vai nơi này giám sát đã bị ta người toàn bộ chặt đứt giết ngươi về sau ta sẽ giả tạo cùng một chỗ hai nạn xe cộ hiện trường Sẽ không có người biết nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu. Lý Phong tắt lửa xuống xe thời điểm, Đường Quỳnh cố ý đem cửa sổ xe mở một đạo khe hẹp, cho nên hai người nói chuyện với nhau một từ không bỏ sót bị nàng nghe vào trong lỗ thai. Vốn là Đường Quỳnh còn không thế nào lo lắng, nhưng nhìn đến khôi ngô trung niên nam tử về sau, Đường Quỳnh lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ thẳng tới linh hồn cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó nàng thì muốn lấy điện thoại di động ra báo động, chí ít cảnh sát chạy tới nơi này về sau. Tây ổ gũ Lịt liền sẽ thu liễm một chút, không có khả năng làm lấy cảnh sát mặt cùng Lý Phong ra tay đánh nhau. Đường tiểu thư, không muốn nỗ lực báo động, ta xe len rổ vờ bên trên có xe hơi máy quấy nhiều tín hiệu, ngươi đánh không ra điện thoại đi. Tây ổ gũ Lịt đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường Quỳnh, cảnh cáo nói. Đường Quỳnh trong lòng căng thẳng, vội vàng xem di động màn hình, phát hiện quả nhiên không có tín hiệu, trong lúc nhất thời khỏe miệng nàng cũng có chút phát khổ, gũ Lịt tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo một chút. Bất luận cái gì mâu thuẫn đều là có biện pháp giải quyết, mà không phải nhất định phải phân ra sinh tử. Tây ồ gù lịt đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, đường tiểu thư nói đúng. Bất luận cái gì mâu thuẫn đều có biện pháp giải quyết, ta cùng Lý Phong ở giữa cũng không phải nhất định phải phân ra sinh tử mới có thể. Chỉ cần ngươi trở thành ta nữ nhân, ta liền bỏ qua Lý Phong, như thế nào? Đường Quỳnh hơi biên sắc mặt, gũ lịt tiên sinh, ta đối với ngươi không có cảm giác nào, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu tây ổ cù lịt nết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh nói nhìn đến ngươi là quyết tâm không cùng ta không quan hệ dù sao ta muốn không phải cảm giác mà chính là ngươi cái này người đã thường quy thủ đoạn đối ngươi vô dụng vậy ta thì chơi điểm kịch liệt điểm nói thí dụ như lý phong đầu lông mày vẩy một cái hỏi giết ngươi về sau lại đem đường tiểu thư mang về từ nay về sau trên thế giới lại không đường quỳnh cái này người mà ta trong nhà thì sẽ thêm một tên người làm tây ổ lịt trong mắt lóe lên một đạo tà quang suy nghĩ nói ra, đường quỳnh trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ đều hạ xuống vài lần đồng dạng, nhịn không được thì lạnh run. đón lấy, đường quỳnh đem cửa kiếng xe thăng lên, thật giống như dạng này thì có thể làm cho mình có cảm giác an toàn đồng dạng, có thể đường quỳnh biết, đây đều là phi công, trừ phi lý phong có thể vỡ nát ổ gù li tâm liu, nếu không về sau nàng đem sinh hoạt tại địa ngục bên trong. đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xe. đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần đường quỳnh ba nhiệm vụ mục tiêu vỡ nát tổ ổ gũ lì tâm yêu để nữ thần đường quỳnh thoát khỏi nguy hiểm như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ bốn triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng năm trăm ngàn điểm kinh nghiệm hai triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm nhìn đến đây lý phong khỏe miệng thì câu lên một vệt trào phúng cười lạnh hắn chỗ lấy cùng tổ ổ gũ nói nhảm nhiều như vậy Cũng là chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã tuyên bố, hắn cũng có thể đại khai sát giới. Vốn còn muốn để nhà ngươi người chuẩn bị tiền chuộc, hiện tại xem ra không cần thiết. Lý Phong lui ra hệ thống, suy nghĩ nói ra. Tây ổ gù lịch đầu tiên là xương sở, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi có phải hay không coi là e sở cổ nì ạ sẽ đến cứu ngươi. Lần này đến phiên Lý Phong sửng sốt cái này mẹ nó cùng e sở cổ nì ạ có quan hệ gì. Lần trước tại ngươi đông y trong quán. Ệ rít xạ gì có phải hay không bị ệ sợ cổ nhi ạ hoảng sợ chạy. Yên tâm đi, nàng sẽ không qua tới, bởi vì nàng hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Tây Ô lịt cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đối bên cạnh trung niên nam tử nói ra, tốc chiến tốc thắng. Giác nết miệng cười một tiếng, con người xuống tiếp lấy hai chân đạp địa. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, rác dưới chân mặt đất sụp đổ xuống, đồng thời, rác cái kia thân hình khổng lồ như như đạn pháo hướng Lý Phong phóng đi, qua trong giây lát liền đi đến Lý Phong trước người. Nồi đất quả đấm to hướng Lý Phong trên đầu hùng hàng đập tới. Nhìn đến đây, tầy ồ gụ lịt thì thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng đối diện vạn nạ mệ dạ đi đến. Giác là một tên cấp S cùng chiến sĩ, cùng hóa về sau càng là có thể đạt tới S cấp chiến lực. Lý Phong bất quá là người bình thường, một quyền này đập xuống Lý Phong nhất định là một cái đầu nở hoa xuống chẳng. Chỉ là không chờ hắn triệt để thu hồi ánh mắt, hắn thì đồng tử co rụt lại, cả người đều định tại nguyên chỗ. Trong tầm mắt hắn... Giác cái kia bạo liệt nhất quyền lại bị Lý Phong đưa tay Thì chặn lại Tiếp theo một cái trước mắt anh. Một tiếng vang thật lớn Lý Phong quyền đầu nện ở rác ở ngực rác ở ngực trực tiếp sụp đổ xuống Chín 900, quả thực quá ít Phúc, rác phun ra một ngụm máu tươi Kỳ quái là hắn cách Lý Phong gần như thế Một ngụm máu tươi phun ra ngoài sau Nhưng lại chưa phun đến Lý Phong trên thân Mà là tại Lý Phong trước người mấy cái xê mở chỗ liền bị ngăn trở Sau đó giọt rơi xuống đất thật giống như lý phong trước người có một tầng vô hình bình chứa một dạng ngươi người rốt cuộc là ai Giác dùng hết sau cùng khí lực hỏi tây ồ gủ lịt nói cho hắn biết lý phong chỉ là một người bình thường hắn cũng không có theo lý phong trên thân cảm nhận được năng lượng gì ba động trong lúc giơ tay nhấc chân cũng không có cao thủ gì phong phạm sau đó lý phong không chỉ có khoát tay thì ngăn trở hắn quyền đầu còn nhất quyền thì đánh nát hắn xương ngực cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra ngươi không thể trêu vào người tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem rắc ném xuống đất, rắc sau khi hạ xuống lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy nghiêng đầu một cái triệt để đoạt khí. một quyền kia Lý Phong liền một phần lực đều không dùng tới, chỉ có như vậy, một quyền kia không chỉ có là đánh nát rắc xương ngực, còn chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. nếu không phải rắc bản thân thực lực vẫn được, tại hắn tra hỏi trước thì bỏ xuống. trong xe, Đường Quỳnh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt mở to, biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. rắc phong tới Lý Phong thời điểm đường quỳnh tim cũng nhảy lên đến cuống họng làm lý phong ngăn lại rắc một quyển kia thời điểm đường quỳnh trực tiếp cao hứng kêu to lên thế mà tiếp đó phát sinh sự tình lại làm cho đường quỳnh cao hứng không nổi chỉ có thể ở truyền hình điện ảnh trung tài có thể nhìn đến huyết tinh một màn thì dạng này phát sinh động thủ người vẫn là lý phong cái này cho đường quỳnh mang đến trùng kích to lớn trực tiếp để cho nàng rơi vào trạng thái thất thần chơi ạ người kia chết sao lý phong giết người sau một hồi lâu đường quỳnh tự lẩm bẩm hai mắt có chút trống rỗng Ngươi đến cùng là thực lực gì? Tây ổ gù lịt lui lại một bước, có chút kinh khủng nói ra. Có thể một quyền đâm chết một tên cấp S cường giả, S cấp đều rất khó làm đến, Lý Phong có khả năng rất lớn là S S cấp trở lên cường giả. Ngươi còn chưa xứng biết thực lực của ta. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, ngươi là tự sát đâu? Vẫn là để ta đến tự mình động thủ. Tây ổ gù lịt sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng gượng cười nói, Lý tiên sinh, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa với ngươi không nghĩ tới ngươi làm thật thật sự là xin lỗi rất a. lại là trò đùa các ngươi gù lịt gia tộc người đều thích cầm trò đùa tới làm lấy cớ sao lý phong lần này kém chút liền bị tây ổ gù lịt làm cười đánh cháo hắn giới chỉ nói là trò đùa nửa đường chặn giết hắn cũng là trò đùa tây ổ gù lịt làm đây là nhà tròi đâu đây thật là trò đùa vốn là ta để dắt chạm đến là thôi chưa từng nghĩ lý tiên sinh lại đem hắn cho phản xác trò đùa biến thành bi kịch ai tây ổ gù lịt một mặt chân thành nói ra Ngươi có phải hay không coi là một câu nói đùa việc này liền có thể đi qua. Lý Phong thu lại ý cười, lạnh giọng nói ra. Tây Ô gù lịt hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười bồi nói, ta cũng biết mình chơi có chút quá lửa, cho ngươi cùng đường tiểu thư mang đến rất lớn quái nhiễu, ta nguyện ý cho hai vị làm ra bồi thường. Ồ! Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, lược cảm thấy hứng thú nói ra, ngươi dự định bồi thường nhiều ít đâu. Ừ! Tây Ô gù lịt rôi ra một ngón tay nói ra, số này... Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, 11 tỷ bảng Anh. Tây ổ gù lít. Thân mẹ nó 11 tỷ bảng Anh, ngươi cho chúng ta gụ lít nhà làm ở nhà máy in tiền sao? Liền xem như nhà máy in tiền cũng mẹ nó có đóng cửa thời điểm A. Gù lít gia tộc quả thật có thể lấy ra 10 tỷ bảng Anh đến, có thể gù lít gia tộc không phải hắn một người người thừa kế A, mạng hắn còn thật không nhất định giá trị nhiều tiền như vậy. Đường Quỳnh. Vừa mới nàng lại lại đem xe cửa hạ xuống một đầu khe hẹp, nghe đến Lý Phong lời nói sau cũng là một trận một bước. Không phải, Lý Phong lừa đảo gõ lên nghiện đúng không? E-Jit xả gì ba mươi triệu bảng Anh, Tony bở lạ kệ một tỷ bảng Anh, hiện tại lại muốn theo cái ổ gù lịt cái này gõ đi mười tỷ bảng Anh. Đây cũng không phải là dùng công phu sư tử ngoạm liền có thể hình dung. Lý tiên Sinh, ta nói là một trăm triệu bảng Anh. Tây ổ gù lịt sắc mặt có chút khó coi nói ra. Một trăm triệu. Lý Phong tức giận cười, ngươi mẹ nó tại cái này đánh ra ăn mày đâu? đừng nói hắn vốn không có ý định để cây ổ gù lịt dùng tiền đến giải quyết việc này coi như hắn có tính toán này cũng không có khả năng tiếp nhận một trăm triệu báo giá cây ổ gù lịt trong lòng giận dữ đối trên thế giới chín mươi chín chín mươi chín phần trăm người mà nói một trăm triệu bảng anh đều là một khoản tiền lớn đến lý phong trong miệng lại thành đánh ra ăn mày thật coi hắn là quả hồng mềm rất tốt năm đúng không lý tiên sinh ngươi đừng quên ta là gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia ngươi tuy nhiên rất mạnh nhưng chúng ta gù lịt trong gia tộc còn có mạnh hơn ngươi người tây ổ gù lịt phun ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ra cho nên ngươi là dự định cầm gù lịt gia tộc đến uy hiếp ta lý phong ánh mắt lại lạnh mấy phần hắn đương nhiên biết gù lịt trong gia tộc có cường giả đã từng đi hoa hạ tìm hắn để gây sự ẻ đuỷ gù lịt cũng là một vị nhập thánh sơ kỳ cường giả cùng ở bên cạnh hắn quản gia bàng đức lỏng Phéo là càng là một vị nhập thánh đỉnh phong cường giả đây vẫn chỉ là gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia cùng còn tại bọn họ phía trên người thực lực lại hẳn là mạnh có thể lý phong cần để ý những thứ này sao hắn bản thân liền là bán thần trung kỳ cường giả sau lưng còn có kiểu ưu tông bảy vị bán thần cấp trưởng lão luận tự thân thế lực lý phong không dám nói toàn cầu đệ nhất ta khả năng cho hắn tạo thành uy hiếp đoán chừng cũng không nhiều uy hiếp chưa nói tới chỉ là không hy vọng cùng lý tiên sinh đem quan hệ làm cứng rắn tây ô gù lít nhún, nhún bay cười nói chỉ cần lý tiên sinh tiếp nhận ta một trăm triệu bảng anh ngồi thường cái kia giữa chúng ta ân đoán liền có thể xóa bỏ ta cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi cùng đường tiểu thư phiến phước nếu như lý tiên sinh nhất định phải lưu lại ta hoặc là trào giá mười tỷ bảng anh ta nghĩ ta mấy vị kia cấp độ sss trưởng bối đều sẽ không đáp ứng đến mức hậu quả nói đến đây cây ồ gù lịt thì ngậm miệng lại bất quá bên trong ý uy hiếp cũng rất là rõ ràng mấy vị cấp độ sss cường giả lý phong đầu lông mày vẩy một cái kinh ngạc nói Các người gủ lịt gia tộc có nhiều như vậy cấp độ SSS cường giả sao? Tây ổ Gù lịt cười lắc ý, đó là đương nhiên, chúng ta gủ lịt gia tộc tại toàn bộ phía Tây tới nói đều là đỉnh cấp thế gia, nếu như không có nhiều như vậy cấp độ SSS cường giả, như thế nào lại nắm giữ dạng này danh vọng? Hiện tại ngươi còn cảm thấy 100 triệu bảng anh nhận lỗi thiếu sao? Tại tây ổ Gù lịt nhìn đến, hắn đều đem gủ lịt gia tộc thực lực bày ở ngoài sáng, nếu như Lý Phong đầy đủ lý trí lời nói thì sẽ biết đáp ứng hắn điều kiện mới là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết lý phong cười thiếu quả thực là quá ít tony bợ lạ kẻ mua mệnh tiền đều giá trị một tỷ bảng anh ngươi làm gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia sinh mệnh giá trị chẳng lẽ chỉ là tony bợ lạ kẻ mười tony bợ lạ kẻ tây ổ gù lịt đầu tiên là xưng sở tiếp lấy hoàng sợ nói hồng sơn lâu đài cổ cái kia huyết tộc công tước ngoa tào, lý phong ý gì cảm tình ss cấp tony bợ lạ kẻ còn bị hắn xảo trá qua đây Vẫn là một tỷ bằng anh. Giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch Lý Phong vua xuống tranh sơn giàu tiền là từ đâu tới? Trường 901, giả tạo hai nạn xe cổ hiện trường ở dê. Lý Phong chẳng qua là thuận miệng làm so sánh, chưa từng nghĩ cây ổ gụ lịch còn thật biết rõ Tony bờ lạ kẻ là ai, nhất thời hơi kinh ngạc. Nhưng hắn nghĩ lại, cây ổ gụ lịch liền ẹ sợ cổ nì ạ đều điều tra nhất thanh nhị sở, biết hồng sơn lâu đài cổ cùng Tony bờ lạ kẻ cũng không lạ kỳ. Nói trở lại, tây ô gú lịt mới vừa nói ẹ sở cô ni ạ tự thân khó đảm bảo vì sao hệ thống một mực không có tuyên bố nhiệm vụ là ẹ sở cô ni ạ còn không có gặp phải nguy hiểm không không đúng tony bợ là kệ là ss cấp cường giả ngươi làm sao có thể để hắn giao tiền chuộc mạng ngươi nhất định là tại đe dọa ta đúng ngươi cùng ẹ sở cô ni ạ ở giữa khẳng định có quan hệ gì cho nên mới cầm tony bợ là kệ tới dọa ta hử, ngươi là bị đi lạn đạt tỉn cho không chê a ngắn ngủi chấn kinh sau đó Cây ổ gụ lịt khôi phục mấy phần chấn định. Lý Phong quá trẻ tuổi, không thể nào là cấp độ SSS cứng giả, lại nói, Tony bở là kẻ sau lưng còn có đi lạn ạt tỉnh đây, Tony bở là kẻ nếu thật là tại Lý Phong cái này ăn quả đắng, đi lạn ạt tỉnh có thể không tìm Lý Phong báo thủ. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, thời đại này nói thật làm sao lại không ai tin đâu. tùy ngươi nghĩ ra sao a ngươi liền nói ngươi có cầm hay không đến ra 10 tỷ đi. Lý Phong lời nhắc lại cùng cây ổ gụ nói nhảm đi xuống tuy nhiên hệ thống còn chưa tuyên bố cùng hệ sở cổ nỉ ạ có quan hệ nhiệm vụ nhưng tây ồ gù lít đã nói như vậy vậy đã nói do hệ sở cổ nỉ ạ bên kia có tiềm tàng nguy hiểm hắn đến mau chóng đem tây ồ gù lít giải quyết sau đó tìm tới hệ sở cổ nỉ ạ tây ồ gù lít mặt lộ vẻ vẻ dãy giụa sau một lúc lâu đổi phế nói ra mười tỷ bảng anh quá nhiều ta trên thẻ không có nhiều tiền như vậy nhất định phải để trong nhà chuyển tiền mới có thể không có a cái kia coi như lý phong nún nhún vai Sau đó thì muốn xuất thủ đem cái ổ gù lịt giết chết. Có lẽ là nhìn ra Lý Phong ý đồ, cây ổ gù lịt trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp đạt tới cấp độ SS. Tiếp theo một cái chớp mắt. Whoeng! Một tiếng vang thật lớn, cây ổ gù lịt thân thể tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về sau bay đi, hắn trước đó đứng ngay địa phương trực tiếp sụp đổ xuống. Thân thể ở giữa không trung, cây ổ gù lịt thì hướng Lý Phong phất phất tay, tựa như lão bằng hữu sắp phân biệt đồng dạng có điều hắn biểu hiện trên mặt lại có chút trào phúng trước đó cùng lý phong đàm phán chỉ là vì để lý phong lơ là bất cẩn để hắn tìm tới cơ hội thoát đi nơi đây bởi vì ổ ô lịch bản thân liền là một tên cuồng chiến sĩ mà lại là ss cấp cuồng chiến sĩ tại cuồng hóa về sau hắn chiến lực có thể đạt tới cấp độ ss so giác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần dù là cầm giữ có cường đại như thế thực lực ổ ô lịch cũng không nghĩ tới muốn cùng lý phong cứng đối cứng mà chính là tìm cơ hội trực tiếp thoát đi nơi đây bởi vì hắn không xác định mình liệu có thể đánh bại Lý Phong. Vô luận là vẻ sợ hãi vẫn còn do dự chi sắc, đều là hắn trang ra đến. Theo phương diện này mà nói, cây ổ gù lịch thật sự là rất cẩn thận. A, trong xe, đường Quỳnh kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, nàng vốn cho rằng cây ổ gù lịch giống như nàng đều là người bình thường, chưa từng nghĩ cây ổ gù lịch cũng là một tên võ đạo cường giả. Loại cảm giác này liền giống với mọi người đều tỉnh ta đọc say đồng dạng, tốt châm chọc cảm giác nhìn đến cái ổ gù lịt trên mặt trào phúng biểu lộ về sau, Lý Phong cười, ngươi lại tội gì dãy dùa? Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong tay phải tìm tòi, một mực to lớn long trảo trống rông xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi đến cái ổ Gù lịt trước mặt. Đáng chết, đây là vật gì? Tây ổ Gù lịt sắc mặt kỳ biến, thân thể ở giữa không trung cũng là một quyền đánh ra, muốn đem cái long trảo này đánh tan, thế mà không chờ hắn quyền đầu đụng chạm lấy long trảo, long trảo liền đem hắn toàn bộ nắm ở trong tay. Đón lấy, Lý Phong kéo trở về tây ổ gù lịt thì như là gà con bị hắn kéo đến trước mặt phất tay vung có chút chào buổi sáng đánh mặt ta lý phong nhìn lấy gần trong gang tấp tây ổ gù lịt đùa cợt hỏi ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy tây ổ gù lịt không thể ước chế bắt đầu sợ hãi lần này thật không phải trang mà là chân tình bộc lộ hắn đều dùng tới cuồng hóa kết quả lý phong khẽ vươn tay đem hắn cho bắt trở lại giống như là tại tổ chim bên trong móc cái quả trứng đơn giản như vậy lý phong ít nhất là ss cấp cường giả Vũ Trộm nói cho ngươi, thực ta là một tên bán thần cấp cường giả. Lý Phong tiện tay bố xuống một đạo chân khí bình thường, sau đó bám vào cái ổ gấu lịt mà thôi bên cạnh nói ra. Giống như một đạo sấm sét tại cái ổ gấu lịt bên tai nổ vang đồng dạng, trực tiếp đem hắn cho nổ ngộng. Lý Phong là bán thần cấp cường giả, hắn vậy mà cùng một cái bán thần cấp cường giả tranh giành nữ nhân, còn nửa đường chặn giết Lý Phong. Cho đến lúc này hắn mới biết được treo chọc đến một cái dạng gì tồn tại, cái này mẹ nó không phải đã chúng thiết bản. Là đá một tòa mỏ sắt ta. Lý thiếu, ta sai, ta không nên treo cho ngươi, ta hiện tại liền để người nhà cho ngươi chuyển 10 tỷ. Tây ổ gụ lịt sợ hãi không thôi nói ra. Giờ khác này hắn đã không còn dám có ý đồ xấu gì, bán thần cấp cường giả căn bản không phải gụ lịt gia tộc có thể treo cho tới. Xin lỗi, ngươi đã bỏ lỡ đổi lấy ta tha thứ cơ hội. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó tại cây ổ gụ lịt kinh khủng trong ánh mắt nắm nắm tay phải. Giang giác giang giác. Một trận cốt cách đứt gãy tiếng vang lên, to lớn long trào trực tiếp đem cái ổ gù lịt bóp chết. Bất quá lần này Lý Phong vẫn chưa đem cái ổ gù lịt bóp thành một cục thịt bánh, hắn thân thể tương đối mà nói coi như hoàn hảo, chỉ ít có thể nhìn ra hình người. Ta tiên. Trong xe, Đường Quỳnh Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại trời cũng sắp sụp cảm giác. Lý Phong vậy mà giết cái ổ gù lịt. Chơi ạ, đây chính là gù lịt gia tộc tiểu thiếu gia, gù lịt gia tộc sau khi biết sẽ nổi điên. Ngay tại Đường Quỳnh cảm thấy kinh khủng thời khắc, Lý Phong đem cái ổ gù lịt nhét vào len rỗ vỡ hàng sau, lại đem rắc nhét vào vị trí lái. Sau khi làm xong, Lý Phong ngồi đang thắt khắc trên thân, phát động xe cộ. Cái này chiếc xe bản dài bản rèn rỗ vỡ vị trí lái không gian rất dư dả, dù là ngồi đang thắt khắc trên thân, Lý Phong như cũ không cảm thấy chen chúc, tại hắn thành thạo kỹ xảo lái dưới, xe len rỗ vỡ cải biến phương hướng hướng, cẩu vượt bên cạnh phóng đi. Hắn muốn làm gì? Đường Quỳnh đệ xuống trong lòng kinh khủng, ngạc nhiên tự nói. Đúng lúc này xe len rộ vợ bắt đầu gấp gia tốc trói lọi đèn sau tại đường quỳnh trong tầm mắt càng ngày càng xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa thoát đi hiện trường phát hiện án đường quỳnh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết một mặt một bức lý phong muốn là chạy nàng làm sao bây giờ ý nghĩ này vừa mới nhảy ra não hải nơi xa thì truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa như là cái gì đụng vào cầu vượt trên hàng rào một dạng sau một khắc một tiếng vật nặng rơi thanh âm lại truyền tới chơi ạ lý phong không biết lái xe hướng dừng lại a Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, vội vàng đẩy cửa xe ra đuổi theo, thế mà không chờ nàng đi vào chuyện xảy ra hiện trường, nàng liền thấy một thân ảnh không nhanh không chậm từ đằng xa hướng nàng đi tới. Đường Quỳnh nhìn người tới là Lý Phong sau nhất thời thở phào, tiếp lấy thì khẩn trương hỏi, Lý. Lý Phong, ngươi vừa mới. Giả tạo cùng một chỗ thai nạn xe cổ hiện trường. Lý Phong nhún nhún vai, tựa như là vừa làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ đồng dạng. Quả là thế. Đường Quỳnh khỏe miệng phát khổ chỉ cảm thấy tương lai một vùng tăm tối chương chín trăm linh hai anh em mượn cái hộp quẹt tại nghe đến cái kia hai tiếng nổ mạnh thời điểm đường quỳnh thì đoán được lý phong muốn làm gì giả tạo cùng một chỗ thai nạn xe cộ hiện trường để cho người khác coi là cái ổ gù lịt cùng rắc là chết bởi thai nạn xe cộ chỉ là sự tình đơn giản như vậy liền có thể kết thúc sao không biết lý phong đánh ra thấp gù lịt gia tộc cường đại cây ổ gù lịt chết sẽ để cho gù lịt gia tộc nổi điên không tiếc bất cứ giá nào truy tra được trừ phi lý phong xóa đi tất cả dấu vết không phải vậy gụ lịt gia tộc một ngày nào đó hội truy xét đến trên đầu của hắn. buổi tối hôm nay hành động tây ô gụ lịt khẳng định cùng giao thông chỉ huy trung tâm từng có liên lạc theo manh mối này tìm kiếm liền sẽ dứt cho phát hiện nàng cùng lý phong vạn nhất gụ lịt gia tộc căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc nàng cùng lý phong thì xong người rất thông minh lý phong mỉm cười dường như nhìn ra nàng lo lắng đồng dạng giải thích nói ta làm như vậy không phải vì lừa dối gụ lịt gia tộc mà chính là không muốn gây nên ngoài định mức phiền phức. Cái ổ gù lịt là danh nhân, chết bởi tai nạn xe cộ cùng chết bởi hắn giết trâu tạo thành ảnh hưởng là hoàn toàn không giống. Lý Phong chỉ là muốn để công chúng coi là cái ổ gù lịt là chết bởi tai nạn xe cộ mà thôi, không phải vậy lấy cái ổ gù lịt sức ảnh hưởng, chết bởi hắn giết tin tức một khi tuôn ra, tất nhiên sẽ dẫn tới toàn thế giới chú ý. Một khi như thế, dù là Lý Phong là bán thần trung cấp cường giả, cũng sẽ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thì ra là thế. Đường Quỳnh nghe hiểu lý phong ý tứ, sau đó lại lâm vào mờ mịt bên trong, thế nhưng là gụ Lịch gia tộc vẫn là sẽ tìm được ngươi a. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chính là. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt phong khinh vân đạm. Chịu đến lý phong tâm tình cảm nhiễm, Đường Quỳnh một mực sách ở giữa không trung tâm cũng buông ra. Lý Phong cũng không nói gì thêm nữa, nắm Đường Quỳnh liền muốn hồi bà nà mẹ dạ phía trên. Lý Phong dắt tay động tác là tự nhiên như thế, đến mức Đường Quỳnh cũng vô ý thức vươn tay ra tiếp lấy nàng mới phản ứng được nơi này lại không có người ngoài hai người bọn họ hoàn toàn không cần thiết dắt tay a lúc này lý phong cũng ý thức được điểm ấy xấu hổ sờ sờ chóp mũi liền muốn buông ra đường quỳnh ai ngờ đường quỳnh càng đem hắn nắm chặt đi thôi rời khỏi nơi này trước lý phong đầu lông mày vẩy một cái nắm nàng trở lại trong xe phát động pà nà mệ dạ rời đi nơi đây sau khi hai người đi không lâu lờ giờ sở cảnh sát thì tiếp vào có quan hệ cái này lên thai nạn xe cộ điện thoại báo cảnh sát Cấp tốc xuất động đuổi đến nơi đây, phong tỏa hiện trường bắt đầu điều tra. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn là, nơi này giám sát toàn bộ bị người chặt đứt, liền cái này lên thai nạn xe cộ là như thế nào phát sinh cũng không biết. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu văn nữ thần đường quỳnh. 3. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ chinh phục nữ thần đường quỳnh tiến độ tăng lên trước mắt tiến độ vì hai mươi chín hơi có hào cảm nhìn đến đây lý phong cũng có chút bất đắc dĩ mới hai mươi chín phần trăm muốn thu hoạch được đường quỳnh hào cảm thật đúng là dị thường khó khăn a hắn cùng đường quỳnh đã ở chung thời gian rất lâu a giữa lẫn nhau cũng trải qua không ý chuyện tỉ như dùng tiểu hoàn đan cứu chữa đường hùng cứu vãn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành ba lần kết quả đường quỳnh đối với hắn chỉ là hơi có hào cảm ký chủ lý phong đẳng cấp bán thân cấp Trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 20,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 27 triệu. Chinh phục điểm, 1317. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, hối hận lúc trước. Mắt nhìn cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống, sau đó bấm mẹ e sở cổ nỉ ạ điện thoại hỏi rõ ràng ẹ sở cổ nì ạ một mực tại nhà trọ lại không có có bất kỳ tình huống dị thường nào về sau lý phong trong lòng nghi ngờ liền càng thêm nồng nặc lên hệ thống một mực không có tuyên bố cùng ẹ sở cổ nì ạ có quan hệ nhiệm vụ ẹ sở cổ nì ạ cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào chẳng lẽ tây ồ gù lịt trước đó lừa hắn sau khi cúp điện thoại đường quỳnh hỏi lo lắng ẹ sở cô nì ạ Ừm, ngươi hẳn là cũng nghe đến tây ồ gù lịt nói ẹ sở cổ nì ạ hiện tại tự thân khó đảm bảo Lý Phong sắc mặt coi như nhẹ nhóm, thời không ở giữa loại át chủ bài còn chưa vận dụng, coi như ẹ sở cổ nhì à gặp phải nguy hiểm hắn cũng có thể ngăn cơn sóng giữ. Sẽ không có sự tình. Đường Quỳnh an ủi. Sau mười mấy phút, bạn à mệ dạ dừng lại, lại có mấy phút thì có thể trở lại nhà trọ. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lý Phong đột nhiên đem xe dừng ở ven đường, ngươi chờ ta ở đây một chút, ta trước trở về xem một chút tình huống. Ta. Đường Quỳnh rất muốn giữ Lý Phong lại. Buổi tối hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, chỉ có đợi tại Lý Phong bên người nàng mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Bất quá lời đến khỏe miệng nàng vẫn là cũng không nói ra miệng, nàng cùng Lý Phong bất quá là quan hệ hợp tác, mà Lý Phong cùng ẹ sở cổ nì ạ ở giữa quan hệ nhưng so với nàng thân cận nhiều. Yên tâm, nơi này cách nhà trọ không xa, một khi ngươi nơi này có tình huống phát sinh, ta sẽ trước tiên chạy tới, tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp phải nguy hiểm. Lý Phong nhìn ra đường Quỳnh lo lắng, mở lời an ủi nói. Đường Quỳnh trong lòng ấm áp, ôn nu nói, "Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Hút. Lý Phong gật gật đầu, xuống xe hướng nhà trọ đi đến. Tại tiến lên quá trình bên trong, Lý Phong đầu tiên là tìm Đường Quỳnh tầm mắt góc chết, sau đó dùng phía trên ẩn thân thuật sau tăng thêm tốc độ hướng nhà trọ tới gần. Một phút đồng hồ sau, Lý Phong tiến vào nhà trọ, đi vào Đường Quỳnh cửa nhà lúc dùng tới thấu thị nhãn hướng bên trong quan sát một chút, sau đó hắn thì sững sờ ngay tại chỗ. Ta mẹ nó. "Ẹ sợ cô nhi ạ vậy mà tại đám giữa." Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn. Lý Phong vội vàng rời ánh mắt. Hắn thật không phải cố ý, ai có thể nghĩ tới ẹ sở cổ nhi ạ biết cái này điểm tắm rửa a Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tốt à, không thể nói. Trong phòng xác thực không có có gì thường, chẳng lẽ cái ổ gù lịt thật chỉ là đang lừa ta. Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc một hồi, cảm thấy khả năng này không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Theo cái ổ gù lịt trước đó biểu hiện liền có thể nhìn ra hắn là một cái vô cùng cẩn thận người nếu biết ẹ sở cô nị ạ là một cái ít nhân tố vậy hắn thì một bình tĩnh lại ở chỗ này lưu lại hậu thủ chỗ lấy không trực tiếp ra tay với ẹ sở cô nị ạ đoán chừng là sợ dẫn tới đi lạn đạt tỉn lửa giận đi dựa theo cái này phỏng đoán đi xuống bọn họ hẳn là ở phụ cận đây giám thị lấy ẹ sở cô nị ạ phòng ngừa nàng đi ra ngoài nghĩ tới đây lý phong đi thẳng tới nhà trọ sân thượng liếc mắt liền thấy đứng ở trên sân thượng bên cạnh hút thuốc trung niên nam tử cái này người ngoại hình cùng giắc không sai biệt lắm đều là mặc lấy hát sắc tây trang, thân cao thể tráng, hắn thực lực so rắc còn muốn mạnh hơn rất nhiều, là S cấp cứng, giả, cùng hóa về sau có thể tới nửa bước cấp độ SS. Ẩn thân thuật thêm thuật xuyên tường phía dưới, Lý Phong đi tới nơi này không có phát ra cái gì âm hưởng, đi đến đối phương sau lưng, Lý Phong mới giải trừ Ẩn thân thuật nói ra, anh em, mượn cái hộ quẹt. Đối phương thân thể cứng đờ, tiếp lấy quay người cũng là nhất quyền đoánh tới. Chỉ là không chờ hắn quyền đầu nện đến Lý Phong trên mặt, Lý Phong thì đưa tay đánh ra một đạo chân khí. Mảnh như kim khâu chân khí màu xanh chui vào đối phương đỉnh đầu, theo sau đầu thoát ra, mang theo một đồng huyết hoa, tiếp lấy cái này người ẩm vàng ngã xuống đất. Nguy cơ giải trừ. linh 903, Đường Hùng tham vọng. Phố Người Hoa số 15, Đường ra công quán. Ngươi nói cái gì, Lý Phong dùng 200 triệu bảng anh vỗ xuống sân đờ ngày mùa hè. Phong khách chủ vị, Đường Hùng vụt một tiếng đứng lên lên tiếng kinh hô. Đường phi. Đường kiếm hai huynh đệ cũng chấn kinh theo chỗ ngồi đứng lên, khâu Dung, Lô lâm hai người tuy nhiên còn ngồi trên ghế, nhưng xem bọn hắn thần sắc đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Đến mức đường phi, hắn tay phải kẹp lấy thuốc lá đều nhanh thiêu đốt đến khói miệng cho hắn đều không có phát giác, thẳng đến hắn ngón tay bị nóng, hắn mới hú lên quái dị ném đi khói miệng, đứng dậy bang bang đem dẫm diệt. Vừa mới đường phỉ hùng hùng hổ hổ về tới đây, liền đem buổi đấu giá phía trên phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nghe đến Lý Phong dùng 200 triệu bảng anh vỗ xuống sở ấn đờ ngày mùa hè về sau, đường hùng bọn người thì làm ra những thứ này phản ứng. Thật! Đường phỉ đắng chắt gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nói ra, hắn ngay trước mặt ta quét thẻ, 200 triệu bảng anh cứ như vậy quét đi. Nói đến đây thời điểm, đường phỉ trên mặt còn có mấy phần đau lòng chi sắc, thật giống như Lý Phong soát là nàng tiền một dạng. Hắn cái nào đến nhiều như vậy tiền? Đường long gần như là thét lên hỏi. Đường hùng bọn người liên tục gật đầu. Bọn họ cũng nghĩ không thông, Lý Phong đến cùng cái nào đến nhiều như vậy tiền. Có phải hay không là đường Quỳnh cho hắn? Khâu Dung ánh mắt sáng lên, tựa như bắt đến đường Quỳnh tay cầm đồng dạng, hướng thú bừng bừng nói ra. Đường Phi cũng nhịn không được cho nàng một cái liếc mắt, ngươi nói chuyện có thể hay không qua qua nao tử, đây là 200 triệu bảng anh, không phải 200 triệu hoa hạ tệ, đường Quỳnh coi như dùng cái kia công quỹ cũng chuyển không ra nhiều tiền như vậy à. Nói đến đây, đường Phi trên mặt liền có chút đắng chát. Ú Lan tập đoàn tiền mặt chạy đều không có 200 triệu bảng anh A. Khâu Dung lúc này mới phát hiện chính mình lời nói đến cỡ nào ngu ngốc, trong lúc nhất thời đỏ mặt không thôi. Không biết qua bao lâu, đường hùng phun ra một ngụm trọc khí nói, nhìn đến ngày đó Lý Phong không cùng chúng ta nói thật. Đường phi bọn người có chút ngộng. Trên tay hắn khẳng định có đan phương. Đường hùng vô cái ghế đem tay, xem ra có chút tức giận, hắn nhất định là đem đan phương bán, mới có nhiều như vậy tiền. Nghe xong lời này, đường phi bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, cái này Lý Phong quá vô sỉ. Người đều nói phủ Sa không lưu ruộng người ngoài, Lý Phong ngược lại tốt, phía trên cột đem đan phương bán cho người khác, lại không cho chúng ta, hắn coi như là cá nhân sao? Không được, chúng ta phải đem hắn gọi trở về, để hắn giải thích rõ ràng chuyện này. Đường Phi bọn người đau lòng nhất, thật giống như Lý Phong đem bọn hắn đổ vật bán giống như. Ngẫm lại xem, Lý Phong có thể không tốn sức chút nào xoát ra hai trăm triệu bảng anh đập dưới một bức tranh sơn dầu, chỉ vì lấy Đường Quỳnh niềm vui. Vậy hắn đan phương đến bán bao nhiêu tiền? Nói một tỷ bảng anh. Không quá phận A. Một tỷ bảng anh A, cái này vốn là là bọn họ đường ra tiền. Vừa nghĩ tới chính mình bỏ lỡ một tỷ bảng anh, đường phi bọn người muốn giết Lý Phong tâm tư đều có. Không chỉ có như thế đây, Lý Phong còn có một cái tổ truyền màu đỏ nhẫn kim cương. Có ông chủ nói dạng này nhẫn kim cương giá trị ít nhất 100 triệu bảng anh đây. Nếu như phóng tới buổi đấu giá phía trên thậm chí có thể đánh ra cao hơn giá cả, dù là gấp bội cũng là có khả năng. Lúc này đường phỉ thầm hận không thôi nói ra. Cái gì? Đường Phi các loại người đưa mắt nhìn nhau, vẻ tham lam tại trên mặt bọn họ không ngừng tụ tập. Lý phong cưới tiểu quỳnh thời điểm không cho cái gì xính lễ, lúc đó cảm thấy hắn nghèo, cũng liền không có cùng hắn tính toán, chưa từng nghĩ hắn trên thân còn có thứ đồ tốt này. Không được, nhất định phải để hắn đem xính lễ bổ đủ, cái này mai nhẫn kim cương cũng là xính lễ một trong. Đường kiếm dù là tận lực để ép tâm tình, có thể trên mặt hắn hưng phấn tri ý vẫn như cũ là không trở ngại chút nào hiện lộ ra không sai đã hắn có tổ truyền nhẫn kim cương thì khẳng định còn có tổ truyền dây chuyền vòng tay đồ cổ nhà chúng ta tiểu quỳnh đẹp như tiên nữ căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc nếu là hắn muốn theo tiểu quỳnh tiếp tục cùng một chỗ không lấy ra chút đồ tốt đến sao có thể được nô lâm cũng hai mắt tỏa ánh sáng nói ra hô hấp đều có chút gấp rút nhưng ngay sau đó nàng thì một mặt cảnh giác nhìn về phía đường phi một nhà Đầu tiên nói trước ca, cái này là nhà chúng ta sự tình, các ngươi cũng không muốn đánh nhỏ quỳnh xính lễ chủ ý. Đường phi bọn người hơi biên sắc mặt, tiếp lấy cười khăn nói, mình đều là người một nhà, làm gì phân rõ ràng như vậy đâu. Thì đúng vậy à, cha còn tại cái này đây, để mọi người cũng đừng nói khách khí như vậy lời nói. Khâu Dung giữ chặt ngô lâm tay, giống như hảo tỷ muội đồng dạng khuyên nói đến. Ngô lâm, thân mẹ nó người một nhà, khách khí cho chứng a, cái này mẹ nó là tiền sự tình thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu Tẩu tử ngươi nói như vậy thì không đúng sao về sau muốn là đường phỉ kết hôn thu đến nhà trai xính lễ ta để ngươi chia cho ta điểm ngươi sẽ nguyện ý sao nô lâm thở sâu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra nguyện ý a đương nhiên nguyện ý khâu dung một lời đáp ứng đường phỉ mặc dù là ta thân sinh có thể ngươi cũng coi là nàng nửa cái mụ mụ a tiểu quỳnh cũng không phải ngươi thân sinh ta không phải cũng một mực cầm nàng làm nữ nhi ruột thịt đối đãi nha Nô Lâm sắc mặt kịch biến, Khâu Dung, ngươi tại cái này thả cái gì cho dám tối đây, ai nói Tiểu Quỳnh không phải ta thân sinh. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết Tiểu Quỳnh là các ngươi tại Hoa Hạ nhận ôi. Khâu Dung hơi có vẻ đắc ý nói ra. 26 năm trước, đường kiếm mang theo hoài thai 10 tháng Nô Lâm đi một chuyến Hoa Hạ, một tháng sau liền mang theo một cái vừa trăng tròn bé gái về đến nhà. Lúc đó đường phi hai vợ chồng đã cảm thấy không thích hợp, ai sẽ tại sắp sinh sản thời điểm xuất ngoại du lịch. Về sau đường phi tìm người điều tra một chút mới biết được, đường kiếm căn vốn thì không có khả năng sinh đẻ, đường quỳnh là đường kiếm hai vợ chồng tại Hoa Hạ Nhận nuôi. Trước kia đường phi hai vợ chồng chỉ là ở sau lưng nói một chút, rốt cuộc muốn cố kỵ hai nhà ở giữa quan hệ, hôm nay ngô lâm muốn cùng bọn hắn khách khí, Khâu Dung thì dứt khoát đem lời cho làm rõ. Đường kiếm, ngô lâm sắc mặt triệt để âm châm xuống, đón lấy, ngô lâm hú lên quái dị Khâu Dung, lão nương theo ngươi liều liền muốn cùng Khâu Dung đánh lẫn nhau. Đường hùng vô cái ghế đem tay, tức giận nói ra, tất cả im miệng cho ta. Lao ra tử một phát huy, nô lâm, khâu dung thì đều an tính lại, bất quá đường kiếm hai vợ chồng đều nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lại náo sắp nổi tới. Chuyện này là đường ra bí mật, người nào cũng không thể nói ra đi. Một khi để ta biết có người tiết lộ phong thanh, cũng đừng nghĩ được đến một chút xíu tài sản. Đường hùng liếc nhìn mọi người một vòng, lạnh giọng nói ra. Việc này hắn đã sớm biết. Thậm chí đường kiếm hai vợ chồng đi hoa hạ nhận nuôi đường quỳnh, vẫn là đường hùng nghị kế. Một người nam nhân không cách nào sinh đẻ là hội làm trò cười cho người khác, đường hùng cái này làm cha cũng trên mặt không ánh sáng. Để đường kiếm hai vợ chồng nhận nuôi nữ hải thì là sợ nhận nuôi nam hải lời nói sẽ cùng đường lòng tranh giành tài sản. Đường hùng một phát lời nói, mọi người thì đều không ngớt lời đáp ứng. Lý Phong nộp xính lễ, toàn bộ quy lão nhị một nhà, Lý Phong đan phương là đường ra tài sản, ta sẽ đem nó ghi vào di trúc. Dựa theo Di Trúc đến phân phối, các ngươi người nào đều không muốn dở trò linh tinh, nghe hiểu sao? Đường Hùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, trầm giọng nói ra. Đúng, cha. Đường Phi bọn người cùng kêu lên trả lời. Nếu là Lý Phong ở chỗ này, nhất định sẽ bị người một nhà này cho tức giận cười. Ba câu hai câu đem hắn đổ vật cho chia xong, hỏi qua hắn ý kiến không có. Ngay tại đường Hùng tại cái này phân phối tài sản thời điểm, một cái đội xe cấp tốc đi vào đường ra công quán trước cửa dừng lại. Tiếp lấy một đám người áo đen theo trong xe đi ra, xông vào đường ra công quán. chương 904, ác khách đến nhà. Gặp đường phi bọn người không có có dị nghị, đường hùng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nói tiếp, nô lâm, ngươi cho tiểu quỳnh gọi điện thoại, để cho nàng ngày mai cùng Lý Phong về nhà một chuyến. Lao gia tử, ngày mai hơi trễ a, chúng ta để bọn hắn hiện tại qua không đi được sao. Nô lâm đầu lông mày vẩy một cái, nói ra. Vừa nghĩ tới Lý Phong, nô lâm tựa như nhìn đến mỏ vàng. Rất muốn hiện tại liền đem mỏ vàng móc sạch, một khắc đều không muốn chờ lâu. Đúng vậy A cha, hiện tại cũng liền 10 giờ tối, người trẻ tuổi đều thích ngủ trễ, đem bọn hắn kêu đến cũng không ngại sự tình. Đường kiếm cũng xoa xoa tay nói ra. Hắn vẫn luôn muốn làm một chiếc hào hoa du thuyền, các loại làm đến lý phong nhẫn kim cương, hắn thì đem bán lấy tiền, mua một chiếc hào hoa du thuyền chơi đùa. Chỉ cần du thuyền tới tay, hắn thì dễ dàng hơn thông đồng những cái kia vong hồng, ngôi sao. Không sai. Tiểu Quỳnh cùng Lý Phong đều là văn bối, chúng ta gọi bọn họ đi tới tra hỏi còn cần quan tâm thời gian sớm muộn sao? Việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta nhìn hiện tại để bọn họ đi tới là được rồi. Đường Phi ở bên phụ hòa nói. Đường Hùng trầm ngâm sơ qua, gật đầu nói, tốt, để bọn hắn hiện tại liền đến. Nói xong hắn một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, nâng chung trà lên bình chân như vại phẩm lên. Nô Lâm hứng thú bừng bừng móc điện thoại di động, liền muốn cho Đường Quỳnh gọi điện thoại, nhưng vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, cái này động tinh to lớn, hoảng sợ đường hùng tay run một cái, nước trà đều vẩy ra không ít. Tình huống như thế nào? Đường phi đứng người lên hướng ra phía ngoài trương liếc mắt một cái. Bởi vì phòng khách đại môn đóng chặt duyên cớ, hắn không có cách nào thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì, nhưng nghe thanh âm tựa như là đường ra công quán cửa sắt lớn bị thứ gì đánh tới đồng dạng. Tiểu Long, đi ra xem một chút. Đường phi vội vàng cho đường Long ngáy mắt. Phố người hoa tình trạng an ninh cũng khá Đường ra công quán địa lý vị trí lại rất ưu việt, hai cây số xa địa phương thì có một người cảnh sát cục, một khi có tình huống như thế nào, cảnh sát thì có thể kịp thời đổi tới. Cho nên đường phi cũng không lo lắng khác, chỉ cho là là có người lái xe không cẩn thận đụng vào trên cửa chính, lại nói đường lòng cũng luyện qua một đoạn thời gian tán thủ, tầm thường người trưởng thành căn bản không phải đối thủ của hắn. Ừm, ta ngược lại là muốn nhìn là ai như vậy không có mắt, liền đường ra cửa lớn cũng dám đập vào. Đường lòng cười lạnh một tiếng vừa muốn đi ra nhìn xem tình huống có thể còn chưa chờ hắn đi ra phòng khách liền nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân sau một khắc âm âm một tiếng văng trầm phòng khách đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng một đám tay cầm vũ khí người áo đen xông tới đường long vốn còn muốn mắng hơn mấy câu đây nhìn thấy những thứ này vùng thần ác sát người áo đen sau lập tức ngậm miệng lại toàn thân run thành run rẩy đường phi bọn người kém chút thì hoảng sợ nước tiểu từng cái sắc mặt trắng bệnh không ngừng run rẩy Chỉ có đường hùng xem ra coi như chấn định, hắn sau khi đứng dậy hướng một đám người áo đen chắp tay một cái, nhỏ giọng hỏi, ta là ưu lan tập đoàn chủ tịch đường hùng, xin hỏi các ngươi là ai, vì sao muốn xâm nhập trong nhà của chúng ta. Dẫn đầu người áo đen liếc hắn một cái, lấy ra một đài ipad sau điều ra đường hùng bọn người tư liệu, lần lượt so sánh một phen về sau, cầm lấy kẹp ở trên cổ áo mịt rộ phồn nói ra, mục tiêu đều tại hiện trường, thỉnh câu chỉ thị, over. Vài giây đồng hồ về sau. Cái này người áo đen thu đến hành động chỉ lệnh, để mịt rồ phồn xuống sau đánh cái chiến thuật thủ thế, toàn bộ mang đi. Tiếng nói rơi xuống đất, những người áo đen này người thì đều tự tìm chuẩn mục tiêu tiến lên. Đường Long ngay sau đó liền muốn phản kháng, chỉ là những người áo đen này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, hắn vừa có hành động liền bị người cầm súng nắm nện ở trên mặt, trực tiếp đem hắn tròn nện ngất đi. Thiều Long K. Khâu dung bọn người con ngươi muốn nước, muốn xông tới xem xét đường Long tình huống, chỉ là chưa đợi các nàng chạy tới thì bị người áo đen không chế. Các vị đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải hay không lầm à? Đường Phi sắc khóc, những thứ này hung thần ác sát người áo đen đều là những người nào à? Tại sao muốn tìm bọn họ để gây sự? Lý Phong, đường Quỳnh có phải hay không các ngươi người nhà? Dẫn đầu người áo đen nhìn lấy đường Phi, lạnh giọng hỏi. Cái này người áo đen trên tay không có cầm bất kỳ vũ khí nào, mặc dù như thế, hắn mang đến áp bách lực lại không kém chút nào hắn người áo đen bởi vì hắn dáng người vô cùng khôi ngô so rắc đều muốn lớn mạnh một vòng là bọn họ trêu ra phiên phức hoan muồng a ta chỉ là bọn hắn đại bá cùng bọn hắn cảm tình không tốt hắn hắn là đường quỳnh phụ thân nàng là đường quỳnh mẫu thân các ngươi bắt bọn họ khác bắt chúng ta a van cầu các ngươi đường phi chỉ đường kiếm nô lâm khóc ròng ròng đường kiếm nô lâm đầu tiên là xương sở tiếp lấy thì chửi ầm lên lên bao nhiêu năm trước sổ nợ rối mù đều cho lật ra tới Những người áo đen này làm sao nghe bọn hắn tại cái này bốn đại học bê chiến, trực tiếp dùng dây thừng một bó, cầm miếng vải tử bịt lại. Sau đó khung lấy bọn hắn thì ra công quán, ngồi lên giường ở công quán cửa xe hơi cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, hai chiếc len rổ vờ gen rổ vờ và đi vào đường quỳnh nhà trọ dưới đó lấy bốn tên người áo đen theo trong xe đi xuống, chờ bọn hắn đứng vững đội hình về sau, một tên mặc lấy tuệ đỏ lão giả mới thản nhiên theo len rổ vờ hàng sau đi ra, lưu lại hai người phong tỏa ngăn cản cửa vào. Không có ta cho phép người nào cũng không được ra vào." Tuệ đỏ lao giả quẳng xuống câu nói này về sau, coi như trước một bước đi vào nhà trọ. Đường Quỳnh trong nhà, Lý Phong chính buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động, một bên, Đường Quỳnh, mẹ vợ cô nghỉ ạ đứng tại trước khay trà, nhìn không chuyển mắt thưởng thức bẩy đặt tại trên bàn trà se ẩn đờ ngày mùa hè. Sau một hồi lâu, Đường Quỳnh nói ra, "Quý giá như vậy đồ vật thả trong nhà khẳng định không thích hợp, Lý Phong, ngày mai ngươi liền đem nó lưu giữ đến ngân hàng đi." Ngân hàng không chỉ có là cung cấp tài chính phục vụ, còn cung cấp tổn trữ phục vụ, vàng bạc châu báu, tranh sơn dầu đồ cổ, đều có thể lưu giữ tiến ngân hàng. Một bức tranh sơn dầu mà thôi, treo trong nhà là được. Lý Phong một mặt không quan trọng nói ra. Đường Quỳnh khỏe miệng giật một cái, một bức tranh sơn dầu mà thôi. Đây chính là 200 triệu bảng Anh. Muốn là có người biết Lý Phong tùy tiện đem một bức giá trị 200 triệu bảng Anh tranh sơn dầu treo trong nhà, vào lúc ban đêm liền sẽ có ăn trộm chiếu cố ẹ sở cô nì ạ che miệng cười một tiếng, đã lý tiên sinh nói treo trong nhà là được, cái kia chính là không có vấn đề. Nàng hiện tại đối lý phong có thể nói là sùng bái mù quáng, dù sao cũng là nhẹ nhõm nghiền ép Tony bợ Lạc kẻ, lại từ hồng sơn lâu đài cổ toàn thân mà lui nam nhân, có dạng này lực lượng không phải rất bình thường sao. Đường quỳnh đôi lông mày nhữ lại, ngữ khí quái dị nói ra, ngươi thì theo hắn đi. Ngay tại ba người vì tranh sơn dầu để ở nơi đâu mà cãi lộn thời điểm, lý phong lỗ thai động động tiếp lấy đem ngón tay đặt ở bên miệng suỵt một tiếng thấy thế hai nữ vội và ngậm miệng lại nghi hoặc nhìn lấy lý phong bên ngoài có chút động tĩnh các ngươi hai cái đứng ở chỗ này không nên động ta đi xem một chút lý phong tiện tay bố xuống một đạo chân khí bình chướng rồi nói ra trong lòng hai cô gái siết chặt lý phong như thế cẩn thận từng ly từng tí chẳng lẽ có ác khách đến nhà ngay tại lý phong đứng dậy muốn đi xem xét tình huống thời điểm một tiếng vang thật lớn vừa mới sửa chữa tốt không có mấy ngày cửa phòng thì bị người chỉnh cái đạp xuống đến đón lấy tên kia tuệ đỏ lão giả dẫn hai vị dáng người khôi ngô người áo đen đi tới chương 905 một góc của băng sơn a lý phong giẫm chân xuống kinh ngạc nhìn lấy xông đi vào cửa tuệ đỏ lão giả các ngươi là ai làm sao đem nhà chúng ta môn trò đạp xấu ta nói cho ngươi cánh cửa này lúc trước hoa ta lão bà mười ngàn bảng anh ngươi thì bồi thường cái mười triệu bảng anh đi tuệ đỏ lão giả Hai tên người áo đen. Không phải. Chúng ta khí thế hung hăng xông tới, ngươi chú ý trọng điểm lại chỉ là vỗ một cái bị đá xấu cửa lớn. Cái này mẹ nó cái gì náo mạch kín cấu tạo. Còn có. Một cánh cửa lớn giá gốc 10.000 bảng Anh, lại để cho chúng ta bồi thường 10 triệu bảng Anh. Ngươi mẹ nó số học là giáo viên thể dục dạy đi. Giáo viên thể dục. Ta mẹ nó một cái học kỳ bên trong có phần lớn thời gian đều sinh bệnh tốt ta, không muốn cái gì nổi đều bị giáo viên thể dục lưng. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao tính ra 10 triệu bảng anh sao? Tuệ đỏ lao giả bị Lý Phong câu lên hứng thú, nhịn không được hỏi. Lý Phong nhốn nhún vai, một cánh cửa là 10.000 bảng anh, ba người chúng ta tinh thần tổn thất phí là 9.99 triệu bảng anh, thêm lên vừa vặn là 10 triệu bảng anh. Đường Quỳnh. e sợ cô nỉ ạ. Không phải. Lý Phong là thật muốn gõ lừa bọn họ 10 triệu bảng anh sao? Không phải cần phải trước hỏi rõ ràng bọn họ ý đồ đến sao? Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Tuệ đỏ lao giả lạnh hư một tiếng, tiếp lấy thì cho sau lưng hai tên người áo đen đánh thủ thế. Hai tên người áo đen tiến lên trước một bước, liền muốn đem Lý Phong khống chế lại. Chờ một chút. Lý Phong lui lại một bước, chật quát một tiếng. Hai tên người áo đen bị Lý Phong giật mình, kinh nghi bất định đứng tại chỗ không dám động đánh. Ngay tại chỗ lên giá rơi xuống đất trả tiền hiệu không biết được. Nếu như các ngươi cảm thấy 10 triệu bảng anh bồi thường quá cao lời nói còn có thể trả giá nha, làm gì muốn vạch mặt đâu? Lý Phong dùng một bộ các ngươi rất xúc động ai biểu lộ nhìn lấy bọn hắn nói ra. Tuệ đỏ lao giả cười, trọng điểm căn bản cũng không phải là bồi thường số tiền có được hay không. Trọng điểm là chúng ta tới đây chính là vì bắt các ngươi. Bất quá đường ra công quán bên kia đã bị khống chế lại, bên này hành động cũng liền không nhất thời vội vã, vừa tốt nhân cơ hội này cùng Lý Phong nói dốc nói dốc, có lẽ liền có thể bộ đến hữu dụng tin tức đâu. Nghĩ tới đây, tuệ đỏ lao giả cười lạnh nói, khắc giả vờ ngây ngốc, ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai từ bỏ chống lại, theo chúng ta đi, còn có thể để các ngươi thiếu thụ điểm tội, không phải vậy lời nói. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu thử dò xét nói, gụt lịt gia tộc người. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, bọn họ về đến nhà vẫn chưa tới một giờ à, gụt lịt gia tộc người thì tìm tới cửa. Hành động tốc độ muốn hay không nhanh như vậy. Tuệ đỏ lao giả ánh mắt phát lạnh, sát khí bốn phía hỏi, nói như vậy cái ổ thiếu ra thật sự là bị ngươi giết, a ệ sở cổ nhỉ ạ có chút ngộng, Lý Phong sau khi trở về thích hợp phía trên gặp phải cái ổ gù lịch sự tình là không nhắc tới một lời cho nên nàng căn bản không biết việc này Lý Phong nhíu mày cơn có thể ăn bậy lời nói không thể nói loạn dựa vào cái gì nói ta giết cái ổ gù lịch rõ ràng là hắn tài xế lái xe không cẩn thận phát sinh tai nạn xe cộ tuệ đỏ lão giả khí cười ra tiếng Tây ổ thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ tin tức còn tại phong tỏa bên trong nếu như không là ngươi giết tể ổ thiếu gia ngươi như thế nào lại biết tin tức này Đường Quỳnh lấy tay nâng chán, rất là bất đắc dĩ. Lý Phong bình thường thật thông minh à, làm sao thời khắc mấu chốt ngược lại xuất hiện loại này hạ cấp sai lầm đâu. Lý Phong thở dài, rất đơn giản, bởi vì ta chơ mắt nhìn lấy hắn xe xông ra cao tốc hàng rào, đập tại trên mặt đất, thật sự là quá thảm. Đường Quỳnh. Tốt à, Lý Phong đúng là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, bởi vì xe cũng là bị hắn mở dừng lại. Có điều hắn nói như vậy không phải là không đánh đã khai sao luôn cảm giác Lý phong là đang cố ý chọc giận đối phương màu đen tuệ đỏ, đỏ lão giả đồng tử co giụt lại trên thân sát khí lại sắc bén mấy phần ngươi rất tốt ngươi thật rất tốt cho tới bây giờ không ai dám cùng chúng ta gụ lịt gia tộc đối nghịch lại không người dám làm tổn thương gụ lịt thành viên gia tộc ngươi là cái thứ hai cái thứ hai không chỉ có Lý phong xương sở đường quỳnh ẹ sở cô ni ạ cũng xương sở ngươi câu nói này có rất rõ ràng sơ hở trong lời nói a bất quá ta rất hiếu kỳ cái thứ nhất là người nào thực lý phong tâm lý đã có suy đoán đoán chừng người kia cũng là hắn bất quá gủ lịt gia tộc không biết hắn cùng hoa hạ lý phong là cùng một người ngươi còn không có tư cách biết những thứ này tuệ đỏ lao giả ánh mắt băng hàn nói ra ta biết ngươi là võ đạo cường giả bất quá ngươi tốt nhất đừng phản kháng bởi vì đường hùng bọn họ đã bị ta người khống chế lại ngươi gan dám phản kháng lời nói bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì Đường quỳnh sắc mặt kỳ biến lý phong đầu lông mày vẩy một cái trong lòng đột nhiên có chút bực bội Hắn là thật không nghĩ tới gũ Lịt gia tộc sẽ đối với Đường Hùng bọn người xuất thủ, tuy nhiên hắn đối Đường Hùng bọn người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đối phương muốn cầm Đường Hùng bọn người an nguy đến uy hiếp hắn tuyệt đối là đánh sai bản tính, nhưng là hắn không thể không cân nhắc Đường Quỳnh cảm thụ. Ngược lại không phải là nói hắn thích Đường Quỳnh, mà chính là hai người ở chung thời gian cũng không ngắn, trước đó hắn trả hướng Đường Quỳnh cam đoan không qua cho nàng trọc phiền phức, nếu như hắn ngồi yên không để ý đến lời nói thì nuốt lời. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi tuệ đỏ lao giả hướng hai tên người áo đen đánh thủ thế ngay sau đó hai tên người áo đen liền một trái một phải hướng hai nữ phóng đi mà tuệ đỏ lao giả thì thân thể lóe lên đi vào lý phong trước người trong chấp nhóm này tuệ đỏ trên người láo giả khí tức đều bộc phát ra lại là sss cấp cường giả cùng lúc đó cái kia hai tên người áo đen khí tức cũng bạo phát đi ra rõ ràng là hai vị ss cấp cường giả tăng thêm cờ gulit edwin gulit bàng đức lỏng pheo lảo vẹn vẹn lý phong gặp phải gú lịt trong gia tộc cường giả thì có năm vị cấp độ SS, một vị SSS cấp. đây vẫn chỉ là gú lịt gia tộc một góc của băng sơn. khó trách gú lịt gia tộc đều sừng sững tại tây phương thế giới đỉnh phong. đối mặt hướng chính mình vọt tới hai tên người áo đen, đường quỳnh ẹ sở sợ cô ạ hoảng sợ hoa rung thất sắc, thét lên ra tiếng. ngõa, không chờ. lý phong thầm mắng một tiếng, đầu tiên là nhất quyền đánh phía tuệ đỏ lao giả, chân khí bắn ra trong nháy mắt, hắn thì quay người hai tay tìm đòi hai cái to lớn long chảo xuất hiện, qua trong dây lát liền đem hai tên người áo đen cho siết trong tay. hắn chỗ lấy chỉ hoán thời gian, cũng không phải sợ đối phương, mà chính là muốn chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả đối phương đều động thủ, hệ thống đều không có tuyên bố nhiệm vụ, Lý Phong khẳng định là không thể chờ đợi thêm nữa. nhìn trước mắt đoàn kia cuồng mánh chân khí, tuệ đỏ lao giả sắc mặt kịp biến, sau đó phát như điên hướng một bên tránh đi. Cỗ này chân khí ẩn chứa năng lượng để hắn cảm giác đến tử vong uy hiếp, đụng một cái thì chết loại kia. May ra hắn trốn tránh kịp thời, đoàn kia chân khí lướt qua bả vai hắn hướng ngoài cửa phóng đi, chỉ là còn chưa lao ra cửa miệng, đoàn kia chân khí thì tiêu tán thành vô hình. Nơi này là nhà trọ, một khi đoàn kia chân khí đụng phải vách tường, có thể đem cái này cả một tầng đều cho đánh xuyên qua, cho nên đây chỉ là Lý Phong một lần đánh nghi binh. Tình cảnh này biến hóa để Tuệ Đỏ lão giả đồng tử co rụt lại, trong lòng đối Lý Phong hoảng sợ càng sâu. Chương 906, điệu thấp mới là vương đạo. Tuệ Đỏ lão giả cũng là ngôn nhân Kiến thức đến Lý Phong thủ đoạn sau thì biết mình không phải Lý Phong đối thủ, quyết định thật nhanh phía dưới thoát ra liền lui. Hắn thấy, Lý Phong giờ phút này phân tâm tại khống chế hắn hai tên thủ hạ, cần phải không tì vết ngăn cản hắn rời đi. Chỉ là còn chưa chờ hắn lao ra cửa miệng, Lý Phong thì hai tay bóp trực tiếp đem cái kia hai tên người áo đen cho nắm ngất đi, tiếp lấy một cái long chảo khổng lồ hướng tuệ đỏ lao giả phong đi, tại hắn thoát đi trước đó đem hắn nắm ở trong tay. Trở lại cho ta. Lý Phong tay phải kéo trở về. Tuệ đỏ lão giả liền bị hắn kéo đến trước người, đáng chết, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Tuệ đỏ lão giả đều muốn khóc, hắn nhưng là SSS cấp cường giả, làm sao tại Lý Phong trước mặt liên tục điểm phản kháng năng lực đều không có? Tiểu hai tử tại trước mặt đại nhân còn có thể rẽ rủi vài cái đây, hắn lại ngay cả rẽ rủi cơ hội đều không có, trên lệnh quá mẹ nó lớn, Gu Li gia tộc đến cùng chọc tới cái dạng gì quái vật? Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hận tại Âu Li, muốn không phải hắn đối Đường Quỳnh có lòng mơ ước. Như thế nào lại chọc tới Lý Phong cường giả như vậy? Cái này tốt, tẩy ổ gũ lịt chính mình xuống địa ngục không nói, liền gũ lịt gia tộc đều muốn đi theo gặp nạn. Tóm lại so với ngươi còn mạnh hơn một số chính là... Lý Phong thu lại ý cười, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết các ngươi kế hoạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tuệ đỏ lao giả mặt hiện xoắn suýt chi sắc, do xét cuối cùng hỏi, ngươi thật có thể thả ta một con đường sống. Đương nhiên, ta người này cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Lý Phong mặt không đỏ tim không đập nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không bông tha đối phương, thả hổ về dừng loại sự tình này chỉ có ngu ngốc mới làm. Lần trước thả Tony bở lạ kệ rời đi, cũng chỉ là muốn đem hắn sau lưng đi lạng đạt tìm cho cùng một chỗ thu thập duyên cớ. Có câu nói nói tốt, tốt người sống không lâu thai họa di ngàn năm, đối mặt người xấu liền muốn so người xấu còn xấu mới được, lừa gạt người xấu chỉ là một loại kế tạm thời, người nào cũng không thể nói hắn không đúng. Tốt, ta nói. Tuệ đỏ lão giả sắc mặt biến ảo mấy lần làm ra quyết định chúng ta trước làm tự giới thiệu a ngươi tên là gì tại gũ liệt trong gia tộc là cái gì nhân vật lý phong thản nhiên đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống lại cho hai nữ nháy mắt làm cho các nàng ngồi đến bên cạnh mình rồi mới lên tiếng đương Quỳnh, e sợ cô nhỉ ạ rồi mới từ hoảng sợ tâm tình bên trong tranh thoát trong lúc nhất thời có loại hư thoát cảm giác vội vàng lẫn nhau đỡ lấy đi đến lý phong bên cạnh ngồi xuống bởi vì hai nữ toàn thân không có khí lực Ngồi xuống thời điểm thì nắm giữ không tốt góc độ, kém chút ngồi đến Lý Phong trên thân, may mắn Lý Phong thân thủ vịn hai nữ một thành. Mặc dù như thế, hai nữ vẫn là liên tiếp Lý Phong ngồi xuống, cái này khiến Lý Phong nhất thời có chút thay lòng đổi dạ. Ta gọi Eo lệ lòng phèo lão, là gụ lịt gia tộc đại quản gia. Tuệ đỏ lão giả lời nói đem Lý Phong tâm tư một chút kéo về hiện thực. Eo lệ lòng phèo lão. Cùng tờ ho hôn ở giờ lòng phèo lão là quan hệ như thế nào, thân huynh đệ? Thân mang chức vị quan trọng a. Lý Phong sắc mặt quái dị hỏi, vậy ngươi nói ta là cái thứ hai dám đối gũ lịt gia tộc người xuất thủ, cái thứ nhất là người nào, ta rất hiếu kỳ. Hán. Kéo lễ lỏng phèo lạo đầu tiên là một trận, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, hắn cũng gọi Lý Phong, là hoa hạ ổ sĩ Lý Lao Bản, đệ đệ ta là một vị SS cấp cứng giả, hẳn là chết tại Lý Phong trong tay. Nói đến đây, kéo lễ lỏng phèo là trên mặt thì lộ ra một vệ vẻ cựu hận. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nhỉ non nói quả là thế. Đường Quỳnh hơi biến sắc mặt, Tổ vị Lý Lý tổng cũng đối gù lịch thành viên gia tộc xuất thủ qua. Hai người đều gọi Lý Phong, đều là võ đạo cường giả, cũng đều cùng gù lịch gia tộc có xung đột, Lý Phong bằng hữu còn cùng Lý tổng là bạn học thời đại học. Trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Trong lúc nhất thời, vô số suy nghĩ lóe qua Đường Quỳnh náo hải. Khẳng định là đệ đệ ngươi vô lễ trước đây, chọc tới Lý tổng, nếu không lấy Lý tổng bình dị gần gũi tính cách sẽ không tùy tiện thì ra tay với người khác. Cho nên làm người không nên quá cuồng ngạo, điệu thấp mới là vương đạo A. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Eo lệ lỏng phèo lão, Cái gì đồ chơi bình dị gần gũi, Cảm tình ngươi cùng Lý Phong nhận biết đúng không. Dựa vào, cũng chính là ta đánh không lại ngươi, không phải vậy thì hướng ngươi câu nói này ta liền phải đánh chết ngươi. Đường Quỳnh trên mặt vẻ quái dị càng đậm, Lý Phong nói tựa như cùng Lý Tổng rất quen giống như, có thể hắn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua Lý Tổng a, chẳng lẽ là nghe hắn bằng hưu nói những thứ này đều không trọng yếu trước đến nói một chút ngươi vì sao không giúp đệ đệ ngươi báo thù đi đây là lý phong không có thể hiểu được địa phương biết rõ là hắn giết tờ o giờ lỏng phéo là cùng e đùn gũ lịt gũ lịt gia tộc vì sao chậm chạp không tìm hắn báo thù thì giống buổi tối hôm nay hắn vừa đem cái ổ gũ lịt xử lý gũ lịt gia tộc người thì tìm tới cửa còn đem đường hùng bọn người khống chế lại dạng này hành động lực có thể nói là cực kỳ cường hãn nếu như gũ gia tộc cũng phái người đi hoa hạ đối hắn người nhà bằng hưu đến như vậy một tay dù là hắn có thời không ở giữa loại át chủ bài cũng sẽ sứt đầu mẻ chẳng a bọn họ là một mình tiến về hoa hạ tìm kiếm lý phong mà cổ lao hoa hạ một mực là phía tây cường giả cấm địa liền xem như gũ lịt gia tộc cũng không có năm chắc có thể tại hoa hạ giúp bọn hắn báo thù cho nên gũ lịt gia tộc một mực chờ đợi lý phong đến tây phương thế giới éo lễ lỏng phèo là thành thật trả lời đến ồ câu trả lời này có chút vượt quá lý phong đoán trước Nhìn tới hoa hạ đối phía tây cường giả mà nói thật sự là một cái đặc thù tồn tại, không phải vậy giống gù lịt gia tộc loại này quái vật khổng lồ, không có khả năng liền nợ máu đều không báo. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần không đem chiến hỏa dẫn tới hắn người nhà, bằng hữu trên thân, hắn liền có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Nói một chút đi, vì cái gì gù lịt gia tộc đoán được là ta giết ổ gù lịt. Lý Phong đè xuống những ý niệm này, hỏi. ẹ sở cô nỉ ạ. Chơi ạ. Tây ổ Gụ Lịt thật đúng là bị Lý Tiên Sinh giết ta, là bởi vì hắn cùng Lý Tiên Sinh đoạt đường Quỳnh Tỷ tỷ sao? Lý Tiên Sinh thật bá đạo. Rất đơn giản, Tây ổ Thiếu gia ra, ra chuyện về sau, gia chủ liền đem Gụ Lịt gia tộc chỗ có tình báo lực lượng đều điều động. Rất nhanh Tây ổ Thiếu gia trên đấu giá hội cùng Lý Tiên Sinh từng có xung đột, cùng cây ổ Thiếu gia phong tỏa cầu vượn, nửa đường chặn giết các ngươi sự tình liền bị điều tra ra được. Về sau, gia chủ đưa ngươi bảy là thứ nhất người nghi, phát động gia tộc lực lượng bắt đầu truy sát ngươi. Đường Quỳnh, đường hùng bọn người. Eo lệ lỏng phèo là không dám có chút dấu giếm nói ra. Truy sát. Đường Quỳnh vụt một chút từ trên ghế xã lòn ngồi dậy, thanh âm đều có chút run rẩy hỏi. Gia gia của ta bọn họ đã bị các ngươi người giết chết sao? Lý Phong nhíu mày, ánh mắt như điện nhìn về phía eo lệ lỏng phèo lão. Đường Tiểu Thư xin yên tâm, gia chủ cho chúng ta ra lệnh là có thể để lại người sống tận lực để lại người sống. Vừa mới ta thu đến tin tức là đường tiền sinh bọn họ chỉ là bị không chế, mang về gũ gia tộc. Vẫn chưa bỏ mình, đến mức trên đường bọn họ sẽ hay không thụ trả tấn. Ta không dám hứa chắc. Kéo lệ lỏng phèo lấp thấp thỏm trong lòng, vội vàng an ủi lên đường Quỳnh. Hô đường Quỳnh lúc này mới thở phào, toàn thân vô lực ngồi trở lại đi. Chỉ là nàng vừa mới tâm thần kịch chấn, lần ngồi xuống này lại không nắm giữ tốt góc độ, trực tiếp liền ngồi vào Lý Phong trên đùi. Lý Phong. linh 907, làm bộ bị bắt. Lần thứ nhất kém chút ngồi đến trên đùi hắn cũng coi như, lần thứ hai lại tới, làm gì cố ý chiếm hắn tiện nghi a một bên e sợ cô ni ạ khuôn mặt tường đỏ hai vợ chồng các ngươi thanh tú ân ái có thể hay không cân nhắc người khác cảm thụ bên cạnh còn có một cái hoàng hoa đại khuê nữa đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lý tiên sinh cùng đường quỳnh tỷ tỷ hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a buổi tối hai người thật giống như vẫn là phân giường ngủ có thể cùng một chỗ thời điểm nhưng lại thường xuyên tay nắm tay cho nên hai người đến cùng cùng một chỗ không a ta ta không phải cố ý Đường Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng liền muốn đứng dậy. Chỉ là tối nay nàng tâm tình liên tục thay đổi rất nhanh, trên thân mấy cái không có bao nhiêu khí lực, trong lúc nhất thời lại không cách nào đứng dậy. Không sao. Lý Phong cười khổ một tiếng, đỡ lấy nàng sau thắt lưng hơi vừa dùng lực, liền đem nàng đỡ lên. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc gì a, cũng không thể nói ngươi cố ý chiếm tà tiện nghi a. Nam nữ bình đẳng chỉ nói là nói mà thôi. Nào đó một số chuyện phía trên nam nhân thiên nhiên thì ở vào yếu thế địa vị. Đường Quỳnh sờ sờ gương mặt, phát hiện có chút phòng tay. Giống vừa mới loại tình huống đó nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, hoặc là nói. Nàng chưa bao giờ trải qua loại này tiêu chuẩn sự tình, thật sự là tâm đều muốn nhảy cổ họng. Đối diện, kéo lễ lỏng kéo láo mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám. Lý Phong. Người có thể hay không? Tính toán. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon về sau. Đường Quỳnh muốn nói lại thôi nói ra. Cứu trở về ra ra người bọn họ. Lý Phong coi như không sử dụng đọc tâm thuật cũng có thể đoán được đường Quỳnh ý nghĩ. Ừm. Đường Quỳnh sắc mặt không được tự nhiên gật gật đầu. Tiếp lấy nàng thì giận dữ nói. Ta biết cái này có chút ép buộc. Cho nên. Ra ra bọn họ hiện đang sợ là đã được đưa tới gũ lịt gia tộc. Nếu như nàng để Lý Phong đi cứu người lời nói chẳng phải là muốn trực diện toàn bộ gũ lịt gia tộc. Một quản gia liền đã cường đại như thế gũ lịt gia tộc Hạch tâm thành viên lại cái kia có cường đại cỡ nào. Không có việc gì, bọn họ cũng là bị ta làm liên lụy, ta đi cứu bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Thực lý phong một chút ấy náy tâm tình đều không có, thì hướng đường hùng những người kia đối với hắn thái độ, hắn thì không muốn đi cứu bọn họ. Nhưng hắn một là muốn cố kỵ đường quỳnh tâm tình, hai đâu cũng là nghĩ nhân cơ hội này đem gũ lịt gia tộc cái này thai họa ngầm cho trừ. Chỉ có cả ngày làm tặc nào có cả ngày để phong cướp. Đường quỳnh đầu tiên là sờ. Tiếp lấy thật sâu nhìn Lý Phong liếc một chút, cảm ơn ngươi, nếu như chuyện không thể làm lời nói, ngươi có thể bảo toàn chính mình. Ừm. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết đường hùng bọn người là đường quỳnh người nhà, nàng cần phải lo lắng hơn đường hùng bọn người an nguy mới là, vì sao lại muốn để hắn trước bảo toàn chính mình. Chẳng lẽ nói, đường quỳnh cũng biết mình thực không phải đường kiếm, nô lâm thân sinh. Lý Phong đẻ xuống nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía éo lệ lỏng phèo lạo, héo lệ tiên sinh ta hy vọng ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến gù lịt gia tộc éo lệ lỏng phéo là có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình hắn vốn cho rằng lý phong khi biết mình bị gù lịt gia tộc truy sát sau sẽ lập tức rời đi y quốc không ngờ rằng hắn sẽ chủ động tiến về gù lịt gia tộc a tuy nhiên lý phong thực lực rất cường đại nhưng éo lệ lỏng phéo lão đoán chừng lý phong cũng chính là SSS cấp bộ dáng cùng gia chủ tương đương có thể gù lịt gia tộc cũng không chỉ có gia chủ một vị SSS cấp cường giả a gia chủ nhị đệ cũng là một tên ss cấp cường giả Trừ hai vị này SSS cấp cường giả bên ngoài, gũ lịt gia tộc còn có ba tên cấp độ SSS cường giả. Không chỉ có như thế, nghe nói trên một đời gia chủ còn sống, chỉ bất quá một mực tại bế quan, rất có thể đã bước vào truyền thuyết bên trong bán thần cảnh. Lý Phong thật muốn đi gũ lịt gia tộc, có thể nói là thập tử vô sinh. Cho nên Lý Phong từ đâu tới đảm lượng muốn đi gũ lịt gia tộc. Hơn nữa còn là để hắn dẫn đi. Lý Phong, đường Quỳnh trong lòng giật mình, liền muốn khuyên hắn không nên vọng động coi như muốn đi cứu Ra Ra bọn họ cũng đến thật tốt mưu đổ một phen mới được a không có việc gì ta tự có tính toán Lý Phong mỉm cười tiếp lấy thì đối eo lệ lỏng phéo lão dùng tới khôi lô thuật eo lệ lỏng phéo lão đầu tiên là ánh mắt đỡ đẩn một chút tiếp lấy thì khôi phục bình thường Đường Quỳnh đôi lông mày nhíu lại nàng nhớ đến trên đấu Giá Hội thời điểm Châu Đào giám Định sư bở dọc trên thân cũng phát sinh qua tình huống như vậy cho nên eo lệ lỏng phéo lão là bị Lý Phong thôi miên sao ngay tại Đường Quỳnh thầm tự suy đoán thời khắc Lý Phong lại đem cái kia hai tên người áo đen đánh tỉnh, đồng dạng đối bọn hắn dùng tới khôi lỗ thuật. Khôi lỗ thuật có sử dụng hạn mức cao nhất, cùng một thời gian chỉ có thể trưởng khống ba vị trí tôn hoặc bốn vị nhập thánh. Đối phương cảnh giới mỗi hàng thấp một cấp, ký chủ liền có thể hơn trưởng khống một người, đồng thời trưởng khống nhân số hạn mức cao nhất vì tám người. Kéo lệ lỏng phèo lão là chí tôn cảnh, hai gã khác người áo đen thì là vào thánh cảnh. Lý Phong đồng thời khống chế bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi đi tới nơi này thời điểm chỉ phát hiện ta không nhìn thấy đường quỳnh hẹn sở cô ni ạ bóng dáng nghe hiểu sao lý phong thực dùng ý niệm liền có thể hạ đạt chỉ lệnh hắn càng nhiều là muốn cho đường quỳnh hẹn sở cô ni ạ biết mình kế hoạch quả nhiên nghe xong lý phong lời này đường quỳnh hẹn sở cô ni ạ liền bắt đầu hỏi thăm về tới ngay sau đó lý phong liền đem chính mình kế hoạch giảng thuật một lần ta đem ba người bọn hắn cho thôi miên để bọn hắn trực tiếp đem ta đưa đến gũ lịt gia tộc các loại tới đó ta thì tìm cơ hội đem ra ra ngươi bọn họ đều cứu ra Đến cho các ngươi. Trước lưu tại nơi này à, có éo lệ lỏng phéo lực cho các ngươi đánh hiểm trợ. Vũ lịch gia tộc trong thời gian ngắn sẽ không lại phái người tới nơi này tìm các ngươi. Đường Quỳnh nghe xong thì gấp, không được, ta muốn theo ngươi cùng nhau đi. Ta cũng muốn đi. Ế e sở cô Nì ạ cũng rất giảng nghĩa khí, Lý Phong vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này thời điểm Lý Phong gặp phải nguy hiểm, nàng sao có thể không đếm xỉa đến. Tuy nhiên nàng đi cũng không giúp được Lý Phong cái gì, chưa chắc đã nói được nàng có cơ hội giúp Lý Phong cản thương. Súng, đâu? Người tại phía trên thời điểm, thật chuyện gì đều làm được. Nghe ta, các ngươi hai cái lưu tại nơi này thì là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Lý Phong chỉ thiếu chút nữa là nói hai nữa là Vương Hữu. Nhưng vào lúc này, kéo lễ lỏng phéo lào bất trợn tới nhưng nói ra, Lý Tiên Sinh, chỉ sợ dạng này không làm được. Gia chủ đã biết các ngươi ba cái đều tại trong căn hộ. Nếu như đường tiểu thư các nàng không cùng lúc bị chúng ta mang về, sẽ khiến gia chủ lòng nghi ngờ. Bọn họ có thể tìm tới nơi này. Tự nhiên là nhìn đến Lý Phong ba người trở lại nhà trọ giám sát, bằng không bọn hắn vì sao lại có như thế hiệu suất. Ừm. Lý Phong nhíu mày, cái này có thể thì có chút phiền phức. Để cho chúng ta cùng nhau đi a, Đường Quỳnh ở bên trầm giọng nói ra. È e sợ cô Ni ạ cũng gật đầu phụ họa. Tốt, các ngươi hai cái cũng theo, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn lấy các ngươi an toàn rời đi. Lý Phong cũng không có do dự nữa, kêu lên hai nữ cùng một chỗ, đi theo eo lệ lỏng lẻo lật sau lưng ra nhà trọ. Đi vào nhà trọ phía dưới thời điểm, Lý Phong mới phát hiện nơi này còn trông coi hai tên người áo đen, bất quá khôi lô thuật có thể khống chế nhân số đã đạt tới hạn mức cao nhất, Lý Phong chỉ có thể xuất thủ đem hai người xử lý. Hai vị kia người áo đen cũng không kịp cùng éo lệ lỏng phèo lão nói câu nói trước liền bị diệt, cũng là thê thảm. Tiếp đó, Lý Phong để éo lệ lỏng phèo lão đem cái này hai tên người áo đen thi thể mang lên len rộ vở chỗ ngồi phía sau, sau đó hai chiếc xe len rộ vở phát động nhanh như điện chớp đồng dạng hướng nơi xa chạy tới. chương 908 thì không nói cho các người. nửa giờ sau, hai chiếc xe len rổ vỡ liền đi đến một chỗ cửa trang viên. căn cứ kéo lệ lỏng phéo lão giới thiệu, Lý Phong biết được tòa trang viên này là Gu Lit gia tộc bất động sản một trong. kéo lệ lỏng phéo lão cũng là tòa trang viên này quảng gia. cái này cũng thì giải thích kéo lệ lỏng phéo là cùng tờ Au nở giờ lỏng phéo là hai huynh đệ vì sao đều là quảng gia. ra. Gu gia tộc tổng bộ tại Y quốc bờ mờ hờ thành phố phần lớn thời gian gụ lịt thành viên gia tộc đều sẽ phân tán tại y quốc các đại thành thị hoặc là chủ đạo một cái hạng mục lớn hoặc là nghỉ phép tây âu gụ lịt bỏ mình về sau gia chủ hạ lạc gụ lịt liền hạ đạt khẩn cấp lệnh triệu tập đem phân tán ở các nơi gụ lịt thành viên gia tộc đều triệu tập đến nơi đây y quốc quốc thổ diện tích không lớn ngồi máy bay tư nhân trong vòng một canh giờ liền có thể đến mặc dù như thế hạ lạc gụ lịt tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem gụ lịt gia tộc chỗ có thành viên đều triệu tập đến nơi đây bởi vậy cũng có thể thấy được gù lịt gia tộc chấp hành lực mạnh mẽ đến mức nào gác cổng tại nghiêm túc đã kiểm tra xe cộ về sau hai chiếc len rổ vợt thì một chiếc một sau mở tiến trang viên đợi chút nữa sau khi đi vào các ngươi biểu hiện hoảng sợ một chút tận lực đứng sau lưng ta còn lại giao cho ta đi giải quyết tiến vào trang viên về sau lý phong trong xe bố xuống một đạo chân khí bình thường lần nữa dặn dò Đường quỳnh ẹ sợ cô ni ạ liên tục gật đầu cái này thời điểm các nàng thật rất ngộng bức được không Muốn không phải Lý Phong ở bên theo, các nàng nói không chừng thì hoảng sợ nước tiểu. Rất nhanh, xe len rổ vợ ngừng tại một ngôi biệt thự cửa. Lý Phong thông qua cửa sổ xe có thể nhìn đến cửa biệt thự đứng số lượng không ít cách ăn mà cung dung hòa quý người. Xuống xe. Kéo lệ lỏng phèo lật sau khi xuống xe, liền đem Lý Phong theo trong xe sách đi ra. Đường Quỳnh, ẹ sở cổ nỉ ạ cũng đều bị hai tên người áo đen hơi có vẻ thô bạo theo trong xe đẩy ra ngoài. Đón lấy. Kiệu lệ lỏng Phèo Lão làm trước một bước dẫn theo Lý Phong đi tới cửa, đối với đứng tại đám người trước đó, lao giả người da trắng nói ra, "Gia chủ, người hiểm nghi Lý Phong đã đưa đến, xin ngài xử lý." Hạ Lạc gù lịt lạnh lùng nhìn về phía Lý Phong, chăm chăm hắn khoảng chừng 5 6 giây sau mới nhìn hướng Éo lệ lỏng Phèo Lão, "Hắn đan điền đã bị người phế bỏ." Lý Phong trên thân không có dây thường buộc chặt, khóe miệng có hay không lau sạch sẽ vết máu lưu lại, hắn cũng không có theo Lý Phong trên thân cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba động. Tại hắn sau lưng gũ lịt gia tộc hắn thành viên cũng đều dùng một loại cửu hận ánh mắt nhìn lý phong bên trong một vị trung niên phụ nhân ánh mắt càng oán độc thì giống như là muốn dùng ánh mắt theo lý phong trên thân đảo xuống một khối lại một khối huyết nhục đồng dạng là gia chủ ta đem hắn đánh bại sau thì phế hắn đan điển hắn hiện tại đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp đến mức hai nữ nhân này các nàng đều là người bình thường càng là không có không uy hiếp eo lệ lỏng phèo là cung kính đáp ngươi làm rất tốt không hổ là ta gũ lịt gia tộc còn gia. Hạ lạ Gù Lịt gật gật đầu, lại quét mắt đường Quỳnh, ẹ Sở cô nị a, lúc này mới hỏi, không phải đi bốn vị Hắc Ưng chiến sĩ sao? Cái kia hai cái đâu. Hắc Ưng chiến sĩ là Gù Lịt gia tộc tư nhân vũ trang, tổng số người vượt qua 2000, bên trong tất cả đều là võ đạo cường giả, kém nhất đều là cấp B, mạnh nhất thì là cấp độ SS, chỉ có bốn tên. Vì bắt Lý Phong, Hạ lạ Gù Lịt đem cái này bốn tên cấp độ SS Hắc Ưng chiến sĩ đều phải đi ra, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Lý Phong coi trọng. Kéo Lễ Lòng Phèo lão mặt lộ vẻ vẻ trầm thống, bọn họ bất hạnh chiến tử. Nói xong, hắn đối hai tên người áo đen mấy mắt, tiếp lấy hai tên người áo đen liền đi tới xe len rộ vợ bên cạnh, đem hai bộ thi thể cho chuyển xuống tới. Hạ lạ Gù Lịt đồng tử co rụt lại, ánh mắt băng hàn hỏi, "Là Lý Phong làm gì?" "Vâng." Kéo Lễ Lòng Phèo lão gật gật đầu, hắn cũng là một tên SSS cấp cường giả, ta không thể ngăn cản hắn đánh lén, mời ra chủ xử phạt. Đây cũng là trên đường Lý Phong dạy cho hắn giải thích. Hô hạ lạ gù lịt phun ra một ngụm trọc khí khoát tay nói cái này cũng không trách ngươi cùng cấp bậc đối chiến ngươi có thể thắng được liền đã rất không nổi Cùng cấp bậc tác chiến phía dưới trừ phi chiến lực rõ ràng thắng qua đối phương không phải vậy ai cũng không có năm chắc cam đoan phe mình nhân viên an toàn rốt cuộc đối phe mình thành viên tới nói thực lực đối phương là nghiền ép chính mình éo lệ lòng pheo lảo cúi đầu cung kính nói tạ hạ lạ gù lịt gật gật đầu đi đến hai bộ thi thể trước kiểm tra một chút tiếp lấy âm lãnh chừng lý phong liếc một chút rồi mới lên tiếng, toàn thể mặc niệm một phút đồng hồ, tiếng nói rơi xuống đất, phía sau hắn tất cả gù lịt thành viên gia tộc đều cúi đầu mặc niệm, đội mũ người còn đem cái mũ đều đem xuống. đối diện, may mắn còn sống sót hai tên người áo đen mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đồng dạng cúi đầu mặc niệm. đương nhiên, hai người bọn họ chỗ lấy làm ra loại phản ứng này, tất cả đều là Lý Phong trong bóng tối sai sử, diễn trò liền muốn làm tròng hại người, chi tiết rất trọng yếu. một phút đồng hồ sau, mặc niệm kết thúc. Hạ lạ gụ lịt âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn mang vào. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn làm trước một bước đi vào phòng khách, gụ lịt gia tộc hắn thành viên đi theo hắn sau lưng đi vào phòng khách. Đợi đến Lý Phong ba người bị mang vào phòng khách về sau, hạ lạ gụ lịt đám người đã mỗi người ngồi trở lại vị trí của mình, phòng khách rất lớn, nhưng là to lớn một phòng toàn người đều nhanh đem phòng khách cho nhồi vào. Thô sơ giản lược khe đếm, gụ lịt thành viên gia tộc có tới năm mươi vị. Lý Phong, là người giết cây ồ. Hạ Lạc gù lịt ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lạnh giọng hỏi. Có phải hay không ta giết có trọng yếu không? Các ngươi đã đem ta cho bắt tới. Lý Phong ho khan vài tiếng, suy yếu nói ra. Ai nói không trọng yếu? Ta nhi tử chết, ta nhất định muốn đem hung thủ cầm ra đến. Vô luận là ai giết ta nhi tử, ta cũng phải làm cho hắn cho nhi tử ta đền mạng. Vị kia ánh mắt toán độc trung niên phụ nhân vụt một tiếng đứng dậy, chỉ Lý Phong thì hét dầm lên. Nàng gọi đẹp giả gờ là, Sturne, là cái ổ gù lịt mẫu thân. Nếu không có người lôi kéo, nàng sợ là sẽ phải tới hướng Lý Phong dương nanh múa bước. Thì ra là thế. Lý Phong mắt sáng lên, tiếp lấy cười nói, vậy ta thì lại không nói cho các ngươi. Trong lời nói, Lý Phong rất có một loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi ý tứ. Muốn chết. Hạ là gù lịt vô cái ghế đem tay, tức giận nói, đem người đều cho ta dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống đất, thì có mấy vị người áo đen áp lấy đường hùng bọn người từ cửa sau đi vào. Đường hùng bọn người từng cái như cha mẹ chết. Bọn họ sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, đột nhiên bị trói gô thành tù nhân, ngay cả tính mạng đều muốn khó giữ được, có thể tinh thần mới là lạ, còn kém hoảng sợ tệ ra quần. Rất nhanh bọn họ liền bị áp giải đến trong phòng khách, làm bọn hắn nhìn đến Lý Phong ba người sau cũng là sững sở, tiếp lấy đường hùng bọn người liền bắt đầu chửi ầm lên, tốt ngươi cái Lý Phong, ngươi hại chết chúng ta. Lý Phong, ngươi làm sao như thế không có lương tâm, chúng ta chỗ nào xin lỗi ngươi, ngươi tại sao phải cho chúng ta dẫn đến như vậy thai họa lớn lý phong ngươi cái này bạch nhãn lang đều là bởi vì ngươi chúng ta mới có thể rơi vào như thế ruộng đất ngươi chết không yên lành gu li tiên sinh chúng ta đều là oan uổng a sự tình đều là lý phong cái này hôn đản làm chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a nghe lấy đường hùng bọn người gào rú lý phong biểu hiện trên mặt dần dần âm trầm xuống chương chín trăm linh chín tầm nhìn hạn hẹp mặc kệ lý phong là ra tại nguyên nhân gì tới nơi này hắn mắt đều là vì cứu đường hùng bọn người Kết quả hắn còn chưa lên tiếng đây, đường hùng bọn người thì xông lấy hắn một trận quả trách, còn nguyền rủa hắn chết không yên lành. Ta cái này bạo tinh khí. Ngay sau đó Lý Phong liền muốn trực tiếp ngả bài, đem bao quát đường hùng ở bên trong người cho hết diệt. Đường Quỳnh sắc mặt cũng có chút khó coi, tuy nhiên sự tình là Lý Phong gây nên, có thể nguyên nhân căn bản vẫn là xuất hiện ở nàng nơi này à. Muốn không phải ổ gũ lịt đối nàng có lòng mơ ước, có thể bị Lý Phong giết chết. Đường hùng những thứ này người mắng Lý Phong thì tương đương với là đang mắng nắng a ẹ sợ cô nhì ạ trong lòng cũng là tức giận bất bình lý tiên sinh hảo ý tới cứu những thứ này người những thứ này người không những không cảm ơn còn nguyên rủa lý tiên sinh mấy người này mới là chết không yên lành đâu hạ lạ gủ lịt bọn người mặt không biểu tình nhìn lấy đường hùng bọn người ở tại cái này chửi rủa biểu lộ có chút trào phúng còn có chút khinh miệt duy chỉ có không có muốn dồn dừng đường hùng các loại người ý tứ tình thế tận tại bọn họ nắm giữ trước hết để bọn hắn chó cắn chó đi thôi coi như xem kịch Đường Quỳnh, ngươi cũng bị bắt tới. Cho đến lúc này Đường Kiếm mới phát hiện Đường Quỳnh cũng ở nơi đây, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định lên. Nghe thấy lời ấy, Đường Hùng bọn người ngậm miệng lại, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Đường Quỳnh, cứ như vậy, bọn họ Đường gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé không thiếu một cái đều bị bắt tới a. Nghĩ tới đây, Đường Hùng bọn người đối Lý Phong hận ý càng đậm, liền mang theo đối Đường Quỳnh đều có oán khí. Ngươi cái này bất hiếu nữ, ta lúc đó liền để ngươi cùng Lý Phong ly hôn a. Ngươi lại không nghe. Hiện tại tốt, Lý Phong cho chúng ta chọc đại phiền thoại A. Nô lâm thở phì phì chỉ đường Quỳnh nói ra. Đường Quỳnh, ngươi muốn là cùng Lý Phong ly hôn, đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Ngươi thật sự là một cái sao trổi. Đường Phi cũng chửi ầm lên lên. Đường Phi tay phải nắm tay, hung hăng nện hướng tay trái mình tâm, tức giận nói, lao nhị, các ngươi nhận nuôi một cái thai tình A. Muốn không phải nàng, chúng ta đường ra có thể trầm luân đến nước này. Lời này vừa nói ra, đường Phi bọn người thì đều ngậm miệng lại sắc mặt quái dị nhìn lấy Đường Quỳnh, cái này vốn là là một kiện không thể bị Đường Quỳnh biết bí mật, kết quả lại bị Đường Phi trong cơn tức giận nói ra. Hiện tại tốt, Đường Quỳnh biết chân tướng sự tình, không biết sẽ làm ra loại nào phản ứng. Ngoài dự liệu của mọi người là, Đường Quỳnh trên mặt vẫn chưa xuất hiện nhiều sao rõ ràng biến hóa, chỉ là đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó là cắn chặt môi không nói một lời. Chẳng lẽ nàng nghe không hiểu Đường Phi trong lời nói hàng nghĩa? Đúng lúc này, Đường Kiếm Vô hốt một cái, la lớn, đúng a!" Đường Quỳnh là chúng ta nhận nuôi à, nàng cùng chúng ta không có liên hệ máu mủ à. Mọi người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy thì hiểu được đường kiếm ý tứ, mừng rỡ nói ra, đúng vậy à, ta làm sao không có nghĩ đến điểm này, đường quỳnh không phải chúng ta người đứng ra, nàng làm chuyện gì đều không có quan hệ gì với chúng ta à. Đường kiếm cũng nói, gũ lịch tiên sinh, đường quỳnh là chúng ta tại 26 năm trước tại Hoa Hạ nhận nuôi hải tử, nàng không phải chúng ta thân sinh, cho nên ngài nhìn ngài có phải hay không đem chúng ta thả à rốt cuộc giữa chúng ta không có liên hệ máu mủ không sai nếu như ngài không tin lời nói có thể cho chúng ta làm một cái thân tử giám định chúng ta cam đoan không có nói sai nô lâm vũ bộ ngực lời thề son sắt nói ra hạ lạ gù lịt người khác không phải thế nào nói nói trình diễn vừa ra thân tình đại phim đến đâu bọn họ muốn nhìn là chó cắn cho a quan trọng hạ lạ gù lịt là muốn cầm đường hùng bọn người áp chế lý phong bởi như vậy hắn còn thế nào áp chế lý phong Bọn họ cùng đường Quỳnh ở giữa liền mẹ nó liên hệ máu mũ đều không có A. Giờ khắc này, hạ lạ gũ lịt hận không thể nhất trưởng đem đường hùng bọn người cho đập chết tại nguyên chỗ. Ha ha, ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng chào phúng cười lạnh từ một bên vang lên. Chính là toàn trường yên tĩnh thời điểm, cái này âm thanh cười lạnh trực tiếp thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chờ bọn hắn phát hiện người nói chuyện là Lý Phong về sau, tất cả mọi người không bình tĩnh. Không phải. Ngươi một cái tù nhân ở cái này cười ngây ngô cái gì đây? đan điền bị phế náo tử cũng hư mất sao lý phong ngươi có lời gì muốn nói sao hạ lạ gulit mắt sáng lên nhịn không được hỏi lý phong gật gật đầu tiếp lấy liếc nhìn đường hùng bọn người một vòng sau cười lạnh nói tầm nhìn hạn hẹp đường hùng những thứ này người coi là cùng đường quỳnh phân do giới hạn liền có thể bảo toàn chính mình ấu trĩ gulit gia tộc đã đem bọn hắn mang đến nơi đây thì khẳng định không có ý định lại đem bọn hắn thả trở lại không có liên hệ máu mủ lại như thế nào Đường Quỳnh rốt cuộc cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt tháng 2 năm 26 năm thời gian, không có liên hệ máu mủ cũng sẽ có thân tình. Bất quá bọn hắn nói những lời này cũng không phải là không có hiệu quả gì, chẳng qua là phản hiệu quả thôi, những lời này khẳng định đã đem đường Quỳnh đau lòng thấu thấu. Mà hắn vốn là muốn hết sức bảo toàn đường hùng bọn người, hiện tại nha. Đợi chút nữa đánh lên thì xem bọn hắn vận khí thế nào. Chỉ là đường hùng bọn người căn bản không có khả năng lĩnh hội tới Lý Phong thâm ý, ngay sau đó thì Chế Dêu lại nói ngươi đã tự thân khó đảm bảo, còn dám nói chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Cho là mình có chút tiền thì ngưu bức đúng không, cũng không nhìn một chút chính mình chọc tới người thế nào." Đường Phỉ nhìn về phía Hạ lạ Gù Lịt, lòng đầy căm phẫn nói ra, "Gù Lịt tiên sinh, ta dám đánh cược, Tây Ô thiếu gia cũng là bị Lý Phong giết chết, ngày hiện tại thì giết hắn vì Tây Ô thiếu gia báo thù đi." "Ồ?" Hạ lạ Gù Lịt đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi vì sao như thế có nắm chắc?" Gặp Hạ Lạc Gù Lịt hỏi thăm chính mình, Đường Phỉ trong lòng cũng là vui vẻ càng thêm ra sức nói ra, rất đơn giản, trên đấu giá hội thời điểm Lý Phong thì khắp nơi cùng cái ổ thiếu gia đối nghịch, mấy lần để cái ổ thiếu gia xuống đài không được, về sau cái ổ thiếu gia thì ra chuyện, không phải Lý Phong làm còn có thể là ai làm a. Cho nên giết Lý Phong chuẩn không sai. Đường Phỉ Tại nói giết Lý Phong thời điểm không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như là nói muốn giết chết một con kiến giống như. Đúng đúng đúng, giết Lý Phong thay cái ổ thiếu gia báo thù, sau đó cho cái ổ thiếu gia làm một trận Câu Dung cũng ở bên ra lên chú ý, không chỉ có Hạ là gù lịt ngợp một chút, người khác cũng đều sững sờ, thật sự là bọn họ căn bản thì chưa từng nghe qua cái từ này. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm, tiếp lấy hắn nhìn về phía Đường Quỳnh, phát hiện khoe miệng nàng vậy mà câu lên một vệt cười chào Phương Ý, là đối người Đường Gia triệt để hết hy vọng sao? Lý Phong âm thầm nỉ non, Tây ô thiếu gia lúc còn sống một mực tại truy Đường Quỳnh, tuy nhiên hắn chết, nhưng vẫn là làm cho cái ô thiếu gia cùng Đường Quỳnh kết hôn a. Cái này cũng tương đương với lại cầu thiếu ra một cọc tâm nguyện. Ngay sau đó Khâu Dung liền đem sự tình giảng thuật một lần. Hạ lạ gù lịt sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng gật gật đầu, cái chủ ý này cũng không tệ. Linh hồn nói chuyện không chỉ là phía đông có, phía tây cũng là có, đã có thể thông qua làm phương thức đi câu một cọc tâm nguyện, vậy liền làm à, dù sao đối với hắn mà nói cũng là một kiện không nhỏ có thể lại chuyện nhỏ. Nghe thấy lời ấy, đường phi bọn người thì âm thầm thở phào, về sau bọn họ cũng có chút mừng rỡ. Cũng là kết hôn à, từ nay về sau bọn họ cùng gù lịt gia tộc cũng là thông gia à, vậy bọn hắn cũng không cần chết đi. Cha, mẹ, gia gia, các ngươi cũng đồng ý cho ta cùng tổ gù lịt làm sao. Dù là đường kiếm đã nói ra, đường quỳnh vẫn là không có sửa đổi đối bọn hắn xưng hô, không có huyết thống thân tình, lại có dưỡng dục tri ân, đây là nàng không có thể phủ nhận. Đương nhiên, nếu như bọn họ cho ra đáp án không phải nàng muốn, cái kia đây cũng chính là nàng sau cùng lấy danh xưng như thế này đến xưng hô bọn họ. Chương 910, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Đường Hùng ba người hơi biến sắc mặt, Hạ lạ Cú Lịt xem ra đều được sáu mươi đi lên a. Cái này hay là bởi vì hắn bảo dưỡng tốt, tuổi thật khả năng tại bảy mươi trên dưới. Đường Quỳnh mới hai mươi sáu tuổi, đi theo Hạ lạ Cú Lịt bên người đúng là hủy khuất nàng. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn khác a, không đáp ứng bọn hắn liền phải chết ở chỗ này, đáp ứng mới có thể có một đường sinh cơ. Tiểu Quỳnh a, chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nô lâm lời nói thâm thiế khuyên. Đúng vậy A Tiểu Quỳnh, gũ lịt gia chủ là người tốt, ngươi cùng hắn không biết thụ bị khuất. Đường kiếm cũng cười lớn lấy an ủi. Tiểu Quỳnh, làm đường ra con gái, ngươi có trách nhiệm để đường ra biến đến càng tốt hơn, mà bây giờ cũng là ngươi biểu hiện mình một cơ hội. Đường hùng nói muốn càng thêm đường hoàng một số, cái này cũng phù hợp hắn nhất quán tắc phong làm việc. Nô đến gia tộc đại sự thời điểm, đường hùng liền sẽ dùng loại những lời này để người thân làm ra nhượng bộ hoặc là hy sinh tựa như lúc trước hắn vì thuyết phục Đường Quỳnh gả cho Lý Phong nói chuyện cũng rất đường hoàng một dạng Đường Quỳnh nhẹ vấn tóc kia cười nói chỗ lấy các ngươi căn bản cũng không quan tâm ta ý nghĩ đúng không Nô Lâm nhíu mày Tiểu Quỳnh bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm các loại chúng ta Đường gia vượt qua lần này cửa ải khó mụ mụ hội thật tốt bổ khuyết ngươi Đường Quỳnh phát ra cười lạnh một tiếng ngươi quên trước đó nói qua cái gì không giữa chúng ta không có liên hệ máu mủ cho nên ngươi không phải ta mẹ Ta cũng không cần thiết cho các người mà làm đoàn chính mình. Cảm thấy mình là sao chổi, liền trực tiếp ngả bài nói cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, cảm thấy mình có thể giúp bọn họ đi ra khốn cảnh, liền bắt đầu cầm đường ra con gái trách nhiệm tới khuyên nói nàng. song đánh dấu chơi tặc mẹ nó sao a, Giờ khác này, đường quỳnh tâm lý cũng nhịn không được nổ lên nói tụ. Nô lâm bọn người quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, cái kia trong lòng bọn họ bên trong cô gái ngoan ngoãn, vậy mà bắt đầu phản kháng bọn họ. Đường quỳnh! Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngô Lâm đem mặt kéo một phát, liền bắt đầu răn dậy lên. Đường kiếm kéo Ngô Lâm một thành, háng giọng rồi nói ra, Tiểu Quỳnh, ta mới vừa nói là nói nhảm, Ngươi đứa nhỏ này làm sao còn coi là thật đâu? Ngươi nói ta theo ngươi mẹ thì ngươi một đứa bé, Làm sao có thể là nhận nuôi? Đường phi mấy người cũng kịp phản ứng, Vội vàng giúp đỡ đường kiếm làm chứng, Tiểu Quỳnh, ngươi tuyệt đối là người đừng ra, Không tin lời nói đợi sau khi trở về làm thân tử giám định. Rất rõ ràng nhị thuốc đang gạt ngươi, ngươi thỏa thỏa là ta đường tỷ, không có loại thứ hai khả năng. Nhìn lấy đường phi bọn người vì cứu mạng mà không có chút nào phòng tuyến cuối cùng nói nói láo, đường quỳnh liền không nhịn được có chút muốn cười, mới đầu chỉ là cười khẽ, chậm rãi nàng cười tiếng càng ngày càng lớn lên, đến sau cùng trực tiếp che lại đường phi các loại người thanh âm. thằng đến đường quỳnh đem nước mắt đều bật cười thời điểm, đường phi bọn người ngậm miệng lại. ta, Thân tử giám định! Ha ha! Đường quỳnh lau sạch nước mắt. Cười chào phủ nói, thực ta đã sớm biết chính mình cùng các ngươi không có liên hệ máu mủ. Cái gì? Đường Kiếm bọn người sắc mặt kỳ biến. Thi Liên Hạ là gụ lịt bọn người hơi biến sắc mặt, dần dần đến hứng thú. Cảm tình cái này ra thân tình bộ phim vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng đặc sắc còn ở phía sau. Rất kinh ngạc. Đường Quỳnh lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đùa cợt nói, thực các ngươi đối với ta thái độ không hề giống là phụ mẫu đối con cái, mà lại ta tướng mạo cũng không giống Đường Kiếm cũng không theo Ngô Lâm. Bốn năm trước Cũng chính là ta sau khi tốt nghiệp đại học, ta thì vụng trộm bắt các ngươi tóc đi bệnh viện làm cha con giám định. Nghe đến đó, đường kiếm bọn người sắc mặt lại biến. Ta mẹ nó. Cảm tình bọn họ chết giữ bí mật dày sớm cũng không phải là bí mật. Bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ trước đó lời thề son sắt nói những lời kia, bọn họ cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Nhưng vì cái gì đường quỳnh biết rõ cùng bọn hắn không có liên hệ máu mủ, lại không hề rời đi đường ra, cùng bọn hắn ở chung lúc cũng không có biểu hiện ra rõ ràng biến hóa. Thực nhìn đến kết quả lúc ta thật không tin, vì thế ta lại lấy ba phần hàng mẫu một lần nữa làm ba lần giám định, thế mà cái này ba lần kết quả cũng giống nhau, ta cùng các ngươi xác thực không có liên hệ máu mủ. Khi đó, ta một chút thì minh bạch, vì cái gì ta tại trong mắt các ngươi tựa như là một kiện hàng hóa, bị các ngươi treo giá, vì cái gì ta bề ngoài cùng các ngươi không hề giống, vì cái gì đường phỉ xưa nay không gọi ta là tỷ tỷ. Đây hết thể nghi hoặc đều có đáp án. Đường Quỳnh nói đến lúc sau hốc mắt cũng có chút nhỏ bắt đầu nóng. Mặc cho ai gặp phải dạng này, sự tình đều làm không được không có chút nào tâm tình chập trờn, dù là thời gian đã qua 4 năm lâu dài, lần nữa nhắc lên cũng như cũ hội đau lòng không thôi. Đường Kiếm bọn người sắc mặt không ngừng biến ảo, lại không có một người đứng ra nói lên một câu lời an ủi nữ. Sau một lúc lâu, Đường Kiếm xoay người sang chỗ khác, hướng hạ là gù lịt chắp tay nói ra, "Gù lịt tiên sinh, ngài cũng nghe được à?" Đường Quỳnh cùng chúng ta xác thực không có liên hệ máu mủ. Cho nên ngài nhìn ngài có phải hay không trước đem chúng ta thả, sau đó lại cùng đường Quỳnh, Lý Phong tính sổ sách. Đường Phi, nô lâm mấy người cũng không nớt lời phụ họa, tựa như trước đó cầm đường ra con gái loại hình giải thích thuyết phục đường Quỳnh người không phải bọn họ một dạng, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh công phu thật là khiến người kính nể không thôi. Thả các ngươi, hạ lạ gũ lịt nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, tại đem bọn ngươi mang đến nơi đây về sau, ta thì chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem các ngươi thả các ngươi đều muốn cho cái ổ lên mạng, đường hùng bọn người như bị xét đánh, bọn họ liều mạng già đi nịnh nọt hạ lạ gù lịt, kết quả là đổi lấy một kết cục như vậy. Mộng bước sau đó, đường hùng bọn người liền bắt đầu sát mặt tái nhợt cầu xin tha thứ, nô lâm, khâu dung, đường phỉ ba nữ thậm chí ngồi dưới đất khóc thiên đập đất lên, thật giống như mình lập tức liền muốn lên pháp trường ở dạng. tất cả im miệng cho ta, hạ lạ gù lịt nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn nóc nhà, trực tiếp liền đem đường hùng bọn người cho chấn không dám nói lời nào. Hạ lạ gù lịt là thật rất tức giận, nếu là hắn cầm đường hùng bọn người áp chế Lý Phong A, hiện tại đường hùng bọn người trực tiếp cùng đường quỳnh vạch mặt, vậy hắn còn thế nào áp chế Lý Phong? Đám người này khác bản sự không có, vung nổi bản sự lại là một cái mạnh lên một cái, khó trách ru lan tập đoàn một mực tại đi xuống dốc đây, phế vật, một đám giấc rưỡi. Lý Phong, nói thật cho ngươi biết ta, ngươi đi tới nơi này dù sao cũng là một lần chết, nói thật lời nói ta còn có thể cho ngươi một thông khoái, nếu như ngươi mạnh miệng không nói ta muốn phải để ngươi nếm tận đau khổ. Hiện tại nói cho ta biết, tầy ổ có phải hay không bị ngươi giết chết? Hạ Lã Gú lịt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng nói ra. Theo Hạ Lã Gú lịt tiếng nói rơi xuống đất. Trong phòng khách tất cả Gú lịt thành viên gia tộc tất cả đều đứng dậy, không kiêng nghệ gì cả đem tự thân khí tức lan ra. Những khí tức này bên trong có cấp độ S S, S cũng có cấp độ S, S, còn có cấp S cùng cấp A. Mỗi người khí tức đều hướng bốn phía khuyết tán. Trong phòng khách vừa đi vừa về khuấy động. Cửa sổ đóng chặt trong phòng khách trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, thổi đường hùng bọn người ngã trái ngã phải, trên mặt nóng bỏng đau. Cho đến lúc này đường hùng bọn người mới phát hiện Gù lịt gia tộc chỗ kinh khủng. Đường Quỳnh, ẹ e sở cô Nhi A đồng dạng thân thể bất ổn, có tùy thời đều muốn ngã xuống nguy hiểm. Đúng lúc này một cỗ so những khí tức này cường hãn vô số lần năng lượng ba động theo Lý Phong trên thân bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, gũ lịt thành viên gia tộc thân thể phía trên khí tức đều bị đều áp trở về. Hạ là gù lịt bọn người sắc mặt kịp biến. Chương 911, các ngươi có thể đánh ta. Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì ta khí tức bị áp chế trở về? Điều đó không có khả năng. Cố năng lượng này ba động là tình huống như thế nào? Vì cái gì ta linh hồn đều đang run rẩy Gù lịt thành viên gia tộc trực tiếp thì mộng, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, coi như đối mặt cao hơn chính mình ra một cảnh giới địch nhân lúc bọn họ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Mấu chốt là Lý Phong trên thân triển lộ ra năng lượng ba động quá kinh khủng, tựa như thiên uy đồng dạng, để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tình. Eo lệ không phải nói hắn đem Lý Phong đan điền phế bỏ đi sao? Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Gia chủ, ngài có thể làm được điểm này sao? Mọi người ở đây rung động thời khắc, một vị cấp độ SS gũ lịt thành viên gia tộc nhỏ giọng hỏi. Người khác tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn về phía hạ lạ gũ lịt. Loại thời điểm này hạ Lạc gũ lịch chính là mọi người người đáng tin cậy, hắn đến đón lấy trả lời đúng tại cục thế có thể nói cực kỳ trọng yếu. Hạ Lạc gũ lịch vẻ mặt nghiêm túc, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện, hắn thân thể giống như tại run nhẹ nhẹ, giống như là đối mặt với đại hoàng sợ mở dạng. Gũ lịch gia tộc hắn thành viên trong lòng nhất thời thì hơi hồi hộp một chút. Hạ là gũ lịch thế nhưng là gũ lịch gia tộc đệ nhất cường giả, S cấp liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ nhân vật lại cái kia mạnh đến mức nào đường hùng mấy người cũng nhìn ra không thích hợp làm sao hạ lạ gù lịt bọn người tì ngồi, trước đó phách lối khí diễm đâu đến cùng phát sinh cái gì quan trọng bọn họ không phải võ đạo cường giả lý phong lại chỉ là phóng xuất ra khí tức vẫn chưa làm ra cái gì động tác cho nên đường hùng bọn người căn bản không biết lý phong làm ra nhiều đại động tĩnh ngay tại trong sân yên tĩnh thời khắc lý phong tiến lên trước một bước che ở đường quỳnh ẹ sở cô nhì ạ trước đó lạnh giọng nói ra Thầy ổ gù lịt đúng là ta giết, các ngươi có thể đánh ta. Hạ là gù lịt. Người khác. Thân mẹ nó có thể đánh ngươi, hiện tại người nào mẹ nó dám đánh ngươi. Đường Quỳnh một đôi mắt đẹp nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh lên, âm thầm nỉ nó nói, một người giữ ải vạn người không thể qua. Giờ khác này Lý Phong cho nàng cũng là loại cảm giác này, lấy lực lượng một người trực diện toàn bộ gù lịt gia tộc, lại không rơi vào thế hạ phong. Ế e sở cô nỉ ạ lấy tay che miệng, nhỏ giọng hoảng sợ nói, hoa lý tiên sinh thật tốt xoáy tốt có nam nhân mị lực vốn là ẹ sở cổ nỉ ạ thì thẳng sùng bái lý phong giờ khác này nàng đối lý phong sùng bái càng là đạt tới trước đó chưa từng có độ cao nếu là lúc này lý phong hướng nàng tỏ tình để cho nàng làm bạn gái mình ẹ sở cổ nỉ ạ nhất định sẽ không nói hai lời đáp ứng thế mà có ít người lại không làm rõ ràng được tình huống tỉ như đường kiếm lý phong chúng ta theo ngươi không oán không cựu a nhìn ngươi như thế chẳng diện ngươi khẳng định cũng nguyện ý ai làm lấy chịu không muốn liên lụy người khác đúng không? Vậy ngươi thì giúp chúng ta cho Cửu lịch tiên sinh giải thích một chút, việc này chúng ta thật là không rõ tình hình. Lý Phong dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đường kiếm liếc một chút, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn cần giải thích cái gì không? Đường kiếm đầu tiên là sững sở, tiếp lấy gật gật đầu, nhất định phải giải thích ra, ngươi không nghe thấy Cửu lịch tiên sinh mới vừa nói gì sao? Lúc này đường phỉ sắc mặt âm chầm nói ra, Lý Phong, trước đó giữa chúng ta quả thật có chút hiểu lầm có thể vậy cũng là một số hạt vườn việc nhỏ, ngươi không lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền muốn hô chết chúng ta à. Lý Phong, ngươi trước còn đánh qua ta một bàn tay đây, ta không phải cũng không nói gì sao. Đường Long cũng đứng ra, gần như cầu khẩn nói ra, tính toán làm ca cầu ngươi, ngươi giúp chúng ta giải thích một chút được không. Lý Phong trực tiếp thì cười, đám người này là thật không có nhãn lực độc đáo à, không có nhìn hạ lạ gù lịt bọn họ đều sợ thành chim cút sao, còn để hắn giúp đỡ giải thích. Lại nói, Hắn đang ra giúp đỡ giải thích sao? Đường Hùng những thứ này người cùng hắn có quan hệ gì à? À Ventis cắp lợi chế trụ hai nữ nhân kia. Đúng lúc này, hạ lạ gũi lịt phát ra giống to một tiếng. Lời này vừa nói ra, hắn gũi lịt thành viên gia tộc ánh mắt đều sáng. À cùng cắp lợi cũng là cùng ngéo lệ gũi lịt cùng đi tìm Lý Phong hai tên người áo đen. Bọn họ giờ phút này thì đứng tại Đường quỳnh, Äm Sở cô nhì à một bước xa địa phương, đưa tay liền có thể đem hai nữ khống chế lại. Đường Quỳnh ẹ sở cô nhì ạ là lý phong xương sần mềm chỉ cần khống chế lại hai nữ nhân này lý phong liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình có thể gù lịt gia tộc người còn không tới kịp mừng rỡ liền thấy Ventis, cắp lợi giống như kẻ điếc đứng tại chỗ không có chút nào động đậy nhất thời gù lịt gia tộc người thì minh bạch cảm tình bọn họ sớm đã bị lý phong khống chế a héo lệ gù lịt gia tộc đối ngươi không tệ ngươi vì sao muốn phản bội chúng ta hạ là gù lịt trên mặt sát khí nhìn về phía héo lệ lòng khéo lảo sát ý đều muốn tràn ra tới Muốn không phải éo lệ lòng phèo lảo nói đem Lý Phong đan điền cho phế, mà hắn lại không theo Lý Phong trên thân cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào, hắn như thế nào triệt để trầm tĩnh lại. Nếu như hắn có phòng bị lời nói, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống bị động như vậy cấp độ. Lý Phong cười, chớ nói nhảm, bọn họ đều bị ta khống chế tâm thần, hiện tại là ta khôi lỗ, ngươi vô luận nói cái gì bọn họ cũng sẽ không nghe ngươi, vẫn là nói một chút ngươi dự định làm sao chừng trị ta đi. Lời này vừa nói ra, Hạ lạ Gù Lịt thì trong lòng cảm giác nặng nề. Khống chế một vị SSS cấp cường giả tâm thần, cái này cần cảnh giới gì mới có thể làm được? Nếu như nói vừa mới hắn đối lý Phong cảnh giới chỉ là suy đoán, cái kia giờ phút này hắn cơ hồ thì có thể xác định, Lý Phong khẳng định là siêu việt cấp độ SSS cường giả. Lý Phong, ngươi làm sao cùng Gù Lịt tiên sinh nói chuyện đâu? Không rõ tình huống Đường Phi trực tiếp mở miệng răn dậy lên, hắn cũng là nghĩ dùng loại phương thức này để lấy lòng Hạ lạ Gù Lịt thế mà hạ lạ gụ lịt không chỉ có không tiếp thụ hắn hảo ý còn rất là phẫn giận dữ hét ngươi đặc biệt trò câm miệng cho ta làm sao nói chuyện với lý tiên sinh đâu đường phi đường kiếm bọn người không phải tình huống gì a đây là làm sao cảm giác hạ lạ gụ lịt rất sợ hãi lý phong giống như lý tiên sinh là cái ổ vô lễ trước đây mạo phạm ngài ngài đem hắn giết cũng liền liền giết chúng ta gụ lịt gia tộc tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này nữa ngay tại đường hùng bọn người mộng bức thời điểm Hạ Lạc Gù lịt hướng Lý Phong chắp tay nói ra. Câu nói này tựa như một đạo sấm sét, trực tiếp tại đường hùng bọn người bên tai nổ vang. Hạ Lạc Gù lịt vậy mà hướng Lý Phong nhận sợ? Bọn họ không nghe lầm chứ? Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi xác định không truy cứu chuyện này nữa. Xác định, 100% xác định. Hạ Lạc Gù lịt sắp khóc, Lý Phong rất rõ ràng là bán thần cấp cường giả, hắn coi như muốn giết Lý Phong cũng phải có thực lực kia mới được a. Hiện tại đã không phải là truy không truy cứu Lý Phong vấn đề, mà chính là Lý Phong có thể hay không truy cứu bọn họ vấn đề. Bản thân không thể nhục, đây là thông hành toàn thế giới chân Lý. Hiện tại hắn có thể làm liền là trước cùng Lý Phong lá mặt lá trái, sau đó nghĩ biện pháp đem bế quan mấy vị lao tổ cho kêu đi ra, bởi vì hắn nhớ không lầm lời nói, chỗ này trang viên phía dưới thì có một vị lao tổ đang lúc bế quan. Trường 912, Đoạn tuyệt quan hệ. Đường hung bọn người trực tiếp thì mê, trước đó còn luôn miệng muốn giết Lý Phong người. Đột nhiên thì không truy cứu nữa Lý Phong, đến cùng phát sinh cái gì? Tuy nhiên Đường Hùng bọn người không phải võ đạo cường giả, không biết Lý Phong thân thể phía trên khí tức đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, nhưng ở hạ lạc gụ lịt các loại người khí tức đều bị áp chế trở về tình huống dưới, Lý Phong khí tức tựa như trong bầu trời đêm minh nguyệt, lại tốt so trong đêm tối đèn pha, là rõ ràng như vậy. Giờ khắc này, Đường Hùng bọn người tựa hồ hiểu rõ. Lý, Lý Phong, ngươi cũng là võ đạo cường giả. Đường Hùng nuốt ngụm nước bọt, Chắc âm thanh hỏi. Lý Phong gật gật đầu, đúng vậy à, cái này không rất rõ ràng sự tình sao. Đường hùng bọn người hơi biến sắc mặt, tiếp lấy đường phỉ thử thăm dò. Ngươi, ngươi mạnh bao nhiêu? Cái này muốn nhìn với ai so? Lý Phong tựa như một cái hướng dẫn từng bước lao sư đồng dạng, từng chút từng chút bước lên đường hùng bọn người hứng thú. Nô lâm chờ mong hỏi, cùng gụ lịch tiên sinh so đâu? Các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lý Phong giống như cười mà không phải cười chỉ hướng hạ lạ gụ Lịt lô lâm bọn người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hạ lạ gụ lịt hạ lạ gụ lịt sắc mặt nhất thời thì biến đến lúng túng cảm tình còn muốn hắn cái này đường đường gụ lịt ra chủ giúp đỡ thổi phồng một phen bất quá địa thế còn mạnh hơn người tuy nhiên hạ lạ gụ lịt hiện tại vô cùng khó chịu vẫn là nói chi tiết nói lý tiên sinh cường đại đã vượt qua chúng ta tưởng tượng chúng ta tại lý tiên sinh trước mặt liền một chút phản kháng suy nghĩ đều không có t dù là tâm lý có suy đoán Nghe đến đáp án này hậu đường hùng bọn người vẫn như cũ là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Vượt qua tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì phản kháng suy nghĩ. Lý Phong đã vậy còn quá mạnh. Nếu như lời này là Lý Phong nói, khả năng đường hùng bọn người còn muốn nghi vấn một chút, có thể lời này là theo hạ lạ gụ lịt trong miệng nói ra, cái kia chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Khó trách hạ lạ gụ lịt đột nhiên thì sợ đây, nguyên lai like là biết Lý Phong cường đại. Đây chẳng phải là đã nói lên bọn họ đã an toàn phát hiện này nhất thời liền để đường hùng các loại người tâm tư linh hoạt lên lý phong à, nếu như ta nói chuyện khi trước đều là một số hiểu lầm ngươi tin không lý phong đều mẹ nó sửng sốt sau một lúc lâu mới sắc mặt quái dị nói ra ta tin các ngươi tả thân mẹ nó hiểu lầm tin cho chứng a đám người này gió chiều nào theo chiều nấy lên quả thực không có chút nào tư tưởng áp lực a da mặt đều dày như vậy còn muốn cái gì xe đạp nô lâm gấp con rể lý phong vội vàng đưa tay đánh gãy đừng gọi ta con rể ta sở dĩ kiên nhẫn giải đáp các ngươi vấn đề cũng là muốn cho các ngươi hối hận trừ cái đó ra không có khác ý tứ nô lâm đường hùng người khác khoan hay nói bọn họ hiện tại thật sự là hối hận hối hận ruột đều xanh sớm biết lý phong cường đại như vậy bọn họ còn nịnh bợ cái gì gù lịt ra tộc a trực tiếp cùng lý phong làm tốt quan hệ chẳng phải thành sao ngay tại lý phong cùng đường hùng bọn người đối thoại thời khắc hạ lạ gù lịt vụng trộm cho đứng tại phía ngoài đoàn người chết một vị gù lịt thành viên gia tộc truyền âm nói tại ngươi phải phía sau có khối nhan sắc không giống nhau sàn nhà ngươi dùng hết toàn lực đạp đi xuống tên kia thành viên tuy nhiên không biết gia chủ vì sao có yêu cầu này nhưng vẫn là trước tiên lui lại đến mảnh đất kia trên bàn dùng lực đạp đi xuống lý phong đầu lông mày vẩy một cái giống như cười mà không phải cười hướng hạ lạ gù lịt nhìn bên này tới cũng là cái này liếc một chút hạ lạ gù lịt thì có một loại bị lý phong hoàn toàn xem thấu cảm giác Để hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ngay tại hắn coi là Lý Phong muốn làm ra cử động gì thời điểm, Lý Phong đột nhiên lại thu hồi ánh mắt, như vô sự đối Đường Quỳnh nói ra, "Ngươi dự định làm sao thu thập bọn họ?" Hạ là gù lịt nhất thời thở phào, nhưng hắn vẫn có một loại kinh nghi bất định cảm giác. Vừa mới Lý Phong vì sao dùng loại kia ánh mắt nhìn hắn, là phát hiện cái gì không? Thế nhưng là nếu như phát hiện, hắn vì sao lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào? Đường Quỳnh đang tại một cái cực độ phức tạp tâm tình bên trong đây, Trực tiếp liền bị hỏi sức sở. Cũng là đường hùng những thứ này hai mặt tiểu nhân, ngươi dự định làm sao thu thập bọn họ. Đừng có tư tưởng bao phục, dù sao bọn họ một mực lấy ngươi làm ngoại nhân. Lý Phong dùng một loại cổ vũ ngữ khí nói ra. Ê! Đường Quỳnh nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thật sự là thu thập cái từ này dùng tại đường hùng bọn người trên thân để cho nàng có một loại cực độ cảm giác quái gì. Trước đó bọn họ vẫn là nàng trưởng bối, mặc dù bây giờ nàng đã hạ quyết tâm cùng đường hùng bọn người đoạn tuyệt quan hệ nhưng nhân vật tâm thái nhất thời cũng không chuyển biến được cả nô lâm nhất thời hốc mắt đỏ bừng tiểu quỳnh mẹ biết sai ngươi đừng trách mụ mụ được không bộ kia hai mắt đấm lệ bộ dáng thật giống như thụ ủy khuất người là nàng đồng dạng tiểu quỳnh ngươi yên tâm có ta ở đây ta nhất định sẽ làm cho bọn họ nhận thức đến sai lầm sau khi trở về ta liền đem chủ tịch vị trí nhường cho ngươi đồng thời đem u lam tập đoàn ba mươi cổ phần đều cho ngươi đường hùng lấy ra ra chủ huy nghiêm trầm giọng nói ra Nghe xong lời này, đường phi bọn người gấp, chỉ là đường hùng một ánh mắt thì để bọn hắn đem lời đều nín hồi trong bụng. Cái này thời điểm còn suy nghĩ gì cổ phần A, giữ được tính mạng mới là lớn nhất chuyện khẩn yếu. Cảm ơn đường tiên sinh hảo ý, ta đối ưu lan tập đoàn cổ phần không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đường Quỳnh mỉm cười, trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Đường hùng trực tiếp thì sững sở, ngươi gọi ta cái gì? Đường tiên sinh A. Đường Quỳnh duy trì mỉm cười biểu lộ, nhẹ giọng nói ra từ nay về sau ta cùng các ngươi thì không có bất cứ quan hệ nào cho nên chỉ có thể gọi là ngươi đường tiên sinh các ngươi tuyệt đối không nên lại kêu ta tiểu quỳnh xin cứ gọi ta đường tiểu thư tôn trọng lẫn nhau là lẫn nhau giao lưu tiền đề đường hùng bọn người khẽ nhếch miệng một mặt không dám tin dưới cái nhìn của bọn họ đường quỳnh cũng là trong tay bọn họ để tuyến tượng gỗ bọn họ có thể nói chính mình cùng đường quỳnh không có liên hệ máu mủ có thể tùy thời vì lợi ích đem đường quỳnh từ bỏ nhưng là đường quỳnh không thể đối xử với bọn họ như thế Hiện tại đường Quỳnh một phương diện muốn cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, này làm sao có thể chịu? Tiểu Quỳnh, ngươi nhất định là đang nói đùa với chúng ta à? Nô Lâm cười lớn lấy hỏi. Ta xưa nay không nói đùa người. Đường Quỳnh lắc đầu, thu lại ý cười nói, mời ngô nữ sĩ gọi ta đường tiểu thư, cảm ơn. Nô Lâm sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng thét to, đường Quỳnh. Chúng ta dưỡng dục ngươi 26 năm, coi như không có liên hệ máu mủ cũng nên có thân tình à, ngươi sao có thể như thế không có lương tâm? Tốt ngươi cái đường Quỳnh, ngươi thật sự là dưỡng không quen bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sớm biết như thế, lúc trước chúng ta thì không nên đem ngươi theo hoa hạ lĩnh trở về. Đường Kiếm cũng phẫn nộ nói ra. Đường Phi vội vàng kéo hắn lại, để tránh hắn lại nói ra càng quá phận lời nói đến, rốt cuộc bọn họ mạng nhỏ còn tại Lý Phong trên tay nắm bắt, cái này thời điểm vẫn là không muốn chọc giận đường Quỳnh tốt. Đường Quỳnh nghiêng đầu đi nhìn về phía Lý Phong nói ra, để bọn hắn đi thôi, ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, bọn họ khả năng trong thời gian ngắn còn đi không? Đường Quỳnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, vì cái gì? Đường Hùng bọn người vừa cao hứng không bao lâu, cũng bởi vì Lý Phong câu nói này cho sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Lý Phong muốn giúp Đường Quỳnh xuất khí? Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động theo lòng đất truyền đến, đó lấy một thân ảnh đánh vỡ phòng khách sàn nhà, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chương chín trăm mười ba, để ngươi tìm một chút cảm giác cái thân ảnh này xuất hiện về sau trước tiên thì vọt tới hạ lạ gù lịt trước người ngăn lại lý phong ánh mắt theo lòng đất xông ra đến đến hạ lạ gù lịt trước người tốn thời gian không đến không chấm một giây tốc độ nhanh đến cực hạn cho đến lúc này mọi người mới thấy rõ hắn mặt diện mạo đây là một cái lao giả người da trắng xem ra năm sáu mươi tuổi mặc lấy một thân vừa vặn hát sắc tây trang dáng người thẳng táp tinh thần quát thước giờ khắc này hạ lạ gù lịt một mực căng cứng thân thể thì có nháy mắt buông lỏng tiếp lấy hắn hô lớn nói cung nên phỉ lão tổ xuất quan. Gu Li gia tộc hắn thành viên giờ phút này vẫn có chút quay cuồng, nhưng hạ là Gu Li một câu, thì để bọn hắn biết được tên lão giả này thân phận. ngay sau đó trên mặt bọn họ thì lộ ra vẻ cung nhiệt, hoặc hạ là Gu Li bộ dáng không người hô to, cung nên phỉ lão tổ xuất quan. Phí Gu Li, gia tộc người sáng lập cháu trai, cũng chính là Gu Li gia tộc tam tổ, ấn bối phận lời nói hắn là hạ là Gu Li ông cố, năm nay đã một trăm bốn mươi năm tuổi tuổi cao. sáu mươi năm năm trước. Phình gũ lịt thì bước vào bán thần cảnh, về sau vì chủng kích truyền thuyết bên trong thần cảnh, hắn liền tại chỗ này trang viên lòng đất bế quan tu luyện. Toàn bộ gũ lịt gia tộc biết chuyện này không cao hơn 5 ngón tay số lượng, bên trong thì có hạ lạ gũ lịt, cho nên hắn lựa chọn đem Lý Phong mang đến nơi đây, cũng có phương diện này cân nhắc. Rốt cuộc gũ lịt gia tộc tại lờ giờ bất động sản còn có rất nhiều chỗ, chỉ có nơi này mới có cường viện. Hạ lạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì đem ta kêu đi ra tại hạ lạ gù lịt nhận sợ về sau lý phong liền đem khí tức thu hồi đi phìn gù lịt nhìn chằm chằm lý phong đường hùng bọn người nhìn một hồi cũng không có nhìn ra ai có thể đối hạ lạ gù lịt bọn người sinh ra uy hiếp cái này mới có câu hỏi này phìn lao tổ người trẻ tuổi này là vị bán thần cấp cường giả hạ lạ gù lịt nhất chỉ lý phong lạnh giọng nói ra ồ phìn gù lịt đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt quái dị nói ra hạ lạ ngươi không có lầm chứ Hắn nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi A. Võ đạo cường giả có thể trì hoan giả yếu, nhưng không cách nào cải lão hoàn đồng, nhìn một người tuổi tắc mặc dù không cách nào phán đoán đối phương hạn cuối, lại có thể phán đoán đối phương hạn mức cao nhất. Tỷ như Lý Phong xem ra không đến 30 tuổi, vậy hắn cảnh giới thì không nên vượt qua cấp độ SSS mới là, có thể hạ là gù lít lại nói Lý Phong là một tên bán thần cấp cường giả, cái này mẹ nó thì quá phận. Hạ là gù lít khỏe miệng phát khổ, phín lao tổ, hắn đúng là bán thần cấp cứng, giả điểm ấy ta có thể hướng ngài cam đoan muốn không phải hắn cũng phạm loại này thường thức tính sai lầm như thế nào lại rơi xuống bị động như vậy cấp độ nếu như sớm biết lý phong là bán thần cấp cường giả cái kia cái ngủ lịt chết cũng liền chết dù sao ngủ lịt gia tộc con cháu có rất nhiều hắn còn không cần thiết vì một cái hoàn khố tử tôn mà cùng bán thần cấp cường giả chính diện cứng phi ngủ lịt hơi biến sắc mặt trên thế giới lại còn có dạng này thiên tài hắn nhưng là tám mươi tuổi thời điểm mới bước vào bán thần cảnh. Không nên cảm thấy 80 tuổi mới bước vào bán thần cấp rất cắn bã, có thể trở thành bán thần cấp cường giả liền đã nói rõ hắn thiên phú cường hãn. Bao nhiêu người bị kẹt tại trí tôn cảnh đại viên mãn mà không được tiến thêm, thẳng đến thọ mệnh hao hết đều không thể bước ra một bước kia. Tựa như hạ là gũ lịch, hắn đã 71 tuổi tuổi cao, bước vào SSS cấp cũng có thời gian mười mấy năm, như cũ không được tiến thêm, thọ mệnh hao hết trước có thể trở thành hay không trí tôn cảnh đại viên mãn đều không nhất định, càng đừng đề cập bước vào bán thần cảnh. Cho nên phình gũ lịch là thiên tài trong thiên tài, thế mà hắn dạng này thiên phú cùng Lý Phong so sánh, liền thành đồ bỏ đi bên trong máy bay chiến đấu, điều này có thể không cho hắn cảm thấy rung động. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất thật không thể tin. Hạ lạ gũ lịch khỏe miệng càng đắng chất lên, ngay sau đó hắn thì thu hồi trong lòng tạm nghiệm, giọng căm hận nói ra, hắn giết cháu của ta cậy ổ, còn uy hiếp chúng ta gũ lịch gia tộc, mời phình lao tổ làm chủ cho chúng ta. Lại có việc này. Phình gũ lịt thân thể phía trên khí tức gần ẩn có muốn cuồng bạo xu thế gũ lịt gia tộc đứng ngạo nghễ tây phương thế giới hơn hai trăm năm cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác không có bị người khác khi dễ qua bây giờ lại có người giết gũ lịt gia tộc trực hệ tử đệ còn mẹ nó đánh tới cửa cái này hắn có thể chịu một đám gũ lịt thành viên gia tộc điên cuồng gật đầu các loại đối lý phong bất mãn lời nói thì nhảy ra đi vừa mới bọn họ bị lý phong áp chê quá lợi hại hiện tại phe mình trận doanh có một cái bán thần cấp lao đại giúp bọn hắn chỗ dựa bọn họ còn không nắm lấy cơ hội đem cái này giọng điệu cho giải ra vậy bọn hắn lại là người nào phin gulit chỉ hướng đường hùng bọn người hỏi bọn họ là lý phong lão bà đường quỳnh người nhà bất quá giống như bọn họ cùng đường quỳnh ở giữa không có liên hệ máu mủ hạ là gulit chi tiết đáp phin gulit không phải người nhà cũng là người nhà cái này mẹ nó không có liên hệ máu mủ là mấy cái ý tứ lúc này mới bao nhiêu năm không thấy a hạ là nói chuyện làm sao bắt đầu đi vòng mèo đường hùng mấy người cũng rất ngộng bức a ngươi nói bọn họ là thừa nhận tốt đây vẫn là không thừa nhận tốt đâu rõ ràng cái này gọi phìn người rất mạnh là gù lịt gia tộc hy vọng vậy bọn hắn hiện tại cái kia đứng ở người nào phía bên kia tiếp tục đứng lý phong lời nói lý phong khả năng không linh tỉnh lại trở về đầu đi đứng gù lịt gia tộc đi gù lịt gia tộc cũng không nhất định cảm kích việc này nào sớm biết bọn họ liền không như vậy nhanh đứng đội giờ khắc này, đường hùng bọn người rốt cục nếm đến gió chiều nào theo chiều nấy quả đắng. người trẻ tuổi, người rất phách lối a. phí ngũ lịt cũng lười để ý đường hùng những thứ này cá ướp muối, trực tiếp nhìn về phía lý phong nói ra. lao đầu tử, người nói nhảm rất nhiều a. lý phong móc móc lỗ thai, một mặt khinh miệt nói ra. hắn sớm liền thấy hạ là ngũ lịt tiểu động tác, lại không có ngăn cản, vì cũng là để bọn hắn dùng ra át chủ bài. chẳng muốn trừ tận gốc, đã hắn cùng ngũ lịt gia tộc kết xuống cửu hoán thì khẳng định phải đem gu lịt ra tộc căn cho đức mất mới là không sau đó mắc vô cùng phìn gu lịt sững sờ một chút tiếp lấy hắn mặt sắc gầm chầm nói ra đã thật lâu không có người ở trước mặt châm chọc ta đến mức ta đều muốn quên bị người châm chọc sau cái kia làm ra phản ứng gì cho nên ta mới phải để ngươi làm quen một chút tìm một chút cảm giác ra lao đại gia lý phong cười tủm tỉm nói ra phìn gu lịt người khác sau một lúc lâu phìn gu lịt cười ha hả Tốt ngươi thật rất tốt Đã ngươi phách lối như vậy, vậy chúng ta thì đánh một trận, xem ai quyền đầu cứng, như thế nào. Lý Phong gật gật đầu, tốt, nếu như sự thật chứng minh ta quyền đầu so sánh cứng rắn, ngươi dự định kết thúc như thế nào. Không có nếu như, đánh qua mới biết được. Phình gú lịt khoe miệng ngậm lấy một vệt cười chào phúng ý nói ra. Lý Phong túi đầu cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu cười nói, cũng thế, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi bên ngoài đánh. Ừm, phình gú lịt như mày, tại sao muốn ra ngoài? Người khác cũng rất nghi hoặc, cái này cũng không phải là nhà người, còn sợ đánh đổ hư hỏng làm sao địa. Ta nhìn nơi này có không ít đồ cổ, tranh sân dầu, làm hỏng ta sẽ đau lòng, rốt cuộc đều là ta đồ vật. Lý Phong chuyện đương nhiên nói ra. Phình gũ lít. Người khác. Chương 914, nghĩ đẹp vô cùng. Thân mẹ nó ngươi đồ vật, cái này mẹ nó rõ ràng là gũ lít gia tộc đồ vật có được hay không. Phình gũ lít đều muốn bị Lý Phong cho tức giận cười, cái này mẹ nó còn chưa đánh đâu trước hết đem gũ lịt gia tộc tài sản cho chiếm làm của riêng thật sự cho rằng hắn có thể đánh thắng chính mình làm sao địa nhìn đến ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin a phìn gu lịt cười lạnh một tiếng ánh mắt âm hàn nói ra chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta nơi này đồ vật tùy tiện ngươi cầm có thể ngươi muốn là thua trong tay của ta phía trên ngươi hai nữ nhân này nhưng là đều muốn quy ta phìn gu lịt bế quan đã lâu chật nhìn đến đường quỳnh ẹ sợ cổ ni ạ hai cái này đỉnh cấp mỹ nữ lập tức thì động tâm hắn đã làm tốt dự định đợi chút nữa xử lý lý phong về sau hắn liền đem đường quỳnh hẹn sở cổ nhị ạ đưa đến chính mình nơi bế quan đường quỳnh hẹn sở cổ nhị ạ lập tức khẩn trương lên các nàng thà rằng cùng với lý phong cũng không muốn bị lao già chết tiệt này nhớ thương a lý phong nếu như biết rõ hai nữ ý nghĩ nhất định sẽ một mặt một bức có thể hay không đừng có dùng thà rằng cái từ này để hình dung ta ạ ta có kém cỏi như vậy sao người nghĩ vẫn rất đẹp lý phong cũng cười hắn đều không đối đường quỳnh hẹ sở cổ nhị ạ làm chút gì đây Lao già chết tiệt này còn muốn nhớ thương cái này hai đoá hoa tươi. Muốn cái dám ăn đâu? Chỉ có muốn Mỹ mới có thể để cho sinh hoạt đi qua, nếu như ngay cả tưởng tượng đều không đẹp lời nói, vậy người này sinh hoạt sẽ cỡ nào tối tâm không mặt trời a? Phí Lhú Lít Thở dài liền liền nói. Lý Phong. Ta đi, hắn nói tốt có đạo lý, tiểu ra vậy mà đều không cách nào phản bác. Không phải. Ngươi nói ngươi thật tốt làm một cao thủ không là được, còn mẹ nó làm thêm làm chết học gia còn cho không chờ đường sống cho người khác. được thôi, xem ở ngươi nói như thế có đạo lý phân thượng. đợi chút nữa ta sẽ để ngươi chết đúng chỗ. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra. hắn đã thật lâu không có cùng bán thần cấp cường giả giao thủ qua, bất quá phiền guli vừa mới triển lộ ra khí tức cũng bất quá là bán thần trung kỳ. cùng hắn ngang hàng, tại hắn át chủ bài toàn bộ khai hỏa tình huynh dưới phiền guli đại khái vẫn không phải đối thủ của hắn. đương nhiên, người không thể một vị địa tự tin. Lý Phong cũng làm tốt thất bại dự án, cũng chính là mở vô địch thêm truyền tống, mang theo đường quỳnh, ẹ sở cô Nì ạ chạy trốn. Phình gù lịt đầu lông mày vẩy một cái, vậy ta thì cảm thấy có chút xin lỗi, ngươi sẽ không chết đến chỗ, bởi vì nơi này là chúng ta gù lịt gia tộc bất động sản. Mọi người thấy Lý Phong hai người tại cái này lẫn nhau nói hung ác, cảm nhận được lớn lao áp lực. Cái này mẹ nó một người một câu chết đúng chỗ, rất đáng sợ tốt ta. Bọn họ chỉ hy vọng hai người tranh thủ thời gian đánh. Sau đó mau chóng phân ra thắng bại, cái này tư tưởng áp lực quá lớn. Đối thoại tiến hành đến nơi này cũng liền không có nói thêm nữa tất yếu, hai người rất có an ý cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Đương nhiên, vì cam đoan đường quỳnh, ẹ sở cổ nì ạ an toàn, Lý Phong là mang hai nữ cùng đi ra ngoài, đến mức đường hùng bọn người. Tự sanh tự diệt đi. Bất quá Lý Phong vẫn là đánh giá thấp đường hùng đám người ra mặt độ dày, tại hắn khởi hành thời điểm, đường hùng bọn người thì theo tới, mặc kệ Lý Phong đối bọn hắn thái độ gì chí ít không giống gũ lịt gia tộc giống như muốn giết bọn hắn a các loại lý phong phìn gũ lịt mặt đối mặt cách nhau mười mét đứng vững về sau đường quỳnh ẹ sở cô nỉ a đường hùng bọn người thì đứng ở lý phong sau lưng một trăm m có hơn đây cũng là lý phong để bọn hắn đứng xa như vậy hai vị bán thần cấp cường giả xuất thủ chỉ là khí tức ba động đều có thể đem người khác cho đánh chết không rời xa một chút còn không phải chết một mảng lớn a đến mức hạ là gũ lịt bọn người đồng dạng đứng tại phìn gũ lịt sau lưng một trăm m có hơn May ra chỗ này trang viên diện tích đủ lớn, muốn là bình thường biệt thự căn bản không có lớn như vậy việt tử. Ta đã thật lâu không có cùng bán thần cấp cường giả giao thủ, loại cảm giác này thật đúng là để cho ta có chút nóng máu sôi trào đây. Phình Uli tố chất thần kinh cười cười, tiếp lấy thân thể phía trên khí tức bay lên, một tôn che trời hư ảnh theo hắn sau lưng hiện hiện ra. Tôn này hư ảnh toàn thân khí huyết sôi trào, lượn lờ ở xung quanh người, phổ vừa xuất hiện trong sân thì dâng lên một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cho đến giờ phút này đường hùng bọn người mới kiến thức đến võ đạo cường giả cường đại, nhất thời tất cả đều miệng mở lớn hoảng sợ nói, ta thiên, cái này nhất định là nói đùa sao. Vì sao lại có loại vật này xuất hiện, đây là người có thể làm ra tới sự tình sao. Ma thần, hắn nhất định là truyền thuyết bên trong ma thần. Giờ khác này người đường ra đều bị hoảng sợ ngộng, sau đó bọn họ thì thật sâu hối hận lên. Sớm biết phim gũ lịt mạnh như vậy, bọn họ vừa mới liền nên cách đường quỳnh, ẹ sở cô nhi ạ xa một chút. Cái này mẹ nó đứng đội đứng không nên quá rõ ràng. Hiện tại vấn đề đến, bọn họ một lần nữa đứng ở gu lịch gia tộc bên kia còn kịp sao? Vị nào lao đại có thể chỉ điểm sai lầm? Ôn lai các loại, rất cấp bách. Một bên, đường quỳnh, ẹ sở cổ nhị ạ trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có điều các nàng trong lòng hai người lại không có bất kỳ cái gì dây rua. Đã đi tới nơi này, thì đại biểu các nàng tin tưởng Lý Phong. Nếu như Lý Phong bại các nàng cũng sẽ không có câu hán hận nào. Chính mình ước a không là là tự mình lựa chọn đường uy cũng muốn đi đến Phỉ lao tổ uy vũ phỉ lao tổ văn tuổi gù lịt gia tộc người bên kia cũng giống như đánh gà máu đồng dạng ào ào đánh trống reo hò lên vừa mới bọn họ bị lý phong ép tới quá ác giờ khác này phỉn gù lịt để bọn hắn nhìn đến thắng lợi hy vọng tâm lý cái kia cố khí rốt cục bạo phát đi ra ồn ào lý phong lạnh hư một tiếng thân thể phía trên khí tức đồng dạng buộc phát ra một đạo che trời hư ảnh tại hắn sau lưng xuất hiện Chính đang xoắn suýt muốn hay không đứng ở gụ lịt gia tộc bên kia đường hùng bọn người trực tiếp xứng sốt ngọa tào nguyên lai like Lý Phong cũng mạnh như vậy. Việc này nào? Đáng chết, ngươi vậy mà cũng là bán thần trung kỳ. Phình gụ lịt lại không bình tĩnh, hắn vốn cho rằng Lý Phong coi như là yêu nghiệt, cao nữa là cũng liền bán thần sơ cấp, chưa từng nghĩ Lý Phong cùng hắn cảnh giới giống nhau. Có như thế khi dễ người sao? Kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn hài lòng hay không? Lý Phong nết miệng cười một tiếng tiếp lấy thân thủ liền đem thần vũ kiếm cho móc ra đồng thời thần vũ khải xuất hiện qua trong dây lắt liền bị hắn mặc lên người giờ khắc này lý phong tựa như một vị tay cầm kim sắt trường kiếm chiến thần nhìn đường quỳnh hoa mắt thần mê đến mức đường hùng bọn người sớm đã chấn kinh nói không ra lời tình huống bây giờ đã triệt để phá vỡ bọn họ nghĩ giống như tam quan đều mẹ nó nát phách lối phi ngu lịt lên cơn giận dữ hai tay nắm tay hung hang đụng vào nhau tiếp theo một cái trước mắt một đôi phân chỉ quyển sáo liền bị hắn mang đến tay Đối với bao tay tản ra màu đỏ kim loại sáng bóng, bao tay bề ngoài có từng chiếc mũi khoan kim loại đứng sướng sướng, dạng này bao tay muốn làn lện ở trên người, xương cốt có thể hay không nát trước để một bên, huyết nhục khẳng định là sẽ bị cuốn lên rất nhiều cái lỗ thủng. Vạn nhất phía trên này lại xoa cái gì độc dược, kia liền càng vô địch. Chết đi cho ta. Phình gú lịt một cái lắc mình liền san bằng 10 mét khoảng cách, đi vào lý phong trước người sau cũng là nhất quyền đập tới. Chương 915, Diệt phỉ lịnh. Phình gũ lịch cũng là một tên phía tây quầng chiến sĩ, mau châu, công cao, phòng cao, giống nhau cảnh giới dưới, một khi bị phía tây quầng chiến sĩ cận thân, liền sẽ bị đẻ lên đánh. Cho nên tại phát hiện Lý Phong cùng mình cảnh giới giống nhau tình huống dưới, phình gũ lịch trực tiếp thì lựa chọn cận chiến. Chỉ là để phình gũ lịch cảm thấy kinh ngạc là, Lý Phong vẫn chưa trốn tránh, thậm chí đều cũng không lui lại, cũng là đứng tại chỗ trực câu câu nhìn lấy hắn, dường như bị hắn đột nhiên cận thân dọa cho ngốc đồng dạng. Người hoa này chẳng lẽ là miệng cọp gan thỏ phế vật? Fingulit trong đầu một tia sáng hiện lên. Hắn đã sớm nghe người ta nói qua hoa hạ có một loại quán đỉnh chi thuật, có thể đem chính mình suốt đời công lực toàn bộ truyền thụ cho người khác, như thế liền có thể nhanh chóng tạo nên một tên tuổi trẻ cường giả. Chỉ là như vậy làm chuyện xấu chỗ cũng là cảnh giới có, nhưng không có tới đối ứng kinh nghiệm thực chiến. Pham là có thể trưởng thành đến tông sư trở lên cường giả, đều là trải qua nhiều lần chiến đấu, cảnh giới mỗi cao hơn một tầng trải qua chiến đấu cũng đều cần nhiều hơn rất nhiều giống nhau cảnh giới phía dưới một phương không có kinh nghiệm thực chiến một phương lại kinh nghiệm phong phú trên lệnh thì đi ra nghĩ như vậy lý phong trẻ tuổi như vậy liền trở thành bán thần cấp cường giả cũng liền có giải thích ngay tại phiền gũ lịt mừng thầm có thể nhất quyền trọng thương thậm chí đánh giết lý phong thời điểm lý phong quanh người đột nhiên chống rông xuất hiện một vòng xoay tròn thanh sắc sơn phong ngay sau đó phiền gũ lịt thì trong lòng giật mình sợ đây là cái gì có cự đại sát thương lực cổ triều số quái gì thế mà lúc này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được ngay sau đó hắn thì cắn chặt răng nhất quyền hướng lý phong trên mặt đập tới lý phong nếp miệng lên một vệt cười chào phung ý đồng dạng là nhất quyền đánh phía phì lần gù lịt ở ngực lấy thương đổi thương tình cảnh này trực tiếp liền để hạ lạ gù lịt kinh hô lên gù lịt gia tộc hắn thành viên đồng dạng là kinh hô liên tục bất quá kinh hô đồng thời trên mặt bọn họ còn đều có chút mừng thầm như vậy cũng tốt so game online bên trong một tên thích khách cùng một tên chiến sĩ gặp gỡ thích khách từ bỏ chính mình sở trường nhất ám sát đánh lén chuyển qua cùng chiến sĩ cương chính mặt một dạng quả thực là thật quá ngu xuẩn chiến sĩ một cái chém thường có thể đánh rơi ngươi nửa ống máu thích khách một cái chém thường cũng chỉ mới vừa có thể phá mất chiến sĩ phòng ngự cái này mẹ nó không gọi lấy thương đội thường, cái này gọi tự tìm đường chết thế mà gú lịt thành viên gia tộc trên mặt trộm vui thần sắc vừa nổi lên liền nghe đến phanh phanh hai tiếng trầm đục phìn gú lịt bị lý phong nhất quyền đánh bay ra ngoài xem xét lại lý phong như cũ đứng tại chỗ Đều không lui lại nửa bước. Ngoa Tào, Vê đút tờ ép. Phát kha sao thì? Tại sao có thể như vậy? Một loại gũ lịch thành viên gia tộc đều mẹ nó ngộng, nói chiến sĩ tốt cùng thích khách đối chặt đây, vì cái gì thích khách lông sự tình không có, chiến sĩ lại bị đánh bay ra ngoài. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Hoặc là cũng là phỉ lão tổ muốn lấy lui làm tiến, tại Lý Phong cho là mình muốn thắng thời điểm cho hắn đột nhiên nhất kích. Ngay tại gũ lịch thành viên gia tộc kinh nghi bất định thời khắc, thân thể ở giữa không trung phỉn gù lịt bắt đầu miệng phun máu tươi tình cảnh này trực tiếp liền để hạ lạ gù lịt bọn người hoảng sợ nước tiểu cảm tình lý phong nhất quyền đem phỉn lão tổ cho đánh trọng thương ha ha ta có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không ta thiên lý tiên sinh thật tốt mạnh ta không nhìn lầm a lý phong nhẹ nhàng như vậy thì thắng hẹn e sợ cô nỉ ạ cùng đường quỳnh liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến sợ hãi lẫn vui mừng đường hùng mấy người cũng là một mặt mậu bức Tuy nhiên bọn họ đã nhận thức đến Lý Phong cường đại, nhưng phình gụ lịch xem ra càng cường đại a, rốt cuộc tuổi tác tại cái kia bảy biển đây. Nhưng chính là cái này vừa thấy mặt công phu, xem ra càng cường đại phình gụ lịch liền bị đánh thổ huyết. Thân mẹ nó chuyển hướng. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, phình gụ lịch ngừng lại bay ngược chi thế, cưỡng ép đứng vững thân hình, không khỏi kinh hái hỏi, đáng chết, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này mới cái nào đến đâu? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng tiếp lấy khống sau lưng hư thần nâng lên chân phải gú li gia tộc người cho là hắn là thích khách đó là thật quá coi thường hắn không nói vô địch vầng sáng liền nói vừa mới hắn sử dụng thanh sơn thủ hộ cũng không phải là bình thường chiến sĩ hình tuyển thủ có thể so sánh có thể ngăn cản lần mười cùng cấp bậc cường giả toàn lực nhất kích kỹ năng là cùng ngươi đùa dẫn sao lại thêm có thể nhất quyền trọng thương cùng cấp bậc cường giả càn khôn nhất quyền phí gú li không trọng thương đều có lỗi với lý phong những thứ này lịch thiên kỹ năng gặp lý phong vận dụng hư thần Phình Ngũ Lịch cũng không dám do dự, khống chế sau lưng hư thần liền muốn dùng dùng sát chiêu. Có thể còn chưa chờ hắn bên này có hành động, Lý Phong hư thần chân phải đã mang lên giữa không trung, đạp thiên thất bộ. Và anh, một cái giả thiên tế Nhật Bản chân to xuất hiện, tiếp lấy như sao băng rơi xuống đồng dạng hướng Phình Ngũ Lịch đập tới. Phình Ngũ Lịch trong lòng giật mình, ngay sau đó liền muốn né tránh ra đến, chỉ là lúc này Lý Phong đã dùng tới thời gian đồng hồ cát, lại thêm đạp thiên thất bộ vốn là có khóa chặt công kích năng lực. Phình gũ lít căn bản là trốn tránh không mở Dưới sự sợ hãi Phình gũ lít trực tiếp liền dùng tới quần hóa Đồng thời nhất quyền đánh phía cái này ra thiên tế nhật bàn chân to Cùng lúc đó, hắn sau lưng hư thần đồng dạng Oanh ra nhất quyền vâng. Một tiếng vang thật lớn Bàn chân to tiêu tán không thấy Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động ở giữa không trung tứ tán mở ra Mọi người chỉ cảm thấy Trong sân bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong Thổi đến đường hùng bọn người ngã trái ngã phải Xem ra rất có uy thế Trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Phิ่น gũ Lì thở phào, cái kia bàn chân to cho hắn áp lực rất lớn, chưa từng nghĩ bị hắn nhất quyền thì đánh nát, nhìn đến Lý Phong cũng chỉ thường thôi. Lúc này thời điểm, gũ Lì gia tộc bên kia lại vang lên một trận lao tổ uy vũ thanh âm. Ngay tại Phิ่น gũ Lì dự định mượn nhờ con cái đời sau trợ uy âm thanh thừa thắng truy kích thời điểm, Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tục tăng vọt hai đoạn, lần nữa cùng hắn ngang hàng. Đó lấy, Lý Phong sau lưng hư thần lần nữa nâng lên chân phải, sau đó ầm vang đạp xuống, phỉng gu lịt quá sợ hãi, lặp lại chiêu cũ đồng dạng lại là một quyền đánh ra, chỉ là hắn vốn là có thương tích trong người, đây cũng là đạp thiên thất bộ bước thứ hai, lý phong còn dùng tới cuồng bạo thêm bạo tẩu, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội, phỉng gu lịt cùng hắn sau lưng hư thần nhất quyền phía dưới căn bản là không có có thể đem bản chân to đánh nát, với anh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn chân hình hầm động, cho bụi phi dương, không chờ gu lịt gia tộc mọi người lên tiếng kinh hô. Lý Phong hư thần lần nữa nhấc chân chân phải ẩm vang đặt xuống bước thứ ba bước thứ tư liên tục giấm hai chân về sau Lý Phong tản mất sau lưng hư thần tay phải ngược để sau lưng nói ra không chịu nổi một kích trong sân hoàn toàn yên tĩnh sau một lúc lâu hạ lạ cú liết lấy hết dũng khí đi đến cái kia chân hình hố to bên cạnh nhìn xuống liếc một chút tiếp lấy hắn thân thể chấn động buồn hô ra tiếng phình lao tổ tại hạ lạ cú liết trong tầm mắt phình cú liết đã hóa thành một cục thịt bánh không chết có thể chết lại chương chín trăm mười sáu bồi thường thủ tục hạ lạ gù lịt cả người cũng không tốt cái này mẹ nó mới đi qua bao lâu thời gian hai người động thủ có mười giây đồng hồ a phìn lao tổ thì treo cái này thật đúng là không chịu nổi một kênh ta quan trọng phìn lao tổ là bọn họ cả một nhà hy vọng a không có phìn lao tổ còn thúc lý phong tại cái này còn không phải là vì sợ dục vì giờ khắc này hạ lạ gù lịt hận vô cùng tẩy ổ muốn không phải hắn ngấp nghẽ đường quỳnh mỹ sắc như thế nào lại chọc tới lý phong khủng bố như vậy tuyển thủ Lý Tiến Sinh, ngươi thắng, chúng ta gù lịt gia tộc nhận thua. Hạ là gù lịt thở sâu, đứng người lên hướng Lý Phong chắp tay một cái. Nơi xa, gù lịt gia tộc hắn thành viên vốn đang ôm có mấy phần hy vọng, nghe được câu này đằng sau sắc tất cả đều đổ đi xuống. Phi Lao tổ thật sự là lệnh a. Hiện tại vấn đề đến, gù lịt trong gia tộc đã không người nào có thể quản thúc Lý Phong, bọn họ hội nên đón như thế nào vận mệnh. Muốn không thừa dịp Lý Phong cách bọn họ còn rất xa, bọn họ tranh thủ thời gian nhanh chân chạy trốn a. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên náo hải, liền bị bọn họ vô tình phủ định, đừng nói cách nhau 100m, coi như cách nhau ngàn mét, bọn họ loại này đẳng cấp thấp tuyển thủ cũng không có theo bán thần cấp cường giả trong tay đào thoát khả năng A. Lý Phong thắng. Đường hùng bọn người đầu tiên là sững sở, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên Lý Phong thẳng không chào đón bọn họ, nhưng Lý Phong rất rõ ràng không biết giết bọn hắn A, bọn họ an toàn A. Lý Tiên sinh thật tuyệt tốt A. ẵ e sở cô nhi ạ hai tay trông cảm. Một bộ hoa si dạng nói ra, đường quỳnh vốn là đang bị Lý Phong rung động đây, nhìn đến ẹ sở cổ ni áp bộ dáng này sau thì khỏe miệng giật một cái, tâm lý không hiểu cũng có chút cảnh giác. ẹ sở cổ ni ạ không biết đã thích Lý Phong A. Ngươi ngược lại là nhận sợ kịp thời. Lý Phong duy trì để sau lưng hai tay tư thế, một bước liền vượt qua hố to, đi vào hạ lạ Gù lịt thân thể dừng đứng lại, trước đó ngươi đã nói muốn giết ta, đúng không? Hạ lạ Gù lịch khỏe miệng phát khổ, Lý tiên sinh, ta không biết ngài là... Bá. Một vệt kim quang loại qua, hạ lạ gù lịt đầu lâu rơi xuống đất. A, Đường Quỳnh phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy lấy tay che miệng. Bởi vì Lý Phong đưa lưng về phía đường Quỳnh, vừa tốt ngăn trở nàng tầm mắt, cho nên nàng không thể thấy rõ ràng cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng đạo kim quang kia cùng báo tô máu tươi dịch lại làm cho nàng minh bạch Lý Phong vừa mới làm cái gì. Cái này đã từng bị nàng dán lên nhu nhược nhãn hiệu nam nhân, giết lên người đến vậy mà như thế thẳng thán. Thật giống như không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng một dạng. Hắn cùng trong trí nhớ cái kia Lý Phong thật là cùng một người sao. Đường hùng bọn người nhịn không được đánh cái run rẩy Lý Phong giết phình gũ lít lúc chiến trận quá lớn, phình gũ lít lại chết tại trong hố, cho nên không có chút nào để bọn hắn cảm thấy huyết tinh. Có thể Lý Phong vừa mới một kiếm kia lại làm cho đường hùng bọn người theo thực chất bên trong cảm nhận được sắc cơ. Gia chủ. Gia gia. Gũ lít gia tộc người đều rơi vào cực độ bi phẫn bên trong hạ lạ gũ lịt cùng Phỉn gũ lịt khác biệt Phỉn gũ lịt bế quan đã lâu tại chỗ gũ lịt thành viên gia tộc phần lớn là chỉ nghe tên không thấy người mà hạ lạ gũ lịt lại là đương đại gia chủ mỗi người đều cùng hắn sinh hoạt qua không ngắn thời gian là có thân tình tại tất cả im miệng cho ta lý phong một cái bước xa vọt tới gũ lịt gia tộc một loại thành viên trước mặt lạnh giọng nói ra rõ ràng chúng ta mới là người bị hại các ngươi tại cái này gào khóc thảm thiết cái gì nếu như hắn là người bình thường vậy hắn cùng đường quỳnh đã sớm bị cỡ gụ lịt độc thủ nếu như hắn không phải phiền gụ lịt đối thủ vậy bây giờ chết đi người liền sẽ là hắn mà đường quỳnh ẹ sợ cô nhì ạ xuống tràng đem sẽ phi thường thê thảm cho nên hắn tại giết hạ là gụ lịt thời điểm một chút tâm lý áp lực đều không có bởi vì hắn có lý bởi vì hắn năm đâm lớn cho nên gụ lịt gia tộc liền muốn thần phục ở trước mặt hắn gụ lịt thành viên gia tộc không nói lời nào ngược lại không phải là bọn họ biết mình đối lý mà chính là lý phong quá cường hãn tại biết rõ phe mình trong trận doanh không người nào có thể quản thúc lý phong tình huống dưới còn tại cái này kỳ kỳ vai vai thuần túy là muốn chết gia chủ của các ngươi chết phái cái có thể người nói chuyện đi ra cùng ta đàm phán lý phong lạnh lùng theo gụ lịt thành viên gia tộc trên thân đảo qua nói ra trong đám người rối loạn tương bừng sau một lúc lâu một vị cùng hạ là gụ lịt có bốn năm phần tương tự lão giả người da trắng từ trong đám người đi ra đi vào lý phong trước mặt đứng lại lý tiên sinh ngươi tốt ta là kẻ nọ gụ lịt là hạ là nhị đệ a lý phong sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu nói tiếp hôm nay việc này ngươi dự định làm sao kết cái này kẻ nọ gù lịt đầu lông mày vẩy một cái kinh ngạc nói lý tiên sinh nguyện ý buông tha chúng ta gù lịt gia tộc hắn thành viên cũng đều sững sờ một chút lý phong một kiếm chém giết hạ là gù lịt thời điểm bọn họ liền coi chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết chưa từng nghĩ sơn cùng thủy phục nghi không đường liều ám hoa minh hữu nhất thôn lý phong vậy mà muốn cùng bọn hắn hòa bình kết việc này Nơi xa, đường Hùng gặp Lý Phong không có lại giết người, dũng khí thì khôi phục một số, do dự mấy lần sau liền đi tới đường Quỳnh thân thể bên cạnh nói ra, tiểu. Vốn là hắn là muốn gọi tiểu Quỳnh, nhưng bị đường Quỳnh trưng một cái, liền vội vàng đổi tên hô, đường tiểu thư, chúng ta cùng đi xem nhìn Lý Tiên Sinh đang nói cái gì à. Hắn ngược lại không phải là thật hiếu kỳ Lý Phong tại cái kia cùng gụ lịt gia tộc người nói cái gì, mà chính là hiện tại hắn chỉ có đứng tại Lý Phong phụ cận mới có cảm giác an toàn. Ai biết chung quanh còn có hay không gủ lịch thành viên gia tộc, vạn nhất bọn họ tại cái này bị người làm sủi cảo làm sao bây giờ. Ha ha. Đường Quỳnh phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nắm ẹ sở cổ ni ạ tay liền hướng Lý Phong cái kia đi qua. Đường hùng đầu tiên làm một trận xấu hổ, tiếp lấy thầm than một tiếng, cho đường phi bọn người nháy mắt, vội vàng cùng sau lưng đường Quỳnh đuổi theo. Đường Quỳnh tỉ tỉ, bọn họ cùng lên đến, có muốn hay không ta đem bọn hắn mang đi. Ẹ sở cổ ni ạ quay đầu nhìn một chút có chút tức giận nói ra, nàng đã sớm nhìn Đường Hùng những thứ này người khó chịu, hiện tại Đường Hùng bọn người mặt dày mày dạn cùng sau lưng các nàng càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết. Đường Quyến lắc đầu, tính toán, không nhìn bọn họ liền tốt. tuy nhiên nàng đã hạ quyết tâm cùng Đường Hùng bọn người đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trí nhớ là không lại bởi vậy mà biến mất. mặc dù đại bộ phận thời gian Đường Hùng bọn người đối nàng cũng không tính tốt, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ có một số ấm áp thời khắc bị nàng chỗ ghi khác. chỉ cần bọn họ không còn đánh chính mình cùng Lý Phong chủ ý. Vậy thì liền tùy tiện bọn họ thế nào đi. Ngay tại các nàng đi đến Lý Phong sau lưng lúc, vừa tốt nghe đến kẻ nọ Gù Lịt nói ra, "Lý Phong tiên sinh, vì biểu thị chúng ta Gù Lịt gia tộc cái này, chúng ta nguyện ý bồi thường ngài 10 tỷ bảng Anh tiền mặt, 10 nơi bất động sản cùng ký xử lý tập đoàn 81% cổ phần, ngài nhìn cái này bồi thường ngài còn hài lòng không?" Đường Quỳnh, "Ệ sợ cô nhỉ ạ." Đường Hùng bọn người, "Bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong tại cái này cùng Gù Lịt gia tộc trò chuyện cái gì đây?" Nguyên lai like là trò chuyện bồi thường thủ tục, chỉ là mười một tỷ tiền mặt, mười nơi bất động sản, cộng thêm kỳ lý tập đoàn tám mươi phần trăm cổ phần. Là nghiêm túc sao? Giờ khắc này, đường hùng các loại người đấu kỵ phát cuồng, lại hối hận phát cuồng. Chương chín trăm mười bảy, hai hoàng ẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ, hối hận lúc trước nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một triệu điểm kinh nghiệm, năm triệu hệ thống tích phân, hai mươi chinh phục điểm khen thưởng bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh để lý phong trong nháy mắt thì rơi vào mộng bức trạng thái không phải đường hùng bọn người làm sao lại đột nhiên hối hận cái này nhiệm vụ hoàn thành quả thực không nên quá bất ngờ a đợi đến lý phong suy nghĩ một lát sau hắn liền nghĩ minh bạch rất rõ ràng là gụ lịch gia tộc lấy ra kết xù đổi thường để đường hùng bọn người hâm mộ a Kết ly tập đoàn giá trị thị trường là ba mươi tỷ bảng anh tám mươi phần trăm cổ phần là khái niệm gì hai mươi bốn phẩy ba tỷ bảng anh a Lại thêm 10 nơi bất động sản, 10 tỷ bảng anh tiền mặt, thêm lên giá trị gần 40 tỷ bảng anh A, đường ra tổng cộng mới 1 tỷ bảng anh hai bên tư sản, hắn một chút cầm tới 40 lần tại đường ra tổng tư sản bồi thường, đường hùng bọn người nếu là không hâm mộ lời nói Lý Phong có thể đem đường long đầu vặn xuống tới làm cầu đề đá. Hâm mộ cùng hối hận lúc trước có quan hệ sao? Có, mà lại là đại có quan hệ. ngẫm lại xem, nếu như Lý Phong vẫn là đường ra con rể. Vậy những thứ này bồi thường bên trong sẽ có hay không có đường ra một phần. Lý Phong đương nhiên sẽ không phân cho đường ra, nhưng đường hùng bọn người cảm thấy mình cần phải phân đến A, có thể bởi vì bọn hắn sở tác sở vi, Lý Phong cùng bọn hắn bất hòa, đường Quỳnh cũng cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, cái này 40 tỷ bảng anh cùng bọn hắn chỉ có thể nhìn lại không thể đụng. Như vậy cũng tốt so với người bình thường bỏ lỡ 100 triệu một dạng, đường hùng bọn người ruột đều nhanh hối hận xanh. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau. Lý Phong liền tiến vào hệ thống xem xét sau người thuộc tính. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bán thần cấp, trung kỳ. Điểm kinh nghiệm, 21,52 triệu 50 triệu. Hệ thống tích phân, 31 triệu. Trinh phục điểm, 1337. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không trang, ngả bài. Hô, oh, lại giải quyết sau cùng cái này nhiệm vụ, ta liền có thể hồi hoa hạ A. Cảm khái một lát sau, Lý Phong lui ra hệ thống, nhìn về phía kẻ nỏ gù lịt nói ra, ngươi cho ra điều kiện rất mê người, bất quá ta còn muốn thêm một cái nữa mới có thể để các ngươi đều sống sót trở về. Kẻ nỏ gù lịt vốn là không có ý định duy nhất một lần thì cùng Lý Phong thỏa đàm, ngay tại chỗ lên giá rơi xuống đất trả tiền đạo Lý Hắn vẫn là hiểu, chỉ cần Lý Tiên sinh chịu thả chúng ta một con đường sống, mọi chuyện đều tốt nói gũ lít gia tộc hắn thành viên cũng đều không ngừng gật đầu phụ họa. Sống sót mới là điều quan trọng nhất, công danh lợi lộc đều là vật ngoài thân. Có cái này giác ngộ liền tốt nói. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói, ta người này làm việc luôn luôn không thích lưu lại thai hoàng ẩm, mà các người một thân vũ lực cũng là thai hoàng ẩm. Nghe đến đó, kẻ nọ gũ lít bọn người liền không nhịn được trong lòng căng thẳng. Lý Tiên Sinh, chúng ta không phải ngài đối thủ à. Bọn họ đều là người thông minh. Lý Phong nói lời này rất rõ ràng là muốn phế bỏ bọn họ à, có thể đây là gù lịt gia tộc đứng ngạo nghệ tại phía tây chi đỉnh lớn nhất đại tư bản. Một khi phế bỏ vũ lực, gù lịt gia tộc cũng liền không có đứng ngạo nghệ phía tây lực lượng. Ta biết ta, các ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, về sau cũng không thể nào là đối thủ của ta, có thể ta cũng không phải người cô đơn, giữ lấy các ngươi trung quy là một cái thai hoàng ẩm. Đương nhiên, ta là tại cùng các ngươi thương lượng, các ngươi cũng có thể cự tuyệt lý phong nụ cười trên mặt càng suy nghĩ lên kẻ nọ gù lịt nhất thời thì đan đau thương lượng cự tuyệt ha ha không cự tuyệt lời nói bọn họ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ cự tuyệt lời nói sợ là liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi giờ khác này tất cả gù lịt thành viên gia tộc đều hận lên cái ổ gù lịt mấy phút đồng hồ sau lý phong phế bỏ sau cùng một vị gù lịt thành viên gia tộc đan điển sau đó lý phong vui tươi hớn hở thu đến gù lịt gia tộc mười tỷ bảng anh chuyển khoản cùng mười tấm khế đất Kích lì tập đoàn 81% cổ phần cũng bị kẻ nhỏ gù lịch dùng tốc độ nhanh nhất chuyển nhượng cho Lý Phong. Sau khi làm xong những việc này, Lý Phong liền muốn mang đường quỳnh, ẹ e sở cô nhị ạ rời đi nơi này. Ai ngờ đường hùng vậy mà mặt dày mày dạn ngăn chặn hắn đường đi, Lý Phong. 26 năm trước ra gia ngươi cứu ta một mạng, hiện tại ngươi lại cứu chúng ta cả nhà một lần. Các ngươi hai ông cháu ân tình, chúng ta đường ra suốt đời khó quên. Đứng sau lưng đường hùng đường phi bọn người hướng Lý Phong gạt ra một cái nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Lý Phong hiện tại là chân chính lao đại, vô luận là tài lực vẫn là vũ lực, đều là bọn họ cần ngước mắt tồn tại, đối mặt loại này lao đại, bọn họ trừ nịnh nọt bên ngoài nghĩ không ra lựa chọn thứ hai. Lý Phong nhịn không được có chút tác hàn, tiếp lấy cau mày nói, đường tiên sinh, ta muốn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đường hùng vô ý thức hỏi ngược lại. Lý Phong thở dài, ta căn bản cũng không phải là vì cứu các ngươi mới đến đây bên trong A, ngươi như thế tự mình đa tình thật tốt sao? Còn có không muốn sách ra ra của ta ta cùng hắn đã sớm đoạn tuyệt ông cháu quan hệ cho nên hắn cứu ngươi là hắn sự tình cùng ta một phân tiền quan hệ đều không có đường hùng đường phi bọn người thi liên đường quỳnh đều xứng sở lý phong vì không cùng đường ra dính liễu quan hệ liền ra ra hắn đều không nhận muốn hay không bá đạo như vậy đúng hiện tại ta là kỳ sứ lý tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế người có quyền lựa chọn người nào đến trở thành kỳ sứ lý đại lý thương các ngươi u lan tập đoàn có hứng thú hay không cùng kỳ sứ lý hợp tác ngay tại đường hùng bọn người mộng bức thời khắc lý phong đột nhiên hỏi đường hùng còn tưởng rằng lý phong đột nhiên hồi tâm chuyển ý đây liên tục gật đầu nói ra có hứng thú đương nhiên là có hứng thú lý phong ngươi là không biết ta Ú lan tập đoàn thiếu ký sứ lý cái này hợp tác đồng bọn về sau doanh thu giảm nhiều a hiện tại tốt ngươi thành ký sứ lý lớn nhất đại cổ đông Ú lan tập đoàn liền có thể đại triển hùng phong trở thành y quốc lớn nhất đại lý thương đường phi mấy người cũng đã bắt đầu tưởng tượng đường ra ôm vào lý phong căn này bắp đùi về sau Phù diêu mà phía trên chẳng cảnh. Hả, thế nhưng là ta không hứng thú cùng Ú Lan tập đoàn hợp tác, gặp lại. Quẳng xuống câu nói này về sau, Lý Phong nắm đường quỳnh, ẹ sợ cô Nì ạ liền rời đi nơi đây, chỉ để lại đường hùng bọn người ở tại trong gió lộn xộn. Cho nên Lý Phong hỏi hắn có hứng thú hay không chính là vì buồn nôn hắn là a, cái này mẹ nó đến cùng là một vị cái gì tuyển thủ. Sau một hồi lâu, đường phi có chút phiền muộn hỏi, lão gia tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đường Kiếm mấy người cũng đều nhìn Đường Hùng, biểu lộ đều có chút mờ mịt. Đường Hùng phun ra một ngụm trọc khí nói, "Không tiếc bất cứ giá nào, sửa chữa phục hồi cùng Lý Phong, tiểu quỳnh quan hệ." Nói xong, hắn làm trước một bước đi ra ngoài. Đường ra mọi người sau khi đi, Gút Lịt thành viên gia tộc mới khôi phục mấy phần sinh khí. "Gia chủ, cái này giọng điệu chúng ta cứ như vậy nuốt xuống sao?" Có người hỏi. Kẻ nhỏ Gút Lịt nhìn người kia liếc một chút, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí nói, "Đương nhiên sẽ không." chúng ta gù lịt gia tộc đứng ngạo nghệ tại phía tây chi đỉnh hơn hai trăm năm chưa từng nhận qua loại này bị khuất nếu như thù này không báo gù lịt gia tộc còn có mặt mũi nào lưu giữ tại đi xuống gù lịt gia tộc hắn thành viên giận dữ nói nhưng chúng ta không phải người hoa kia đối thủ a ta nhìn chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm con nhà giàu hưởng thụ vinh hoa phú quý đi ngu xuẩn kẻ nọ gù lịt lạnh hừ một tiếng liếc nhìn mọi người một vòng nói ra các ngươi chẳng lẽ quên sao lao tổ nhị tổ đều còn tại thế hiện tại chúng ta lập tức lên đường hồi bờ mở hờ thành phố mời hai vị lao tổ xuất quan báo thủ chương chín trăm mười tám đường quỳnh suy đoán khoảng cách gủ lịch trang viên hơn hai mươi cây số chỗ một chiếc dùn rờ sở phẹn tuấn ngay tại thành thị nhanh chóng trên đường bình ổn chạy lái xe là một vị tóc đỏ mỹ nữ vị mỹ nữ kia xem ra chừng ba mươi tuổi mặc lấy một thân cắt xén vừa vặn tiểu lễ phục màu đỏ dáng người thức tha khuôn mặt diễm lệ tựa như một vị sắp tham gia dạ hội danh viện Bình thường đến giảng danh viện đi tham gia dạ hội đều có chính mình tài xế, có thể vị mỹ nữ kia tự mình lái xe lại không có bất kỳ cái gì quái gì cảm giác, bởi vì hàng sau còn ngồi đấy một vị thân thể mặc đồ trắng âu phục người da trắng nam tử, mà nam tử này trên thân khí chất cao quý muốn viễn siêu cái này tóc đỏ mỹ nữ. Nam tử xem ra so tóc đỏ mỹ nữ còn muốn trẻ tuổi một chút, hơn 20 tuổi bộ dáng. Hán tướng Mạo Anh Tuấn bên trong còn mang theo vài phần ta mị, Con ngươi màu đỏ khiến người ta xem xét thì có phải sâu rơi đi vào yêu dị cảm giác, hắn dáng người thon dài nhưng lại tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Càng kinh người hơn là nam tử này trên thân khí chất cao quý, tựa như là trời sinh quý tộc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại cao quý cảm giác. Bởi vì hắn tồn tại, tóc đỏ mỹ nữ tự mình lái xe cũng liền lộ ra vô cùng tự nhiên. Người da trắng nam tử chính tựa ở hàng sau cầm lấy áp bắt nhìn lấy cái gì, đột nhiên hắn đầu lông mày vẩy một cái. Quay đầu thông qua cửa sổ xe hướng gù lịch trang viên chỗ vị trí nhìn sang. Sau một lúc lâu hắn nỉ nó nói, thật mạnh năng lượng ba động, là có bán thần cấp cường giả tại cái kia xuất thủ sao. Tóc đỏ mỹ nữ hơi biến sắc mặt, lái xe tay lại không nhúc nhích tí nào, bờ giắt Nguyễn lão, là hồng sam lâu đài cổ bên kia sao. Vừa mới nàng không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào, cho nên mới có câu hỏi này. Bờ giắt lắc đầu, không là là đông nam phương hướng chuyển đến, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hẳn là gũ lịt gia tộc tiểu gia hỏa kia xuất thủ. Nếu là gũ lịt thành viên gia tộc ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy chấn kinh cùng phẫn nộ. Bọn họ tam tổ sống 145 năm, lại bị người gọi là là tiểu gia hỏa, đây là một loại làm đủ. Thế mà bờ rắt trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cố ý làm đục ý vị, ngược lại vô cùng tự nhiên. Phình Gu lịch sao? Hắn đã bế quan rất nhiều năm A, là gặp phải khó chơi địch nhân sao. Tóc đỏ Mỹ nữ nghi ngờ nói. Bờ rắt nết miệng lên một vệ cười khổ. A Duy, ngươi vấn đề để, để cho ta rất khó chịu a." A Di thái mặt hiện vẻ sợ hãi, nắm chặt tay lái tay đều có chút run rẩy, "Xin lỗi Bờ giắt Nguyên lão, là ta đường đột, xin ngài trách phạt." Bờ giắt lắc đầu cười một tiếng, "Không có việc gì, cũng không cách nào trả lời ngươi vấn đề để, để cho ta cảm thấy có chút khó chịu thôi, rốt cuộc ta cách thần cảnh còn kém một chút khoảng cách. Nếu như đột phá đến thần cảnh lời nói, dù là ngăn cách hai mươi mấy cây số, Hắn cũng có thể giống như đích thân đến đồng dạng đem gù lịt trong trang viên phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Đây chính là thần cảnh năng lực. Chỉ tiếc, hắn nỗ lực vô số năm tháng cũng chỉ là đạt tới bán thần đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh còn kém một bước. Gặp bờ giác không có trách tội chính mình ý tứ, ạ y tâm lý thở phào. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bờ giác nguyễn lão, ngài muốn đi gù lịt trang viên sao? Không dùng, bên kia chiến đấu đã kết thúc, coi như đi cũng phát hiện không cái gì. Dựa theo cố định kế hoạch tiến về Hồng Sam lâu đài cổ đi. Nói xong bờ rắt thì hai mắt nhắm lại, tay phải ngón tay có tiết tấu tại cửa sổ xe ở mép đập. Hai vị bán thần cấp cường giả giao chiến thời gian bất quá 10 giây, là đã phân ra thắng bại, vẫn là khoảng trường luận bàn. Đi làn ạt tỉn quái dị biểu hiện phải chăng cùng trận chiến đấu này song phương có quan hệ. Nửa giờ sau, Lý Phong ba người trở lại nhà trọ. Tối nay phát sinh sự tình cho đường Quỳnh mang đến trùng kích quá lớn, cho nên nàng trong thời gian ngắn không có ngủ ý tứ Dù là thời gian đã rất muộn, đến mức ẻ sợ cô Nhi à ngược lại là còn tốt, rốt cuộc nàng trải qua tương tự chẳng diện, quan trọng có Lý Phong ở bên người, nàng liền sẽ rất có cảm giác an toàn. Cho nên nàng gặp Đường Quỳnh không có bất kỳ cái gì muốn rửa mặt ngủ ý tứ về sau, nàng trước hết đi phòng 8, chỉ chốc lát bên trong thì truyền đến ào, ào ào tiếng nước chảy. Kể từ đó, trong phòng khách cũng chỉ thừa Lý Phong cùng Đường Quỳnh, bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. "Ngươi?" Hai người đồng thời mở miệng, Sau đó thì cùng nhau sướng sở ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu Lý Phong nói ra, ta. liền nói một chữ, Lý Phong thì ngừng dừng một chút, bởi vì hắn sợ xuất hiện lần nữa chăm miệng một lời tình huống. May ra đường Quỳnh lần này không có mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn lấy hắn, chờ hắn dừng lại sau còn dùng ánh mắt cổ vũ hắn tiếp tục nói đi xuống. Cái này mẹ nó. Phim truyền hình bên trong không phải như thế diễn A. Không cần phải hai người đến phía trên nhiều lần chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau cười to sao. Ho khan. Ngươi về sau có tính toán gì? Lý Phong vội ho một tiếng đẻ xuống trong lòng quái dị tâm tình, hỏi. Ừm. Đường Quỳnh méo mó đầu, cân nhắc một lát rồi nói ra, đi một bước nhìn một bước. Lý Phong. Cái gì đồ chơi đi một bước nhìn một bước à, ngươi thế nhưng là thương nghiệp nữ cường nhân, làm việc như thế không có có kế hoạch tính sao. Ngươi thật muốn cùng đường gia đoạn tuyệt quan hệ. Lý Phong thở sâu hỏi. Không phải. Đường Quỳnh lắc đầu. Sau đó tại Lý Phong kinh ngạc trong ánh mắt nói ra, ta đã cùng đường ra đoạn tuyệt quan hệ. Lý Phong, luôn luôn cao lệnh đường Quỳnh đột nhiên cùng hắn chơi lên chơi chữ, cái này thật đúng là một loại kỳ diệu thể nghiệp à. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chính là, đường Quỳnh muốn nói lại thôi, xem ra rất là xoắn suýt. Lý Phong trong lòng hơi động. Chính là, ngươi thật sự là Lý Phong sao? Đường Quỳnh lấy hết dũng khí hỏi. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non nói, quả nhiên bị phát hiện à thực sự tiếp vào không trang ngả bài nhiệm vụ kia thời điểm Lý Phong liền biết cái này nhiệm vụ thực không cần hắn đi tận lực hoàn thành bởi vì hắn cùng trùng tên cái kia anh em thật sự là quá không giống nhau trong thời gian ngắn hắn còn có thể thông qua tinh xảo diễn kỹ che giấu một chút thời gian lâu dài tổng sẽ lộ ra sơ hở mà lại là to lớn sơ hở không nói cái khác liền nói hắn cái này một thân cường hãn vũ lực hắn sẽ rất khó tìm tới giải thích lý do a ta không phải Lý Phong còn có thể là ai Lý Phong nhíu chân mày nhọn giống như cười mà không phải cười nói ra. tuy nhiên người thiết lập muốn sụp đổ su thế, lý phong vẫn là muốn nếm thử lấy cứu vãn một chút, chính mình ngã bài cùng bị người khác phát hiện cảm giác là hoàn toàn không giống. đường quỳnh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, ngươi khả năng cũng là lý phong, nhưng không phải ta nhận biết cái kia lý phong, đúng không? lý phong khỏe miệng giật một cái, ngươi là cái gì thời điểm có loại này kỳ quái ý nghĩ? đường quỳnh đoán được hắn không phải nguyên lai like lý phong cũng không khó, nhưng là đoán được hắn cũng là lý phong. Cái này liền có chút dọa người A. Cũng là tại ngươi nói có thể cùng Osvili hợp tác thời điểm. Đường Quỳnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Phong liếc một chút, nói tiếp, về sau ta khiến người ta điều tra qua ngươi người mạng lưới, sau đó phát hiện ngươi trong bằng hữu căn bản cũng không có một cái là Lý Tổng bạn học thời đại học. Mà lại ta còn tham dò được, Osvili Lý Tổng cũng là một vị võ đạo cường giả. Thông qua những đầu mối này, ta mới suy đoán ngươi có thể hay không thì là Osvili lao bản Lý Phong. cho nên Ngươi thật sự là cái kia Lý Phong sao? Trước đó cái kia Lý Phong đi nơi nào? Chương 919, nhất định là đặc biệt duyên phận. Lý Phong rơi vào trầm mặc. Rất rõ ràng Đường Quỳnh thật đoán được hắn thân phận chân thật, cũng không biết Đường Quỳnh đối với cái này có bao nhiêu năm chắc. Hiện tại vấn đề đến, hắn muốn mượn cơ hội này trực tiếp thừa nhận sao? Nếu như hắn thừa nhận lời nói, Đường Quỳnh bởi vậy cùng hắn xa lánh thậm chí bất hòa, nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao? Dù sao cũng là hắn lựa gạt Đường Quỳnh trước đây. Mà lại cùng hắn trùng tên cái kia anh em còn chết, việc này đổi người nào đến trong thời gian ngắn cũng tiếp nhận không a. Tuy nhiên nhiệm vụ thất bại khấu trừ 6 triệu hệ thống tích phân trừng phạt hắn có thể tiếp nhận, nhưng hắn từ khi trở thành hệ thống ký chủ sau còn chưa bao giờ tại làm nhiệm vụ thời điểm thất bại qua đây. Ngay tại Lý Phong xoắn suýt thời điểm, trong phòng tắm tiếng nước chảy đột nhiên đình chỉ, Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị, ẹ sở cổ nỉ ạ là muốn nghe lén ta cùng đường quỳnh đối thoại sao? Thực sự ẹ sở cô ni ạ tiến phòng tắm thời điểm Lý Phong liền phát hiện, thực cửa phòng tắm đồng thời không đóng chặt, không phải Lý Phong cố ý đi thăm dò nhịn, mà chính là hắn không nghe thấy cửa đóng gấp lúc cùn cụm tâm thanh. Mới đầu Lý Phong coi là ẹ sở cô ni ạ là sơ ý chủ quan, hiện tại xem ra. ẹ sở cô ni ạ hoàn toàn là cố ý, nàng cũng là muốn trộm nghe a Cái nha đầu này làm sao như thế bắt quái. Lý Phong dở khóc dở cười, có lòng ở chung quanh bày lên một vòng chân khí bình thường nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Việc này luôn luôn muốn để ẹ sở cô Nì A biết, nàng muốn trộm nghe thì nghe lên A, miễn cho về sau hắn lại đơn độc cho nàng giải thích một lần. Người đoán không tệ, ta chính là Osvili lao bản Lý Phong. Lý Phong trầm ngâm sơ qua về sau, liền quyết định ngả bài. Lần này nếu là hắn phủ nhận lời nói, về sau hắn lại thừa nhận không phải liền là đánh chính mình mà sao. Dù sao nhiệm vụ đều muốn làm, vậy liền thừa nhận đi. Lần này đến phiên đường Quỳnh Sửng Sốt, không thể nào. Ta chính là suy đoán lung tung à, ngươi làm sao có thể thật sự là hán.